Đích đích là những này, lão vật kiện đại đại truyền thừa trên trăm năm không dùng qua ôn gia đích bọn đệ tử cư nhiên bảo tồn tân, hiện tại còn có thể tiếp lấy dùng. Một khi phát sinh trạng huống hữu điều bất vặn, gọn gàng, đích án lấy chỉnh tự đi xuống dưới. Tại cái khác ôn gia đệ tử trong mắt trong nhà điện thoại đánh không thông, chứ xong việc dùng pháo lệnh truyền tấn, tái chính thường chẳng qua, kinh nghiệm giang hồ đích ôn mắc vô lực đích buông xuống cơ. Đối với ôn vui cười khổ hai bọn họ cái trộn pháo lệnh, nhộn ta đi pháo lệnh nơi tìm môn chính nói nửa tiệt. bành đích một tiếng, rốt thúc thúc môn lại châm đốt một mai pháo lệnh, pháo lệnh vừa vang ngàn quân huyền, pháo lệnh hai tiếng núi sập thủy hãm, pháo lệnh ba vang, diêm vương điểm tướng, không thảo hùng cư xuyên thuộc hai ngàn năm trong cũng chỉ có tại tái mấy trăm năm trước, vô số cường địch lên môn tìm ôn cây ớt tiên tổ báo thù đích lúc, một lần phóng ra hai mai pháo lệnh, ôn nhạc dương quái khiếu một tiếng, khởi ôn mát hướng về hoa khói cháy lên đích phương hướng vung chân tựu chạy đồng thời đuổi gấp cấp đại bá gọi điện thoại, nhưng hắn thông chi ôn ra đệ tử ngàn vạn đường loạn, trích đương gì cũng không nhìn thấy, hắn vừa cúp điện thoại, đệ tam mai pháo lệnh lại tạc, tùy tức đệ tứ mai thứ năm mai thứ sáu mai, nơi xa một cái phụ trách gió lửa truyền tấn đích đệ tử trông lên trong thiên không một tầng tầng đích hoa khói, hầu kết khô chát đích lăn động mấy cái, quay đầu hướng vừa lên chút niên kỷ đích ôn không thảo lắp ba lắp bắp đích nói, a cha, nhà ta không có nhiều thế kia pháo lệnh. Lão đầu tử hung hăng đích dậm chân khí mắng diêm vương điểm tướng, đuổi gấp đi cứu. Nói xong tung thân xông đi ra, không chạy hai bước điện thoại tử vang. Lão đầu tử cầm lên điện thoại nhìn một cái, trực tiếp cắt đứt. Trong mồm còn lầu bầu một câu sinh hào mã, không riêng này nhân một nhà, hiện tại thành đô phụ cận đích ôn không thảm môn, vô luận là chi hệ còn là trực thuộc, đều đã loạn thành một đoàn. Ôn thôn hải tại nhà khí đích phá miệng mắng to, hắn đánh đi ra đích điện thoại tẩu không có một cá nhân tiếp. Ôn đại nương mãn cười lệnh đích nghiêng quá lên hắn. Trừ pháo lệnh đích quan mang. Một tầng tầng ám lục đích ru sắc. Cũng lặng không tiếng thở đích phiêu đắng lên. ô nhà lĩnh! Dẫn hùn đèn! Có nhân chạy đến chính mình miệng môn nhà tới nã pháo lệnh nhà đích nhân cũng đồng thời ổn một cái âm chắc chắc đích thanh âm. Tùy theo chen chen đích kim loại giao kích thanh không ngừng đích vang lên ôn lạc hai nhà liên nhân tại tức. Này môn pháo lệnh Lại tả ra một cái chữ tử. Tiếng quát vừa vang. Chỉnh phiến ô nhà lĩnh đột nhiên che lên một tầng âm xâm đích. Lưu Chi ý trận trận quỷ khóc sói chu cùng lấy lệnh nhân buồn nôn đích thi số thứ vô kỳ đạn, không hề kiên kỵ đích phi dương chẳng khắp ôn nhạc dương hơi mở miệng ba tưởng kêu lại không biết nên kêu điểm gì bên nhìn một cái chính được hắn gánh lên chạy bay đích ổn mac kẻ sau mà đuổi phiến khác mở miệng hô lớn hiểu lầm hiểu lầm trừ hiểu lầm hai chữ mac cũng thực tại không biết nên kêu điểm gì. Pháo lệnh từ ô nhà lĩnh cái tiếp theo trong khe núi thăng. Chờ bọn hắn đuổi đến trong đó đích lúc. Trung quanh tụ tập nhóm lớn đích nhà cao thủ. Cái cái dẫn dắt lên thanh mặt răng nanh đích thi sát. Chẳng qua nhân sống đích mặt đều so thi sát còn khó coi. Làm đầu là nhân quen. Hắn tiểu cứu tử lạc vượng can. Ôn nhạc dương này mới nuối lỏng một ngụm khí. Vừa bận nhảy tới. Vượng can chỉ, phắt, giác đích bóng nhân hơi lẻ. Chính muốn mở miệng quát mắng. Nhìn đến là ôn nhạc dương. Xanh đen đích sắc mặt này mới hơi chút hòa hoán một chút. nhiễu nhữ lông mày thấp giọng hỏi chuyện gì vậy? Ôn nhạc dương chớp nháy nửa ngày trong mắt. Sau cùng tiệu biệt ra hai tự hiểu lầm. Ôn mát tay mềm chân mềm đích từ ôn nhạc dương trên vai nhảy đi xuống. Hắn có điểm say xe. Cường đánh lên tinh thần đối. Với vượng căn ôm quyền thi lễ lạc thị đệ tử không xông đi vào bắt nhân. Chúng ta ôn không thảo thừa tình. Căn hát một tiếng. Sắc mặt biến đích lại sinh khí lại đành chịu chỉ vào lũ núi nơi môn vào đích một gốc đại thụ không phải chúng ta không muốn đi. Trên cây. xiên xiên xẻo xẻo đích có khắc một hành chữ lớn, trừ ôn nhạc dương. Ai cũng không cho tiến tới. Truy ngạc nhiên không cho các người tiểu không tiến. Vượng căn dài dài đích hít vào một hơi. Nỗ lực phục lên chính mình đích tâm tình cổ tay vừa lật lượng ra một khối cùng ôn ra tứ lao sai không nhiều đích trúc bài tín phủ trên cây còn treo lên cái này. Lạc nhà đại gia trưởng đích tín phủ nói lên vượng căn đích trong mắt một phen ánh mắt lấp thẹm đích trừng lên ôn nhạc dương đến cùng chuyện gì vậy bên trong đích nhân làm sao sẽ có nhà ta đại gia trưởng đích tín phủ không dùng ôn mát mở miệng ôn nhạc dương tiểu minh bạch chuyện gì vậy cắn răng nhịn cười ý thấp giọng hỏi vượng căn hai vị lạc lao gia tử hiện tại đều sơn làm khách ôn chín cùng ôn 13 có thể trộm nhà đích tín phủ tiểu có thể trộm nhà đích tín phủ dự tính hai vị lao ra tử đích điện thoại di động cũng được bọn hắn trộm đi ra ném trong Quả nhiên, lạc vượng căn gật gật đầu hai vị ra ra cùng ta tỷ đều đi cựu đỉnh sơn. Hán đối, với, ôn nhạc dương tín nhậm đích rất. Như quả tới đích tùy tiện đổi thành ngoài ra một cái ôn gia cao thủ. Tuyệt sẽ không có tốt thế này đích sắc mặt. Khỏa hoàn đao trong cũng nhịn không nổi nữa. Lớn tiếng cười lên người kia hai cái thúc thúc thật là kẻ ngu sao. Ôn nhạc dương đích mặt cười có chút hận đích vị đạo. Đã từng cùng hai cái rốt thúc thúc tại cựu đỉnh trong núi tứ xứ du đảng. Đối, với Bọn hắn tái quen thuộc chẳng qua. Nay liền một chuỗi đích sự tình vô luận như, thế, nào cũng không phải hai bọn họ cái chính mình có thể tưởng đến. Đương nhiên ôn nhạc dương hận không phải rốt thúc thúc. Mà riêng có nhân khác. Đại khái đã đoán được việc này đều là ai chỉ sự. Ôn mắt kéo qua vượng căn không biết nói chút gì đó. Phản chính không ở ngoài là căng chút lý do tới giải thích. Lạc vượng căn là lão thực hải tử. vừa nhìn ôn nhạc dương tới cũng tiểu đặc thực. Do dự lên gật gật đầu. Đem trong nhà đích cao thủ triệt đi xuống. Khóc lên mặt đối. Với, ôn nhạc dương nói việc này. Người đích cho ta lưu cái thuyết pháp nếu không các ngươi náo hoàn tiểu cao cao hưng hưng đi hai vị gia gia trở về không xé ba ta. Ôn nhạc dương gật đầu đáp lời. Một xe ta cầm ấn trương cấp tạ phong biểu dương tín. Móc đại gia gia đích chạc. Cùng theo. Lại đem mấy vị nhà đích tín phủ nhét tiến ôn mát trong tay. Nhượng hắn cùng nhà cao thủ cùng lúc. Đi đem tại tụ lại qua tới đích ôn gia đệ tử đổi đi Giao đại xong rồi chút sự. Ôn nhạc dương mới cất bước tiến vào lũng núi. Thần truy tự nhiên muốn đi theo xem náo nhiệt. Lũng núi cũng không tính quá sâu. Tại tận rửa lên đại sơn nghiêng nghiêng trường lên một gốc thô tráng lại có chút âm sầm quỷ dị đích cây. Cành tung hoành không khí mà uy. Trên thân cây bất mãn kiển ba ba, khô khan, đích cự đại một nhọn. Nhìn đi lên có điểm giống một đầu cự đại đích con có ghẻ. Hai cái rốt thúc không dưới tảng cây. Tại trên cây. Thời trị thâm đông. Cho dù là thuộc trung khí ôn cũng giới không. Quái cây đích diệp từ sớm đã điệu đích nhất kiền nhị tịnh sạch sẽ. Chỉ thừa lại một phiến chọc lông lốc đích cành cây. Căn bản ngăn không nổi hai nhân bọn họ đích thân hình. Hai cái thúc thúc đều dùng vải đen lật đầu. Chỉ tại nhãn đích vị trí đào hai hầm hố. Hai đôi tinh quang đích con ngươi tả hữu loạn chuyển cư nhiên đều là khủng sợ. Căn bản tiểu không nhìn ôn nhạc dương cùng tần truy. Chỉ lo lắng hướng lũng núi mặt ngoài ngắm nhìn. Ôn nhạc dương cố ý bản lên mặt. Ngựa khí ngưng đích bang bang đích phát lệnh hai vị là nhân nào. Đem ta ước đến chỗ này làm cái phản chính lãng phí không mất bao nhiêu thời gian đích sự tình. Hắn cũng thật không nhẫn tâm đánh nhiều hai vị rốt thúc thúc đích hứng chí. Ôn chín này mới nhìn thấy hắn. Gấp gấp làm cấm thanh đích thủ thế. Tùy tức đem thanh âm áp đích cực thấp mặt ngoài đích thi quỷ còn tại không. Ôn nhạc dương thế mới biết hai nhân bọn họ trốn tại cây bởi vì sợ chết thi. Nhẫn lấy cười gật gật đầu. Ôn chín cùng ôn 13 liếc mắt nhìn nhau Đồng thời dài dài thở ra một hơi Từ trên cây nhảy đi xuống Vây lấy ôn nhạc dương chuyển một khoanh Tuy nhiên nhìn không thấy bọn hắn đích biểu tình Nhưng là vải đen túi hầm hố Trong kia hai đôi trong mắt Toàn đều biến thành nguyệt nha nhi cong cong Ôn nhạc dương lần trước được hắn hai Tại dạng này đi lòng vòng đích nhìn Còn là chính mình vừa luyện thành ôn cây ớt độc công Từ mùa dối trung tỉnh lại đích lúc Tâm lý một cổ ngơ ngứa đích thân thiết Trên mặt bày ra như lâm đại địch đích tư thế. Khả là nheo lại ánh mắt vô luận như, thế, nào cũng lăng lệ không đi lên. Ôn cửu chuyển đầy một khoanh. Này mới dừng lại bước chân. Đạm đích hỏi nghe nói ngươi là cửu đỉnh sơn đích đệ nhất cao thủ. Ôn nhạc dương còn chưa nói lời. Ôn mười ba mánh đích cười lạnh một tiếng. Dung đông dạng nhàn nhạt đích ngữ khí hỏi hắn đói ư. Nói lên. Từ trong lòng đào ra ba căn củ cà rốt. Ném cho ôn nhạc dương một căn. Lại đưa cho chính mình huynh trưởng một căn. Sau cùng nhìn một chút bên cạnh đích tần truy. Do dự một cái đem chính mình kia căn một quệt hai đoạn phân cấp tần truy một nửa, Ôn nhạc dương tâm lý âm đích đều nhanh đem xương sườn hòa tan. Dơ lên củ cà rốt tiểu hướng trong mồm tống. Hai cái rốt thúc thúc so vạch một cái ở sau đem tràng lên nao đại đích vải đèn túi cuốn đến cái mũi. Lộ ra mồm mép cũng răng rắc răng rắc đích nhai lên củ cà rốt. Ôn 13 còn không quên nhàn nhạt đích dặn do ôn chín một câu lần tới ký tại trên mồm khai cái khẩu tử. Ôn Chính Sát có giới sự đích gật gật đầu. Ôn Nhạc Dương củ cả rốt ăn đích rất chậm. Hai cái rốt thúc thúc so hắn nhanh nhiều ba ngụm hai ngụm tiểu ăn xong rồi. Khang khang lại không hảo ý tứ thuốc hắn. Cùng lúc cắn răng nghiến lợi đích đứng tại hắn đối diện gấp gáp. Thật không dễ dàng nhìn vào Ôn Nhạc Dương đem sau cùng một khúc nhỏ củ cả rốt ném vào trong muỗng. Ôn 13 tiểu bách không kịp đợi đích mở miệng chúng ta ước người đến Ô Lĩnh. Tiểu là vì Cửu đỉnh sơn đệ nhất cao thủ cái danh hiệu này. Hắn đích lời còn chưa nói xong, Ôn chín đột nhiên như mày, nhẹ nhẹ kéo kéo hắn huynh đệ Đích và tao thấp giọng nói không thích hợp. Ôn 13 đạm định đích gật gật đầu nơi nào không tỉnh. Chúng ta tại Ô nhà lĩnh tranh đoạt cựu đỉnh sơn đệ nhất cao thủ, Ôn chín nói lên, nhấc tay gãi gãi chính mình đích sau náo môi. Vài đen túi đích hai cái hầm hố được hắn trảo đến náo môn thượng. Ôn 13 không hiểu giả hiểu đích nhãn thần một cái tử biến đích mê hoặc lên làm sao rồi. Truy ha ha cười lớn. Vươn tay vô vụ ôn 13 đích bả vai tại Ô nhà lĩnh tỉ thí. Tranh đoạt đích đương nhiên là ô nha lĩnh đệ nhất cao thủ. Ôn 13 không chú ý. Đích nhìn vào ôn 9. Thần trong đích trưng tuần chi ý không nói mà rõ. Nếu không hôm nay tiểu trước tranh đoạt ô nha lĩnh đệ nhất cao thủ. Ôn 9 rất có chút khổ não đích lắc lắc đầu không đơn giản thế kia. Hắn lại không phải ô nha lĩnh đệ nhất cao thủ. Nói lên rừng một cái cư nhiên không tái lý hội ôn nhạc dương mà là nhỏ giọng đích thầm thì lên ô lĩnh đích đệ nhất cao thủ. Hiện tại tại cựu đỉnh sơn ôn nhạc dương sợ dây dưa đích quá lâu lạc nhà đích nhân sẽ phát điên liều mạng nén chặt chính mình đích dí cười học theo hai cái rốt thúc thúc đích ngựa khí cấp bọn hắn nhắc nhở Cửu đỉnh sơn đích đệ nhất cao thủ đi đến chỗ nào đều là cửu đỉnh sơn đệ nhất cao thủ chỉ cần có nhân có thể thắng ta vậy hắn bọn hắn vô luận tại đâu cũng là cựu đỉnh sơn thứ nhất hắn đích lời còn chưa nói xong cái rốt thúc thúc hoắc đại hỉ các tự phát một tiếng quái tiếu một trái một phải mãnh đích nhào hướng tần truy Truy tái làm sao võ sĩ si cũng không nguyện ý cùng hai cái rốt thúc thúc động thủ. Thân tử một nhoáng đã một làn khói đích lui ra lại gấp vừa tức đích lên ôn nhạc dương. Đối với, hai cái rốt thúc thúc nói hắn mới là cựu đỉnh sơn thứ nhất. Cùng ôn 13 tề thanh hồi ứng đánh cầu muốn nhìn chủ nhân. Ôn nhạc dương đổi gấp xài bước cùng. Cười lớn úi, với, truy giải thích hai nhân bọn họ đích di tứ là bắn nhân trước bắn ngựa. Người đừng! Lời nói lên nửa tiệt. Ôn nhạc dương đột nhiên cười không đi ra truy tuy nhiên không dùng toàn lực nhưng là lui đích cũng cực nhanh hắn được ngàn nhận lại mới tẩy tùy trúc cơ chân nguyên chi lực trực bức lao thỏ yêu bất nhạc tiến thoái ở giữa nhanh kham bỉ quỷ mị ma cái rốt thúc thúc cánh nhiên gắt gao tùy hình tiêu giống hai điều ảnh tử một trái một phải vững vàng đích cùng theo tần truy sai quyền đích kình lực quần quần kích đảng gió bão mưa rào kiệu đích công hướng tần truy lực tại trong không khí thậm chí áp ra từng trận muộn độn đích vinh minh hai cái rốt thúc thúc tuy nhiên không so được tần truy nhưng là vững vàng lăng giá ở chính đạo năm trong phúc nhất lưu cao thủ ở trên. Hai nhân bọn họ tại Đại Sơn trong một nhoáng mười mấy năm. Đây đó tâm ý tương thông. Hạ! Tức liền đối thượng thỏ nhỏ yêu thiện đoán cũng có một chiến tri lực. Ôn nhạc dương vô luận như, thế, nào không nghĩ đến. Hai cái rốt thúc thực hiện sư tổ ra đích công pháp bí quyết ở sau. Công cánh nhiên tinh tiến như ấy. So lên chính mình vừa vạn luyện hóa âm cùng trăm trùng kịch độc ở sau đích thực lực muốn cao nhiều. Thác tá đích công pháp. Cùng ôn nhạc dương đích tao nộ tại đạo lý thượng là tương thông, nhưng lại ôn nhạc dương đương thời cơ sở đích rất từ đầu tới đuôi chẳng qua luyện 2 năm đích sai quyền, mà hai vị rốt thúc thúc tẩm dâm sai quyền vài chục năm, gần thứ ở ôn ra năm vị gia trưởng vô luận là thân thể đích cơ sở độc lực đích vận dụng kình lực đích lưu truyền đều hơn xa ôn nhạc dương, sở dĩ tại ba thuật hợp nhất học đến thác sư tổ đích công pháp sau so lên ôn nhạc dương đương sơ đích tiểu muốn cao đích nhiều, truy cũng hai mắt phóng quang. Cung tiểu thiện đoán một cái thực lực cấp bậc đích đối thủ cũng không phải tùy tùy tiện tiện tiểu có thể tìm đến. Ha ha cười lớn chính muốn dừng lại bước chân tiếp chiêu. Đột nhiên trước mắt một hoa. Ôn Nhạc Dương đã ngạnh sinh sinh đích chen đến cùng hai vị rốt thúc thúc ở giữa. Một bên vươn tay tiếp xuống Ôn 9 Ôn 13 đích thế công. Một bên đối với Tần Truy sử kình chấp mắt nhãn. Truy hắc một tiếng. Tổng tính thu liễm chú tính tử. Cười a a đích kinh hô một tiếng hảo lợi hại. Đánh chẳng qua. Truyền thân tiểu chạy hướng mặt ngoài. Ôn Nhạc Dương thu lấy quyển, lại bung ra chiêu thức, đem sai quyền phát huy đến Lâm Ly tận chí, cùng hai cái rốt thúc thúc đánh thành một đoạn. Một thời gian trong khe núi đều là quyền tới cứ hướng kích đãng kình phong gào thét đích thanh âm. Trong dịp còn kèm theo hai cái rốt thúc thúc mê sướng đầm địa đích hoan hô cùng Ôn Nhạc Dương đích tiếng kêu đau. Một mực đánh 10 phút, Ôn Nhạc Dương mới giả trang không địch tay mềm chân mềm đích trốn đi trốn tới. Ôn chín ha ha cười lớn đích quát hỏi tiểu quá, cái kia ngươi Ai là cựu đỉnh sơn đệ nhất cao thủ? Ôn 13 đánh đánh lên. Chính mình cũng đĩnh tâm đau ôn nhạc dương đích tâm lý có điểm xá không đích tái đánh. Nhưng là lại sợ ôn nhạc dương còn chết không nhận vua. Vội vàng cùng theo ôn chín khuyên nhủ ta này còn có một căn củ cà rốt. Ôn nhạc dương điệt đích hô lớn đâu. Thở dốc phì phò đích nhảy đến một bên. Hảo giống một vạn cái không cam tâm tựa đích chừng lên hai nhân bọn họ các ngươi đến cùng là phương nào cao nhân. Có thể có như thế tu vị. Ôn chín cùng ôn 13 ha ha cười. Một điểm cũng phòng bị ôn nhạc dương đánh lén. Các tự dơ tay lên kéo xé lên não đại thượng đích vải đen túi. Ngọc đao khỏa hoàn cười cười thấp giọng để tỉnh ôn vui chơi. Hỏi hỏi chuyện gì vậy thôi. Hai bọn họ cái thật là rốt. Trộn ôn ra ra trưởng đích tín phủ ấn giám ngụy mệnh lệnh Đem sở hưu đích thông tấn công cụ đều ném trong giếng đem cựu đỉnh sơn biến thành thông tấn chân không. Sợ tìm không được nhân mang lên pháo lệnh chỉ dẫn phương hướng Còn trộm không chết được đích tín phủ trở lạc nhân nhà tới căng nhiễu. Phần tâm tư này đừng nói hai cái rốt thúc thúc. Ôn nhạc dương tự hỏi chính mình đều không nghĩ đến thế này tế trí. Như quả nói toạc hở đích lời. Cũng chịu là tại trạm xe lửa tín phủ dùng đích quá nhiều mật lệnh thượng ấn giám cái đích quá nhiều. Khả là bình tâm mà luận như quả không phải đại bá tư tàng một bộ điện thoại di động ôn nhạc dương còn là sẽ đầy bụng hồ nghi đích đuổi đi ô nhà lĩnh. Rốt cuộc từ thành đô cự ly ô nhà lĩnh rất gần cơ hồ không tính nổi vượt đường chẳng qua tiểu là đa dây dưa một ngày đích thời gian muốn là dạng này nhìn thậm chí có thể nói hai vị thuốc thúc đem tranh đoạt cựu đỉnh sơn đệ nhất đích đích phương tuyển tại ô nhà lĩnh cũng là tinh tâm tinh kế ôn nhạc dương gật gật đầu chẳng qua tại nhìn đến hai vị đại hiệp đích lư sơn thật diện mục ở sau còn là dài ngắn than đích lớn tiếng kinh hô một trận cam tâm nguyện đích đem cựu đỉnh sơn đệ nhất đích danh đầu tống cấp bọn hắn ôn 13 một vâng thiên kim trả ôn nhạc dương một căn củ cà rốt ôn nhạc dương đem củ cà rốt phân ba tiệt. này mới tại kết kết đích nhai nghiền trong tiếng cười hì hì đích hỏi hai vị thúc thúc kế thừa thác tả tổ đích gì bác trừ bọn ngươi ra nhà ta trong còn có ai hắn đích lời còn chưa nói xong ôn chín tiểu ngạo nhiên hất lên giới cấp chỉ có hai anh em chúng ta nhân khác đều không được bọn hắn đích công phu đều lụy lệnh ôn mười ba si tâm không đổi đích bổ sung lên phế lời tiểu hai anh em chúng ta không lụy lệnh ôn nhạc dương ngạc nhiên đình chỉ nhai nghiền Tường phiến khắc ở sau cuối cùng Hoảng nhiên đại ngộ Hà tại Ngọc Phù trong đích lúc nghe đích mình mình bạch bạch thắc tà sư tổ đích 3 hợp 1 chỉ cần ôn thị đệ tử luyện thông sai quyền đem trong thân thể đích độc tố điều chỉnh đến tối quân hành tức khả. khả lại ôn không thảo 2.500 trong Ký nhân đời ra khắc khổ nghiên cứu cuối cùng đem sư tổ ra đích kỹ thuật phát dương quang lớn tại sai quyền ở sau lại luyện độc vào thể độc công là tinh tiến nhưng là ba thuật hợp nhất đích muốn ai cũng đạt không đến Thật giống như siêu cấp đại phú hảo lưu lạc tại dân gian đích nhi tử. Nhận một vị ân thực đích tiểu thương nhân làm cha. Tuy nhiên ăn uống không sầu. Nhưng cũng lỡ qua kế thừa cự ngạch tài sản đích cơ hội. Không thảo đích nội thất đệ tử vốn là tiểu ít. Phù hợp ba thuật hợp nhất yêu cầu. Chỉ luyện qua sai quyền lại không luyện ngũ hành chi độc vào thể đích nhân. Tính đi tính lại tiểu có ôn 9 ôn 13 k 2. Ôn nhạc dương tâm lý trừ ý hai chữ ngoại. Cũng thực tại phát không ra cái khác đích cảm khái. Chẳng qua cũng thật đích đánh từ tâm lý thế hai cái rốt thúc cao hứng. Cười lên đem thoại để kéo trở về vậy các ngươi hà tất đem ta đến ô nhà linh tới. Tại trong nhà tỷ thí đa phương tiện. So đi ra đích khẳng định là danh phó kỳ thực đích cựu đỉnh Sơn thứ nhất. Từ ô nhà linh tỷ thí đi ra đích cựu đỉnh Sơn thứ nhất. Tổng có điểm tư sinh hoàng tử tức vị đích vị đạo. Ôn chín run run tay vải đen túi tại nhà tỷ thí. Đại ca có thể nhượng chúng ta mang theo cái này. Không mang lên cái này. Ngươi sẽ toàn tâm lực cùng chúng ta đánh. Ôn 13 cũng gấp gáp tùy theo ca đích động tác. Cùng lúc rũ xuống lên chính mình đích vải đen túi. Ôn nhạc dương một cái tử được phản vấn đích giá khẩu không nói. Cười khổ lên trực lắc đầu. Hắn cũng không có ôn một nửa đích bản sự. Đối với hai cái rốt thúc thúc nhất thời cũng tưởng không nên làm sao xáo thoại. Mài rũ một sẽ, Rứt khoát trực tiếp mở miệng. Trên mặt còn đặt lên một phó như lọt vào trong xương mù đích hồ đồ biểu tình đến cùng chuyện gì vậy. Bốn vị ra ra cùng đại ba đích phủ mật lệnh thượng đích cấn giám. Còn có. Nhà ta đích pháo lệ. Ôn chín cùng ôn 13 đích trên mặt. Lập khắc vọt thăng khởi một cổ từ đáy lòng đích đích ri ôn nhạc dương vừa nhìn ở dưới. Không do tự chủ đích tưởng khởi năm đó tại hồng diệp lâm mưa báo chi dạ. Hai cái rốt thúc thúc tống chô cô liết giả chết lửa chính mình lúc đích biểu tình. Nhẫn không lại cười. Hai cái rốt thúc thúc lửa chính mình cựu đỉnh sơn. Ôn nhạc dương đảo không quá bận tâm trong sớm tiểu xác định một cái tội khôi hòa thủ đầu sỏ nhân ấy thân cao sáu xích mặt nếu như con ngọc thần thái gian một phiến tiên phong đạo cốt hướng đi trung gà gãy cầu trộm càng chỉ sợ thiên hạ không loạn tại ôn gia thôn ăn trực quẹt uống đã lâu tại mấy năm trước đặt tại chính mình môn hạ làm khai sơn đại đệ tử cái lúc vừa vận đã trầm tịch hạ tới đích ô gia lĩnh đột nhiên tái khởi ổn ả âm phong cùng lấy quỷ gạo tùy theo mấy tràn dẫn hồn đèn đích lên không ầm vang mà lên cơ hồ cùng này đồng thời một cái thanh âm như sấm kích đảng ô nhà lĩnh lộng thì rủi quỷ thiên địch không dung tận số giết cái sạch sẽ. một trận chỉnh đích hướng tiếng quát trong không biết nhiều ít đạo pháp bảo đẳng khởi đích quan mang hung hăng đích xoắn vỡ tinh nguyện mặt ngoài tiếng kêu giết đại khởi ôn nhạc dương cùng hai cái rốt thúc thúc đồng thời sử sốt. khoa hoàn lại hắc hắc cười lạnh lên nói này cũng quá xảo chút thôi chương thứ 20 mười lăm biến số lĩnh đột nhiên loạn thành một đoàn ôn nhạc dương không cố được phế lời mang theo hai cái sông ra lũng núi, tùy tức trước mắt một hoa, Tần Truy đã bọc lấy một thân huyết tươi sông tới hắn trước mặt, ôn nhạc dương dọa nhảy dựng, Tần Truy vươn tay một mạt đầu trên mặt đích vết huyết, hắc hắc cười nói nhân khắc đích huyết đều là thế tông đích yêu ma quỷ quái, chẳng qua địch nhân không phải một cổ, là đầy núi khắp đồng đích một mảng lớn, tu vị cao thấp không đều, từ bốn mặt tám phương hướng về đại sơn trong sông, vừa mới đại loạn cùng lúc, Tần Truy sớm tiểu sông đi ra giết qua một vòng, hắn tính là tán tu, đối với. Tu chân đạo thượng đích sự tình nhiều ít đều có chút hiểu rõ, vừa giao thủ tiểu thăm dò địch nhân đích lai lộ. Ô Nha Linh cùng bọn họ ôn ra một dạng, đều là cùng thế không tranh đích phạm nhân môn tông, thế tông đích cao thủ không đi cùng ngũ phúc liều mạng, lại chạy tới nơi này làm cản. Ôn Nhạc Dương hít sâu một ngụm khí, lắc lắc đầu cố không thượng mài ruồi những này, vô vô tẩn truy đích bả vai người đi giúp Ôn Mắt Gom về đuổi tới đích Ôn gia đệ tử, thế tông đích nhân muốn là ra tay thương nhân sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong. Lạc Vượng căn cũng mang theo một quần trăm túc trùng chạy tới lưng núi, vừa vặn hắn căn bản tao đến độ tập một thời gian cũng tới không kịp nghĩ kỹ, đương tiên đến tìm ôn nhạc dương. Đừng nói tu sĩ, tiểu la ngọc hoàng đại đế tới đánh lén lạc nhà cũng không sợ, này phần tử kiệt ngao kình cùng thực lực không quan hệ, lạc gia hòa ôn miêu hai nhà một dạng, trời sinh gì cũng không phủ, chẳng qua coi ôn nhạc dương tại, Lạc Vượng căn tự nhiên mà vậy tiểu đem hắn đương thành chủ tâm cốt, trên đất nằm lên đem sung phong thường ai còn hy đắc dụng chính mình đích đạn cùng tử sáu. Lạc nhà đích hai vị lao ra tử cùng mộ mộ sớm tiểu đi cửu đỉnh sơn, hiện tại đích ô nhà lĩnh thượng hết thể đều do lạc vượng căn làm chủ, mấy cái nhân tuổi trẻ tính cách bất nhất, nhưng là đều có chủ kiến, đang thương lượng mấy câu ở sau tiểu định xuống ứng đối đích biện pháp. Tần truy đi tìm ôn mát, trợ hắn ngự địch, đồng thời gom về chính được pháo lệnh triệu hoán đến đích ôn không thảo đệ tử, đối phó tu si những này phổ thông đệ tử giúp không thượng bận, đảng tề tiểu ở sau liền lui ra đại sơn. Lạc vượng căn cũng thu gom đệ tử bóc mở cấm chế giữ chắc trên núi trọng yếu đích địa phương ôn nhạc dương trước hộ tống lạc vượng căn hồi thôn tử theo sau lại đi đuổi bắt địch tù làm rõ ràng thế tông đến cùng vì cái gì muốn tới ô nhà lĩnh hai vị rốt thúc thúc tự nhiên theo tại hắn bên thân ôn nhạc dương cũng không dám đem bọn họ giao cho nhân khác tần truy trước nhất lách mình hướng về ngoài núi sông đi cùng ôn mark đi hội hợp lạc vượng căn đi mấy bước lại đứng lại vươn tay lấy ra chính mình đích tín phù đưa cho ôn nhạc dương chúng ta hồi thôn ở sau ngươi chính mình hành động Trong núi có chút địa phương còn có chúng ta lạc nhà đích đệ tử, người mang theo cái này phương tiện chút sáu. hắn chính nói lên nửa tiệt. Đột nhiên trừng lớn trong mắt. Tức khí địa ngầm miệng lại. Ôn chín trong tay cũng cầm lấy khối trúc tử tín phủ. Chính Dương Dương đắc ý địa đối với lạc nhà bọn đệ tử Hoàng Sáu. Lạc nhà hai vị lao gia tử tại ôn gia thôn đều bị trộm. Trong đó một khối tín phủ được treo tại lũng núi ngoại địa đại thủ thượng. Ôn chín trong tay là một khối khác. Ôn nhạc dương gấp gấp đem từ ôn chín trong tay đem thư phủ tiếp qua tới. Đi một đoạn đường ở sau. Thừa, dịp, bọn hắn không chú ý trộm trộm hoàn cấp lạc vượng căn sáu. Không lâu ở sau. Ôn nhạc dương hộ tống lạc vượng căn về đến thôn từ trong. Chính mình mang theo hai vị rốt thúc thúc một đầu đâm vào đại sơn. Bắt đầu truy kích địch nhân. Chẳng qua rất nhanh tựu phát hiện. Sông tiến trong núi địa thế tông. Đến hiện tại là rừng. Trích phóng hỏa lại không giết nhân. Từ đỉnh núi trông đi đến nơi đều là pháp bảo kích đãng địa sán lạn quang hoa, từng trận tiếng nổ vang cùng pháp quyết địa đoạn quát không ngừng đem chọn cả đại sơn làm đến sôi sôi dương dương, dương luôn muốn tiêu sát lạc nhà địa thế tông tu sĩ không biết tới nhiều ít nhân. Một tiếng đại sơn ở sau, tiêu giống một quần không đầu địa rồi nhặng tựa địa tứ xứ xông loạn tiêu loạn, căn bản không cái phương hướng, đã không tìm tòi địch nhân cũng không tìm kiếm thôn trang, tiêu tại đại sơn trong chạy loạn lên, không ngừng địa phóng ra pháp bảo mở đường. Phảng phất phát điên tựa địa làm càn, mục tiêu lại đều là chút tảng đá đại thụ, còn có nhân tựa hồ nhàn địa vô liêu, không ngừng đem pháp bảo ném tới trên trời đi đánh điệu. Nhưng là thế tông địa nhân chỉ cần cùng ôn nhạc dương một mặt chiếu, tiểu lập khắc ngao ngao kêu thảm lên sông lên liều mạng tư đánh. Bọn hắn địa tu vị tại ôn nhạc dương trong mắt không đáng một đề, chẳng qua kỳ quái địa là những nhân này nhìn đến hắn ở sau, trên mặt tiểu lập khắc thăng lên tuyệt vọng địa biểu tình, phảng phất biết rõ chính mình phải chết không? mà lại không chút rút lui. Một khi tao cầm ở sau, càng có vô số chủng biện pháp tự sát. Ôn Nhạc Dương bận hơn nửa đêm, lại liên một cái hoạt khẩu đều không bắt được. Sắp gần mở sáng thời phân, Ôn gia đệ tử đã tại tần truy đích hộ tống hạ ly khai ô nhà lĩnh, tần truy đuổi về Đại Sơn cùng Ôn Nhạc Dương hội hợp. Hắn bên này ngộ đến đích, tình hình cũng càng cổ quái. Muốn là không lý những này thế tông địa nhân, thế tông tiểu tự lo tự đích cùng theo đại thụ hoặc giả tảng đã ngoài mạng. Một khi tần truy hiện thân. Thế tông lại vây đầu tiểu chạy, bị trào Chắc ở sau lập khắc tự xén, trừ liên thanh điệu kêu thảm ở sau, căn bản tiểu không có vài câu đôi lời lưu lại. Thế tông không phải tới đánh trượng, đảo giống vừa cắn qua dược tới phát điên. Ôn Nhạc Dương càng đánh càng thượng hỏa, sông giết hơn nửa đêm, chí ít trên trăm danh thế tông chết tại chính mình trước mắt, không có một cái là chính mình giết, càng hỏi không tới vài câu đôi lời, tần truy cũng đã có vô liêu trí cực, sau cùng dứt khoát hướng trên đất một ngồi hầm hừ điệu đung đưa lên nao đại không đánh, không đánh đều là hắn mục đích một quần kẻ điên. Ôn Nhạc Dương cũng kéo lại hai vị đấu trí ngỏng cao đích rốt thúc thúc, tính hạ tâm tử tế đích mài rữa một sẽ, sắc mặt càng lúc càng khó nhìn, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút tín hiệu, ôn Nha linh đích cơ kiến so lên Cửu đỉnh sơn hảo quá nhiều, đại sơn nơi sâu, trong đích tín hiệu đều là mãn cách. Tần Truy biết Ôn Nhạc Dương tưởng đến cái gì, bận không kịp đích hỏi sao hồi sự. Ôn Nhạc Dương lắc lắc đầu, tấn tốc đích bắt thông đại bá đích điện thoại di động 6. Thông, đại nương tiếp vừa đi lên tiểu ngự khí không thiện nghe ra là ôn nhạc dương đích thanh âm sau mới cười lên cấp đại bá đại bá đích thanh âm mơ mơ hồ hồ xem ra còn chưa ngủ tỉnh ôn nhạc dương đích tâm một cái tử nhẹ nhàng rất nhiều đại bá tựa hồ biết ôn nhạc dương bên này đích sự cảnh căn bản không đợi hắn mở miệng tiểu tại trong điện thoại nói cái gì ôn nhạc dương đích sắc mặt hốt nhiên rộng mở cười hì hì đích cút điện thoại tần truy gấp đến không được một bà kéo lại ôn nhạc dương liên thanh thúc hỏi ôn nhạc dương đầy mặt đích hỉ sắc Mạc danh kỳ diệu đích hỏi tần truy một câu ta phải hay không tâm nhãn quá tốt. Một mực không nói lời gì nữa đích hỏa hoàn đột nhiên ha ha cười lớn tiểu tử ngốc tổng tính học biết động náo tử. Tần truy một mặt đích không nén phiền, khi nói đánh cái gì mê ngữ. Đến cùng chuyện gì vậy? Ôn nhạc dương lôi kéo hai cái rốt thúc thúc, tìm khối đá lớn đầu ngồi xuống, phản phất đã không tái quan tâm mặt ngoài tứ sứ sông loạn đích thế tông tu sĩ, thấp giọng cười lên đối. Với, tần truy nói những này thế tông không giết nhân trích Căn bản không phải tới vây tiểu ô nhà lĩnh. Việc này vốn là nhượng nhân không nghĩ thông, chẳng qua, nghĩ nghĩ hai vị thúc thúc, cũng tiểu minh bạch. Nói lên, vươn tay một chỉ ôn chín cùng ôn mười ba. Khỏa hoàn hắc hắc cởi lên tiếp khẩu có nhân tưởng đem ôn nhạc dương kéo tại ô nhà lĩnh. Nếu không nào có khéo thế này, ôn nhạc dương chân trước vừa tới ô nhà lĩnh, chân sau trong này nộ thở. Tần truy nghe được đầu đầy vụ thủy, mài rũ một sẽ, mới thăm dò lên hỏi nhân là nói có nhân. suối dục lên hai nhân bọn họ. Đem ngươi cuống đến ô nhà lĩnh, tại an bài thế tông đích nhân công sơn, tiểu vì đem ngươi lưu tại trong này. Ôn nhạc dương gật gật đầu còn chưa nói lời, thần truy. Nói không đạo lý, bọn hắn trực tiếp đi đánh lạc nhà thôn, càng có thể kéo chú ta. Ôn nhạc dương vui, đem thoại để lại triệt về đến vừa mới, chỉ vào chính mình đích cái mũi nói ta tâm nhãn quá tốt. Những nhân này không muốn cùng ta kết thủ, chỉ nghĩ kéo chặt ta, sở dĩ không tưởng đa giết nhân. Chứ ta ở ngoài, bọn hắn nhìn đến nhân khác tựu tránh ra. Còn về thế tông gặp ta tiểu liều mạng 6. Nói lên, ôn nhạc dương đích trên mặt chấp qua một tia đành chịu chủ sự sự tình này đích nhân, tính chuẩn ta mềm lòng, muốn dùng mạng nhân tới trả này bút chướng Chờ ta ngày sau truy cứu đích lúc, bọn hắn đã ném tại trong tay ta trên trăm điều mạng nhân, ta còn có thể nói cái gì? Như quả thế tông kết đội công đánh lạc nhà trọng, thương vong căn bản không cách, nào, khống chế, hiện tại ôn miêu lạc ba nhà cùng khí liền cảnh một khi ra mạng nhân, cái thù này tiểu tính kết xuống. Ôn nhạc dương sớm tiểu nghe nói thế tông hành sự tàn định, nhưng là chưa từng từng qua, đối phương thả ràng xá điệu nhiều thế này điều mạng nhân cũng không nguyện cùng chính mình kết thủ. Đối với, nhân mình cũng có thể thế này ngoan điệu tâm tư, chí ít ôn không thảo làm không được. Tần truy còn lá lắp đầu, trên mặt điệu thần sắc sung mãn hoài như đã đối phương không dám thương nhân, kia chúng ta nhấc tự đi, lưu bọn hắn tại ô nhà lĩnh trong đùa đi chứ. Ôn nhạc dương cười khổ lên lắc đầu ta dám ư. Sở dĩ nói ta tâm tính tốt xấu. Hòa hoàn cứng bang bang đích cắm miệng tưởng đích đảo Mỹ. Thế Tông không muốn mạng, là vì không đắc tội ngươi, khả là một khi phát hiện kéo không ngừng ngươi, bọn hắn sẽ dặn gì. Không ra một nén hương đích công phu, tiểu sẽ kết trận chính thức công đánh lạc nhà. Đến lúc không khỏi phải ngươi không lưu xuống tới. Ôn nhạc dương mị một cái trong mắt, gật gật đầu, Thế Tông chọc qua tới địa là thủ đoạn mềm dẻo, chỉ cần hắn lưu tại ô nhà lĩnh, ngày sau tiểu còn có tương kiến đích dư, như quả hắn không cố hết thể cường hành hồi cựu đỉnh sơn. Này chính là liều cái cá chết lưới rách. Tần truy tổng tính theo kịp ôn nhạc dương đích lối nghĩ, một bên mải ruôi lên một bên nói không nhượng ngươi về nhà, là bởi vì bọn hắn đối, với, cựu đỉnh sơn lại mưu đồ xấu, Nói lên nửa thiệt, quẹt đất nhảy dựng lên 19 còn tại trong nhà ngươi. Rút chân tiểu muốn hướng ngoại chạy. Ôn nhạc dương một bà kéo hắn lại, cười lên lắc đầu trong nhà sẽ không có việc, ngươi yên tâm đi. Tại ô nhà lĩnh bọn hắn thả nguyện tự đoạn tay chân cũng không muốn cùng ta kết thù. Tại kiểu đỉnh Sơn không quản bọn hắn làm cái gì, chỉ cần không đến vạn bất đắc dĩ, bọn hắn tiểu sẽ không cá chết lưới rách. Tần truy cũng không dám cầm lão bà đích tính mạng đi cực, trên tay dùng sức tưởng muốn dây thoát ôn nhạc dương, trong mắt nhỏ trong thấm ra một tầng lệ khí vậy hắn mục đích muốn là vạn bất đắc dĩ nhi. Ôn nhạc dương hừ một tiếng kia cũng là cá chết, võng tuyệt sẽ không phá. Bao lớn đích cá cũng đừng tưởng dây phá nhà ta địa võng. Nói lên, lại đệ thấp thanh em đại bá vừa vặn cáo ta. Hai ngày ở trước Ly sư tổ đã đến Cửu đỉnh sơn, kiện sự này chỉ có bốn vị gia trưởng cùng đại ba biết. Thần Truy một cái tử tử vui, hắc hắc cười lên không ngừng gật đầu kia lưới rách không không phá được. Trường Ly đích hung danh, Thần Truy sớm tựu như lôi quầng hai. Ly tại Miêu Cương đích lúc đã từng cùng Ôn Nhạc Dương Ngức hảo, đợi nàng thương thế khỏi hẳn tiểu tới Cửu đỉnh sơn, dẫn hắn cùng lúc đi Hắc Bạch đảo tìm thiên âm truy hỏi thác, tà sư tổ đích hạ lạc. Hai ngày trước Trường Ly đuổi đến Cửu đỉnh sơn, nàng đối với những này hậu nhân một hướng không nói cái gì quy củ bài trường cũng không để tiền đánh chiêu hô tiêu một làn khói đích lên núi vào thôn trên núi đích cấm chế cọc ngầm đương nhiên không phát hiện được nàng nàng vào thôn địa lúc chính đổi lên hai vị cựu đỉnh sơn đệ nhất cao thủ chính thừa dịp nguyệt hát phong cao quỷ quỷ nhạc túy đích ai lên nhà tử mò điện thoại di động trường ly cùng theo hai nhân bọn họ tại đại sơn trong chuyển một đêm nhìn vào bọn hắn viết thư cái chạc trộm pháo lệnh đem điện thoại ném trong giếng thẳng đến sau cùng cười hì hì địa đưa mắt nhìn bọn hắn xuống núi Này mới đi tìm Ôn Đại lão ra. Là tuyệt đỉnh đích yêu tiên, một căn đầu tóc tiểu là một cái tâm nhãn, tuy nhiên không biết sự tình đáy đất tế, nhưng là cũng minh bạch dựa vào hai cái rốt thúc thúc, căn bản sẽ không có thế kia tế trí đích tâm tư. Thế tông tứ sư náo sự, quét qua ngàn năm điệu đê điệu, trực tiếp đi công đánh ngũ phúc một trong đích kê lung đạo, hai vị thỏ yêu tương kế về đến núi Nga Mi, Ôn Nhạc Dương lại không tại nhà, hiện tại chính là cựu đỉnh trên núi lực lượng bạc nhược nhất đích lúc. Ly Tưởng đích canh thâm một bước, nàng cảm Giác được thế tông đột nhiên phát động, tự là vì dẫn đi hai cái thỏ yêu, lại có nhân hứng lên hai vị rốt thúc thúc đi kéo chặt ôn nhạc dương về nhà, mặt ngoài đã cổ đảo lên lớn thế này đích động tĩnh. Thế tông đối, với, cửu đỉnh sơn đích mưu đồ tất định cực đại, nói đến nói đi, sợ rằng còn là vì hồng diệp trong rừng cái kia hiểu biết bánh lớn phá là cầu đích nhân. Nhân khác đều ưu tâm lo lắng, trường ly lại đại hỉ quá đối, yên ắng tiềm phục tại cửu đỉnh trong núi, đếm lên kim dây tiểu ngóng trong thế tông đích nhân phát động. Sở dĩ nàng tới ôn gia thôn đích sự tình Chỉ có mấy vị gia trưởng biết Ôn gia bốn vị lao thái gia liền cùng ôn thôn hải Nhất cộng năm điều lao hồ ly Hai cái rốt thúc thúc một đào tẩu Bọn hắn tiểu có thể phản ứng qua tới là có nhân khắc ý chỉ sự Đối với ôn gia có cái gì mưu đồ Như quả không phải giấu trường ly sư tổ thế này một khỏa vương bài Sớm tiểu được tạc ổ Đoạn nhiên sẽ không thế này ăn ổn Hiện tại cựu đỉnh sơn đã yên nắng trương mở lưới lớn Tiểu đợi đến địch nhân hiện thân Ôn nhạc dương bắt đầu cũng chỉ cho là hai cái rốt thúc thúc tại kê phi lao đạo địa suối dục hạ hồ nháo, thẳng đến sau này ô nhà lĩnh mộ tập, mới phản ứng qua tới trong đó bao hàm địch nhân địa âm hưu, lại cùng đại bá thông qua điện thoại ở sau, cũng tiểu có thể đại khái đoán ra tiền nhân hậu quả. Khỏa hoan một bên nghe ôn nhạc dương phân tích, một bên ha ha cười lớn than nói có thú, có thú, chỉ đáng tiếc lao tử hiện tại 6. H. Ôn nhạc dương minh bạch lao yêu tinh đích bi ai, gấp gáp rẽ khai thoại để suối dục hai cái thúc thúc đích nhân Hẳn nên tiểu tại cửu đỉnh trên núi, không thì cũng sẽ không biết thiên tính môn sư thúc đích sự tình, mà lại cái nhân này còn phải cùng thúc thúc môn quan hệ không sai sáu. Tần truy mới lười nhác đi đoán được để là ai, trực tiếp chuyển đầu hỏi ôn 9 cùng ôn 13 là ai dạy cho các ngươi địa cách, cho các ngươi giấu nghề cơ sáu. Lời còn chưa nói xong, hai cái rốt thúc thúc cùng lúc quệ quệt môi ba, dị khẩu đồng thanh đích mồm cứng chính mình tưởng. Ôn nhạc dương cười lớn, đối với tần truy lắc đầu nói đối đầu không tưởng lộ diện, Tự nhiên có địa là biện pháp giấu chú chúng ta. Nói lên, thân mật đích ngồi đến hai cái rốt thúc thúc chú gian, nương ra một phó chỉnh trọng đích biểu tình ta là, ta lấy trước là cựu đỉnh sơn đệ nhất cao thủ, một mực bí mà không tuyên, các ngươi làm sao biết. Ôn Chí không hồi đáp vấn đề, mà là nhíu nhíu lông mày phản vấn vì cái gì bí mà không tuyên. Ôn Nhạc Dương giúp nhãn, lắp bắp một sẽ mới tiếp tục nói đệ nhất cao thủ đều bí mà không tuyên, lưu lại dùng tới đối phó địch nhân. Ôn Chí cùng Ôn 13 liếc mắt nhìn nhau. Đây đó gật gật đầu nói nếu như như thế. Ôn chín còn dặn dò đệ đệ một câu hai ta về sau cũng bí mà không tuyên. Ôn 13 thống khoái địa đáp ứng, lại khẽ khàng đích tái ôn nhạc dương bên thai hỏi vì sao kêu bí mà không tuyên. Ôn nhạc dương lại tâm cực hảo, tức không quản mặt ngoài thế tông kêu đánh kêu giết, cũng không nhìn tần truy đầy mặt đích nôn nóng, không gấp không chậm đích cấp 13 thuốc giải thích rõ ràng, này mới đem thanh âm ép được cực thấp các ngươi lại là làm sao được biết. Ôn 13 thần thần bí bí đích đào ra một chương đều nhanh vỏ nát địa giấy rách, nhét cấp ôn nhạc dương. Ôn nhạc dương xem xong, cười khổ lên lắc lắc đầu ta nói từ thúc thúc trong này truy trà không đi ra chứ. Nói lên, đem giấy đưa cho tần truy. Mặt trên đích nội dung tần truy. Cũng có thể đoán được, trước tả địa là ôn nhạc dương mới là cựu đỉnh sơn thứ nhất bọn hắn huynh bại hắn mới có thể dành tới thực quy đằng đẳng Mặt sau lại tả ôn nhạc dương đích đệ nhất thân phần bí ẩn, bọn hắn không thể dòng chống khua chiêng địa chỉ có thể trộm trộm xuống núi đánh lộn, mặt sau tắt chi chi chít chít đích tả đầy trộm trộm xuống núi địa biện pháp, sự vô cự tế, không chia lớn nhỏ, một điều một điều đích liệt thành, thậm chí đem điện thoại ném tới đâu miệng giếng, trong đều tả được minh minh bạch bạch, chỉ bất quá còn là hơi chút sơ sót một chút, tại tín phủ truyền lệnh, mật lệnh cái trương thượng, không tiêu tả được quá cụ thể, hai vị rốt thúc thúc này mới đa đa ít tiện, càng nhiều càng tốt, đem ôn ra đích tín phủ cùng ấn trương toàn dùng tới, đáng được một đề đích ngược, lại là giấy thượng. Một bút quên lệ tú mỹ đích tiểu khải tạ được công tinh tế chỉnh, so theo hoa còn muốn phiêu lượng chút. Ôn Nhạc Dương nhìn vào tần truy 19 đích chữ viết. Tần truy lắc lắc đầu chỉ thấy qua nàng đánh nhân, chưa thấy qua nàng viết chữ sáu. Nói lên lắc lắc đầu, hiển rõ không nguyện ý tại cái này thoại đề thượng vương hữu, mặt ủ mày cho đích đứng lên, chỉ vào mặt ngoài rầm rầm cự vang đích phương hướng, kia chúng ta làm thế nào? Tiểu được bọn hắn kéo tại ô nhà lĩnh. Đại Nhật náo tại Cựu đỉnh trên núi A6. 19 cũng tại Cựu đỉnh trên núi Khoả Hoàn Đảo không sao cả, chỉ cần ôn nhạc Dương không đi. Kia thế Tông tiểu cùng các ngươi có cái mặc khế bọn hắn náo bọn hắn, các ngươi làm sao lên đều thành. Tưởng giết nhân bọn hắn tiểu chết cho ngươi xem. Muốn đi ngủ tiểu đem lỗ hai lớp lên, chỉ cần ôn nhà lĩnh đích nhân bất tử. Nhóm lớn tiểu tương ăn vô sự thẳng đến Cựu Đỉnh Sơn truyền tới tin tức. Chẳng qua Khoả Hoàn đích ngữ khí ngạnh lãng lên, chỉ cần ôn nhà lĩnh thượng chết rồi một cái ôn ra hoặc giả lạc nhà đích đệ tử, Thế Tông tất nhiên dốc hết toàn lực công giết các ngươi. Nhân thiên hạ đều một dạng. Không tưởng kết thủ, nhưng càng không tưởng được báo thủ. Ôn nhạc dương còn tại cười, nhưng là mặt cười đã không dày như vậy nói ta cùng bọn họ khả không có gì mà khế. Tần truy cũng tới tinh thần, từ bên cạnh ra Thiu chủ ý nhượng lạc nhà đem nhân ngỡ kéo đi ra, chỉ cần chết một mạng nhóm lớn tiểu cứng đối cứng đích làm. Có hai ta tại nhất định có thể thắng. Ôn nhạc dương được khí vui, ôn Nha lĩnh là hắn trưởng mẫu nương nhà, hiện tại chủ sự đích tiểu là hắn tiểu cứu tử. Về sau trên núi này đích nhân tuổi trẻ, tiểu chỉ có hai cái thân phần. Đại cứu tử cùng tiểu cứu tử, nhặt lên căn cành cây tại trên đất hồ loạn vạch kéo lên nhân ra có, chuẩn, bị ma tới, chỉ cần chúng ta vừa đi, hoặc giả lạc nhân nhà vừa chết, căn bản không dùng thủ lĩnh thông chi bọn hắn tiểu lập khắc biến trận chẳng qua, trong này hẳn nên có cái bọn hắn ai cũng không nghĩ đến đích biến số 6. Cũng chỉ có biến được vượt ra bọn hắn đích dí liệu, bọn hắn mới sẽ đi tìm dẫn đội đích thỉnh thị, bước tiếp theo nên làm thế nào. Có cái biến số này, dựa vào hai ta tưởng muốn tuân theo báo tin địa nhân tìm đến lĩnh đầu, hẳn nên còn không khó. Khỏa hoàng tựa hồ biết ôn nhạc dương tại nghĩ cái gì, cười lên phụ họa tìm đến thế tông đích thủ lĩnh, mới có thể không chết nhân phá vỡ cương cục. Nói xong, lại lớn tiếng khen câu thật biến thông minh. Nhìn vào ôn nhạc dương một mặt ý cười, tần truy gấp đến hận không được tìm khối tảng đá nghệ đi qua, đem quyền đầu nét đích răng rắc răng răng răng vang, khi nói ít mua cái nút, ngươi lấy trước không dạng này. Lấy trước ta không phải đàn Ôn Nhạc Dương đích trên mặt che đậy không nổi địa một cổ không chút thành phủ đích đắc ý kình cười đến rất có ôn không làm đích thần tùy cái biến số này tự là ta chết. Nói lên, vươn ra ngón tay, ổn ổn đương đương địa chỉ chỉ chính mình đích phóng mũi. Thế tông đích nhân đã biết thực lực của ta, vừa thấy ta tiểu phía sau tiếp trước địa liều mạng, tựa là minh bạch ta không chết được, hiện tại ta chết rồi, mặc ai đều sẽ rốt nhãn, mà sau làm thế nào? Thuận lý thành trương đích đi hỏi lãnh nói, là Phong Sơn diệt khẩu, còn La Hiển, kỳ tức cổ Thu cờ ngừng chống, rút đi. Ôn Nhạc Dương nói xong, cười hì hì đích ôm chặt hai cái rốt thúc thúc. Thần truy xứng sở ai có thể giết ngươi? Ôn Nhạc Dương tự lo thấp giọng cùng hai cái rốt thúc thúc thấp giọng gì thai giao đại tế tiết, trích vươn tay chỉ chỉ tần truy sáu. Mười mấy cái thế tông tu sĩ, chính một đường gào thét lên khuya múa pháp bảo. Tại một cái hoang không hơi nhân đích gò núi nhỏ thượng gấp sùng, đột nhiên một cái cú đêm tiểu đích thân ảnh từ trời mà giáng, vững vàng đích đem trong đó một nhân đặt tại trên đất cái khác địa tu sĩ trước là cả kinh, tùy tức nhìn đến đột nhiên xuất hiện đích nhân là ôn nhạc dương lập khắc lệ tiếu lên dương anh múa vớt địa nhào đi lên, ôn nhạc dương căn vốn không lý hội bọn hắn, nắm lên bắt tủ đã muốn đi, không, ngờ vừa vặn nhảy lên, trong tay cái kia thế tông mãnh địa cười lớn một tiếng, cũng không biết thi triển cái gì pháp môn, tinh trắng đích thân thể ẩm vàng tạc vỡ, một chùm huyết tươi cấp thiên tung tóe. cùng nay đồng thời, một đạo thiểm điện tiểu địa thân ảnh, không chút chinh triệu đích từ bên cạnh địa trong rừng cây nào ra bọc lấy một cổ bông thả đích kinh lực, quân chiếu ôn nhạc dương. Ôn nhạc dương trên mặt tạ đầy kinh xá, vội không kịp phòng ở dưới tại không trung được tần truy liên tụ quanh chúng, cuối cùng phát ra một tiếng không cam đảo cực điểm đích gầm gào. thân tử tiểu giống một trích phá túi đây, nhuyễn sập sập đích kẽ tại trên đất, toàn tức một phiến ám hôi sắc đích dịch thể từ hắn dưới thân chảy xuôi mà ra, trong chớp mắt khuyết tán đến phương viên mấy chục thước. hai cái thế tông tu sĩ không chú ý dưới chân, liền cả kêu thảm đều tới không kịp phát ra tiểu độc pháp. thân vong. Thế Tông đích nhân tại trong núi sông một đêm, sớm liền biết trừ ôn nhạc dương ở ngoài, còn có một cái tuổi trẻ xấu xí đích cao thủ tùy hành, ai cũng không nghĩ đến hai cá nhân kia cánh nhiên đánh lên. Ôn nhạc dương cũng không tính toán cáo tố Thế Tông vì cái gì hai nhân bọn họ biết đánh nhau, chỉ cần Thế Tông biết hắn chết rồi tự thành. Ôn nhạc dương cùng tần truy, thậm chí hai cái rốt thúc thúc, bọn hắn đích tu vị đều xa xa siêu ra những này phổ thông đích Thế Tông, một chích thọ tử căn bản nhìn không ra hai chích chính ôm thành một đoàn đích cầu hùng. Cứu cánh là tại thân nhiệt còn là tại liều mạng. Tại Thế Tông xem ra, Tần Truy mỗi một quyền đều dùng ẩn đủ toàn lực, phản phất một cái tử biến thành thiên địa đích chủ nhân, mang theo cả tòa đại sơn cùng lúc của ngầu ôn nhạc dương. Tần Truy đem ôn nhạc dương đều đánh ra nước ở sau, đột nhiên chuyển đầu trường hướng Thế Tông, đúng vào lúc này hai tiếng hét khí giữ sung thiên mà lên, ôn chín cùng ôn 13 căn bản tiểu không phế lời, đôi mắt tuyển nếu như phun ra huyết tới, một trái một phải quỷ mị tiểu Truy. Trong đó trong vô ý ngăn tại bọn hắn trên đường đích 3 4 cái thế tông căn bản tới không kịp tránh né tựu bị đụng được cốt đoạn gần chết. Tần Truy đích sắc mặt tranh nhanh mà âm lệ, lấy đồng dạng tuyệt quyết đích giết thế phản công ôn 9 ôn 13, tựa hồ liền cả tự mình hắn đều không biết, trên mặt của hắn, chính yên nắng trường lên một tầng cho lục sắc đích lông măng. Thế tông đích nhân thật rốt nhãn, thẳng đến Tần Truy mở miệng nôn mửa ra một bài u lam sắc đích vết huyết, không địch hai vị rốt thúc thúc đào tẩu, bọn hắn còn không quá minh bạch đến cùng đã phát sinh sự tình gì đó ôn nhạc dương nằm trên mặt đất một động bất động, đen sám sắc đích độc dịch không chút sinh cơ đích chạy xuôi theo. Sở qua chi nơi đều che lên một tầng nhượng nhân buồn nôn đích buồn bực. Tần truy ngẫu nhổ ra đích kêu bồng huyết dịch chung, tựa hồ còn có đồ vật gì đó tại trong đó không ngừng đích nhuyễn động lên sáu. mấy cái thê tông không cách, nào, gom đi qua xác nhận ôn nhạc dương đến cùng tử tuyệt không có, chẳng qua chiếu đến thưởng thức tới nhìn, độc công tan hết ở dưới, nhân cũng tiêu xong rồi, thấp giọng thương nghị mấy câu, giả chết đích ôn nhạc dương rút nhãn. Khẽ khẳng túi trở về đích tần truy rốt nhãn 6. Thế tông tu sĩ căn bản không dựa vào hai bắp chân chạy lên đi tìm thủ lĩnh, mà là từ trong lòng đảo ra điện thoại di động. Thế tông đích nhân tin tức hóa trình độ quả nhiên so sơn tông cao nhiều. Khỏa hoàn tại ngọc đao trong nhẹ nhẹ đích hừ một tiếng này hắn mụ đích cũng là biến số. chương thứ 216 ba giao tỉnh. Thức tính tính đích ngồi tại chỉ có cổ tay thô đích cây nhỏ thượng. Phi quân quận đích thân thể. Cung nang mặt dưới kia gốc chỉ có thể dùng mảnh khảnh tới hình dung đích cảnh cây tử. Kinh thế hai tục đích so đối lên. Xa xa trong đi. Cảm giác tiểu giống một bụi cỏ nhỏ kết xuất cái bản say lớn nhỏ đích quả thực. Viu kỳ mạn rượu đích là nàng còn tại tùy theo cảnh cây cùng lúc. Tại trong gió đi về lay động lên. Cây nhỏ đích chung quanh tán lên mười mấy cái đã phấn muối khác đích nhân. Có đầy mặt hoành thịt hảo giống đồ phu đích trung niên tráng hán có mặt lấy chỉnh khiết biểu tình nghiêm túc đích lao giáo thủ. Tóc dài phiêu phiêu biểu tình điểm tĩnh đích thiếu nữ, cũng có một đầu tóc đỏ đầy nhân thứ thanh đích tiểu quần quận. Nơi không xa đích trong núi từng trận pháp bảo trấn nước đích gầm gào không ngừng đích truyền tới. Những nhân này lại vô động vũ trung, thờ ơ. Ba năm thành quần hoặc ngồi hoặc nằm. Tu tại một chỗ nhỏ rộng đích cười nói. Chỉ là ngẫu nhiên ngẩng đầu hướng về đại sơn nơi sâu, trong, trông ngắm một cái. Tôi lệ đích trong ánh mắt khỏa ngậm lấy một tia không dễ sắt rắc đích khí phẫn. Trước nhất nhịn không được tính tử cư nhiên là nhìn đi lên thành phủ sâu nhất đích lão giáo thụ Vô vô đứng lên đi đến dưới cây trên mặt đích nếp nhăn trong đều kẹp lên mãn đích không nén tiền lên chính tùy theo cảnh cây đánh đu đích đổ thước thi cái lê đổ mọi nhân ta không minh bạch Đồ thước túi thấp đầu tiểu giọt đích cười nói đi trên thân có đủ một xích dày đích chi đều cùng nàng đích tiểu tiểu cùng lúc ảo hào loạn chiến lão giáo thụ phảng phất cảm Rắc đến hảo giống có một cái dầu nhảy nhảy đích đầu sóng ầm vang đem chính mình vỗ chúng tựa Lao giáo thụ tình bất tự cấm, không kìm được, đích một bước. Do dự phiến khắc ở sau phảng phất xuống cực đại đích quyết tâm. Cắn lấy răng nói không nhượng đánh không nhượng giết. Nộ đến tiểu tử kia đích nhi lang môn tống chết. Nộ không đến tiểu tử kia đích nhi lang môn tại trong núi chạy loạn. Chúng ta tiến vân thiên môn. Ẩn nhất ngàn năm là vì báo thủ. Không phải học. Học học đùa hầu hí. Hán đích lời vừa nói xong mười tuổi đích tiểu hôn nhảy đi lên mắng nói đồ mọi nhân đích an bài tự có thâm ý lúc nào đến lượt ngươi khoa tay múa chân giáo thụ không lý hội tiểu cuồng cuộn chỉ là không nhân đối với thức nhưng là hắn đích con người đột nhiên biến thành tinh hồng sắc một cổ âm lệ điệu thế từ hắn trên thân hơi lóe tịch diệt tiểu quần cuộn không chút yếu kém đích một tiếng muộn văn trong trên tay phải đột nhiên thiêu khởi một tầng rừng rực đích diễm Trừng lên lao giáo thụ nói lao yêu quái đem ngươi điệu huyết con người thu lại tới coi chừng lão tử đào ngươi hai khỏa nhãn châu tử những nhân khác gấp gáp dồn dập quát lên lên đi kéo ra hai nhân chính loạn lên đích lúc đồ thước đột nhiên phát ra một trận ngọt ngấy nhị đích than thở lên hắn lắc lắc đầu khinh nói câu đối không nổi giáo thủ cùng tiểu hôn đều là hơi sướng vẫn không kịp đích thu liệm ra thế cùng lúc đối với cây nhỏ không nhân chúng ta khả đương không nổi đổ mọi nhân câu nói này sáu đồ thước cũng không đợi bọn hắn nói thân tử một đĩnh từ trên cây nhảy lên Có đủ 400 cân đích thân thể nhẹ đích hảo giống một phiến lá rụng Theo gió đung đưa tới lui. Nửa buổi ở sau mới rơi trên mặt đất. vươn tay đỡ dậy hai cái nhân trên mặt đích thịt béo treo đầy khiểm ý a a cười nói biết nhóm lớn đích tâm lý đều nén lấy một cổ tử khí. Nhi lang môn cái cái anh hùng hảo hán lại bị ta phái đến trong núi đùa nào tông chết. Chẳng qua kiện sai sự tiểu là dạng này đích khổ. Như quả hảo cũng không dùng đến chúng ta vân thiên môn như thế đại động can qua. Nói lên. Đồ thước lắc lắc đầu muốn làm thành còn không thể kết thủ. Cựu đỉnh Sơn bên kia có tin tức. Chúng ta tiểu tính công lớn cáo. Giáo thủ còn là không cam tâm tu chân đạo thượng phúc vì tôn chúng ta thể giết đám này vụn vặt tiểu xấu. Còn có cái gì thủ không dám kết? Tiểu quân quận không phải tồn tâm tìm giáo thủ đích phiền hà hắn cùng giáo thủ một dạng. Đều tại tâm lý nín một ngụm khí vừa mới chỉ là cho, mượn để phát. Hiện tại cũng gật gật đầu phụ họa chúng ta cả ngày đều dám phản. Còn sợ cái gì dám ngáng đường địa tàng đá? Đồ thước hắt một tiếng các ngươi nghe nói qua miêu yêu trưởng lý ư Tiểu quần quận có chút mơ hồ đích lắc đầu Đảo lao giáo thụ Tại mai rua phiên khắc ở sau đột nhiên quái khiếu một tiếng mọi nhân nói đích là cái kia Hai năm trước chọc hạ thiên hạ tu sĩ Nền lao quân giống hủy lung linh băng đích cái kia sáu Ngoài ra một cái y trước bạo lộ đích mị diễm thiếu phụ nhịn không nổi từ bên cạnh cắm miệng 2.000 năm trước kinh thiên một chiến Ở sau nàng tiểu tan biến A Đồ thước như cũ cười lên khả là trong ánh mắt lại toàn sâm nhiên chuẩn bị chi ý nàng mấy năm trước tựu trở về ô nha linh cùng kia trích miêu yêu có lấy mạc đại đích quan hệ dạng này đích cửu ra. hắc nói lên hít một hơi dài trong hướng chính mình đích một ban thủ hạ các ngươi nói có thể hay không trọng một quần thế tông đích cao thủ kia đối mặt nhìn nhau hai ngàn năm trước miêu yêu một cá nhân tiểu chọc lật trời hạ tu chân đạo sau cùng liền cả hắc bạch đảo ba kiếm tiên cùng tuyệt thế yêu tiên sơn quỷ hỏa hoàn cũng tham dự trong đó Về tiểu miêu yêu, năm đó địa kinh thiên một chiến tại những này hậu thế tu sĩ đích trong mắt. So lên viễn cổ đại thần khai thiên tích địa chi chiến cũng không chút kém sắc. Đều trong truyền thuyết đích truyền thuyết. Đồ thước tiếp tục tế thanh tế khí địa niệm thao lên, trong núi cái kia họ ôn đích thiếu niên. Không chỉ tu vị kinh nhân, vưu kỷ cùng miêu yêu quan hệ thân cận. Chúng ta địa nhi lang chết tại trong tay hắn. Tiểu tính là cấp miêu yêu đích một phần còn tội tiền chứ. Tiểu tính thế tông tái làm sao kiệt không cũng biết miêu yêu chọc không nổi Nhìn nhóm lớn đều không nói chuyện. Đồ thước này mới nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Chính tưởng lại nói mấy câu nói tới an ủi hạ thuộc. Đột nhiên từ giáo thụ trên thân chuyển tới một trận điện thoại di động tiếng Trung. Giáo thụ vừa tiếp nghe đột nhiên sắc mặt biến đích vô bì trắng bệnh. sững sờ đích trông lên đồ thước. Thanh âm phát run địa nói cái kia. Âm ấm tiểu tử. Chết rồi. vành đích một tiếng nguồn vang. Nữ nhân đồ thước thân sau. Đột nhiên nổ bung một rộng vài chục thước bảy tám lớn Đồ thước toàn thân thịt béo run rẩy lên hồng nhuận đích sắc mặt biến đích so lòng nao còn bạch. chứng lên giáo thủ tê thanh nói không thể. Đến cùng. a sao hồi sự. Là bọn hắn nội sáu. Giáo thủ án lấy thủ hạ lời. Đem ôn nhạc dương đích chết bởi miêu thuật một lần. Sau cùng lại bổ sung một câu chẳng qua. Hẳn nên là chết rồi. Nhưng là kịch độc tứ giật nhi lang môn không cách. Nào, chà xem. Đồ thước mãnh địa phát ra một tiếng lệ tiếu kia mới kia đoàn phì biểu biểu đích lời hòa khí khắc biến thành nhượng nhân nếu như ve đích đồng bột nội ý đối với những nhân khác nói nhượng nhi lang môn kết trận chờ ta tấn lệnh liền công giết ô nhà lĩnh tùy tức lại hướng giáo thụ lộ ôn nhạc dương muốn là thật chết rồi ôn nhà lĩnh thượng một cái hoạt khẩu cũng không thể lưu thế tông vân thiên môn đích cao thủ các tự lĩnh mệnh tán đi chỉ có giáo thụ dẫn theo đồ thước như gió bay điện chớp hướng về ô lĩnh nơi sâu trong gấp sung mà đi giáo thủ một bên chạy lên Một bên thấp giọng hỏi đồ thước đổ mọi nhân. Sẽ hay không là tiểu tử kia giả chết dẫn chúng ta sáu. Đồ thước hận đích tưởng muốn hoa hoa quái khiếu. Cắn lấy răng nói ai dám cực. Đều phải xác nhận hắn là chết hay sống. Nói xong dừng một cái. Lại lộ ra một cái có chút dầu dĩ đích mặt cười hắn muốn là giả chết đại không được ta cũng giống như lang tiểu kia thanh mệnh ném tại trong tay hắn. Tóm lại muốn đem hắn kéo tại ô nhà lĩnh thượng. Nói lên. Cũng lấy điện thoại di động ra bấm mã số không biết là hướng ai đem ôn nhạc dương đích sự tình thấp rộng đích giao đại một lần sáu nguyên bản bạo vang cả ngày đích ố nha lĩnh đột nhiên an tĩnh đi xuống tứ xứ của ngoanh loạn tạc địa thế tông tu sĩ toàn đều thu liễm thần thông tìm đúng phương hướng tĩnh tĩnh đích tiềm phục lên ôn nhạc dương một động bất động đích nằm trên mặt đất hắn chảy ra sinh tử độc dịch thuần túy là vì tử địa bức thật một chút không nghĩ đến này thành nhượng thế tông mấy cái kia kể cận đích bình thường nhìn thế tông gọi điện thoại hắn đã tưởng muốn nhảy đi lên tức nhìn đến tu sĩ không có ly khai là khẩn trương đích thủ tại chung quanh tựa hồ tại chờ lấy cái gì lại rắc đích còn có hy vọng biến số so, biến so tưởng đích muốn nhanh rất nhiều chính thấp thỏm bất an đích lúc đột nhiên một cái vô bì béo mập đích thân ảnh giống trận thanh phong tựa đích nhẹ nhẹ phiêu tiến tới tại mập nữ nhân đích bên thân còn cùng theo một cái văn đích lao đầu nhi tây phục giày ra biểu tình nghiêm túc mà nhận thật mấy cái thế tông vừa thấy đến nữ nhân Lập khắc quỳ tại trên đất. Đồ thước than khẩu khí nhẹ nhẹ vây vây tay không trách các ngươi, Dậy đi thôi. Giáo thụ đem một đạo phù ném sinh tử độc dịch trung tưởng muốn thăm dò độc tính. Linh phù tung bay lên còn xa xuất nhập độc dịch. Tiểu bánh đích biến thành một đạo khói xanh. Giáo thụ hấp lưu cảm lạnh khí hô một tiếng đây là cái gì độc. Đồ thước nhữ nhữ lông mày truy tử đều khó mà để ngự địa kịch độc. Nàng tự nhiên thúc thủ vô sách tại do dự phiến khắc ở sau đối với vừa không động đích ôn nhạc dương nói ngươi nếu như chưa chết ta liền dùng tính mạng cấp ngươi bồi tội, tội quái. Bắt tay một khoanh tiểu muốn thi triển thần thông tới hoanh kích thi thể. Quả nhiên ôn nhạc dương quẹt đích tiểu nhảy đi lên. Đôi tay loạn phe phẩy cười nói đừng đánh đường đánh sáu. Hắn đích lời chưa nói xong, khoa đích thanh thành một điều sợi mảnh. Tại hắn mảng nhĩ nơi sâu trong vang lên mập nha đầu ôm phải chết chi tâm. Trực tiếp nói chính sự. Quả nhiên. Đồ thước nhìn hắn chưa. Béo mập đích trên mặt cùng tuân ra vui sướng cùng quyết tuyệt hai chủng tiệt nhiên bất đồng đích thần sắc. Cất tiếng cười to nói cũng thôi. Ta cái mạng này cũng là thứ tội tiền, Nóng trông ngươi xem tại chúng ta thế tông vài trăm điều mạng nhân đích phần tiểu đừng truy cứu. Ôn nhạc dương đột nhiên đổi một phó sắc mặt. Thấp giọng quát nói tông tại cửu đỉnh sơn đích nhu đồ. Việc, liên quan nhà ta sư tổ đích sinh tử tồn vong. Ngươi muốn đoạt địa là ôn ra đích vận mệnh. Tiểu tính kia thiên hạ nhân đích tính mạng tới cũng không khởi. Ngươi muốn chết liền chết không nhân chẳng ngươi. Chẳng qua các ngươi chết rồi cũng là phải chết. Giáo thụ giống khí một tiếng còn có cái gì dễ nói? Ngươi đều phải lưu tại ô nhà lĩnh thượng. Nói lên đột nhiên nhảy lên, con ngươi lại biến thành tinh hồng đích huyết sắc. Tiểu nếu muốn lên ôn nhạc dương phốc kích mà tới, không ngờ hắn địa trước mắt địa một hoa, thần thông còn chưa tới đích và kịp thi triển ôn nhạc dương không biết lúc nào tiểu đã xông tiến hắn đích trong lòng. Không nhẹ không nặng đích một quyền. Chính nền tại hắn điệu trên bụng nhỏ. Vừa vạn ngưng tụ sắp sửa buộc phát đích chân nguyên được một quyền này nền cái vô phấn. Giáo thủ quái khiếu lên tiểu trùng trùng địa té tại trên đất. Ngã tuy nhiên miết nhác. Nhưng là bỏ đi lên ở sau lại không thụ một điểm. Đồ thước hung hăng đích ăn một này mới minh bạch vì cái gì muốn đem ôn nhạc dương hám tại ô nhà lĩnh. Nàng chỉ biết ôn nhạc dương tu vị. Nhưng là vô luận như cũng không nghĩ đến cánh nhiên lợi hại đến cái này phần thượng. Giáo thủ là các nàng vân thiên môn trong có sổ địa cao thủ, tu vị kham bị năm trong phúc nhất lưu đích cao thủ, cánh nhiên liền cả nhân gia đích một kích đều gánh không nổi, nay còn là ôn nhạc dương dưới tay lưu tình, ôn nhạc dương kích vỡ giáo thủ thế công, tiếp tục đối với lên đồ thước nói ta dụ ngươi đi ra, là phiên chán phen này làm bộ thu nhân đừng nữa dày vò, không dùng, đồ thước lắc lắc đầu chúng ta chặn không nổi ngươi, chẳng qua ngươi nếu có thể nhìn vào lạc nhà chết cái sạch sẽ. Đại khả vừa đi chi Tới từ cựu đỉnh sơn đích mật lệnh, Chính là muốn kéo chặt ôn nhạc dương Như quả nhượng thuận lợi về nhà dựa vào hắn kham bị phá thổ đích tu vị Thế tông đích nhân căn bản cái gì đều không làm được Lược kiếp hồng diệp trong rừng đích cao thủ Thuần túy tiểu là cái chuyện cười Ôn nhạc dương lắc lắc đầu Đột rẽ khai thoại đề là thế tông đích nhân nào đó Hắn tưởng về nhà Lại không tưởng những này thế tông cá chết lưới rách liên lụy lạc nhà đích nhân này mới dụ xuất thủ lĩnh tưởng muốn đánh phá cương cục, chẳng qua cuối cùng trong nhà có trường ly tỏa chấn, hắn đấy lòng đạp thực đích rất, cũng không sợ tốn nhiều mấy câu nói đó đích công phu. Vân Thiên môn chủ, đồ thước, đồ thước cũng không gấp, vì kéo chặt ôn nhạc dương nàng thả rằng chết, có thể đa để lỡ một biết công phu tự nhiên càng tốt. Ôn nhạc dương có chút ngoài ý đích nhíu hạ lông mày, lao thỏ yêu đã từng đối với hắn nói qua thế tông hiện tại nhất cộng phân làm phong vân thiểm lôi tứ đại thiên môn. Đồ là tứ đại thiên môn một trong đích thủ lĩnh. Tại thế tông ở trong hẳn nên ủng có tối cao đích địa vị. Môn chủ tiểu là lão bản vì làm thành một bút mua lão bản đều muốn tự sắt thành nhân. Lúc này tần truy mang theo hai vị xỏa tiếu a a trở về chạm đến ôn nhạc dương đích thân sau. Khỏa hoàn cứng bang bang đích cười một tiếng. Đối với truy nói tiểu tử. Lộ một tay. Tần truy cũng không phế lời. Mánh địa đoạn quát một tiếng. Tay một quyền. Xa xa hướng về đồ thức anh đi. Đồ thức chỉ. Giác đích một trận thiên toàn địa chuyển lớn đến bốn phía địa đại sơn nhỏ đến dưới chân đích cục đá cỏ khô đều tùy theo tần truy một quyền mê mông quần cuộn hướng về chính mình tuôn chạy mà tới kham kham tiểu muốn đem chính mình trôn vùi đích thuẫn gian lại ầm vang tiêu tán hóa tử từ, từ địa nhẹ sáu. thân là thế tông tứ đại gia chủ một trong đích đồ thước tu vị tuyệt không yếu một đối một ở dưới vững vàng thắng quá năm trong phúc chim xanh đạo nhân một cái tầng thứ đích hảo thủ tức liền đối thượng lấy trước đích kê lung đạo trưởng môn tử tước cũng có một bính chi lực. Nhưng là tần truy vừa vặn kia một quyền. Nhượng nàng căn bản tiểu không từng cách chống đỡ. Tâm lý minh bạch. Vô luận là ôn nhạc dương còn là tần truy nàng đều sai đích quá xa. Ôn nhạc dương cười cười. Chớ cao thâm đích đối với đồ thước nói câu hiện tại ngươi minh bạch. Đồ thước có chút gian nan đích điểm. Đầu. Bọn hắn chỉ là muốn kéo chặt ôn nhạc dương hiện tại nhân ra đã biết cửu đỉnh trên núi có việc. Đại khả nhượng xấu hán tử trước đuổi đi cựu đỉnh sơn đứng phó nguy cơ khả là hai cái nhân tuổi trẻ lại toàn đều lưu lại tới. Ôn nhạc dương thở phào một ngụm khí. Bình sinh phát thứ nhất hiện cùng nhân thông minh nói chuyện tiểu là tỉnh tâm chúng ta hồi không về nhà. Đối với, đại cục căn bản tiểu không có một điểm ảnh hưởng. Tiểu tính tiên hạ thế tông phong vân tiểm lôi tứ đại thiên môn sở hữu cao thủ đi cựu đỉnh sơn. Cũng không có một kia một hào đích thăng tính. Nói lên rừng một cái trong nhà tọa đích cao thủ. Một căn ngón tay nhỏ đầu tiểu có thể nghiền môn càng chớ luận các ngươi. Đồ Thước tổng tính minh bạch Ôn Nhạc Dương căn vốn tiểu không bận tâm trong nhà đích tình huống. Như quả thế tông tại Cựu Đỉnh Sơn miu đồ không chút thăng tính. Vậy bọn hắn tại Ô nhà lĩnh địa hy sinh, căn bản không có một điểm giá trị. Ôn Nhạc Dương tiếp tục nói bánh lớn phá la cậu. Căn bản không phải các ngươi đối phó chính đạo ngũ phúc đích đường tắt. Trước không nói các ngươi tại Cựu Đỉnh Sơn không có một tia thăng tính. Lưu tính thật đích được các ngươi bắt đi cái nhân kia. Ngươi khả báo cho có cái gì hạ ư? Khóa đứng quanh khắc tử ngọc đao trong cùng theo khởi hống. Thanh âm lạnh lẽo một chữ một đốn miêu yêu trường ly thần thú băng truy thi sát hạn bạt ôn miêu lạc ba nhà ngũ phúc chính đạo cao nguyên mật tông tu sĩ còn có chọn cả triều đình Đều đem dốc hết toàn lực tiêu thế tông. Ngươi hỏi hỏi chính mình. Vô luận là tuyệt đỉnh yêu tiên còn là những thế lực này. Có một cái nào các ngươi đối phó đích? Ôn nhạc dương căn vốn không dung đồ thức do dự có lập khắc tiếp qua thoại để tiếp tục nói thế tông đích lấy tàng thế ngàn năm cuối cùng bởi vì ngũ phúc ở giữa tương hố kiềm chế đảng sở hưu đích thế lực đều luyện thành một phiến đưa mắt thiên hạ còn có các ngươi đích lập truy chi địa sao các ngươi muốn chào đích nhân không phải thế tông đích cắt tường vật mà là các ngươi đích dạo đầu tác phó thác các ngươi làm việc đích cái kia tuyệt đỉnh tu sĩ là sở hữu nhân muốn giết chi mà sau đó nhanh đích nhiệt chướng đồ thước địa sắc mặt khó coi đến cực điểm Cuối cùng hung hăng hơi cắn răng. Từ trong túi lại nữa lấy điện thoại di động ra trực tiếp phóng tới bên hai. Vừa mới. Cơ. Cùng ôn nhạc dương đẳng nhân đích lời đều nguyên nguyên bản bản đích chuyển đưa đi qua. Cùng nghe đến đặc xá lệnh tựa. Chọn cả nhân đều buông lòng đi xuống. Đối với ôn nhạc dương nhẹ tiếng nói thỉnh hơi đợi phiên khắc. Không quá nhiều thời gian dài. Một thân, cực nhanh đích lướt vào ôn nhạc dương linh thức. Ôn nhạc dương hát một tiếng. gì dâm đích mắng cầu cái gì Mới cười khổ lên lắc lắc đầu đối với nơi không xa đích rừng núi hỏi người làm ấy. Thoại âm là nơi. Một cái béo mập mập địa bóng nhân. Đã từ trong rừng núi xuyên đi ra. Ôn chín cùng ôn 13 tiểu đồng thời tiếp khẩu cười nói hắn là lao đại. Hắn gọi lao tứ. Hiện thân đích nhân rõ ràng là thải hồng huynh đệ bảy cái mập mạp trung địa một nhân. Nghe đến hai cái rốt thúc thúc đích lời. Hướng về bọn hắn ném đi thân thiết địa ánh mắt nhân đứng tại ôn nhạc dương thân vài thước nơi. Không tái dựa trước Hai cái rốt thúc thúc có chút không giải đích nhìn một nhăn sáu. Cựu đỉnh trên núi đích nhân ngoài. Không ở ngoài thải hồng huynh đệ không phải thủy kính một chữ cung 19 cùng tới giúp bọn hắn luyện chế giao đích bàn sơn công giã. Bắt đầu hắn cho rằng là kê phi thủy kính xối dục hai vị rốt thúc thúc hồ nháo. Tái tới sau thế tông hiện thân. Sự tính liên lụy đến hồng diệp lâm như quả là kê phi thủy kính hai cá nhân. Đương sơ đại hòa thượng cũng sẽ không hướng bọn hắn báo cáo tại phường tử phát hiện tu sĩ. Công giám một mạch là ứng kê phi chi mời tới luyện chế bảo bối, ư cũng không có gì hiềm nghi. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ thừa lại mười chín cùng thải huynh đệ. Ôn Nhạc Dương nhìn đến thải Hồng đại hiện thân, ngược lại là không tính ngoại ý. Thải Hồng lão đại đích trên mặt không một tia trong ngày thường xì ngốc giống, thân xác ngưng trọng mà nhận thật trông lên Ôn Nhạc Dương nói ta đã hiện thân, ngươi tự nhiên có thể đoán được đại khái đích nhân quả. Chỉ sử mưa gió. Ôn 9 cùng ôn 13 đích chính là chúng ta mưu hồng diệp lâm đích nhân cũng là chúng ta. Chẳng qua nhìn tại chúng ta từ từng thương ôn ra một cây một cỏ địa phần chỉ cầu ngươi một câu lời thật, cựu đỉnh trên núi. Có ai? Ôn nhạc dương không giấu. Hai chữ trường ly. Thải hồng lao đại đích thần sắc hơi lạnh. Đối với ôn nhạc dương gật gật đầu hơi đợi ta phiên khắc. Nói lên đảo ra tay cơ. bát thông hào mã ở sau cũng không kiêng rẻ bọn hắn. trầm giọng nói trường ly tại trên núi. Dương tay nhận tội chứ hoan rất có chút ngoài ý đích cười hỏi mập mạc. hắn nói trường ly tại Ngươi tiểu tín nhanh thế này tiểu bắt đầu tranh thái độ tốt ôn nhạc Dương có chút khóc cười không hoan học những này loạn tao địa lời tốc độ cực nhanh Thải Hồng lao đại than khẩu khí kỳ thực trường ly tại hay không trên núi đều không có gì sai biệt chúng ta căn bản tiến không đi Hồng Diệp trong rừng đích cấm chế ôn nhạc Dương A một tiếng Hồng Diệp Lâm Đích Cấm chế đã từng thân thân kinh lịch quen thuộc chẳng qua muốn ngăn trở một kiểu đích tu sĩ dư giả có thừa Khả là muốn ngăn chú Thải Hồng huynh đệ. Còn kém đích xa. Thải Hồng lao đại tựa hồ biết ôn nhạc dương tại tưởng cái có chút biệt khuất đích xoa xoa chính mình béo mập đích khuôn mặt tử mấy vị gia trưởng kinh phá giao đích kịch độc. Đem nó dùng tại cấm chế thượng. Ta gọi điện thoại là sợ bọn họ sáu cái gấp khí ở dưới lên thương nhân chi tâm khả tiểu phiền hà. Nói lên. Quay đầu hướng đồ thức vây vây tay đem nhi lang môn đều triệt ra đi chứ. Đảng thủ hạ nhân đều rút đi ở sau. Thải Hồng Lão Đại mới lại nữa trong hướng Ôn Nhạc Dương nứt ra một mép cười cười bánh lớn phá la cầu. Này ba dạng đồ vật đối với chúng ta thật vô dụng. Ôn Nhạc Dương gật gật đầu chẳng nhưng không có một điểm nơi dùng, còn sẽ đem các ngươi đều hại chết. Cùng theo cũng không dầu diếm. Đem liếu đem thật hồn sự tình đại khái nói một lần Thải Hồng Lão Đại càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Thế Tông Thụ Thiên Âm nhờ và gắng sức tìm kiếm này ba dạng đồ vật nói đến cùng còn là vì tìm đến bảo bối ở sau. Thỉnh thiên âm ra tay đối phó ngũ phúc bọn hắn chỉ biết thiên âm là cái năng mại lớn đích không biên đích tu sĩ. Vô luận như, thế, nào cũng đoán không được hắn lại là liêu đem địa thật hồn. Còn về bánh lớn phá la cầu đến cùng là cái gì? Bọn hắn cũng cùng ôn nhạc dương một dạng. Một đích vụ thủy. Hiện tại toàn thiên hạ nhân đều tại gắng sức tìm kiếm bánh lớn phá la cùng cầu. Trường ly truy tử này trùng đỉnh nhọn đích yêu tiên cũng tham dự trong đó. Đã căn bản không phải thế tông có thể nhúng tay đích sự tình. Điều "Giống Ôn Nhạc Dương sở nói, Thế tông tìm không được hoàn hảo, một khi tìm đến này vài dạng đồ vật, đưa tới đích không phải phi hoàng đẳng đạn, thăng tiến, khẳng định là diệt đỉnh chi thai." Ôn Nhạc Dương đem sự tình lớn nói, "Cùng theo truy hỏi các ngươi đã biết hồng diệp trong rừng, ai mới là vĩ mặt đích sư thúc? Không ngờ thải hồng lao đại lại lắc đầu không biết. Bất quá chúng ta lại có biện pháp phân biệt, chỉ cần có thể tiến hồng diệp lâm việc này tiểu dễ làm." Ôn Nhạc Dương ánh mắt sáng lên, Cười lớn nói cái gì biện pháp. Mau nói. Hắn thấy thế nào cái này mập mạc. Làm sao là đường sơ kia phó rốt hổ hổ không dành thế sự đích dạ tử. Đường sơ bị khốn núi nga mi phúc. Cùng lúc lưu lại nước miếng gặm cỏ rêu đích ngày Phật tiểu tại hôm qua. Nay phần tử tình nghị đối, với, hắn tới nói. Mỗi lần hồi tưởng luôn là tưởng thơm ngào ngạt. Thải hồng lao đại đại đại liệt liệt, tùy tiện, đích cười mụ. Dày vò một khoanh thí dùng không có. Tìm nhân đích cách ngươi muốn có dùng liền tống cấp ngươi. Chẳng qua sáu. Nói lên nửa thiệt Hắn đích mặt cười biến đích san san điệu ta không cùng bọn họ sáu cái tại một chỗ. Chủ yếu là sợ. Sợ những kia nhi lang môn náo ra tính tử. Đương nhiên bọn hắn không thương được ngươi. Chẳng qua thương đến lạc nhà đích nhân cũng không được. Sở dĩ ta mới đến tự thân tòa chấn. Ôn nhạc dương nghi hoặc điệu nhìn hắn một cái. Có chút không minh bạch ý tứ của hắn. Thải hồng lao đại nhìn hắn đầy mặt buồn bực. thân sắc cũng đĩnh buồn bực. Xoa xoa tay tâm tiếp tục nói huynh đệ chúng ta bảy cái. Tuy nhiên tâm lý có chút mưu đồ, chẳng qua cũng chưa từng tưởng qua đích tội ôn ra. Cựu đỉnh sơn mấy ngày này qua đích thư tâm vừa ý ai muốn tìm cựu đỉnh sơn đích phiền hà. Chúng ta huynh đệ một không đáp ứng sáu, ôn nhạc dương tổng tính còn không quá. Cuối cùng lộng nghe hiểu hắn địa lời, nhịn không nổi ha ha cười lớn lên ít phế lời. Muốn thật đem đương thành đối đầu, ta mới lười đích cùng ngươi phế lời. Thải hồng lao đại này mới thở dài một hơi cười, thần thái lại khôi phục nguyên cổ rốt hồ hồ đích dạng tử cái cách này là cái pháp thuật. quay đầu ta đem khẩu quyết truyền cho ngươi. ngươi không được, ngươi không có chân nguyên sẽ không. ngươi nói truyền cho ai chúng ta tựu truyền cho ai. ôn nhạc dương cười nói đâu dùng tiền hà thế kia. đặng về nhà ngươi giúp ta đem hắn tìm ra tựu là. thải hồng lao đại nghe lời hơi sướng. ôn nhạc dương tiếp tục cười lên nói ngươi hiện tại biết rồi tiền nhân hậu quả. bạch cấp ngươi cái nhân này, ngươi còn dám nếu không nói xong ở sau, ôn nhạc dương vươn tay một gõ chính mình địa đầu chán phạm rốt, nói không chừng ta đến cựu đỉnh sơn đích lúc, đại gia gia trường ly sư tổ bọn hắn đã tìm đến cái kia ẩn tu, thải hồng huynh đệ bảy nhân, nhân nhân đều sẽ phân biệt ẩn tu địa pháp thuật, ôn nhà lĩnh bên này không đánh, cựu đỉnh sơn bên kia cũng đồng thời đầu hàng, căn bản không cần chờ ôn nhạc dương bọn hắn đuổi về sơn, trong nhà tiểu có thể tìm ra ẩn tu, ôn nhạc dương nhìn vào thải hồng lão kia ngươi trả ta trở về không? Thải Hồng lão đại gật gật đầu. Hắn đích sáu cái huynh đệ còn tại Cựu Đỉnh Sơn. Hắn đương nhiên muốn trở về. Ôn Nhạc Dương không nguyện tại dây dưa thời gian. Phân biệt cấp lạc vượng căn cùng Ôn Mác gọi điện thoại. Mang theo hai vị rốt thúc thúc tần truy cùng Thải Hồng lão đại ly khai Quả Lĩnh. Ôn Mác sớm dự bị hảo xe tử. Một hàng người lập khắc đuổi đi Cựu Đỉnh Sơn. Chương thứ 217 mặt đỏ không ngừng nóng lớn. Hôm nay Lâm Thời có chút việc. Đổi mới muộn. 11 Lên xe ở sau. Ôn nhạc dương mới tính đạp thực hạ tới. Quay đầu hỏi ngồi tại hắn thân sau đích thải hồng lao đại các ngươi huynh đệ mới là tứ đại thiên môn đích đỉnh đầu thượng thi. Thải hồng lao đại gật đầu. Lý sở đương nhiên đích hồi đáp cái này đương nhiên. Tứ đại thiên môn căn bản tiểu là cái bài biện. Hết thể đều do chúng ta đệ làm chủ. Lao thỏ yêu đã từng nói qua. Tứ đại thiên môn ở giữa liền cả cái rõ rệt đích giới đều không có. Tiểu lâu môn cả chính mình cứu cánh thuộc về cái nào thiên môn đều không biết. Dạng này đích tổ chức căn bản tiểu là một bàn vụn cát, trừ phi tại tứ đại thiên môn ở trên, còn có cái đại lão bản. Dạng này đích lời, một cái đại hệ thống ở trong. tiểu khu vực đích giới hạn mơ hồ cũng không quan hệ, tuy nhiên nhìn lên hỗn loạn, nhưng là có thể hữu hiệu đích mê hoặc sơn tông. So sánh ở dưới ngược, lại, là lợi nhiều hơn hại, mà lại ngươi nghĩ nghĩ, phong thiểm lôi sau, phải hay không liền nên mưa xuống. Thải Hồng Lão Đại đột nhiên nói câu không đến bờ biên đích lời, ôn nhạc dương điểm, có điểm mò không đến đầu não. Thải Hồng Lão Đại tiếp tục cười lên nói kia mưa quá trời quang ở sau. Tiêu là Thải Hồng một, chúng ta huynh đích ngoại hiệu, cũng là lai lịch. Trên xe đích nhân cười, Thải Hồng Lão Đại cũng không cần ôn nhạc dương tái phát vấn, Tiểu đem sự tình cùng bàn đỡ ra, bọn hắn huynh đệ bảy nhân vốn là tiểu Thế Tông đích thủ lĩnh, đương sơ tại núi Nga Mi cùng ôn nhạc dương sơ nội lúc. Cái kia được bọn hắn gọi là cha đích lục bảo lị đầu lao giả. Là bọn hắn đích tiếp thân đích trung buộc. Chỉ bất quá thế tông xa suốt. Bọn hắn cùng lao cha ngoài ra lại đánh phần công. Tại họa thành đích dẫn tiến ở dưới giúp lấy hạn bạt ngũ ca yêu. Đổi lấy đích báo tắc là họa thành ngàn năm tích góp đích linh thảo kỳ hoa. Lao cha công pháp lang lệ. Tại giết yêu hiệt nguyên đích tổ trung vị cư cao vị. Nguyên bản tính toán lên thật muốn có một ngày cùng thế tông đối thượng có thể từ hạn bạt trong đó đích đến che Kết quả không nghĩ đến ngoài ý đích chết thảm núi Nga My. Bảy cái mập mạp bình thời thị nhân đều là một ngu xuẩn hàm hậu đích giả tử. Mặc ai đều sẽ không bọn hắn đương thành có hại sinh vật. Ôn nhạc dương tự nhiên cũng được bọn hắn ngông đi qua. Nói đến trong này. Thải hồng Lão đại đích thoại phong vừa chuyển ước 10 năm trước. Thiên âm tìm môn huynh đệ. Đừng hỏi ta hắn là làm sao tìm đến chúng ta. Ta cũng không biết. Thải hồng bảy cái mập mạp thân phần đều bí ẩn so nhưng là dựa vào thiên âm chi năng thật muốn gắng sức tìm kiếm đích lời. tường muốn nắm chắc bọn hắn cũng đích xác không phải cái gì việc khó. Thiên âm hơi chút lộ ra một chút thủ đoạn, tiêu đem thải hồng huynh đệ triệt để chấn phục, cùng theo khai môn kiến sơn để ra muốn thế tông suất lực tìm kiếm bánh lớn phá cùng cầu. là con về chúng nó là ba dạng đồ vật ba cái nhân hoặc giả ba chủng dự triệu, thiên âm cũng hoàn toàn không biết. chẳng qua thiên âm ngược lại là cấp ra chút manh mối, nếu muốn giải cái này mê. Tiểu muốn trước tìm đến sớm nhất nói ra cái này mê đích nhân, Tiểu là vĩ mặt cái kia phản ra thiên tính môn đích sư thúc cái nhân sẽ một chủng dịch dung đích pháp thuật cho dù là cao thâm tuyệt đích tu sĩ cũng nhìn không xuyên. Song phương ước định hảo, thế tông giúp đỡ tìm ra này ba kiện đồ vật ở sau. Thiên âm giúp bọn hắn giết sạch ngũ phúc trưởng môn cùng hạ bài vị trước mười đích cao thủ, sau cùng thiên âm truyền xuống phá giải dịch dung pháp thuật đích cách lại lưu lại một khỏa tùy kêu tùy đến đích một linh đan. Này mới phiêu nhiên mà đi. Nói lên. Thải hồng lao đại từ trong tiểu tâm rực rực, dẹ dặt đích lấy ra một khỏa nhồi đầy bông vải đích một linh đang. Nay trùng truyền tấn pháp khí. Thu chân môn tông trong tùy nơi khả kiến. Tính không cái gì hy hán đích vật kiện. Ôn nhạc dương đích biểu tình sợ hãi mà kinh. Trừng lên thải hồng lao đại hỏi ngày đó âm biết vị mạc sư thúc nó thân hồng diệp lâm không? Thải hồng lao đại gấp gấp lắc đầu. Cười lên nói chúng ta một mực không liên lạc qua hắn yên tâm tốt rồi. Thiên hạ mê mang tưởng muốn từ trong ức vạn nhân tìm một nhân. Mà lại còn có dịch dung pháp thuật đích nhân đàm hà dung dịch, nói dễ làm khó. Thế tông đích nhân một bên truy tra lên cái này thiên tính môn sư thúc đích hạ lạc một bên lưu ý thiên hạ sở hữu linh khí ba động Chỉ cần vừa có thiên tài dị bảo hiện thực đích tích tượng, cựu sẽ chạy đi tra thám. Do đó cũng trồng xuống ôn hai nhà cao thủ bị khốn đại từ bi tự miêu yêu nữ am tham cựu đỉnh sơn đảng trùng trùng nhân quả. Thẳng đến mấy năm ở trước. Thế mới cuối cùng tra ra Thiên Tính môn tại núi Nga Mi ẩn tu. Thải Hồng huynh đệ này mới ngày đêm tại núi Nga Mi lưu luyến. Đồng thời trăm phương ngàn kế đích tính kế đại xuyên sơn giáp phá thổ. Tự là vì nhượng xuyên sơn giáp độn sơn nhập, tìm kiếm Thiên Tính môn. Mặt sau đích sự tình ôn vui liền biết. Thải Hồng huynh đệ chủ nghiệp nghề phụ hai tay chảo. Tìm Thiên Tính môn đích đồng thời cũng không quên giết yêu Hiền Nguyên. Tại nghiệp dư thời gian nội sáng tạo càng cao đích kinh tế giá trị. chọc lên lớn nhỏ thảo yêu tiếp theo đưa tới trưởng lì cùng ôn nhạc dương ngụy lao tam cùng lì đầu đồng quy vu tận một đám nhân cùng vĩ mặt cùng lúc xa vào bụng núi ôn nhạc dương như mày hỏi thải hồng lao đại kia một chữ cung nghi. bọn hắn chi sở dĩ có thể ngộ đến vĩ mặt còn có một cái then chốt tiểu là bởi vì một chữ cung đích ngụy lao tam cùng vĩ mặt ước hảo tại núi nga mi gặp mặt vĩ mặt từng qua cung cũng tại tìm kiếm hắn sư thúc đích hạ lạc thải hồng lao đại lắc lắc đầu một chữ cung là ngũ phúc chính đạo Bọn hắn đích sự tình cùng chúng ta không có một kia một hào đích khi liên Bọn hắn tìm vĩ mạn sư thúc. Là vì tính mệnh còn là vì ba kiện bảo bối. Ta không biết. Tại núi Nga mi trong bụng đích lúc. Bảy cái mập mạp liền biết vĩ mạc căn bản không hiểu đích cái kia sư thúc đích hạ lạc chẳng qua tại thoát khốn ở sau. Còn là theo chắc vĩ mạc. Rốt cuộc thiên tính môn đích thuật số phép tính khá có thần kỳ chi nơi. Vĩ mạc bất định lúc nào đó tiểu có thể tính ra hắn sư thúc đích hạ lạc đại không được đẳng vĩ mặt luyện hảo thế tình số nhỏ đích phép tính tái nhượng hắn đem ba kiện bảo bối lại mới tính một cái do đó thất huynh đệ từ thám hiểm mô thức chuyển vào dưỡng thành mô thức cũng tụ một đường tại cựu đỉnh sơn tiềm phục đi xuống trong này ôn nhạc dương có chút nghi hoặc đích cắm miệng hỏi vậy các ngươi hà tất tàng tại cựu đỉnh sơn tìm một cơ hội đem vĩ mặt chói há không phải thải hồng lao đại cười khổ lên lắc đầu nào có kia giản đơn một cùng ngươi sơn tiệu đuổi lên chim xanh tới náo sự khẩn theo góp cái kia láo thỏ yêu tiểu tới mu thẳng cho đến trước mấy ngày mới đi lao thỏ yêu đích bản sự xa thắng huynh đệ chúng ta tiểu tính hắn thoát lực dưỡng thương chúng ta cũng không dám khinh cử vọng động mà lại mập mạp dừng một cái vĩ mặt vừa đến nhà ngươi tiểu bắt đầu tính a tính a đương sơ hắn nói ôn gia thôn không cách nào tính thông định lúc chúng ta tiểu lên một kia nghi tâm phản chính chỉ cần vĩ mặt không chết cái đâu đều một dạng nhà các ngươi hỏa thực cũng không bảy cái mập mạp dựa vào ôn ra không đi, Tiểu la bởi vì vĩ mặt mấy tháng trước ôn nhạc dương trùng tố đã cốt công dã nhà lên núi luyện chế giao đích lúc ôn ra chúng nhân cùng vĩ mặt đều đã đích biết cái kia sư thuốc náo thân sinh láo bệnh tử phường. thải hồng huynh đệ trong ngày thường giả vờ ngây ngốc cùng vĩ mặt hôn đích quen thuộc vô bì khinh nhi dịch cử dễ dàng như bỡn, tiểu sáo ra trận tướng chẳng qua còn là bởi vì lão thỏ yêu bất nhạc tọa trấn cựu đỉnh sơn bọn hắn thủy chung cũng không cách nào phát động tới sau ôn nhạc dương đi miêu cương tiếp theo xa phó cao nguyên thải hồng huynh đệ không tưởng lại chờ quyết định phát động thế tông đột tập ngũ phúc dẫn đi đại từ bi tự tại cửu đỉnh trên núi đích cao thủ nhưng là này xem khả phiền hà lớn bọn hắn mấy cái thường niên không lý triều chính lại thêm lên tứ đại thiên môn vốn là tiểu vô bì hỗn loạn mà mặt phát động cần phải điều tập sở hữu đích nhân thủ ôn nhạc dương thang xem liễu lưới. qua nửa buổi mới cắp cười lớn người không phải nói Hơn nửa năm, người mới đem nhân thủ điều tập chỉnh tề. Thải hồng lao đại trùng trùng đích hừ một tiếng mặt dưới đích nhân đều là chút không dùng đích phế vật. Chờ bọn hắn điều tập nhân thủ chi ôn 9 ôn 13 biến thành cao thủ hai cái nhân hợp lực ở dưới không yếu hơn thỏ nhỏ yêu thiện đoán mà lại ôn nhạc dương cũng mau trở lại. Thải hồng huynh đệ kêu khổ không kịp. Lại thi triển thủ đoạn cuống hai vị rốt thúc thúc họa hại ôn ra thôn mấy trăm bộ điện thoại di động. Thẳng đến tối ngày hôm qua, mới trinh thức phát động. Thái hồng huynh đệ đối với Ôn ra hiếu tình phân. Đối với, ôn nhạc dương có chút cố kỵ. Đối với, trường ly sung mãn khủng sợ. Sở dĩ làm khởi sự tình tới nơi nơi có lưu dư. Bọn hắn cũng chỉ là nghĩ tới đem vĩ mạt đích sư thúc cấp đi án lấy nhân thường đích cách nghị cái kia quan hệ thiên hạ chính khí vận đích định giờ tạc đạn ly khai chính mình nhà. Không chỉ không phải việc xấu phản mà ứng ăn đốn mỉ sợi khánh chúc một cái. Mặc cho bọn hắn tưởng phá túi. Không biết bánh lớn phá la cẩu đã biến thành ôn ra đích thiên hạ đích vận mệnh tử. Bọn hắn như quả thật đem vĩ mã sư thúc cấp đi. Trừ bọn bị rất nhiều cao thủ cùng thế lực liên thủ lao đi ở ngoài, cũng không có khắc đích hạ trường. Thải Hồng huynh đệ tại pháp thiết pháp cấp nhân đích lúc, Thủy Trung ôm một cái tư tâm. Nay ba dạng đồ vật cả ngày âm dạng kia đích cao thủ đều thế tại tất. Thất nhiên kinh thế hai tụ. Như quả tìm đến ở sau, ở bọn hắn không dùng kia đôi phương thực hiện, như quả phát hiện xác thực là huy lực cực đại đích bà bối. Cùng bất hòa thiên âm trao đổi còn muốn khác nói. Sở Dĩ tại tìm đến đồ vật ở trước, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đem manh mối tiết lộ cho Thiên Âm. Cũng là này phần tư tâm. Thiên Âm còn Thủy Trung không biết vĩ Mạt Sư thúc đích hạ lạc, Tiểu tại ôn ra Hồng Diệp trong rừng, thải hồng lao đại tính đem sự tình đích tiền nhân hậu quả xong rồi, này mới thở dài một hơi. Thằng đến hiện tại hắn tưởng lên chính mình huynh đệ Dĩ nhiên thẳng đến tại giúp lấy liêu đem thật hồn tới làm việc cùng thiên hạ đệ nhất tạ vật làm giao dịch, còn là sẽ kinh ra một sau lưng đích mồ hôi lạnh ôn nhạc dương đem sự tình tưởng một. từ đầu tới đuôi cơ bản dung hội quan thông, cũng cùng theo núi lòng khẩu khí, cười nói tổng tính sơn treo ghim ngựa. Truy lại tại bên cạnh truy hỏi câu kia thực lực, các ngươi bảy nhân dĩ vãng đích thực lực, thêm lên khả còn không bằng người cái kia mập thủ hạ đồ thước. Thải hồng lao đại a a cười nói chúng ta có tổ bối hạ tới đích phá bảo, có thể che lấp chân nguyên. Bình thời, giả trang đích đần chút luôn là có chỗ tốt, hắn không hề có trực tiếp hồi đáp vấn đề thực mệnh đích đồ vật, đặc biệt là bọn hắn đều là nhân nhân kêu đánh đích thế tông thủ lĩnh, đương nhiên không chịu dễ dàng thị nhân. Có thể nói đến cái này phần thượng đã là chớ đích giao tình. Truy nết miệng hắc hát, hát một vui, cũng không tái hỏi. Thất huynh đệ tại cựu đỉnh sơn mấy năm, một mực kiêng rẻ lên láo thỏ yêu bất nhạc. Bản lĩnh trung quy có hạn, ôn nhạc dương hiện tại đích thực lực, hắn sở hiểu rõ đích tu chân đạo thượng, trừ có số đích mấy cái tuyệt đỉnh yêu tiên ở ngoài cơ hồ đã không đối thủ, cảnh giới đại trí tương đương với quách tĩnh tại sạ điêu anh hùng truyện trung hậu kỳ đích đích vị, chứ đông tả tây độc đằng nhân, giống xa thông thiên bành liền cả hồ những kia võ lâm đại hào đều chọc không nổi hắn. còn về phá thổ, nhiều nhất cũng tiểu là cái mai siêu phong, quách nhạc dương về sau còn có để thăng đích không gian, phá thổ tắc đỉnh tại kia, khả là tu chân đạo cùng chọn cả tiếp theo dạng, thực đích cường đại vĩnh viễn chỉ là một cái mặt bên, chân chính đích phong ba cùng động đảng toàn đều nhân đến tâm, không có một phần tính kế. Mặc Ngươi Cường nếu như Thái Sơn, sớm muộn cũng tiểu một đầu chát tại đích thượng cũng nữa không đi lên đích lúc. Tuyệt đỉnh yêu tiên trong truy tử trường Ly chữ Thiên Bối cao nhân thậm chí cựu đầu quái vật, trừ thực lực kinh nhân ở ngoài một cái nào không phải mưu kế thông thiên chi nhân. Ôn Nhạc Dương bắt đầu đau đầu. Tinh nhân chiếm lĩnh đích cầu đích khả năng tính quá. Bọn hắn liền một cái thái thị trường đều đi ra không được tiểu đích biến thành cùng quang đản, Cũng không biết là cố ý thị hảo còn là đem biệt tại trong bụng mấy năm đích tâm tư vừa phun mà nhanh, thải hồng lão đại đích hứng trí ngược, lại là rất cao, vừa lên cùng hai rốt thúc thúc không đứt đích mở lên chơi cười, ba cái nhân biểu tình thân mật, khoa hoàn đột nhiên mở miệng, hỏi hai cái rốt thúc thúc tiểu muốn về cửu đỉnh sơn, các ngươi không sợ hãi, ôn chính cùng ôn 13 đồng thời một sợ cái gì, khoa hoàn cười nói đại gia trưởng phạt các ngươi trộm đông đích tội qua. Hai cái rốt thúc thúc ngạc nhiên nhìn nhau lần nữa dị khẩu đồng thanh đích nói đệ nhất cao thủ cũng đích thụ phạt. Trời tối đích lúc, ôn nhạc dương một hàng người cuối cùng đuổi về cựu đỉnh Sơn. Đại bà ôn thôn hải dẫn theo một quần đệ tử cùng kê phi thủy kính hai cái tán tu. Tự thân tại dưới núi nên tiếp một đường nói nói cười cười nhưng là cước trình không chút nào giảm. Rất nhanh tiến thôn tử. Trực tiếp đi tới mới tinh đích thôn trưởng Đại Úc. Đi bài kiến bốn vị ra ra. Đại Úc nhân không ít. Trường ly chính cười ngâm nga đích học đại gia gia hấp lưu nước trà. Thứ gia gia cũng ngồi tại bên cạnh. Trên mặt còn là không có một kia biểu tình. Nhìn đến ôn nhạc dương trở về chỉ là hơi hơi đích gật gật đầu. Tại nếp nhăn bên trong kẽ trước trên ra một cái mặt cười. Nhị gia gia cùng tam gia gia lại không, vị. Bọn hắn đích vị trí được ô Nha lĩnh đích hai vị lao ra tự chiếm. Miêu gia nhị nương cùng tiểu si Mao kêu cũng tại. Xem ra nhóm lớn đều tại chờ lấy ôn nhạc dương trở về thải hồng lục huynh đệ tao mày đắp nhãn đích chen tại ngóc ngách thấy đại ca cũng trở về đây đó nhìn nhau đích trong nhãn thần đều có một cổ tử hành thai lạc hóa đích kình mộ mộ không tại đại úc trong tổ thượng đích quy củ. nhân mới tại đỉnh hôn ở sau đại hôn ở trước không cho gặp mặt mộ mộ vừa nghe nói ôn nhạc dương hồi sơn sớm tiểu đỏ lên mặt nhỏ chạy ôn nhạc dương cùng nhóm lớn gặp qua lễ chi sau trước đem chính mình lần này cao nguyên chi hành đích kinh qua nguyên nguyên bản bản đích nói một lần giời ngươi chấn nhỏ côn luân phái nhuộn quính đại sư hắc bạch đảo thảm sự đầu chó điêu liễu đem thật hồn hoa ra truy tử pháo dây cùng trời nước linh tinh một kiện tiếp một kiện đích sự tình nghe đích nhân tâm tinh giao động trường ly đích trong mắt lúc mà con con cười thành tháng một nha nhi lúc mà trận tròn thấm ra lạnh lèo đích hàn ý Liêu đem đích sự tình hiển nhiên siêu ra sở hữu nhân đích dự kế thằng đến ôn nhạc dương nói xong ở sau nhóm lớn thật lâu không nói con tựa hồ trường ly trước nhất đánh phá trầm tịch nhìn vào nhân khác đều tại những mảy trầm tư tế thanh tế khí đích nói tưởng đa cũng không có gì dùng trước tìm đến cái kia bánh phá la cẩu nhìn là cái gì thôi Nàng đích thanh âm cứ thấp hảo giống lo sợ hù dọa bọn hắn tựa đích trong con người kia cổ sáng long lanh đích qua mang nhớ hồn đích mềm mại Dương nhìn vào ngoài ra sáu thải hồng mập mạp tại trường chính tưởng hỏi hồng diệp lâm đích sự tình khoa hoàn đột nhiên tại ngọc đao trong ho khan một tiếng trương ly không cần chờ hắn nói chuyện tiểu cười lên nói ba tháng ở trong ta mang ngươi tìm về động phủ, trợ ngươi về hồn phân thân. ngươi ngày sau luyện nếu có thành tựu, tùy thời tìm ta báo thủ. Nói xong dừng một cái, mị tụt hủy ngươi nhục thân, cũng tính tại trên thân ta. ngươi đừng tìm hạn bạt đích hối khí. Khỏa Hoan đích thanh âm cứng băng băng, nghe đi lên đấu trí ngỏng cao kéo đổ thôi, các ngươi không họa hại ta, ta tiểu tạ thiên tạ. Ôn Nhạc Dương không nghĩ đến Trường Ly sẽ thế này thống khoái tiểu đáp ứng Khỏa Hoan, đang buồn bực đích lúc, Khỏa Hoan hắc hắc cười lên đồi, với hắn nói tiểu tử trường ly đáp ứng giúp ta toàn là nhìn tại ta mấy lần cứu ngươi đích phần thượng nói mạnh miệng về sau ta là địch là bạn còn nói không rõ chẳng qua trường ly hộ tư ngươi đừng không hiểu trường ly ngẩng lên hàm dưới đầy mặt mong đợi đích trông lên ôn nhạc dương Thần thái tiểu giống cái vừa pha một bôi nước đường cấp đại nhân chính chờ lấy được biểu dương đích tiểu cô nương ôn nhạc dương rốt nhãn hắn mỏi đuôi lên quỳ xuống không quá thích hợp ta đích lời lại nói không ra miệng Sau cùng còn là san san đi cười Thần thái khóc tựa thải hồng tất hình Một đại ốc đều vui Trường ly nhíu nhíu lông mẩy Nghiêng đầu hỏi ôn lão gia tử ngươi nói tiểu dịch cùng mộ mộ Làm sao lại ưa thích hắn nghi Ôn lão gia tử sớm tiểu cùng trường ly hôn thủ Biết vị này sư tổn mãi mãi chán ghét nhất giả khách sáo Ha ha cười lớn nói việc này chúng ta sáu cái lao đầu tử buồn bực hảo mấy năm Hắn đem lạc nhà hai vị lao gia tử cũng tính lên Quả nhiên Lạc nhà nhị lao trùng trùng gật đầu. Ôn Nhạc Dương gấp gấp đem để căng ra vĩ mà sư thuốc tìm đến không có. Ôn Đại lao ra cùng ly sư tổ cùng lúc lắc lắc đầu. Ôn Nhạc Dương lập khắc đầu trông hướng Thải Hồng huynh đệ. Không biết là Lão Kỳ đích một cái mập mạp vừa bận khoát tay không phải. Không phải chúng ta không giúp đỡ. Cái kia Hồng Diệp Lâm có cầm chế. Ôn Nhạc Dương được vui. Vừa muốn nói chuyện đột nhiên phát hiện tứ gia gia đích mặt già hồng. Đại gia gia cười lên dung ngươi đi cao nguyên mấy ngày này. Trong nhà đích việc lớn cũng không ít. Một dạng một dạng đích cùng ngươi nói. Cái này giao chi độc. Nhượng ngươi đại bá cùng ngươi nói. Ôn thôn hải ai yêu một tiếng. Lên mặt trông lên đại gia ngươi không dám đích tội đích nhân. Ta tiểu càng trọc không nổi. Một bên nói lên. Một bên dùng khỏe mắt trộm lấy ngắm tứ lao ra. Ôn nhạc dương một đầu đích vụ thủy. Nhìn cái này lại nhìn cái kia. Toàn không minh bạch chuyện gì vậy. Ngược lại là lạc nhà hai vị lao gia tử vui không chống cái này giao kỳ độc Đích xác là được bọn hắn mấy cái lão đầu tử cấp phá không phá đích không thế kia triệt để. Hai lão đầu cùng nhà bốn vị gia trưởng tích toán đã lâu, hiện tại cuối cùng tìm đến cơ hội. Ngươi một câu ta một câu đích bắt đầu nói. Giao kỳ độc. Cùng ôn nhạc dương trong thân thể đích sinh tử độc tương tự hiện tại xem ra độc tính hẳn nên không bằng sinh tử độc càng sắc bén. Chẳng qua tuy là như thế, bốn vị lão gia tử vì luyện hóa nó đích độc huyết cũng vắt hết. Trước thực xài phí một công phu, tổng tính đem kịch độc phá giải, Lão thỏ yêu ly khai cửu đỉnh sơn đích lúc. Tứ lao ra lo sợ sẽ có ngoài ý tiểu đem hồng diệp lâm đích cầm chế đổi lấy giao đích cực đầu. Ôn nhạc dương có chút bất minh sở dĩ đích gật gật đầu sách theo tứ lao ra chống lưng nếu không phải như thế. Bọn hắn thế tông sớm tiểu đem nhân cấp đi. Đại gia ha ha cười lớn không sai không sai. Chẳng qua cái này cầm chế đi xuống ở sau. Bọn hắn mấy cái lao đầu tử ai cũng giải không ra. Vừa mới còn thương lượng lấy chờ ngươi trở về. Nhượng ngươi lại đi sinh láo bệnh từ phường. Đem cầm chế đích kịch độc hấp khô tịnh. Ôn nhạc dương A một tiếng. Cười đều không phải đích nhìn vào tứ lao ra giải không ra. dị ý tứ gì. Tứ lao ra lánh băng băng đích hử một tiếng. Không đáp lý hắn. Giao đích kịch độc tan vào Hồng Diệp Lâm đích cầm chế ở sau. Độc tính đã phát sinh một kiều biến hóa nguyên chức vì phá giải kịch độc mà luyện thành đích phương tử căn bản tiểu không quản dùng này xem Hồng Diệp Lâm cầm chế biến thành đại cách ly. Trong rừng đích nhân là nghĩ đi ra. Dương ngoại đích nhân cũng không đi hiện tại nhóm lớn chỉ có thể cách lên rừng cây kêu lời. Tiểu dịch trận này tử đều tại Hồng Diệp trong rừng nán lấy. Hiện tại cũng bị không chắc. Còn tại Hồng Diệp trong rừng còn có không ít lương thực. Trường Ly cũng giác sự tình buồn cười giao đích ta lại là không sợ. Chẳng qua ta muốn mạnh mẽ đột nhập đích lời. Sẽ cả gốc hủy sạch Hồng Diệp Lâm. Ngươi ra ra tài xá không. Nói muốn chờ ngươi trở về thử thử có thể hay không đem kịch độc hấp khô tịnh. Ôn nhạc dương này mới minh bạch vì sao còn không tìm được vĩ mặt đích sư thúc cười lên gật gật đầu thành. Ta đi, thử. Đại gia ra cười a a đích khoát khoát tay không gấp trước đem trong nhà đích sự đều nói rõ ràng. Chơi sáng tái cùng lúc tiến sơn. Ôn nhạc dương lão thực ba giao đích gật đầu. Gấp gấp đem thoại đề từ Hồng Diệp lâm thượng rời đi. Có chút buồn bực đích hỏi nhị ra ra cùng tam gia gia nhi Hắn đích lời vừa ra miệng. Lần này không ngớt tứ lao ra. liền cả đại gia ra đích mặt đỏ dần. Lạc nhà hai vị lao ra tử càng là vui không khả chi. Nhị nương cũng nhịn không được. nữ âm thanh thúy đích đem sự tình nói đi ra. Thác tả công pháp trùng kiến mặt trời. Nhạc dương dùng tay cơ đem sư tổ lưu tại Ngọc Phù trong đích lời đều lục đi xuống. Giao hồi cựu đỉnh Sơn. Lớn thế này đích sự tình. Ôn miêu lạc ba nhà thủ lĩnh tự nhiên tề tụ cựu đỉnh Sơn. Cùng lúc nghiên cứu lên như, thế, nào phá giải. Đối với ba nhà hậu nhân tới nói bọn hắn đều gặp phải lên đồng dạng đích vấn đề. Tại 2.000 năm trong đã đem thác tà sư tổ truyền xuống đích cơ sở công phu cấp luyện lệnh, ôn ra theo đuổi độc. Tại sai quyển xây sau lại luyện chế ngũ độc vào thể, phá hoại trong thân thể đích độc tố bình hành. Miêu cương tại bản mạng cổ trung trồng uy lực cực đại đích sát chiêu, Nhượng bản mạng cổ chiêm nhiễm lệ khí. Không cách nào thuận lợi độ cấp nhân khác. Nhà nuôi thi vì nhường cho thi ở giữa dưỡng thành mặc khế. Chủ nhân cùng thi sát cơ hồ tức bước không rời. Hiện tại ô nhà lĩnh đệ tử mấy nhân nhân lây dính hoặc nhiều hoặc ít đích thi khí. Có thể không thi. Lại không cách, nào, thao không tự đoạn kinh mạch đích ôn đệ tử. Chẳng qua này ba nhà ở trong. Là đều có thể tìm ra một nhân tới. Miễn cưỡng phụ họa thác tà sư tổ đích công pháp yêu cầu. Ôn ra đích tự nhiên là ôn chín cùng ôn 13 hai cái rốt huynh đệ. Bọn hắn chỉ luyện đến sai quyền. Bởi vì trí lực sở hạn không cách, nào luyện chế thích hợp chính mình đích phương tử phản ma bởi họa đích phúc miêu ra đích tiểu si mau cứu tại ngọc phù kế thừa thắc tà sư tổ đích một thành vu lực hắn đích bản mạng cổ lại vừa vận phế đi thắt tà trí thuần đích vu lực lại trợ hắn đúc lại thuần tịnh đích bản mạng cổ lạc nhà đích nhân tắc là mộ mộ nàng bởi vì a đản đang yêu thà rằng tổn thất uy lực cũng muốn dùng cương thi bảo bảo đồng thi thủy trung có mang một mạt nhân tính tái tới sau a đản biến thành gần chết chi thần mộ M. Tuy nhiên cùng A đản sớm chiều ở chung, lại cũng không nhiễm lên thì tính. Vốn là cái đều đại hoan hỷ đích cục diện, nhưng là khăng khăng ôn ra bốn vị lao đầu tử không cam tâm. Thác tà nói rõ độc vu thi cùng căn cộng sinh, đem phụ tề giải, độc công sở thành, ba nhân tề phi, nhân ra hai nhà đích đệ tử. Một cái là tiểu đại long can, một cái là trực hệ đích truyền đích nhập thất đệ tử. Chỉ có chính mình nhà tuyển đi ra đích là hai cái rốt hắn tử. Sở dĩ ôn ra bốn vị đại gia trưởng tại thương nghị ở sau Quyết định mà đi hiểm Cuối cùng tại hai cái rốt thúc thúc ở ngoài Tuyển chọn năm cá nhân Ngũ hành trí độc cắt chọn một mà thôi Nhị ra ra tam gia ra, ra ôn không ôn không làm cộng thêm một cái ôn thôn hải Ôn đại gia là gia trưởng ôn tứ ra là phương chủ Bọn hắn mới không tự thân thượng trận Kết quả không nói mà rõ Hai ba lượng vị gia ra, ra không nói không làm huynh đệ tại tự đoạn kinh mạch ở sau Lần lượt được chính mình cấp độc May mà lão Thổ Yêu bất nhạc một mực tại Cửu đỉnh sơn. Mà lại này bốn vị ôn gia cao thủ đích công chỉ có thể tính một kiểu. Tổng tính đều được cứu trở về. Ôn đại gia vừa nhìn mặt trước quật ngã bốn cái, tâm phục khẩu phục. Không tái nhượng ôn thôn Hải đi trước tống chết. Kia đoạn ngày, ôn gia thôn rất bận loạn. Gà bay chó sủa. Chương 218 luyện khí. Nương đích ngữ tốc cực nhanh, thanh âm thanh thúy, nói lên nói lên còn sẽ nhịn không nổi cười thượng ở Dương Mi thổ khí đích lạc nhị lao ra. Cần cười đến đem nóc nhà đều chấn được gì rạo phát run ôn ra ngũ hành. Đừng nói, một tự đoạn kinh mạch lập khắc tiểu hiện ra tu hành, luyện thủy độc đích mặt phát lam, luyện mục độc đích mặt phát lục sáu. Ôn nhạc dương nào dám cùng theo bọn hắn cùng lúc gọi, gấp gấp trông hướng đại gia gia nhị gia gia kia bọn hắn đích tu vị 6. Mấy cái ôn gia cao thủ tự đoạn kinh mạch, tuy nhiên được lao thỏ yêu bất nhạc cứu về tính mạng, nhưng là một thân độc công tu vị từ ấy cũng tiểu tính là phế, ôn không nói khả năng còn không sao cả, chỉ cần mồn còn tại tiểu thành. Đối với nhị ra ra, tam gia ra dạng này cao ngạo kiệt ngao đích cao thủ tới nói, công phu phế sợ rằng so chết còn khó qua. Từ bên cạnh tiếp nhận ôn nhạc dương đích lời bất nhạc dùng chân nguyên giúp bọn hắn hội chặt ngũ tạng, xua tan kịch độc, đảng kịch độc tan hết ở sau ta tái giúp bọn hắn đúc lại kinh mạch. Một bên nói lên, một bên nóng lòng muốn thử đích xoa lòng bàn tay, trong con người đều là hương phấn đích thần thái, hảo giống có cơ hội cho nhân khác trùng tố kinh mạch là một kiện rất tốt chơi đích sự tình. Ôn nhạc dương nghe đến sư tổn mãi mãi muốn ra tay, vốn là đều thả xuống tâm, vừa nhìn nàng kia phó biểu tình, lại, cảm, giác được việc này hảo giống có điểm không dựa phổ, cùng đại bá sung mãn lo lắng đích liếc mắt nhìn nhau. Ôn ra bốn vị cao thủ lấy thân thử nghiệm, toàn đều thua. Đại gia gia cũng tử tâm, đem ôn chín cùng ôn 13 tìm đến, cùng miêu, lạc hai nhà đích cao thủ cùng lúc, an chiếu thác tà sư tổ đích lưu nôn, thi triển ba thuật hợp nhất đích bí pháp, trước sau hai lần đều đại công cáo thành. Tiểu Si Mao cứu đích bản mạng cổ tiến vào độc giả đích thể nội, hộ chặt điều, gọi là đích tâm hồn, cổ trùng bản thân cũng lây dính cực mạnh địa độc lực, lại tại thi múa đích luyện hóa ở dưới dẫn vào âm khí, tái về đến nhân miêu thể nội, sẽ khiến vô lực bạo tăng, đồng dạng Mộ Mộ lấy khống thi đích pháp môn khống chế gần chết đích Ôn 9, Ôn 13, tại nàng cùng hai vị rốt thúc thúc cùng với A Đản ở giữa, âm lực, độc lực cùng bản mạng cổ ở giữa không đức đích đem tan, trao đổi, Mộ Mộ cũng được ích lợi không nhỏ. Ba thuật hợp nhất ở sau, không chỉ hai vị rốt thúc thuốc hiện tại độc công tinh tiến, tiểu si Mao cứu đích vu cổ chi lực, mộ mộ đích thi pháp cũng đồng thời đột nhiên tăng mạnh, tiêu tính phóng tới tu chân đạo thượng, cũng tính là xuất sắc địa hảo thủ. Đại gia gia cuối cùng mở miệng, sung mãn kính bội đích than nói sư tổ gia đích công pháp là dương độc chi lực, âm thi chi lực, vu cổ chi lực ba kẻ giao dung, cuối cùng các được hắn sở, trong đó đích đạo lý chúng ta nghiên cứu không thấu, chẳng qua pháp môn tổng tính là vững vàng nắm giữ. Đối với ôn Miêu, Lạc Ba nhà đệ tử tới nói, Minh Bạch một thêm một bằng với hai tiểu đầy đủ rồi, còn về vì cái gì bằng với hai, biết tốt nhất, không biết cũng không sao cả. Ba thuật hợp nhất ở sau, tham dự thi thuật đích đệ tử công lực đột nhiên tăng mạnh, về sau tái các tự tu luyện, thành tựu không thể hạ lượng, ngưỡng vọng một cái 2000 năm đích ba vị sư tổ liền biết. Chẳng qua trong đó thụ huệ lớn nhất địa còn là độc môn đệ tử. Chúng tố kinh mạch cơ hồ tương đương với thoát thai hoàn cốt. Vụ môn cùng thi môn địa đệ tử tương đối tới nói hơi kém một chút. Hiện tại Ôn Miêu Lạc ba nhà tuy nhiên trích đổi dưỡng ra bốn cái hảo thủ, trong đó còn có hai kẻ ngu. Nhưng là làm rõ ràng sư tổ thần thuật địa pháp môn, không khó tưởng tượng mười mấy năm hoặc giả mấy chục năm sau, ba nhà đệ tử nhân đinh Hưng vượng, ba ba tổ hợp. Đến lúc đó xem xem ngũ phúc, tái hỏi hỏi thế tông, còn có ai dám tại bọn hắn trước mặt làm càn? Ôn Nhạc Dương vô bị thư sướng điệu thở dài một hơi. Còn không tới kịp nói chuyện. Đại gia gia tiểu ha ha cười lên đứng đi lên lôi kéo hắn tiểu hướng ngoại đi còn có kiện đại hảo sự, bàn sơn công giã lũ kia tử nhân cũng không riêng là có thể ăn, luyện khí địa công phu cũng yếu, ôn nhạc dương đại hỉ, đương sơn định giao địa một phần hai phần, huyết thịt nội tạng giao cho ôn gia đi luyện độc, vì cốt tắc do bàn sơn công giã nhà tới luyện khí, nghe đại gia ra địa ý tứ, công giã lão gia tử bên này cũng nên thành quả khá phong, một đại ốc tử nhân đều cùng theo ôn láo thái gia đi tới thôn sau, thôn sau địa đất chống thượng. Một chiếc có đủ 4-5 tầng lầu địa lò đồng nguy nga dựng đứng. Cổ đồng sắc địa lò trên vách chi chi chít chít khắc đầy cổ pháp địa phụ triện. Miệng lò ra ánh ra một tầng đỏ rừng rực địa hỏa quang. Lò từ mặt dưới vây vài chục chích chướng đồng lớn nhỏ địa ống bễ. Ngoài ra còn có một điều mát lạnh địa mương nước bao quanh tại lò lửa bốn phía, Thấu ra dị hương địa không biết tên mục tài mã được giống núi nhỏ một dạng sáu. Vĩ mặt cũng tại kiếm lò phụ kiện. Chẳng qua căn bản không nhìn chung quanh địa hết thảy. Tiểu Lao Thực ba giao điệu giữ lấy một khối nhỏ bản đá tạ tạ hoa hoa. Liên cả Ôn Nhạc Dương tới hắn đều không biết. Công gia Lao Đầu đang cúi đầu mài rũa lên cái gì, nhìn đến một đám nhân chạy qua tới, sắc mặt trong đầy là không nén tiền, chẳng qua tại nhìn đến Ôn Nhạc Dương ở sau, thần sắc đột nhiên đại hỉ, kia phần tử cao hứng thật giống như một cái vừa khảo 100 phân, chính rơi lên thi quyển tiến môn đích tiểu học sinh. Lao Đầu cười lớn một bà kéo đi qua Ôn Nhạc Dương còn kém ngươi. Tuy tức đối với tự gia điệu đệ tử giống to bọn tiểu tử, Đem lò lửa cho ta khiêu lên. Ôn Nhạc Dương được công gia đích dạng tử dọa nhảy dựng, nguyên trước một cái tinh thần quắc thước đích lao đầu hiện tại biến được hình dung khô, sắc mặt xám cho khó coi, ánh mắt vẫn đủ cảm đạm, hảo giống vừa vận sinh qua một trường đại bệnh. Công gia nhà đích hơn trăm danh đại hán bản tán ngồi ở một bên, nghe đến gia trưởng đích hiệu lệnh ở sau tề thanh uống đứng, các tự bỏ rơi áo trên, lộ ra cổ đồng sắc đích thượng thân, vai tí giữa ngực bụng nham thạch tiểu đích cơ thể tùy theo hào hào đích căng phong thanh, cứng rắn mà có lực đích lăn động lên. Chẳng qua xuyên khẩu khí đích công phu, cự đại đích lò lửa nội đột nhiên luồn lên vài trượng cao đích cự đại ngọn lửa, hảo giống một điều tham lam đích cự xà, chính lắc đầu vẫy đuôi phụ giao trực thượng, lên nhanh, tưởng muốn điếm thử vừa vặn treo tại thiên giác nơi đích nguyệt lượng. Kỳ dư đích công giá đệ tử cũng bận rộn lên, không ngừng đích đem kia chủng không biết tên đích mục liệu đệ tiến lòng lò, ôn nhạc dương đích nhĩ lực chắc tuyệt, ẩn ẩn đích nghe đến những kia thơm ngào ngạt đích đầu gỗ một tiếng cự lò, tựu sẽ phát ra một trận hoan khoái đích cười nhẹ. Thanh âm kia hợp tại ảo ảo phong vang, xoàn xoạt hỏa trước trung, nhựa ôn nhạc dương, cảm, giác được giai đầu phát tạc. Từng trận thúc nhân đích sóng nhiệt rầm rầm lan tràn, run dậy đích không khí chậm rãi du dặc, không biết lúc nào yên nắng hội tụ thành một điều phảng phất trong suốt lại mang theo mấy phần mở mịt đích mãng mang, tầng tầng quấn quanh tại cự đại đích lò đồng thượng, ánh lửa càng phát đích rừng rực, do hồng mà hoàng, cuối cùng biến thành lộng lây đích ngân bạch, cổ đồng sắc đích thân lò lại biến được đỏ bừng, phảng phất tùy thời đều sẽ hóa làm một khang đồng chấp tung tóe tùy ý vô số cổ chuyện, đích phủ văn thống khổ đích dậy rủi lên, thẳng đến đột nhiên, từ lò bích trung phát ra đương đích một tiếng nổ vang, sở hữu tại lôi kéo phong vang đích tráng hán cũng không hẹn mà cùng đích từ khỏe mồm bị trấn ra một mả huyết tươi, công giã lao đầu đích lưng bản thẳng tắp, thần thái gian đích sụt quét qua mà không, tùy theo lòng lò trong địa kia tiếng nổ thổ khí mở tiếng đích đoạn quát nhật quy, tráng hán môn nghe lời tiểu giống được đến thiên thần đích lý chỉ, nhãn thần si mê mà chấp lấy ống bệ đích động tác từ hiệp đều có lực biến thành phong ma điện cuồng. Ôn Nhạc Dương lấy trước liền cả đánh thiết đích đều chưa thấy qua, đâu nộ đến qua này chúng không muốn mạng đích trận thế, chọn cả nhân đều đứng tại lò tử trước mặt trợn mắt há mồm. Ngược, lại là vòm ngực đích ta phục, ào ào quái khiếu lên, toàn thân đều hưng phấn điệu banh chặt. Lòng lò chung lại là một tiếng nổ vang. Không bằng vừa mới kia thanh vang lớn tranh lệ, lại xa so hắn dày nặng, kéo ống bê đích hắn tử môn oa đích một ngụm huyết tươi, hung hăng hắt tóe tại vòm ngực cánh tay. Công giá lao đầu lần nữa ngửa, lên, trời giống to. Nhân nhân thần sắc tranh nhanh mà khủng bố, lo tử phảng phất đã biến thành một trích ma quỷ, mà công giá đệ tử lại giống Su Chi nhược vụ, trí tử bất hối. Thẳng đến tiếng thứ ba cự vang lên keng, công giá lao đầu đích thanh âm cũng đột nhiên lợi lên, thanh tê lực kiệt đích hống một tiếng được hồn. Một bên nói lên, một bên đối, với Ôn Nhạc Dương đánh cái lên cho ta thủ thế. Ôn Nhạc Dương chớp nháy liếc trong mắt, rốt nhỏ giọng hỏi câu thượng đâu. Thoại âm chưa lạc, đột nhiên thân sau một cổ không thể kháng cự địa cự lực đem hắn một bà vứt cho lò tử, trường ly sư tổ cười khanh khách lên đi lò tử trong vét đồ và tốt, cái gì cũng không hiểu đích tiểu tử. tuy nhiên biết rõ ly sẽ không hại chính mình, ôn nhạc dương còn là bị hù được hồn phi phách tán, nghe nói qua đúc kiếm sư phụ lấy thân dưỡng kiếm tung thân kiếm lò, không nghe nói ném vây xem quần chúng sáu, yêu nhiêu rừng rực đích hỏa xà chính vung sức đông đưa, phảng phất muốn nỗ lực dây thoát lòng lò phi thiên mà đi, mà tiểu tại ôn nhạc dương bị ném qua tới đích sắt na trong liệt diễm ẩm vàng tạc vỡ thành vạn ngân hồ vì theo một tiếng vân không rõ là thảm hảo còn là hoan hô kêu rít khoảnh khắc tan biến được vô ảnh vô tung ôn nhạc dương cảm giáp được chính mình đích linh thức mục lực thính lực tại giữa một nháy đều bị thiêu dung thiên địa địa cao ôn phần cái nhất kiền nhị tịnh sạch sẽ toàn thân trên dưới đều xúc đẩy sinh tử độc chi lực lại khăng khăng không cách nào dễ dùa vận động một cái thân thể một đầu đâm vào lòng lò trong toàn tức nặng trình trịch đích lớn áp một cái tử đem hắn triệt để bao bọc lên gai mắt đích quang mang đầu nhiên một liễm vừa vạn phảng phất biến thành nhật gia chi địa đích ôn gia thôn, thuần gian khôi phục đình tinh cùng hắc ám. mỗi cá nhân đều có chút miệng khô lưỡi giáo, trong lỗ thai chỉ có thể nghe đến chính mình un tùm đích tiếng tim đập, ôn chín cùng ôn 13 biểu tình bi tráng, sự kinh sách theo cái mũi người lên, hoàn hảo thủy trung không ngửi đến thịt nướng hương khí, không thì cũng không biết hai nhân bọn họ sẽ thất thanh khóc lớn còn là chạy đến phòng bếp đi lấy tư nhiên cùng là tiêu sáu, lo tử trong luyện đích là nịnh giao địa bị cùng cốt, giao bì chế giáp, giao cốt luyện nhận. Bởi vì Ôn Nhạc Dương không có nguyên thần chi lực, thông thường mà nói không cách nào giống tu sĩ dạng kia luyện chế chính mình đích pháp bảo, chẳng qua định giao không phải phàm vật, công giá nhà địa luyện khí chi thuật càng là thần kỹ, công giá lao đầu tự vắt hết nao trước cuối cùng nghĩ ra một cái pháp bảo cùng chủ nhân đích đồng tâm chi pháp. Tại lò tử trong, giao cốt điệu tinh tủy giao thứ đã được Ôn Nhạc Dương dưỡng tốt, sẽ tại lò lửa trung hộ chủ không nhượng Ôn Nhạc Dương bị thiêu thương. Đồng thời Ôn Nhạc Dương độc công lưu chuyển cùng giao cốt, giao lân bị cộng đồng tôi luyện, Gánh qua cuối cùng một đạo luyện thần đích thật dám chi hỏa, tức khả đại công cáo thành. Đại gia ra sớm tiểu nghe công giã lao già tử nói qua cái quá trình này, tâm lý còn là có chút bất an, lạc đại gia lại tiếng cười đối với hắn huynh đệ nói công giã lao đầu tử, phải hay không nhìn Tây Du ký học tới địa chiêu này. Cười hì hì đích lắc lắc đầu nhân khí hợp luyện đích pháp thuật lấy trước tự có, chỉ cần hỏa hầu nắm giữ tốt tiểu thành. Kéo ống bê đích tráng hán cái cái thần tình nguy đốn, hiện tại đều dừng tay lại trong đích hoặc kế mang theo mấy phần khẩn trương đích đinh lên gia chủ. một hướng tự tin đích công giá lao đầu tử hiện tại cư nhiên cũng có chút ánh mắt lấp liềm, có chút chỉ đích nhìn ly một nhãn. trường ly dùng sức đích gật gật đầu. tú mỹ đích hàm dưới tại ánh trăng trong vạch khởi một mặt câu nhân tâm phách, cười lên nói ta tới hộ pháp. tiểu tử kiên trì không nổi ta tự sẽ cứu hắn. ngươi yên tâm thi vi. công giá lao đầu tử này mới đốc định đích gật đầu, chuyển thân đối với sở hữu đệ tử giống lớn một tiếng đuổi. âm vang một vang, lo lửa lại nữa buôn phóng yêu nhiều. Hơn trăm cái công giã nhà đích hán tử ngao ngao quái khiếu lên, bính ra cốt tùy trong sau cùng đích một tia khí lực, ngoạn mạng đích lôi kéo lên ống bể. Chẳng qua mấy chục giây đích công phu, đối với ôn lão gia tử tới nói lại phảng phất so một đời còn muốn dài lâu. Cuối cùng một tiếng ngựa lôi, ầm ầm nhẽ đích nổ vang quần cuộn đích liệt hỏa trùng. Một điều ngoan lệ đích kẽ nước mánh địa xuất hiện tại lòng lò thượng, chuẩn xác đích phát thảo ra nổ vang đích mạch lạc. Công giã lao đầu tử nhìn đến lòng lò nổ nước, không chỉ không có kinh hãi, phản mà tê tâm liệt phế kiểu đích hoan hô một tiếng sở hữu đích công giá đệ tử liền giống bị nước sôi tới. đích hầu tử chi chi quái khiếu lên một hống mà tán, vừa vung tay, đồng bọn đích yêu lực ngưng thành vô hình mà có trí đích phong tượng, đem sở hữu nhân đều ngăn tại thân sau, thuật thanh đích đồng thời buôn phóng điệu tiếng nứt nổ, một tầng tầng từ lòng lò trong truyền tới, cuối cùng gai mắt đích hỏa tuyển tuân phun ban toé, ôn nhạc dương một cước đạp vỡ dày dày đích lòng lò, sắc mặt tái nhợt đích nhảy đi ra sáu, bốn phía trong liệt hỏa hứng hực, ôn nhạc dương run run muốn dụ. Đại hỉ quá đỗi, Khẽ vươn tay từ bên cạnh đích lạc nhà nhị ra trên thân kéo xuống trường bảo ném cho Ôn Nhạc Dương đem y phục mặc lên. Chỉ thưa lại nửa cái mạng đích công giá lao ra tử âm thanh kêu nói không cho xuyên. Nói lên, giống Trích Lao khỉ tựa đích nhảy đến Ôn Nhạc Dương trước mặt, đôi mắt nhấp nháy phóng quang, vây lấy Ôn Nhạc Dương không ngừng địa đánh giá. Ôn Nhạc Dương mấy lần tưởng mặc y phục đều được hắn cấp kéo đi xuống, sau cùng tốt xấu đem bảo tử biến thành váy, vây tại giữa eo. Sở hữu nhân đều vây ôm đi lên xem xem ôn nhạc dương lại xem xem đã sụp vỡ đích lò tử cùng vô số đống lửa đại bá ôn thôn hải cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa lên ken có lực đích hỏi cầu pháp bảo nhi ôn nhạc dương trong tay cái gì cũng không có trên thân cũng tinh xích điều điều ngược lại là bao quanh tại hắn vòm ngược đích ta phủ kinh qua liệt hỏa đích tôi luyện ở sau biến được càng thêm đỏ sẫm giật rào nhan sắc diễm lệ đích có chút thuốc hôn và phách công dã lão già tử mãnh địa vừa lúc ôm chặt ôn nhạc dương trong mồm phát ra a a điệu thanh âm Cũng không biết là tại khóc còn là tại cười, tiểu giống cái kẻ điên tựa, nước mũi nước mắt lưu đích đầy mặt đều là. Ôn nhạc dương là hắn đời này, đắc ý nhất chi làm. Ôn nhạc dương hiện tại cũng kinh hồn hơi định, thật không dễ dàng mới tại mấy vị gia gia điệu trợ rút hạ, đem công giá lao đầu tử từ, từ trên tự thân mình lộng đi xuống, có chút không biết xoay sở đích đối. Với, những nhân khác giải thích định giao bỉ là một phó giáp, định giao cốt biến thành một thanh đao tử. Đều, đều được luyện đến ta trong thân thể đi sáu. Thâm thâm hít vào một hơi, tại chúng nhân không dám trí tín đích trong ánh mắt, một tầng hắc bạch loang lộ đích bạc giáp đột nhiên bao lại hắn địa toàn thân, chỉ lộ ra đầu mặt. Một đám nhân đối mặt nhìn nhau, không biết là ai cái thứ nhất cởi ra tiếng tùy tức sở hữu nhân đều cùng theo ha ha cười lớn. Ôn Nhạc Dương hiện ra giáp ra ở sau đích dạng tử, rất giống một cái không đội đầu khôi lý, cợt hơi thở lạn. Ôn Nhạc Dương cũng biết chính mình hình tượng không thế nào dạng, chảo gãi lên đầu tóc cũng vui. Trường Ly Mân mê muội, vươn ra một cái ngón tay. Nhẹ nhẹ tại hắn vòm ngược một đán, nhìn đi lên Nguyễn miên miên đích một điểm, ôn nhạc dương chỉ, cảm, rác được một cổ bài sơn đảo hải kiểu đích đích cự lực hung dũng chạy tới, sinh tử độc tuôn chạy gian nhịn không nổi lui một bước, bất minh sở dĩ địa trông lên hắn sư tổ nãi nãi. Đích khỏe mắt chân mày, đều treo lên tầng tầng địa hỉ sắc tiểu tử, vừa mới ta kia một cái, sai không nhiều tiểu là phá thổ đích tận lực một kích. Ôn nhạc dương a một tiếng, một cái tử được cự đại địa hạnh phúc cấp kích ngất 6. Hắn hiện tại đích thực lực cùng phá thổ tại ba trọng ở giữa, khả là vừa mới trưởng ly kia một cái, tương đương với tại hắn không chút phòng bị chung đối với vòm ngực yếu hại mãnh kích, ôn nhạc dương tự nghĩ nếu như không có giáp ra hộ thần, một cái này tiểu được cốt đoạn gần chết phún huyết trọng thương. Ôn nhạc dương qua mười mấy giây, mới khôi phục thanh tỉnh, khỉ tiếu nhang khai, mặt mày rạng rỡ, địa ương cầu sư tổ tăng lực thử lại. Dung nhìn đần độn, quét mắt nhìn hắn một cái. Cười khổ lên lắc đầu lúc nào đó có thể biến được thông minh chút đích toàn lực một cách chúng, hiện tại giáp ra có thể giúp ngươi thừa hạ bảy tám thành đích lực đạo, cực hạn cũng là như thế, đánh ngươi đích lực lượng vô luận bao lớn, giáp ra thế ngươi ngăn xuống đích lực lượng tổng quy sẽ không biến. Ôn nhạc dương này mới hoảng nhiên đại ngộ, giáp gia tiểu là giáp ra, có thể gánh hạ đích lực lượng là cái cố định trị, một mực không dám nói chuyện đích thải hồng lao đại lúc này mang theo vô bì đích hâm mộ than nói kia sai một chút đích tu sĩ thần thông, đánh tại hắn trên thân Há không phải một điểm cảm giác cũng không có. Hiện tại tâm tình đại hảo, đối với bọn hắn hơi có đích hòa nhan duyệt sắc, cười lên gật đầu đây là tự nhiên, liền cả gái ngơ ngứa đều không tính nổi. Nói lên, dừng một cái lại hỏi ôn nhạc dương mặc lấy cái này khó chịu không? Có thể hay không thấy ra? Căn bản cái gì cảm giác đều không có ôn nhạc dương mỹ tư tư đích cười lên, cùng theo thân thể giống cá bơi tựa đích khẽ vốn một luồn, giáp ra tiểu giống một tầng bạc bạc đích rắn lột, liệt mềm tại trên đất, nhìn không ra có chút nào đích chờ lấy cơ hội sở hữu nhân đều lại kéo lại kéo đích chuyển nhìn một khoanh ở sau ôn nhạc dương mới lại luồn hồi giáp ra thân tử vừa chuyển giáp ra lại ẩn vào thân thể của hắn định giao giáp ra ẩn hiện thoát sạch đều tự như vô bì cười lên vậy vây tay đánh đứt ôn nhạc dương đích hạnh phúc thử thử lại giao thứ ôn nhạc dương đáp ứng một tiếng cổ tay vừa lật không biết từ đâu tiểu lượng ra một trôi ai cũng chưa từng thấy qua đích hung nhận thân đao hẹp dài so lên đương sơ tần truy đích đường đao một tiểu đích dài ngắn phong nhận cùng thân đao đều dập dờn lên một cổ nhượng nhân không nguyện lâu xem đích quỷ dị đường cong, ưu giống một bả miến đao chính tại chấn dung đích lúc bị đột nhiên định hình, nhẹ nhẹ huy động trong khung không có dao bén đích tiếng xé gió, phản mà tuân lên một trận độc xà nổ tín đích tê minh. Bao quát trường ly tại nội tại trường đích sở hữu nhân, tại hung nhận xuất hiện đích tuấn gian, đều cảm giác được lỗ chân lông phát chặt, tâm lý chỉ có một cái cảm giác, kia thanh đao tử là một điều xả. Ôn thôn hải rất có chút ngoài ý này thanh hung khí địa hình trạng. Khiếp lại trong mắt hỏi công giã lao đầu tử giao thứ không phải một căn gai hư. Làm sao biến thành cái này dạng tử? Công giã lao đầu tử đầy mặt kiêu ngạo thứ là cốt hình, hiện tại luyện khí được hồn, hóa làm khí hình, tự là cái này dạng tử. Tại giao thứ thành hình ở trước, liền cả công giã lao đầu cũng không biết luyện ra đến cùng sẽ là cái gì dạng tử, chẳng qua hiện tại giao đâm đích ngoại hình, ngược, lại, là danh phó kỳ thực đích xà hình. a a cười lên thôi thúc ôn nhạc dương sông lên ta đến đi. Ôn nhạc dương thông khoái đích đáp ứng một tiếng, thân tử một nhoáng lui ra một tên ở ngoài, thâm thâm đích hít vào một hơi, thể nội sinh tử độc một sĩ lưu chuyển, trên tay đích hung nhận lập khắc ứng cùng lấy chấn khởi một tầng khẽ run, trong không khí tê tê đích nổ tiếng lòng thuấn gian đại tác. Tại được đến trường ly địa tỏ ý ở sau, ôn nhạc dương trong tay đích xà nhận lăng không vung đãng, khắp trời nổ tín đích gác vang đột nhiên tan biến vô hình, mà tại trường đích sở hữu nhân, đều phát ra một tiếng kinh hãi đến cực điểm đích quái khiếu Vài trăm khối sâm sâm bạch cốt phá không mà ra. Tại ôn nhạc Dương Đích xà nhận khưa múa hạ, phốc xạ mà ra. Lúc này nhóm lớn mới hoảng nhiên nhìn rõ, kia một đại đoàn cuốn quýt tại một chỗ địa bạch cốt rõ ràng là một điều thô to đích cốt xà, định giao cốt xả. Tại âm ngoan đích gầm gào chung, cốt xả như điện kích xạ trường ly. Đôi tay ôm ngược ý cười doanh doanh, không hề có hơi động, định giao cốt xả tại âm phong trong vây lấy nàng đoàn đoàn đánh chuyện, lại làm sao cũng sung không phá kia đạo vô hình địa bích lũy. Đúng vào lúc này ôn nhạc dương cũng cười nhẹ một tiếng, thân thể mảnh đích tan biến vô hình. Thẳng đến khắc ấy ly mới sắc mặt khẽ biến, hất lên một cánh tay bay nhanh đích tại trước thân đạn ra, ken ken ken ken, chuỗi liền dòn vang không ngừng. Mọi nhân ở đây cũng chỉ có tần truy mới có thể miễn cưỡng nhìn đi ra, ôn nhạc dương chính nhanh như quỷ mị, vang vọng lên giao thứ cùng định giao cốt xà cùng lúc cuồn công trường ly, nhưng là vô luận như thế nào nỗ lực cũng không cách nào đột phá trường ly kia một trích trắng nón mảnh khảnh đích tay nhỏ mỗi một chỉ đều vững vàng địa đạn tại giao đâm đích bảy tốc nơi, cuối cùng, tại liên tiếp không biết nhiều ít tiếng đích giòn vang trùng, Ôn Nhạc Dương hoa hoa quái khiếu lên một cái góc đầu té tại trên đất, giữa không trung phảng phất ngân long đích xà cốt cũng theo đó tan biến. Ôn Nhạc Dương lật thân nhảy đi lên, nhãn ba ba đích nhìn vào Trường Ly, chờ lấy nàng đích lại bình. Ly địa trong mắt sáng lóng tiệm, đều là khoái lạc địa quan mang, đối với Ôn Nhạc Dương vô bị khẳng định đích gật đầu giao thứ là định giao thân cốt chi hồn, sở dĩ giao thứ huy động ở giữa sẽ gọi tới cốt xà đột tập trợ trận. Nói lên, Dương một cái, chầm chậm địa đếm tới lệnh giao xà cốt, để được thượng phá thổ đích của công, lại thêm lên ngươi cùng giao đâm ba cái phá thổ. Thoại âm vừa dứt, ừ ngực cùng ngừ hai tiếng đồng thời vang lên, Ôn Nhạc Dương cùng Tần Truy đều một ngồi tại trên đất, chẳng qua Ôn Nhạc Dương là đầy mặt địa cùng hỉ, mà Tần Truy lại là một đầu đích phiền não sáu. Một bả sách lên Ôn Nhạc Dương, thần thái gian ít có đích chính xác, một chỉ tại bên cạnh đã kích động đích nhanh muốn ngất quá khứ đích công giá lao đầu tử đối với hắn nói quý vái hành lễ bàn sơn công giãn một mạch là ngươi ôn nhạc dương đích đại ân nhân ôn nhạc dương không nói hai lời đi đến công giãn lao đầu tử trước mặt nhận nhận thật thật đích quỷ vái hành lễ công giãn lao đầu tử lại giống cái tiểu bằng hữu tượng mãnh địa vừa lúc ôm chặt ôn nhạc dương kêu gào khóc lớn không khóc vài tiếng hai mắt hơi lợn ngạnh sinh sinh đích đem chính mình cấp nén đến ngất xỉu đi qua ly cũng dọa nhảy dựng gấp gáp nhảy đi qua đem một tia chân nguyên độ tiến lao đầu tử đích thân thể này mới đối với nhóm lớn lắc lắc đầu không dùng cứu hắn tâm hỏa kích đãng nhượng hắn ngủ mê một sẽ mới tốt Tùy tức lại chuyển hướng ôn nhạc dương định giao thân thuộc hỗn độn độc tính cũng cùng ngươi tương tự này mới có thể tại công giãn nhà đích luyện hồn chi trong lửa cùng ngươi dung làm một thể này hai kiện bảo bối đối với ngươi tới nói đã không phải đơn thuần đích binh khí giáp trụ mà là biến thành ngươi thân thể đích một bộ phận nói lên dừng một cái nhìn ôn nhạc dương minh trắng trường ly mới tiếp tục nói không chỉ như thế này hai kiện bảo bối dưỡng tại trong thân thể ngươi, thời thời khắc khắc được ngươi đích sinh tử độc tầm luận. Ngươi nếu như công lực tinh tiến, chúng nó đích uy lực cũng tùy mà càng cường. Từ nay lên này một nhận một giáp, tựu là cùng theo ngươi một đời đích bảo bối. Ôn Nhạc Dương Hà to miệng, trong cổ họng ken kết đích đột vang. Qua nửa buổi mới trùng trùng đích nổ ra một ngụm khí đủ, còn có chút không dám trí tín đích trùng lặp lại nàng đích lời công lực của ta tinh tiến. Giao thứ cùng giao giáp cũng tùy theo cùng lúc tinh tiến. Lý Đốc Định đích gật gật đầu. Thanh âm thanh thúy đích khiến nhân tâm thần dập dờn không sai. Lúc này, công giá lao đầu tử mới tỉnh lại, mở mắt tả xem xem, hữu xem xem, tại nhìn đến ôn nhạc dương đích lúc, cuối cùng lại nghĩ tới trước tiên đích sự tình, hoa đích một tiếng lại khóc lớn lên sáu. Luyện khí nhập hồn, thần tùy ý chuyển, nhân khí hợp nhất, thần thông tể dài định giao đích thuộc tính cùng ôn nhạc dương đích sinh tử độc là thiên tác chi hợp, thế gian tuyệt phối, này mới thành toàn công giá lao đầu tử hoàn thành luyện khí chi thuật thượng này một trường tuyệt sướng. Về sau tiểu tính thế gian còn có thể tái xuất mấy cái ôn nhạc dương, lại đi đâu mà tìm một trích định giao tới. Lao đầu tử một đời, có thể luyện thành một lần dạng này đích bảo bối, tiểu tính lập tức chết đi cũng tâm mãn ý túc, vừa lòng thỏa ý. Chương thứ 219 sáu kiếm đảm. Dương một cái tử được đến hai kiện bảo bối, thực lực bằng không lật gấp hai, ngoại trừ, ôn ra hai cái lao đầu tử cộng thêm đại bá đều cười đến sao không khép miệng ba, ôn đại lao ra cực là hiếm thấy đích tử thân chạy đi nói tạ, một bên còn trang mô tắc dạng làm bộ làm tịch, đích giả đại phương đương sơ thực tại hẳn nên đa phần chút giao bỉ cho các ngươi sáu. Không ngờ công giá lao đầu tử lại lắc lắc đầu khối kia tử giao bỉ ta không muốn, cùng lúc cấp ôn nhạc dương luyện giáp, ta sợ đem bì tử phân liệt sẽ hỏng bảo bối đích uy lực. Dương sơ hai nhà có ngôn tại trước, bì cốt giao cho công giá nhà luyện khí, sự thành ở sau công giá nhà phân đi một khối giao bỉ làm thù lao, ai cũng không nghĩ đến công giá lao đầu tử vì theo đuổi bảo bối đích uy lực, cả chính mình đích kia phần thù lao đều bươm bỏ. Tại bàn sơn đệ tử đích trong mắt, luyện khí mới là chân chính đích đạo. Vì câu hoàn mỹ, xa kia một khối nhỏ bị tử căn bản tiểu không tính việc gì. Ôn gia trên dưới mãn tâm nhãn đều là cảm động, chỉ có Ôn đại gia gia khá là chần chừ, lo sợ công dã lão gia tử tái tìm bọn họ muốn khắc đích thù lao, trộm trộm đích đánh chắc chủ ý, muốn là công dã nhà lại muốn cái gì đó khắc đích đồ vật, hắn tiểu chết không nhận chứng một ngụm hấn định đối phương chủ động buông bỏ sáu. Quả nhiên, công dã lão gia tử tại nghỉ ngơi một sẽ ở sau. Đối với ôn ra đích nhân nói thủ lao không thủ lao đích không cần để ở trong lòng, các người muốn là thật tưởng tạ tạ bọn hài tử bính ra đích này thân khí lực nói lên, chỉ một cái chính mình nhà những kia vẻ vải bất kham đích đệ tử tiểu đem một kiện khác bảo vật thỉnh đi ra, nhượng lao đầu tử chiêm ngưỡng một phen. Lời vừa nói ra, sở hữu ôn ra đệ tử đều một đầu vũ thủy, không minh bạch công giá lao ra tử đến cùng là cái ý tứ gì. Ôn đại gia gia lập tức tưởng đến chính mình đích tàng bảo giường, nhãn châu loạn chuyển ánh mắt lấp thiểm tham dò lên hỏi bảo bối gì đó nhà ta cũng không gì đáng tiền đích đổ vật sáu công giả lao đầu tử sớm biết hắn là cái tài mê hận hận đích nói ta lại không tham đồ nhà các ngươi đích bảo bối chẳng qua là muốn xem xem kiện kia thần kỳ chi vật tham ngộ một cái luyện chế đích pháp môn ôn đại lao ra nhũ lại lừa thưa đích lông mày tham dò lên hỏi một tiếng chỉ là xem xem đại công giả hầm hừ đích gật đầu ở sau mới mánh địa một dậm chân kéo lên hắn cùng lúc về chính mình địa đại úc lần này chỉ nhượng tứ ra ra đại bá ôn nhạc dương cùng ly lắc đắc mấy cá nhân cùng tiến tới, cái khắc đích nhất luật được ngăn tại ngoài môn. lớn lớn nhỏ nhỏ đích hậu tử, được ôn đại gia từng cái từng cái từ dưới đáy giường đào đi ra, đã có 2.000 năm trong ôn gia tích góp hạ đích đáng tiền nhất đích kỳ trần, cũng có lần trước một chữ cung hạ thuộc đưa tới đích dị bảo. một thời gian chọn cả trong nhà châu quang bảo khí, chiếu đích sở hữu nhân mặt thang phát sáng, trường ly hoan hô một tiếng, cầm lên cái này xem xem, lại rơi lên cái kia mò mò, tự giống tiến vào đường quả trồng điệu tiểu cô nương. Đánh từ tâm nhãn trong tràn phóng. Khởi vô tận đích vui sướng. Ôn đại lao ra đích tâm đều nhanh để đến tảng tử nhãn, tâm lý hối hận không ngã, thực tại không nên đem chính mình đích lao tổn dương ngay trước ly sư tổ đích mặt lấy ra, mà tứ ra ra lại đột nhiên di một tiếng, vươn tay từ một cái hộp tử trong đêm khởi một khối tích độc tử ngọc, nghiêng quá lên đại gia gia ta ném 40 năm, nguyên lai được người nhặt đến. Đại gia ra sắc mặt đột biến, xoa xoa tay tâm san san đích cười nói vừa. Vừa nhặt, hôm qua cái sáu Tứ ra ra hừ một tiếng, trực tiếp đem khối kia tử ngọc sủy tiến trong lòng. Tùy tức lại đem ánh mắt bay tới một chỉ không biết chết rồi bao nhiêu năm lại như cũ thân thể quang lượng bao mãn đích tiểu hắc xà thượng cái này nhớ được lúc nhỏ, là tam ca yêu thích không buông tay sáu. Đại gia ra gấp gấp đem kia trích hộp tử cài lên, sử kinh đích lắc đầu không phải không phải, hai hồi sự, không phải lao tam cái kia. Thấy lại hướng công giã lao đầu địa trong ánh mắt, cơ hồ phun hỏa. Mà công giã lao đầu lại nhữ nhữ lông mày. Xem xem qua sở hữu đích bảo bối ở sau, nhưng bất nhạc đích nói ta nói chỉ là xem xem. Ngươi cần gì phải thế này hẹp hỏi, xem một cái, địa không dưới trên thân ngươi một khối tài mê thịt. Đại gia ra a một tiếng, luận pháp bảo tiên kiếm, dưới đáy giường tàng lấy đương sơ một chữ cung hạ các cái môn phái đưa tới đích hạ lễ, trong đó không thiếu thượng phẩm, luận cầu ngoạn giá trị, có thể được đại gia ra che giấu đi, dạng dạng giá trị liên thành. Khả là những đồ vật này, không có một kiện được công giả lao đầu tử nhìn vừa mắt. Hiển nhiên hắn sở nói địa bà bối, căn bản tiểu không phải những đồ vật này. Công giã lao đầu tử còn tưởng rằng ôn đại lao ra cố ý ẩn tàng, cũng không tại phế lời, khinh thường đích dùng khỏe mắt kẹp hắn. Đại gia ra không chỉ không sinh khí, mặt ra thượng phản mà thăng lên một tầng hưng phấn đích quan mang, lôi kéo công giã lao đầu tử thấp giọng hỏi nhân là nói. Chúng ta ôn ra trong thôn, còn có hảo bà bối. Công giã hồ địa nhìn vào hắn, đại gia ra mày hoa mắt lời, ngựa khí gian khảng khái đại phương nói nhanh lên, sao hồi sự? Ngươi phải giúp ta tìm ra kiện đồ vật này, ta, cho, mượn ngươi xem cái đủ. Công giá nhà địa luyện khí chi thuật, không phải thiết tượng đánh thiết, mà là hàng thật giá thực đích pháp thuật, mỗi lần khai lò ở trước, đều muốn trước tế thiên, tái tế bảo. Tế thiên tự không cần nói, tế bảo lại là cái then chốt chi cực đích bộ sậu. luyện khí chi nhân muốn thông qua chính mình địa pháp môn, cách nghị thiết pháp cùng bảo vật đạt thành một chủng cùng loại với cộng minh đích mặc khế. Bảo vật không có linh trí, lại đều ẩn hàm chút linh khí. Luyện khí chi nhân muốn tại tế bảo địa trong quá trình, tham dò bảo bối đích linh tính thuộc hành, này mới có thể khai lò luyện khí. Công giã lao đầu tử lần này tại ôn ra trong cũng không ngoại lệ, nhưng là tại tế bảo địa lúc, trừ phải đến nịnh giao đích hồi ứng ở ngoài, còn bắt tóm đến một khắc ti đã thành hình đích bảo vật linh khí, hắn còn tưởng rằng là ôn ra trong thôn khắc tồn lấy cái gì trí bảo, cũng tiểu không nghĩ nhiều. Nay chúng có thể tại tế bảo trung tản ra linh nguyên đích đồ vật, cũng không phải phản phẩm. Sở Di công giá lao đầu tử mới để đi ra tưởng muốn xem xem kiện đồ vật này. Án chiếu công giá đích cách nghĩ, kiện đồ vật này khẳng định là thuộc về tiền Bối Kiếm Tiên uy lực cực đại đích pháp bảo, hắn không phải tham đồ pháp bảo đích hiệu lực, mà là giống xem ra kiện bảo bối này luyện chế đích pháp môn. Ôn đại gia nhíu nhíu lông mày mãi nửa ngày, cũng thực tại nhớ không nổi trong nhà đến cùng còn có bảo bối gì đó, tứ lao ra lời nhắc động náo tử, lật qua độc xà tựa đích trong mắt hỏi công giá kia ngươi tìm được đi ra không. Công giá lắc lắc đầu, Đại gia gia lại truy hỏi một câu kia muốn là kiện đồ vật này đặt tại ngươi trước mặt nghi. Công giã lao đầu lần này gật gật đầu, ngạo nhiên nói không quản cái pháp bảo gì, chỉ cần ta một đánh nhãn, ta tiểu có thể thông qua tôi luyện đích ngấn tích nhìn ra hỏa hầu. Tiếp theo nhìn ra đến cùng là thiên truy bách luyện đích bà bối, còn là lò gạch tuổi lửa thiêu chế đích phế phẩm. Nói lên, tiện tay từ trong hộp lấy ra một chi sát ý lẫm nhiên đích cổ kiếm cái này, thành sắc không sai, chẳng qua chỉ có thể tính là lao vật kiện, đảm không thượng cái gì thượng phẩm. Ôn Nhạc Dương còn nhớ được này thanh cổ kiếm, đương sơ một chữ cung hạ thuộc đích môn phái nhỏ nói mừng đích lúc đưa tới, kiếm tiên gọi làm chẳng dạ. Theo tặng lễ đích nhân nói, thanh kiếm này là 3000 năm trước một vị kiếm tiên đích pháp bảo, tuy nhiên không biết thật giả, nhưng là thân kiếm lẫm nhiên, khí thế tôi lệ luôn là sẽ không sai, không nghĩ đến tại công giá trong mắt cũng chẳng qua tiểu là thế kia hồi sự. Đại gia ra mày rũ một sẽ đối với Ôn thôn Hải nói ngươi đi, bọn hài tử đem chính mình tặng lấy đích bà bối, khỏi quản hữu dụng hay không đều cho ta tìm ra. Chỉ cần là không chắc đích đồ vật, không quản là chiếc đũa còn là liễu hồ, đều cho ta lộng đến đại ốc trong tới, Thỉnh công giá lao thần tiên xem qua. Đại bá vợ khóc dở cười đích hồi đáp có lẽ không phải nhà ta đích đồ vật nghi, không chuẩn là là nhà, Miêu gia hoặc giả kê phi thủy kính bọn hắn thân. Tây 6. Đại gia gia nghĩ cũng không nghĩ, không nén phiền đích vùng tay nói đuổi nhanh đi làm, đảng xác định đồ vật không tái nhà ta, ta tại đánh nhân khác đích chủ ý. Nói lên lão đầu cười hì hì địa trông hướng trường ly, cười đến hảo giống tiểu hồ ly, đệ thấp thanh em đối với đại gia gia thần thần bí bí đích nói muốn là lập nhà, miêu gia đích lời ta không quản, muốn là tại cái gì thải hồng huynh đệ, kê phi thủy kính trên thân, ta nhất định giúp ngươi lọt tới. đại gia gia thực tại hái sát sư tổn mãi mãi này phần hộ ngẽ con đích tính tỉnh khẩn theo gót thôn tử trong loạn thành một đoàn, các nhà các hộ lật dương đảo tủ, không ngừng đích đem một cái lại một cái chứa đầy tạp vật đích dương lớn. Tại ngoại lai khách nhân không giải đích trong ánh mắt hướng thôn trưởng Đại Úc trong tống 6. Tứ lao ra đều nhanh ngủ lên, đại gia ra đích biểu tình cũng càng lúc càng vô liêu, công giá lao đầu tử đến về sau đều lười được lật trộm, chỉ lấy khỏe mắt quét qua, thử một tiếng lấy đi. 6. Đầy đủ bận rộn hai canh giờ, tùy theo sau cùng một cái ôn không thảo mạc danh kỳ diệu đích ôm lấy đại thùng giấy tử ly khai, sở hữu nhân đều ra một ngụm khí đụng, ôn thôn hải cười khổ lên nhún nhún bả vai vừa muốn nói chuyện. Đại gia gia đột nhiên tưởng lên cái gì, manh địa chừng hướng hắn thỏ tệ tử, nhà ngươi đích bảo bối nghi, làm sao không cầm tới. Ôn thôn hải ai yêu một tiếng, hắc hắc cười nói quên rồi quên rồi sáu. Một làn khói địa chạy về chính mình nhà. Đại bá là đương qua huyện trưởng, hắn đích đồ vật so nhà ai đều nhiều mà lại trong đó không thiếu tinh phẩm. Mãn mãn đương đương đích mấy cái đại hộp giấy tử từ trong, từng trận châu quang bảo khí mở mịt lưu chuyển, tuy nhiên so lên đại gia gia đích tàng bảo dường kém được xa nhưng là cũng đầy đủ ôn nhạc dương nhìn buổi sáng đại gia gia thích thượng chân mày một sẽ sách lên gian bảo bối xem xem một sẽ lại cười mị mị địa ngắm ngắm ôn thôn hải chỉ đem đại bá nhìn được ra đầu phát tê ôn thôn hải đích đồ vật nhiều chính từng cái từng cái đích từ trong dương hướng đại ốc trên mặt đất chuyển ta phục đột nhiên phát ra một trận trận đột nhiên hoan hô từ ôn nhạc dương trong lòng nhảy đi ra một làn khói địa luồn vào một ngụm thùng giấy mặc cho ôn nhạc dương làm sao kêu cũng không chịu đi ra ôn nhạc dương cũng không biết nó phát hiện cái gì Bọc lên tay háo tiểu hướng trong dương đi đào, gấp đến đại bá cùng đại gia ra cùng lúc quát mắng coi chừng đổ xứ. Đằng ôn nhạc dương đích cánh tay rụt trở về ở sau, trong tay nhiều một chuôi chuẩn chuẩn tựa đích hồng sắc tiểu kiếm, trên chuôi kiếm có khắc hai cái nho nhỏ chữ triện, hỏa vĩ. Ta phục chính đem thân thể nhào tại hỏa vĩ địa trên thân kiếm, đi về tới lui đích đánh lột, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng quái khiếu. Ôn nhạc dương nhìn vào thanh kiếm này có chút quen mắt, đang cố gắng hồi tưởng lên. Đại bá Ôn Thôn Hải cười lên từ bên cạnh đề tỉnh hắn ngươi mới từ Hồng Diệp trong rừng trở về năm ấy, bốn vị phụ thân dẫn nhân đi núi Nga Mi chạm Nhạn Phong, một quần đỉnh Dương Cung lao đạo lên núi đảo loạn sáu. Ôn Nhạc Dương hoàng nhiên đại ngộ, này mới tưởng lên, lần nọ đỉnh Dương Cung dẫn đội địa đại sư huynh Ngọc Linh Tử, tự la này thành chuẩn chuẩn tiểu kiếm hỏa vĩ đích chủ nhân, đương thời Ôn Nhạc Dương tại trọng thương Ngọc Linh Tử ở sau, ta phục đã từng ngã nhào này thành tiểu kiếm đi hành hỏa chi lực, thế này tính đi lên. Ta phục cùng hỏa vi cũng tính là lao tướng tốt rồi. Thanh kiếm này thương ta, ta tiểu đem nó thu lên, cũng tính là cái kỷ niệm 6. Đại bà A A cười lên, lời còn chưa nói xong, tại bên cạnh ánh mắt chắc chắc địa công giả lao đầu đột nhiên nhảy dựng lên, cũng không quản ta phục, vươn tay ra một bà nhấc lên phi kiếm, dơ đến trước mắt tử tế đoan tường. Nếu không phải ôn nhạc dương kịp thời quát mắng, ta phục nhất định chát hắn đầy mặt hầm hố. Cái này tiểu tính tại ngu xuân đích nhân, cũng biết công giả phát hiện bảo trong nhà mấy cá nhân ai cũng không dám ra tiếng tử tế đích bình chú hô hấp lo sợ đánh nhiễu công giả thẳng đến nửa buổi ở sau lao đầu tử tại thanh âm khô chát đích mở miệng thanh kiếm này cái gì cái gì lai lịch ôn nhạc dương cương bận đem đương sơ đỉnh dương cung ngọc linh tử đích sự tình nói đi ra công giá lao đầu tử càng nghe sắc mặt càng hiếm lạ không ngừng đích phe phẩy đầu gì dầm nói không khả năng không khả năng sáu lúc này ôn đại lão ra đột nhiên ho khan một tiếng đánh đứt ôn nhạc dương đích lời không đúng Thanh kiếm này tại Ngọc Linh Tử ở trước, còn có lai lịch, Thiện Đoán Thần Tăng đã từng cấp chúng ta nói qua. Năm đó đỉnh Dương cung Ngọc Linh Tử từng tại trong vô ý cứu qua Thiên Tính môn Vĩ Mạt đích sư thúc, cái kia thần toán tử lão đầu làm báo cứu mạng chi ân, chỉ điểm Ngọc Linh Tử đi trường Bạch Sơn một tòa núi lửa trung tìm đến nắm lửa này hành đích hảo kiếm. Ôn Nhạc Dương hấp lưu một ngụm khí lạnh, tại hoàng hốt trung nghĩ minh bạch, vĩ mạt cái kia sư thúc tính tận thiên cơ, tại hắn trong miệng đích hảo kiếm, chỉ sợ không phải một tiểu đích hảo. Gặp săn tâm hỉ một điểm không khách khí đích tử công giả lao đầu tử trong tay nắm lửa đuôi đoạt xuống tới tử tế đích đoan tường lấy qua nửa buổi mới quẹt quẹt môi bà tựa hồ có chút ủy khuất đích nói cái gì cũng nhìn không đi ra nói lên vươn ra tay kia tiểu tâm rực rực dễ dặt địa nặn chắc mũi kiếm nhìn dạng tử cánh nhiên là muốn đem tiểu kiếm quẹt khai xem xem công giá cùng đại gia ra hai cái lao đầu tử cơ hồ đồng thời nhảy đi lên quái khiếu lên không được bị hù hơi nhảy gấp gấp thanh tiểu kiếm ném tới trên đất đôi tay sau lưng tiếu Bị đích le lưới. Đại gia gia đích biểu tình vô bị thống khổ, bọn không kịp đích nắm lửa đuôi nhặt đi lên, hảo giống trường ly ném trên đất đích không phải tiểu kiếm, mà là hắn đích phổi tựa. Đại bá cười khổ lên lắc lắc đầu thành kiếm này thương của ta lúc hỏa lạt lạt đích đau, khả là cũng không thấy được có cái gì đại uy lực. Công giá lao đầu tử hừ một tiếng, cư nhiên hỏi hắn một câu ngươi biết thương không? Súng lục, súng máy đích kia chủng thương. Đại bá cùng Ôn Nhạc Dương cùng lúc gật gật đầu, không minh bạch ý tứ của hắn. Công giã lao đầu tử tiếp tục nói thương, một ôm hỏa, đánh chết nhân, khả là người muốn đem súng lục ném đi ra nạn nhân, một điểm thí dùng cũng không có. Công giã nói xong, nhìn những nhân khác đều là đầy mặt đích buồn bực, dài dài đích than khẩu khí, từ đại gia ra trong tay tiếp qua hỏa vĩ, ngón tay tại trên thân kiếm tiểu tâm rực rực, dẹ dặt đích mỏ mấm lên, trong thanh âm mang theo mấy phần khóc khang đích run dậy các ngươi. Các ngươi biết không, thanh kiếm này, căn bản không có một kia chú tạo, hoặc giả tôi luyện đích ngấn tích à. Tiểu kiếm thông thể, trừ hai cái chữ truyện ở ngoài, căn bản không có nhân công điều chất qua. Ôn thôn hải lật qua mí mắt, có chút không khả trí tín đích cười nói thanh kiếm này không phải thủy hỏa tôi luyện, đồng tinh thiết tội chú tạo. Chẳng lẽ là chính mình trường đích không thành? Công giá lao đầu tử một kích động tiểu muốn khóc, một mép phiết đích lao đại dùng sức đích lắc đầu, lúc này ngọc đao trong đích hỏa hoàn đê đê địa nói câu chẳng lẽ là sáu. Kiếm đảm. Khỏa hoàn nói lên một nửa, trường Ly cũng đột nhiên tưởng lên cái gì cùng hắn dị khẩu đồng thanh đích hô lên, ôn nhạc dương từ bên cạnh kiền ba ba khô khan đích gửi, tưởng hỏi lại sợ chọc đến lao đầu tử lao yêu tình phát nộ, khoa hoàn trùng trùng địa than khẩu khí tựa hồ tưởng đến cái khác địa sự tình một liền nói vài tiếng quái không được này mới cấp ôn nhạc dương giải thích kiếm đảm cùng luyện khí không liên quan mà là là viễn cổ đích tu hành chi thuật cao thâm đích tu sĩ tại luyện ra phân thân ở sau không hề lấy phân thân hóa làm hình nhân mà là đem phân thân dưỡng tại chính mình địa phi kiếm trong Kiểu nhi kiểu chi, lâu này phân thân cũng hóa làm kiếm hình, phi kiếm được hồn, mà phân thân được. Hình, không chỉ cùng chủ nhân tâm ý tương thông uy lực bội tăng, cũng khả tự hành bạo khởi thương địch. Nay trùng dưỡng tại thân kiếm trong đích phân thân, tiểu kêu kiếm đảm. Không phải tôi luyện đi ra, mà là tu sĩ một ngày một ngày tu hành tới. Đầu, từ bên cạnh bổ sung nói đem phân thân luyện hình, khả trợ bạn tôn ngự, tu luyện, đem phân thân luyện thành kiếm đảm, tương đương với cấp pháp bảo một sáu hồn phách. Đem chính mình địa phi kiếm biến thành chính mình đích phân thân. Dạng này làm đích lời, phân thân không thể trợ bản tôn tu hành, làm việc, nhưng là lại có thể đem hắn đích phi kiếm luyện đích uy lực càng lớn, càng tốt đích trợ bản tôn giết địch. Lần này ôn nhạc dương rất nhanh tiểu minh bạch, đem phân thân luyện hình hoặc giả kiếm đảm, trong đó chân chính đích khác biệt cũng gần ngay tại ở. Kẻ trước chúng sinh, nhuận phân thân lấy hình nhân tương trợ chính mình, có thể làm rất nhiều sự tình, nhưng là đối địch lúc uy lực hơi kém, kẻ sau trong khí Nhụn phân thân tan vào chính mình đích pháp bảo lấy đề cao thần thông giết địch càng thêm thuận tay. Nhìn ôn nhạc dương hiểu rõ này một trùng then chốt, này mới gật gật đầu tiếp tục nói đi xuống bản tôn như chết. Vô luận là hình nhân phân thân còn là kiếm đảm, đều sẽ thân tao thương nặng. Chẳng qua hình nhân phân thân có thể vận hóa công pháp tự hành chữa thương, nhưng là kiếm đảm lại không được. Kiếm tôn vừa chết, kiếm đảm tiểu sẽ được chính mình phong ấn. Đồng thời từ trong phi kiếm bóc lìa ra tới, như quả có thể phá giải điệu phong ấn, hóa giải kiếm đảm trong đích hồn lực. Tiêu đẳng như ủng có tu sĩ sinh tiền sử dụng qua đích thanh phi kiếm kia, mà lại trôi phi kiếm này đích uy lực cùng hóa giải hồn lực chi nhân không liên quan sáu nói lên trường ly như mày lại mới chọn từ tiểu nói như thế thanh kiếm đảm hóa giải, tiêu bằng với tùy thời có thể thị nhờ vị kia tu sĩ đích hồn phách đi ra chỉ huy hắn sinh tiền đích phi kiếm, tiêu tính là cái nhân phổ thông hóa giải kiếm đảm vậy hắn cũng có thể sử dụng kia thanh uy lực cực đại đích phi kiếm, khỏa hoàn lo sợ ôn nhạc dương không ngất cùng thi biện luận tựa Nhất Đảng Trường Ly nói xong, Tiểu Lập khắc phát ngôn có thể luyện thành kiếm mật đích tu sĩ, hắn đích phi kiếm kia còn được, chí ít sẽ không so lão tử đích âm thác dương sai yếu tiểu là ta nhục thân chưa hủy chi lúc, còn đừng nói ngộ đến kiếm mật đích bản tôn. Tiểu là thật ngộ đến, kia trùng tới sau luyện hóa kiếm mật đích nhân, ta cũng lách lấy đi không treo trọng. Kiếm tôn đã chết, phi kiếm còn tồn, kiếm đảm tự ngã phong ấn, cùng phi kiếm bốc liệt, có thể phá trừ kiếm đảm phong ấn hóa giải hồn lực chi nhân, liền là thành phi kiếm kia đích chủ nhân. Kiếm đảm Tuy nhiên là khả ngộ không khả cầu đích bà bối nhưng là cũng chưa hẳn nhân nhân đều có thể sử dụng tự ngã phong ấn đương nhiên không phải dễ dàng thế kia giải khai luyện hóa kiếm đảmô lực được thân kiếm không luyện hóa được đích lời kiếm đảm cung cái gì quá lớn đích nơi dùng nhiều nhất cũng tiểu tính là đem phẩm chất không sai đích phi kiếm đương Sơ Ngọc Linh tử không biết hàng nắm lửa đôi luyện thành chính mình đích phi kiếm cũng còn là cái Tam Lưu tu sĩ đại gia gia đích Nhãn Châu Tử thượng không biết lúc nào đã mọc đầy tơ huyết đem hỏa vĩ tử khất bạch lại đích tử công giá lao đầu trong tay cướp trở về ta phục sắp tại hỏa vĩ thượng gấp đến nào thảo trực đều nó thân bản quá nhỏ chỉ có thể đem toàn thân đều nhào tại trên thân kiếm không cách nào tham dự cấp đoạn ném đánh lên cái đuôi gấp đến không được đại gia ra ho khan một tiếng tiêu sái địa một đạn đem ta phục cấp bán bay ta phục là thông linh đích trùng tử thân thể bị khuất đích ve thành một đoàn cũng không đi chập tài mê lao đầu tại giữa không trung lật một chuỗi góc đầu rơi vào ôn nhạc dương đích trong lòng bàn tay Ai ai đích dùng não đại quẹt lên chủ nhân đích tay, ôn nhạc dương cởi khổ lên vươn ra ngón tay vô về mấy cái nó phì biểu biểu đích thân thể này thủ ta khả không báo được sáu. Này chi kiếm đảm, không biết đã tại trên đời phiêu linh bao nhiêu năm, sớm tiểu tẩy đi nhuệ khí, cho dù là dạng này thấy nhiều biết rộng đích yêu tiên cũng nhận không ra nó đích thật diện mục, cũng chỉ có công giã lao đầu tử dạng này luyện khí đích mọi nhân, mới có thể thông qua nó trên thân không có một tia kinh thủy hỏa tôi luyện địa ngân tích, tới phán đoán ra nó đích chân thân. Đại gia gia nắm lửa đuôi ôm vào trong lòng, mày hoa mắt cười đích hỏi những nhân khác làm sao phá giải phong ấn, kiếm đảm trong đích hồn lực lại làm sao luyện hóa. Cùng công gia liếc mắt nhìn nhau, đều lắc lắc đầu, luyện hóa kiếm đảm này bốn cái chữ, nhóm lớn cũng chỉ là nghe nói, cụ thể làm thế nào ai cũng không biết. Mà khỏa Hoàn lại tại ngọc đao trong đột nhiên phát ra một trận cười lớn, tựa hồ sớm tiểu tại trở lấy đại gia gia hỏi thế này ôn lão đại, luyện hóa này chi kiếm đảm ngươi tiểu đừng nghĩ, nó sớm đã có chủ. Mà lại, ta còn biết Kiếm đảm ở trên đích kia, thanh thần kiếm tại nơi đâu? Ôn Nhạc Dương thuận miệng truy hỏi câu tại nơi đâu. Không ngờ khỏa hoàn rất ngoài ý địa hát một tiếng, phun mắng câu mấy ngàn năm mới có thể gặp đến thế này một cái đần đột. Cùng theo rừng phiến khác, mặc danh kỳ diệu đích hỏi câu ngươi nói đúng hay không? Nhóm lớn đang buồn bực đích lúc, ngọc đao trong lại vang lên một cái hòa húc mà ấm áp điệu thanh âm, mang theo mấy phần ý cười nói thuần lương chi nhân. Đỉnh tiên lập, không phải đần, không phải đần, không phải đần a. Lạc lạc một cười, cái thứ nhất phản ứng qua tới. Giòn tan hoan hô lên ba vị lao đạo tỉnh lại. Ba vị lao đạo cũng á a, a cười tỉnh, tỉnh. Nay một trường đại mộng đầy đủ ngàn năm, hiện tại tỉnh. Đại gia ra tại bên cạnh gấp đến trực dầm chân, không minh bạch làm sao nói lên nói lên, từ hỏa vĩ chạy đến ngủ giấc đi lên, khỏa hoàn cười địa tranh tranh vang, lại đem thoại để kéo trở về ba vị trước đằng sẽ, ta trước điểm tỉnh cái ngốc kia tiểu tử. Nói lên, dừng một cái, mới tiếp tục len ken có lực đích mở miệng tiểu tử, kiếm đảm liên hệ lên đích kia thanh thần kiếm Trước nhất tại kỳ liên sơn, tới sau chạy đi Thượng Hải, hiện như nay tiểu tại dễ dạ đàn đông địa tuyết đỉnh 6. Ôn nhạc dương quái khiếu một tiếng, chọn cả nhân đều nhảy đi lên Lưu kim hỏa linh. Khỏa hoan đích ngữ khí không dung trí không sai, không thì trong thiên hạ đâu còn có dạng này một mùi lửa hành tối lệ, uy lực bằng bạc, lại chịu lại nhiều lần cứu ngươi mạng nhỏ địa thần kiếm. Đương sơ đại xuyên sơn giáp phá thổ cũng từng đối, với ôn nhạc dương nói qua, kia thanh Lưu kim hỏa linh căn bản không cách nào làm nhân sử dụng Nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm tới hù doa nhân, kiếm chung cũng tìm không được lấy trước chủ nhân lưu lại đích nguyên thần. Ôn Nhạc Dương điệu tâm thình thịch cực nhẹ, trong não đều biến thành một phiến không bạch, lắp ba lắp bắp đích hỏi nhân là nói: "Ta là này chi kiếm mật đích chủ nhân." Phong thí, khoa đứng quanh khắc mắng to trở về dùng ngươi đích hoa đầu não tử nghĩ nghĩ, mỗi lần là ai đem cự kiếm gọi tới, lại là ai cùng cự kiếm một sướng một họa lưu luyến không buông. Ôn Nhạc Dương há to miệng ba, nâng lên trên lòng bàn tay đích ta phụ. Ta phục có rũi lên thân thể thăm dò hai cái, mánh địa vừa nhảy, nhảy tiến ôn nhạc dương đích trong mồm, đắc ý đích chợt chợt quái khiếu lên chuyển mấy vòng, đích ánh mắt như sóng nước lưu chuyển, trong hướng đại bá đương sơ ôn nhạc dương kích hạ hỏa vĩ, là dạng gì đích tình hình? Ôn thôn hải không dám chế một bên tử tế hồi tưởng, một bên niệm thao lên ôn nhạc dương dùng sai quyển kích đánh lửa đôi sáu, nói lên vươn ra tay phải, ngũ chỉ bay nhanh đích quang động lên so vạch một cái hỏa vĩ tự biến thành sai kiếm. Cùng theo ôn nhạc dương đem ngọc linh tử đánh thành trọng thương, hỏa vị ai minh rất đất, trùng tử tiểu nhào đi lên, tái tới sau ta tiểu đem phi kiếm thu lại tới, sau cùng lại sáu. Ly khái một tiếng, tiếu bi đích lật đại bá một cái bạch nhãn mặt sau đích sự cũng không cần nói. Cùng theo lệch khởi náo đại, trên giới đánh giá lên tay thuận bận cước loạn từ trong mồm hướng ngoại đảo trùng tử đích ôn nhạc dương, cuối cùng than một tiếng đây là cái gì vật khí. Nói xong ở sau qua phiến khác, lại ý còn chưa hết, kinh thế hai tục đích bổ sung một câu ba. Trường thứ 220 trời tối, không thể nói là triệt để minh bạch, nhưng là trường ly đã ân chứng lên năm đó linh tử đích tình hình, đại khái đoán được lưu kim hỏa linh có thể được ứng ta phục triệu hoán mà tới đích nguyên nhân. Đích trong mắt sáng được cơ hồ khiến sở hữu nhân đều xa vào trong đó không cách, nào, tự rút, khai tâm đích cười nói hắn đích sai quyền, có thể phá thế gian vạn kiểu pháp thuật. Đương sơ ôn nhạc dương lấy sai quyền đón đánh ngọc linh tử đích phi kiếm, tại lao đi ngọc linh tử kèm theo tại hỏa vi thượng đích nguyên thần đồng thời cũng nhượng kiếm mật đích tự ngã phong ấn tùng động một chút tiết lộ một châm lửa hành đích hồn lực ta phục là thông linh đích trùng vương vừa thấy đến núi với chính mình có ích đích đồng nguyên chi lực lập khác nhào đi lên hấp liễm nói xong ở sau nhìn vào ôn nhạc dương còn tại buồn bực đích biểu tình đột nhiên tưởng lên cái gì vừa vội lắc đầu cười nói đừng hỏi ta vì cái gì ta phục có thể hóa giải kiếm mật đích hồn lực ta cũng không biết đối với nhân khác tới nói tức liền gõ vơ phong ấn cũng không biết như thế nào luyện hóa trong đó đích hồn lực Nhưng là đối với ta phục tới nói, cấp lấy đồng nguyên tri lực tỉnh đem hắn hóa làm mình dùng, chẳng qua là chủng bản năng thôi. Tiêu giống đứng đầu nhất đích tu sĩ, cũng tu luyện không ra quang hợp tác dụng. Khoa hoan vừa mới cũng đoán được ta phục có thể chỉ huy lưu kim hỏa linh đích nguyên nhân, nhưng là muộn mở miệng nửa giây, được ly cấp trước, hảo nào đích muốn mạng, hiện tại đại đoạn đích lời thoại đều được nhân ra cấp đi, chỉ hảo đi bổ lậu hiện tại kiếm mật đích độ lửa như cũ ràng rào, phong lớn hẳn nên vẫn tại lần trước trùng tử hút đi đích chỉ là rất ít đích một bộ phận nếu là hồn lực mất sạch kiếm đảm cũng liền biến thành phân vụ ôn nhạc dương năm đó đích công lực còn thấp một vòng sai quyền sao kích ở dưới còn xa xa không đủ để phá đi kiếm mật đích phong ấn chỉ là tiết lộ ra một kia hồn lực được ta phục hút đi khoa hoan hắc cười lên giống như là tự ngôn tự ngữ lại giống là nói cho nhân khác nghe hiện tại tổng tính minh bạch vì cái gì ta phục gọi thỉnh lưu kim hỏa linh lúc linh lúc không linh nói đến cùng còn là hồn lực hấp liếm đích quá ít ôn nhạc dương trước gật gật đầu, tùy tức lại lắc lắc đầu, khỏa hoàn đích thuyết pháp chợt vừa nghe ngược, lại là giải thích địa đi qua, nhưng là tổng cảm giác được đâu còn có chút không thích hợp đích địa phương. ôn lão gia tử cùng đại bá hiện tại đều thích thượng chân mày, liên thanh thôi thúc lên, thuận không được ôn nhạc dương lập tức dùng sai quyền gõ vỡ phong ấn, tái nhượng ta phục đem hồn lực hấp cái bão, về sau ai còn dám chọc ôn nhạc dương, ăn trước ta phục một kiếm. nhìn ôn nhạc dương do dự, còn tưởng rằng hắn tâm nhãn hiền hậu bất nhận giết chết kiếm đảm. Người a a đích cấp hắn khoan tâm hình nhân phân thân có thể tưởng sẽ động nhập thế ở sau tắc lây dính nhân tính là cái dứt khoát đích nhân sống mà kiếm đảm bất động nó tuy nhiên cũng là phân thân là cự kiếm chi hồn nhưng là trích sẽ bản năng đích hấp liệm thiên địa linh nguyên cường hóa phi kiếm cùng ngươi thường ăn đích củ cà rốt cũng không có gì khác biệt đừng cho là luyện hóa kiếm đảm liền giết nhân sáu ôn nhạc dương còn thật không nghĩ tới này một tầng hiện tại nghe trưởng ly sư tổ đích lời tâm lý tiểu càng đậm thực ha ha cười lên gật gật đầu đem ta phục đặt tại trên bả vai, ngâng lên chuẩn chuẩn tiểu kiếm hỏa vĩ, thâm thâm đích hít vào một hơi, mạnh điệu thám ra tay kia, ngũ chỉ nhập luôn bật gốc, đinh đinh đích dòn vang liền thành một phiến, nghe lên nhượng nhân nói không ra địa thoải mái, ta phục minh bạch chủ nhân đích tâm ý, phì phiu phiu đích thân thể đều banh được thẳng tắp, ngẩng đầu, cơ hồ đứng thẳng tại ôn nhạc dương đích trên bả vai, cũng không biết là kích động còn là hư vấn, nho nhỏ đích nao đại đều tại hơi hơi đích run rẩy lên, lại lắc lắc đầu trùng tử tại trên thân ngươi chưa hẳn thụ được nổi phong ấn lực phản chấn nói lên nu để một mặt đem ta phục tiếp đến chính mình đích trong lòng bàn tay trung tử lập khắc nằm đảo Đánh lụt thảo hảo sở hữu nhân đích đại lão bản hòa vĩ tiểu kiếm tùy theo ôn nhạc dương đích sai quyền bắt đầu tấn tốc đích chấn dung lên vô số điều hỏa văn liền giống bị bừng tỉnh địa sóng nước tựa tại trên thân kiếm tầng tầng dập dờn đi ra càng lúc càng dừng dược càng lúc càng yêu nhiều thân kiếm cũng hồng đích hảo giống tùy thời muốn phun ra huyết tới tựa ôn nhạc dương chỉ cảm giáp được trong tay nguyên bản băng lệnh đích kiếm đảm dần dần biến được lửa nóng đến về sau phản phất trong tay nắm lấy một cái hung diễm cuộn cuộn đích tiểu thái dương sinh tử độc ở trong thân thể tuôn chảy kích đãng kết hết toàn lực tưởng muốn chống đỡ từ kiếm đảm trung xâm nhập thân thể địa nóng dược kháng lực phiến khác sau so ôn nhạc dương thân thể một chấn ẩn tại hắn thể nội đích định giao giáp ra không kinh triệu hoán tiểu tự động nhảy đi ra hộ chủ do giao cốt tổ thanh đích cử đại cốt xả cũng vẫn nộ địa vọt ra không khí vây nhiêu lấy tiểu kiếm đoàn đoàn đánh chuyện không ngừng địa lộ ra răng nanh mong chờ muốn kích, tưởng muốn đem này trích chính cùng chủ nhân tương kháng đích kiếm đảm một ngụm nuốt xuống. Đích thần tình cũng ít có địa ngưng trọng, dương tay gieo rắc yêu nguyên hộ chặt trong nhà đích ba cái lao đầu tử cùng đại bá ôn thôn hải, tới sau lại tại đại gia gia địa yêu cầu hạng, ngoài ra đẩy chuyển một đạo yêu nguyên trọng tại tàng bảo trên giường sáu. Trong nhà đích ôn độ đột nhiên thăng cao, vành địa một tiếng nguồn vang ở dưới, ôn nhạc dương toàn thân đều quyển hất lên một tầng liệt diễm Nịnh giao giáp ra lập khắc lan tràn đem ôn nhạc dương từ đầu đến chân đều bao bọc lên, vung sức cách trở tại liệt diễm cùng chủ nhân ở giữa, mà ôn nhạc dương đích tay phải thủy chung không ngừng, lấy sai quyền điên cuồng đích lôi kích lên tiểu kiếm hòa vĩ. Nguyên bản thanh thúy đích sao kích tiếng đã biến thành hùng hồn đích thùng thùng cự vang, hảo giống lăng tiêu điện đích thỉnh thần trung. Chính tại kim giáp lực sĩ đích vai chạm hạ, chấn triệt trời cao. Cuối cùng, tại rằng coi nhanh một giờ đích lúc, chấn vang mảnh địa khả khàn, ôn nhạc dương chỉ cảm giác được trên thân một nhẹ tiểu nhanh trước thấu xương tùy đích hỏa diễm mãnh địa tàn biến kiếm đảm cũng biến được đã không có một tia ôn độ lại đồng thời chán phóng khởi lóa mắt đích đỏ sớm đã từng khinh linh đích tiểu kiếm cánh nhiên biến được nặng quá và quân ôn nhạc dương cổ tay cự chấn dựa vào lực lượng của hắn cánh nhiên thấp không ngừng này thanh tiểu kiếm phảng phất thái sơn anh sập đích cự chấn kiếm đảm kẽ rớt tại cơ hồ đồng thời ta phục hoan hô một tiếng tại hoa lệ đích hỏa hồ trung kích xạ mà đi gắt gao đích bái chú thân kiếm cũng nữa không chịu lòng ra ôn nhạc dương biết tổng tính đại công cáo thành thân thể nhất thời thoát lực ngửa đầu té hướng mặt đất trường ly đầy mặt bất nhẫn tại ôn nhạc dương sau náo nguôi nện gạch xanh đích sát na nhắm chặt hai mắt ôn thôn hải dở khóc dở cười đích một dầm chân ngài ngược lại là kéo hắn một bà a dung trong mắt to phiên hắn tái căng hỏng ta đích tay háo sao làm nói xong mái địa rít nhọn một tiếng đối với đầu đầy vụ thủy đích ôn đại gia ra vươn ra một trích nu ngọc tựa đích thủ trưởng bảy và ba ôn nhạc dương cương bỏ đi lên nghe thấy trường ly chuyện xưa để lại kém điểm lại lại ném trở về. Đại gia gia còn không biết miêu cương đích tay háo sự kiện, trông lên trưởng ly đích trong ánh mắt đều là buồn bực cái gì bảy và ba. Gia kỳ đích có lại tâm, không chán hắn phiền đích giải thích lên chế nổ cùng bảy và ba, tay háo cùng ôn nhạc dương ở giữa đích quan hệ, nói chuyện đích lúc thủy trung đưa tay trưởng trải ra, chấp lấy đích đặt tại ôn đại gia gia trước mắt. Đại gia gia đều nhanh đứng không vững, một sẽ nhìn vào trưởng ly sư tổ, một sẽ trông hướng ôn nhạc dương, biểu tình dần dần từ kinh ngạc biến thành phẫn nộ. Tái xác định 7 vạn 3 địa giá trị đơn vị là nguyên ở sau, phẫn nộ biến thành ủy khuất 6. Đem sự tình nói xong, làm ra một cái so đại gia ra còn ủy khuất một vạn bội đích biểu tình, chế lên hồng diễm diễm đích mồm môi cái này tiền luôn là phải trả. Nói lên, lại thiện giải nhân ý đích nỗ lực làm ra một cái mặt cười ta đi ở trước chuẩn bị tốt là được rồi, không gấp tại này nhất thời. Nàng ngược, lại, là không gấp lên. Tay, tại thế gian du lịch mấy năm, nàng đã học biết đã học biết hòa thượng chạy không được miếu câu nói này. Đại gia ra vươn ra một cái ngón tay, run lẩy bẩy đích chỉ vào ôn nhặt dương, nửa buổi nói không ra lời tới. Mặt già thượng đích nếp nhăn căng thẳng đích chen thành một đoàn. Ôn Thuần Hải giờ khóc dợt cười, chính mình vị đại gia trưởng này cái gì đều hảo, tựa là càng già càng tài mê, vừa bận từ bên cạnh trang mô tác dạng, làm bộ làm tịch, đích vươn cái vặn eo, không lời tìm lời địa thế bảo bối đại điện tử giải vây lại dày vò một đêm, phải được rất thiên sớm tự sáu. Gì? Nói lên nửa tiện. Đại bá rất có chút ngoài ý đích trông lên đen nhánh một phiến đích ngoài song, rất có chút ngoài ý đích ngậm miệng lại. Từ ôn nhạc dương về đến cửu đỉnh sơn ở sau, bẩm báo cao nguyên chi hành, nhập lo luyện chế pháp bảo, phát động toàn thôn tìm bảo bối, phá giải kiếm đạm phong ấn. Bất chi bất giác đã qua đến 10 cái giờ, tiêu tính trời đông mở sáng tới đích muộn, hiện tại cũng nên trời sáng rồi. Xem xem biểu đã qua buổi sáng 9 điểm, khả là mặt ngoài, như cũng là đậm đặc đích đêm. Trong nhà đích nhân đều có chút ngoài ý. Liên cả đều mặc danh kỳ diệu đích nháy máy mắt mang theo nhóm lớn cùng lúc đi ra ngoài nhà thôn tử trong đích nhân sớm tựu phát hiện trời tối đích dị thường chẳng qua cũng đều cho rằng là cái gì thiên tượng ai cũng không dám đi đánh nhiêu đại gia gia cùng trường ly bọn hắn ôn nhạc dương có chút không biết xoay sở địa ngẩng đầu nhìn trời trên trời không trăng không sao càng không có chiều hà hùng nhật cửu đỉnh sơn đích thiên không phản phất được một khối dày nặng đích vải đen mông chú trông lên trên trời kia phiến đen nhánh thời gian hơi dài sẽ có một chủng đứng không vững đích nguyễn ngất tập tới Phảng phất chọn cả nhân đều bị hắc ám hấp tiến vào. Đại sơn nơi sâu trong đích phương hướng, hảo giống có cái gì đồ vật tại nhẹ nhẹ phiêu đãng. Ôn Nhạc Dương ẩn đủ ngục lực mới miễn cưỡng nhìn đi ra, đó là một đoàn mực lỏng tiểu đích mây đen, giống như phủ như tựa, nhìn tựa mềm nhẹ vô lực, thực tế lại nhanh chóng vô bị đích ngưng tụ, phiêu dở. Từ đại sơn nơi sâu trong một đường phiêu diêu lên, hướng về Ôn gia thôn mà tới. Ôn Nhạc Dương đang buồn bực đích lúc bên thân địa trường ly ngọc đao trong địa khỏa hoàn cùng ba vị. Ba cái nhân đồng thời lược mang kinh nhạ đích gì một tiếng. Tùy tức khỏa hoàn phát ra cười khổ một tiếng chứng ly, người đích báo ứng tới. Ly viết lên mồm mép lắc lắc đầu nào có nhanh thế này. Là các người hay? Khỏa hoàn đích thanh âm càng kiên quyết khẳng định không phải chúng ta hai. Thôn tử trong hiện tại cũng tụ tập không ít nhân, kê phi thủy kính, công giã, thải hồng đẳng nhân cũng đều là thấy nhiều biết rộng đích tu sĩ. Lại không có một cá nhân nhận được chính phiêu tới điệu hắc sắc vân như là đồ vật gì đó đều mặt mang kinh dị đích chỉ chỉ điểm điểm thấp giọng nghị luận. Ôn Nhạc Dương nghe lên ba cái tuyệt đỉnh yêu tiên ngươi đẩy ta nhượng đích rất khách khí, mặc danh kỳ diệu đích hỏi trưởng ly kia là cái gì? Phát bảo. Còn là tu sĩ thần thông. Phát ra một tiếng thanh thúy đích cười nhẹ, khả là sứ miệng tiểu đích mặt thang lại sùng mãn ngưng trọng, trong thanh âm cũng thấu ra một tia hơi có đích hàn ý thiên kiếp. Ôn Nhạc Dương a một tiếng, cái thứ nhất phản ứng tiểu là cựu đầu xà đã trốn ra hắc bạch đảo thủy tắc dũng giả kẻ đầu tiên đích thiên khiển tới rồi. Hắn lấy trước gặp qua a đản đích thiên kiếp, lần nọ thiên kiếp nói đến là đến, vốn là tinh không vạn giảm đột nhiên ngưng ra một đoàn lửa thiêu vân, tùy tức thiên lôi trận trận, chẳng qua cuối cùng thiên còn là lượng, không tưởng hiện tại kiểu này đen nghìn nghị đích không có một kia sinh khí. Ba vị đích nguyên hồn lúc này đột nhiên mở miệng, thanh âm của hắn tại dày nặng trong lược mang một kia khẳng khàn, nói không ra đích lời dễ nghe ta, cảm, ra được, cùng ta hữu quan. Khỏa hoàn mãnh địa quái khiếu một tiếng ngươi ba làm sao còn có thiên kiếp? Hắn cùng ba vị là trên một sợi thừng đích châu chấu, cùng lúc tại Ngọc Đao trong kéo dài hơi tàn, thật có thiên kiếp đích lời, Ngọc Đao không bảo hắn tự nhiên cũng cùng theo hồn phi phách tán, không cáo thẹn thành khí mới quái. Lại như mày ba vị, thiên kiếp là ngươi đích tiểu là của ngươi cái gì gọi, là, cùng ngươi hữu quan. Vân như phiêu được càng phát đích gần, ôn nhạc dương thậm chí đã có thể nhìn rõ phù vân gian ngưng tụ lan lộn đích đường vân, thực giống kia một bút dày dày đích mực lỏng đúng nhập thanh thủy lúc đích tiêu giao ba vị đích ngữ khí lại tơ hào cũng không nóng nảy, thậm chí còn mở miệng lên mấy phần ý cười kia cụ túi ra kêu ba vị, ta khả không tiêu cái danh tự này, lao nạp pháp hiệu sáng nay. nói xong, hắn cũng không đợi nhân khác kinh ngạc hoặc cảm thán, tiểu bao hít vào một hơi, đột nhiên sướng ra một tiếng, nam mô a di đà phật. Phật kệ vang rội, sướng được này phó hôn trời tối phải đều phảng phất một chấn. xa thiên ở trên mấy tầng trung ẩn ẩn phụ dương, từ bi mà phiêu miểu đích bọc chặt này thành phạn sướng, không phong lại phiêu đảng xa dần lại không kiệt. Ôn Nhạc Dương không phải kẻ ngu, sớm đã có qua cái này hoài, chẳng qua thủy trùng cũng không cơ hội hỏi đi ra, hiện tại nghe đến kia đoạn tàn hồn uống đức không biết mấy trận ruột hồi đã, khí đích phật kệ, thần xác trang trọng đích hỏi đại sư năm đó, khả từng điểm hóa qua một trích thọ yêu. Hơn 1000 năm trước, yêu tăng Tam đoạn địa sư phụ chưa thể độ quá thiên kiếp, pháp thân được cửu thiên thần lôi xoành được vụn vỡn, nguyên thần cũng tao thương nặng, tàn tồn hai đoạn, một đoạn được Tam đoạn dưỡng tại sát địa đích quỷ thịt ma cô tròng. Cuối cùng được A đàn cấp muốn sạch, một khắc tiệt nguyên hồn Thủy Trung chẳng biết đi đâu. Yêu Tăng Tam Đoạn Xá lại hết đời tu hành đích Phật pháp trí tuệ, nói đến cùng cũng là vì cứu hắn sư phụ một mạng. Ôn Nhạc Dương Thủy Trung cảm giác được, sau cùng hóa thân khóc Phật đích Tam Đoạn Hòa Thượng là danh phó kỳ thực đích yêu tăng, nhưng là yêu được đỉnh thiên lậu, yêu được tuy chết không tiếc. Hơn một ngàn năm trước, gửi thân ba vị đích nghiệt hồn cuối cùng được hạn bạt cùng họa thành tinh kế, nghiệt hồn bị tù ở thi sát hạn bạt đích thể nội chỉ thừa lại không có hồn phách đích tối gia, bị ném vào khe núi mấy trăm năm sau ba vị lao đạo lại ngoài nhân ý liệu đích tái xuất ra hồ một cái không biết tên địa mất ký ước nguyên hồn không chế kia cụ tối gia, lại bởi vì nghiệt hồn góp tại túi gia trong đích lệ khí cùng hồn phách trong đích chính khí không ngừng xung đột ngày ngày nung nấu sở dĩ ba vị mới muốn xử tâm tích lự, tính toán cân nhắc lén giết hạn bạc ngũ ca kết quả còn là bị trường ly cùng hạn thiết kế chém giết tàn hồn ký cư tại ngọc đao trong thời gian có thể đối với đích thượng, sự tinh đích khởi nhân cùng tình qua cùng đối với đích thượng như quả không phải cao tăng mấy ngàn năm nghiệp lực tích góp cuối cùng hóa thành một mạt tức liền phân thân toái cuốt tan xương nát thịt cũng mạt chi không đi đích từ bi làm sao sẽ liền cả liễu đem nhiệt hồn tích góp hạ đích lệ khí cũng không cách nào đem chi hàng phủ như quả không phải cao tăng phật quan quán đỉnh dung hội quán thông đại trí tuệ lại làm sao có thể tái ngăn ngắn ngàn năm trong tiểu tu ra tam hoa tụ đỉnh quả nhiên Sáng nay hỏa thượng tựa hồ hồi ức một cái, nhẹ nhẹ đích hồi đáp đại từ bi tự, bất nhạc. Đột nhiên phát ra một tiếng lãng cười hỏa thượng, nguyên lai là ngươi. Ngươi cứu ta muôn đồ, ta trợ ngươi độ kiếp. Nói lên tố thủ một phen từ ôn nhạc dương cổ dưới đất đem ngọc đao nếu đi xuống. Không chờ sáng nay thần tăng nói chuyện, khỏa hoàng tựu cười khổ một tiếng cái này kiếp quá lớn, ta nếu như toàn thịnh lúc, có lẽ có thể cùng ngươi hợp lực kháng xuống. Nhún nhún bả vai một phó không sao cả đích biểu tình ta có thể kháng xuống nhiều ít tiểu kháng xuống nhiều ít thừa lại địa xem các ngươi đích tạo hóa lúc này kê phi lão đạo lôi kéo thủy kính hòa thượng sắc mặt tái nhợt đích gom qua tới bọn hắn không dám hỏi trường ly mà là trong hướng ôn nhạc dương thật đích là thiên kiếp có nhân muốn độ kiếp ôn nhạc dương sắc mặt ngưng trọng đích gật gật đầu còn không tới kịp mở miệng nói chuyện kê phi thủy kính mánh địa bạo phát ra tề thành tiêu thảm vung chân tự chạy toàn tức cửu đỉnh trên núi thần quang bạo trướng công dã Tán tu, thải hồng huynh đệ cộng thêm vĩ mạng, các triển thần thông vận lên hết đời công lực, kêu gọi tiểu hướng dưới núi chạy. Khoa hoan dở khóc dở cười đích mắng nói không xuất tức địa bọn tiểu tử, thiên kiếp cùng ngươi không, liên, quan, chỉ cần không hướng lên gom tiểu sẽ không có việc. So hắn dứt khoát nhiều, thanh âm đầu nhiên bén nọ lên, tiểu giống vô số đem thiên đao, thanh thúy mà sát ý lẫm nhiên đích tại quần sơn chi đỉnh chen chen giao kích trừ ôn miêu lạc ba nhà, những nhân khác lại đi một bước cho ta nhìn. Một cái tử sở hữu đích tu sĩ đều tưởng được thi định thân thuật, toàn đứng cứng tại nguyên, từng cái mặt mà thủ mày cho địa tưởng, quá không giảng lý. Đương sơ trường ly không giảng lý địa lúc, thiên hạ này căn bản tiểu không có không giảng lý cái từ này. Thiên kiếp đối với những kia phổ thông tu sĩ tới nói, chỉ là trong truyền thuyết đích đồ vật, đã không tưởng nhìn càng không dám nhìn. Tuy nhiên thắc tà nói rõ đây là một đối một đích sắc kiếp, nhưng là đạo lý tựu giống, biết rõ nơi xa dơ súng lên địa cái kia thần thương thủ ngắm được là bên thân đích xuôi xẻo chính mình cũng hận không được chạy được càng xa càng tốt. địa sát mặt như cũ thế kia đỏ bừng bừng đích đáng yêu. vươn ra một căn xuân thông tiểu địa ngón tay quét qua một chúng tu sĩ xem ta trợ hòa thượng độ kiếp, ai cũng không cho đi. nói xong lại cười hì hì đích trông hướng ôn đại ra ra, lạc gia hòa mạ non chờ mình nhân các ngươi nếu như sợ tiểu trước xuống núi đi. đảng thiên kiếp ở sau ta tái kêu các ngươi trở về. ôn miêu lạc ba trong nhà, tuy nhiên cũng có nhân sát mặt thương hoàng, chẳng qua đều lắc lắc đầu, sư tổ nại mãi tại trên núi bọn hắn là vô luận như thế nào không chịu đi. Bọn tu sĩ đích biểu tình càng bị phẫn. Có thể đi đích không muốn chạy, muốn chạy đích không dám đi. Từ lúc ôn nhạc dương, ly đảng nhân lần lượt xuất thế, ôn ra trong thôn luôn là có thể xuất hiện chút quỷ dị đích sự tình. Sáng nay hỏa thượng lúc này mới nhàn nhạt đích mở miệng hà nói với trường ly tại giữa ngôn ngữ cũng không có quá nhiều đích khách khí đa tạ miêu yêu. Này phần kiếp số cùng ta hữu quan, lại cũng không phải ta. Nói xong dừng một cái ở sau. Hoa húc đích ngự khí đột nhiên biến thành hán tử say đích vai hát ta nhìn đến thiên kiếp, khí tiệu không đánh một nơi tới. Hòa thượng mấy ngàn năm như một ngày hành thiện tích đức, đến cuối cùng một cái lại một cái thiên kiếp. Ngược, lại, là người này miêu yêu sáng nay hòa thượng mắng nửa thiệt, lại cười lên không ngừng điệu rước họa, cũng không biết hại chết nhiều ít nhân, hiện tại lại sống được tư nhuận, hắc, một trích tay háo tiểu bảy và ba. Sáng nay hòa thượng một đoạn trong lời, từ bình đạm đến phẫn nộ sau đó cởi lớn, đổi ba chủng ngự khí. Mọi nhân ở đây lại không coi ai, cảm, giác được hắn là tại hịt tờ dịp đích phát điên, thậm chí tại hòa thượng cười đích lúc, nhóm lớn cũng đều cười theo. Cũng không chút nào cho là ý ta sống một ngày là này phó tính tình, hoặc một vạn năm cũng là này phó tính tình, nếu muốn dùng thiên trường địa cửu đích tu hành, tới đổi ta nào sợ từng phút từng giây đích hư giả, ta cũng là không làm, hòa thượng, ngươi hiểu. Các ngươi tu được là thiên, là thần, là Phật tổ lão quân, tu thành ở sau biến thành nhân khác, tại ta xem ra. Dạng này đích tu hành sau cùng là được thành đại đạo còn là thiên kiếp tịch diệt, căn bản tiểu không có một căn đầu sợi tóc thế kia tế đích khác biệt. Ngươi gặp thiên kiếp ma khí, còn không phải bởi vì ngươi không cam tâm, ngươi làm mấy ngàn năm nhân khác, đến sau cùng còn là không miễn được hồn phi phách tán, tự nhiên không cam tâm. Đích tiếng cười trong có mấy phần buông thả, nàng một cười, cái khác địa tu sĩ đều không dám cười. Sáng nay hòa thượng lại phảng phất quên rồi thiên kiếp gần ngay trước mắt, không chút yếu kém đích biện nói ba vị ngàn năm ta không lời khả nói. Mà tái ở trước ta vẫn thế hướng thiện, tu đích là tâm an, gặp chúng sinh vui mà an, gặp chúng sinh khổ tắc bất an. Nghĩ đều không nghĩ, phiết lên mồm mép bác xích ngươi nếu thật đích tâm an, cần gì phải vừa thấy thiên kiếp tiểu cáo khí không nghỉ, ngươi cho rằng ngươi là làm việc thiện mới tâm an. Ha ha, rốt hòa thượng. Ngươi là bởi vì ngươi làm Phật tổ nhượng ngươi làm đích sự, cho nên mới tâm an, nói đến nói đi, ngươi còn là tưởng đem chính mình tu thành Phật, tu thành nhân khác, này chủng tâm an là giả. Hai cái nhân ngươi một câu ta một câu nói được chính quá đã, ôn nhạc dương tại bên cạnh một mực tại nhai nuốt lấy sáng nay hòa thượng đích câu nói thứ nhất, thiên kiếp cùng hắn hữu quan, lại không phải hắn. Khắc ấy cuối cùng tưởng đến cái gì, một bà kéo lại trường ly sư tổ nắm lấy ngọc đao cái tay kia địa cổ tay. Đích ánh mắt đầu nhiên lăng lệ lên, xâm nhiên trông lên ôn nhạc dương này trích tay háo khả cũng không tiện nghi. Hiện tại ôn nhạc dương kia còn lo lắng bảy và ba, đối với ngọc đao kính tự hỏi này phần thiên kiếp, đến cùng là ai, phải hay không sáu Sáng nay thần tăng vừa mới cùng trường ly luận khởi tu hành đích căn bản, thanh âm tuy nhiên kích liệt, nhưng là lại một điểm cũng không sinh khí, phản mà còn rất khai tâm. Nghe đến ôn nhạc dương đích lời a a cười nói tự nhiên là ta kia một khắc đoạn nguyên hồn đích thiên kiếp, một tiếng tòa núi này ta tựu bị kinh tỉnh. Tổng cảm giác được có cổ quen thuộc trí cực địa cảm giác ly ta không xa. Vừa vặn nhìn đến này phần thiên kiếp đích lúc tổng tính minh bạch, là ta kia một khắc đoạn nguyên hồn muốn độ kiếp chuyển sinh, ly cùng hoàn đồng thời ăn cả kinh. Dị khẩu đồng thanh đích thẩm thì một câu là a đản độ kiếp. Hơn ngàn năm trước sáng nay hỏa thượng địa hai đoạn nguyên thần, một đoạn là ngọc đao trong địa tàn hồn, một khác đoạn lại biến thành a đản sơ khai đích linh trí. Sáng nay hỏa thượng có chút ngoài ý đích gì một tiếng, có chút dở khóc dở cười địa hỏi ta kia đoạn hồn phép sáu, tiểu a đản, cái danh tự này cũng quá sáu, chỉ thú chút chứ. Ôn nhạc dương cũng cuối cùng minh bạch, cái này thiên kiếp là a đản, a đản từ cương thi bảo bảo chuyển sinh, muốn tao thiên hiển. Lần thứ nhất Thiên Kiếp được Lôi Tâm Ngọc cấp hấp liễm, đương thời Lao Thỏ yêu bất nhạc tiểu đã từng đoan đoan, lần thứ hai Thiên Kiếp đem tại 3 năm ở trong đi đến, uy lực so lên lần thứ nhất cũng muốn càng lớn được nhiều. Muốn là dạng này điệu lời, Thiên Kiếp tới, A đàn hiện tại sắp sửa sống xuống lại. Ôn Nhạc Dương không biết, A đàn cự ly xuống lại vốn là còn có một đoạn thời gian ngắn, nhưng là sáng nay hòa Thượng Đích Nguyên hồn hiện thân Cửu đỉnh sơn, đối với hắn địa ảnh hưởng cũng cực đại, cùng Ngọc đao tàn hồn một dạng. Tiểu Cương thi khắc ấy đích tâm tư cũng ba động đích dị thường kịch liệt, cuối cùng liên thông tâm mạch, sắp sửa sống lại, mà Hung Dũng Bạo Lệ đích thiên kiếp cũng theo đó mà tới. Ôn Nhạc Dương tình bất tự cấm, không tìm được, đích mập mở một cái nha xỉ, trông hướng lạc nhà một chúng nhân tình gấp đích hỏi a đẳng nghi. Mộ Mộ Nghi. Thoại âm chưa lạc, một cái thấp bé béo mập đích thân ảnh, tựu xuất hiện tại Ôn Nhạc Dương đích linh thức tận đầu, chính xác mặt kinh hoàng thất tha thất thểu đích hướng thôn tự đích phương hướng chạy. Kia đoàn hảo giống đầu tóc là đích vân Nhữ. Tiểu Áp tại A Đản đích đỉnh đầu ba trượng chi nơi, không gấp không chậm đích theo chắc hắn. Cương Thi bảo Bảo hôm qua sáng sớm Tiểu Tiến Sơn chơi đi, sáng nay hỏa thượng đích một khắc đoạn nguyên hồn xuất hiện tại phụ cận ở sau. Tuy nhiên nhượng hắn tâm tư không yên, nhưng là A Đản hiện tại rốt cuộc còn là nửa sống đích Bảo Bảo, không lý giải đã phát sinh sự tình gì đó. Thẳng đến Thiên Kiếp hiện giống áp đến hắn đích đỉnh đầu, hắn mới bắt đầu hướng về thôn tử trong đào mạng. Tiểu Mập Mạp tuy nhiên bước đi loạn trọn giống tùy thời đều sẽ té ngã, nhưng là chạy đích bay nhanh. Trên mạo cùng kính đen sớm đều không biết quăng đi đâu, hai trích tiểu mập tay vững vàng đích ôm chặt chính mình đích chọc vào não, nghi răng niết miệng đích hảo giống muốn khóc. Nhưng là bởi vì đào mạng nhất thời còn cố không thượng sáu. Chống đỡ chính. Chương thứ 221 luân hồi. Mộ đã biết thiên kiếp là sông lên a đản tới, gấp đến mặt nhỏ trắng bệnh, không thể gặp ôn nhạc dương đích kiên kỵ, từ trong nhà linh xảo đích vặn ra, phảng phất một đầu hoàng hốt đích tiến tử, hướng về đại sơn nơi sâu, trong, sông đi tưởng muốn đem a đản tìm trở về. Ôn nhạc dương nào có thể nhượng nàng đi mạo hiểm, thân tử một nhoáng tiểu chặn lại nàng, còn không tới kịp nói chuyện, trường ly đã lách mình mà qua, thấp giọng nói câu ta đi cứu tiểu mập mạc, các ngươi lưu lại. Ôn nhạc dương tâm lý than khẩu khí, vừa mới đã nghe khỏa hoàn nói qua, cái này thiên kiếp, cho dù là ly cũng ngăn không nổi, hắn không nhượng mộ mộ đi mạo hiểm, một dạng lại nào có thể an tâm tiểu tại thôn tử trong chờ tin tức, vô vô mộ mộ có chút run rẩy đích bả vai, đem trường ly đích lời lập lại một lần ta đi cứu tiểu mập mạc. Người lưu lại. Tuy tức bóng nhân hơi lóe, hướng về A Đản lướt đi. Một khắc đạo thiểm điện kiểu đích ảnh tử từ bên cạnh nghiêng cắm mà ra, gắt gao cùng chú Ôn Nhạc Dương đích bước chân, hét lớn ta cùng ngươi cùng lúc đi. Ôn Nhạc Dương hơi hơi khẽ cười, không nói thêm cái gì, xấu hán tử Tần Truy biểu tình hào mại, thanh âm lại có điểm phát run đẳng ngăn xuống nhiều ít, ta tiểu ngăn xuống nhiều ít, ngươi cũng đừng chỉ trông ta liều mạng. Tần Truy là cái võ sĩ, si, từng trận rốt đích lợi hại, lại là cái hàng thật giá thực đích hảo bằng hữu. Mộ Mộ rút chân tự đuổi. Đồng thời ngoài ra mấy điều thân ảnh cũng cùng lúc lướt trên, tiểu si mau cứu, ôn 9 cùng ôn 13 đều theo qua tới, ôn đại gia ra đột nhiên giống lớn một tiếng đứng lại. Không tự lượng sức đích hoa, hoa môn, đi giúp không thượng bận, trích sẽ cho bọn hắn bằng thêm phiền hà Lao đầu tử đích thanh em tuy nhiên nghiêm lệ lắm liệt, nhưng là trong ánh mắt lại đều là tâm đau đích tử ái. Mấy cái tân tấn điệu thác tà truyền nhân đều đứng lại bước chân, mộ mộ cắn răng trần trừ phiên khắc, cuối cùng hoa đích một tiếng khóc lớn đi ra 19 lách mình mà ra đem mộ mộ ôm tại trong lòng mềm giọng đích tan ủi. đưa mắt chọn cả ôn gia thôn, thải hồng, 19, mộ mộ si mau kiu còn có hai vị rốt thúc thúc đều có thể cũng coi là tu chân đạo thượng đích cao thủ, nhưng là có tư cách đi giúp a đảng chống đỡ này lần thứ hai thiên kiếp đích nhân cũng qua ly, ôn nhạc dương cùng tần truy, thậm chí ôn nhạc dương cùng tần truy cũng giúp không được gấp cái gì, đảng ôn nhạc dương đuổi đến đích lúc trường ly chính ôm lấy a đảng, cười hì hì đích vặn lên hắn đích mặt ngập đảng, nhìn đến ôn nhạc dương tới. Không chút ngoài ý đích cười cười cái này, thiên kiếp như quả là của ta vậy, ta phải chết không tùy tức ngừng lại một chút, nói điệu lời cùng tần truy sai không nhiều ta tận lực mà làm, thừa lại đích còn là muốn nhìn mập tiểu tử đích tạo hóa, ngươi muốn minh bạch, ta không khả năng bính thượng tính mạng. A đảng tựa hồ nghe hiểu trường ly đích lời, béo mập đích thân tử khẽ cuốn khẽ cuốn, từ trường ly đích ôm ấp trung dãy thoát đi ra, suổng tại trên đất mặt ủ mày cho đích vô vụ ôn nhạc dương đích cứ mặt. Cái này lễ gặp mặt, cương thi bảo bảo lúc nào đó cũng đều sẽ không quên mất. Ôn nhạc Dương cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Đưa thay sờ sờ khỏa kia so với chính mình đầu gối cao không được bao nhiêu địa quang vào não. Chuyển đầu hỏi Trường Ly có cái gì muốn chuẩn bị. Đương Sơ bất nhạc giúp A đản độ kiếp địa lúc. Đã từng bố xuống một tòa Phật quang đại trận. Không ngờ Trường Ly lại lắc lắc đầu cái này kiếp chỉ nhận A đản. Trận pháp căn bản không dùng. Chỉ có thể là chúng ta thi triển thần thông. Tại lôi hỏa kích chúng hắn ở trước để tiêu một bộ phận thiên kiếp chi uy. Mặt sau điệu chỉ có thể nhìn tự mình hắn sáu. Nàng điệu lời chính nói lên nửa tiệt. Sáng nay Hỏa Thượng đột nhiên tại Ngọc Đao trong mở miệng ta kia một đoạn nguyên hồn sáu. Được cái cương thi này bảo bảo cũng nuốt. Hắn điệu thanh âm có chút giở khóc dở cười, nhưng ngữ khí lại là một khang tám ngày điệu nội ý. Sáng nay Hỏa Thượng cảm giác đến một khắc đoạn nguyên hồn sắp sửa nên tới thiên kiếp. Nhưng là không thấy A Đản ở trước còn tưởng rằng kia một đoạn nguyên hồn cũng như chính mình một dạng, bám vào một cụ vô chủ địa trên thân thể. Vốn là tâm lý còn tại xá dị một cái khác chính mình làm sao nhanh thế này tiểu có thể tu đến độ kiếp. Lại vô luận như, thế, nào cũng không nghĩ đến. Là cương thi bảo bảo nốn sạch kia đoạn tàn hồn. Đắc dĩ khai thông linh trí nhân chết sống lại sở dĩ đưa tới thiên kiếp. Đối với sáng nay hỏa thượng tới nói. A đảng căn bản không thể tính là một cái khác chính mình. Thậm chí hẳn nên tính làm giết chết một cái khác chính mình địa đại cửu nhân. Hắn lại sao có thể không khí. Hắn kiếp trước tu hành thông thiên ngàn năm tích thiện đến cuối cùng được thiên kiếp quanh cái vụn vấn hai đoạn tàn hồn may mắn sống hạ tới chính mình ngàn năm trong thụ hết nung nấu một khắc đoạn lại cấp cương thi bảo bảo làm giá ý thường Khỏa hoàn vừa thấy sáng nay nội ý tung chảo lập khắc cơm vi danh hiếp hòa thượng ngươi đừng đánh sai rồi chủ ý này trích ngọc đao là của ta cho mượn ngươi nương thân cũng tiểu thôi ngươi muốn là tưởng thi triển đoạn yêu thân lao tử trước muốn ngươi địa mệnh sáng nay hòa thượng vốn chính là tàn hồn Tại thủy tinh trong khoáng động vì đối phó thiên âm phát động một lần thần thông ở sau. Hôn lực càng thêm suy nhược. Dựa vào chính mình địa nguyên thần đừng nói thần thông. Sợ rằng liền cả cái thi đều phóng không đi ra. Khỏa hoan lo sợ hắn không cố hết thể lấy ngọc đao làm môi đối, với, những nhân khác ra tay. Đến lúc hủy sạch địa khả là hắn địa thân thể. Sáng nay hỏa thượng đích thanh âm hơi hơi run rẩy lên, hiển nhiên tại tận lực đè nén lên chính mình địa phẫn nộ. Thấp giọng lại khản khản vô bì đích hỏi các ngươi ai có thể nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng là chuyện gì vậy. Ôn nhạc dương nhìn Ly một nhãn, Ly cùng cái không việc nhân tượng, ôm lấy bả vai tiếu xinh xinh đích đứng ở một bên, khẽ rơ lên tần thủ nhìn một chút thiên không ở sau cười nói còn có một nén hương đích công phu, nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi ôn nhạc dương ngươi tới nói. Ôn nhạc dương gật gật đầu, đem yêu tăng tam đoạn tại sắp chết trước nói qua địa sự tình, nhu tại chính mình cùng mộ mộ đẳng nhân tại miêu cương sát địa đích kinh lịch chung đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Tại sáng nay hòa thượng biết tam đoạn cánh nhiên lấy sắt dưỡng hồn, đem một tòa đại hảo chùa viện biến làm chấn áp sát địa sinh khí địa âm khanh ở sau, sung mãn ngoài ý đích ra một tiếng. Ôn nhạc dương có chút bất nhẫn, tưởng tựu này dừng lại, không ngờ sáng nay hòa thượng lại chấp lấy địa rất, phiền táo đích thôi thuốc lên nhất định phải hắn nói xuống tới. Ôn nhạc dương sau cùng còn là đem yêu tăng hóa thân tà vật khóc Phật đại não cửu đỉnh sơn địa sự tình cũng nói, giữa trời đất một phiến tịch tĩnh, chỉ có ngọc đao trong đoạn đoạn tụ tụ đức quãng đích truyền ra một trận cực thấp đích tiếng nước nở mặt ai cũng không nghĩ đến sáng nay hòa thượng cánh nhiên dùng cái hải tử tựa đích khóc qua nửa buổi hắn mới dùng một chủng căn bản phân không ra cứu cánh là hận là ái là phẫn nộ còn là tâm đau đích ngứa khí một chữ một đốn đích nói nghiệt đồ a si si nhi cũng khó được chi cực đích than khẩu khí lắc lắc đầu tưởng nói cái gì cuối cùng lại chỉ chỉ thiên không nhàn nhạt, nhạt đích nổ ra hai chữ tới rồi ôn nhạc dương cùng tần truy vừa vội ngẩng đầu nhìn trời kia đoàn áp tại a đảng đỉnh đầu đích hắc sắc vân như tiểu giống một trích đột nhiên thụ đến kích thích đích con sữa thân thể mánh địa trướng lớn vô số lần sát na trong tràn khắp đến thiên giác tận đầu khinh phiêu phiêu địa hắc như toàn bộ dung tiên hướng kia không bờ không bến phảng phất vải đen đích thiên không trong toàn tức một giây đích minh tĩnh không phải diệt thế trước đích đè nén mà là hết thể đều hủy diệt sau đích hư vô tới tĩnh không có hô hấp không có dòng huyết không có tim đập nhanh không có một kia sinh khí đích can tĩnh tiểu tại này phiến nhượng nhân lún xuống đích gan tính trong trên đỉnh thượng vô biên đích hắc cám mãnh địa tại bạo phát ra gấp rút đích áp bách tiếng bạo lệ mà cứng cỏi đích đột nhiên thu xúc thành chẳng qua miệng bắt lớn nhỏ địa một đoàn nhìn đi lên đảo cùng khỏa bảo dương sai ngược lại là rất có chút tương tự đương hắc cám thu xúc ở sau tại ở trên đích thiên không hở ra một chút quang lượng chẳng những chưa thể đem hết thể chiếu sáng phản mà cấp kiểu đỉnh sơn bôi lên một tầng thảm đạm đích cho hết thể đều tại thuấn chi vặn nhất ôn nhạc dương căn vốn là không kịp phản ứng một tiểu đoàn hắc ám biến nổ thành vô số mảnh vụn, một đạo kim hà sắc đích quang mang phảng phất sơ sinh liền muốn hủy thiên diện địa đích các long. từ trong hắc ám tranh nhanh mà ra, thật địa dập dờn khởi một tiếng xé nước, đích long âm, sông thẳng a đản, ly gầm gào một tiếng, thân thể như quỷ mị tiểu lay động, tức liền lấy nàng tuyệt đỉnh yêu tiên đích tu vị, cũng không dám chính diện thế a đản chống đỡ này đạo cũng không tính hùng đại, nhưng lại bàng bạc đến nhượng nhân tưởng muốn nôn mửa đích kim hà sắc thần lôi, chỉ có thể từ một bên liều mạng đích phát động thần thông. Tận lực đích tức yếu lôi hỏa chi uy, thằng đến khắc ấy ôn nhạc dương cùng tần truy mới hiểu được, bọn hắn căn bản tiểu không tư cách giúp a đản tới độ cái này kiếp. Lôi hỏa chi uy hiện ra đích lúc, đáng sợ đích áp lực tiểu vững vàng đích gông cùng chú bọn hắn, vô luận dạng gì dễ rửa hai cái tuổi trẻ cao thủ đều không cách. Nào, động đậy nào sợ một phân một hảo, vân như tán ra, đã khởi hắc sắc đích thiên khỏa thành một đoàn, kim hạ sắc địa lôi hỏa thành hình sau phá kén mà ra, mặt trước đích sự tình đều như điện quang đá lửa hơi loé mà tiểu. Nhưng là thần lôi xuất hiện ở sau, hết thảy phảng phất lại đều chậm lại, thần lôi từ thiên không xạ hướng Á Đản, tốc độ không hề nhanh. Như quả không phải chính đáng khởi đáng sợ thần thông không ngừng oanh kích thần lôi đích trưởng ly thân hình như điện, cùng kia đạo chậm rãi mà tới đích thiên kiếp hình thành tươi sáng đích so đối, ôn nhạc dương thật muốn cho là thời gian đều được kéo dài. Dĩ vãng giơ tay nhấc chân gian liền sẽ dòng huyết phiêu chảy đích trường ly, hiện tại phảng phất biến thành một chỉ nghĩ muốn lay động trụ ngọc đích chuẩn chuẩn, nàng nhẹ nhàng, mau lẹ lại tại vô lực trung hiện ra một phần trắng bệnh, a đảng cũng sớm tiểu không thể động, ánh mắt kinh khủng đích nhìn vào trên trời càng bay càng gần đích thần lôi, không biết vì cái gì, cương thi bảo bảo cư nhiên bốn ngưỡng tám xin đích bãi cái chữ lớn tạo hình tới đón tiếp thiên kiếp, thiên kiếp thần lôi cuối cùng áp đỉnh mà tới, dáng đến sớm đã bãi cái chữ lớn nằm trên mặt đất địa a đảng đỉnh đầu, lại không hề có trực tiếp nện vào tiểu mập mạp đích thân thể, mà là giống một điều chính tại hưởng thụ vật săn khí tức đích xả tiểu tại a đảng trên thân ba xích chi nơi chậm chạp đích vận động lên thân thể, ôn nhạc dương thậm chí nghe đến này, đầu ác vật xì sao đích tiếng cười. Thần Lôi lại chờ, Đàng A đản tâm mạch liên thông, nho nhỏ điệu tâm tạng bắt đầu nhảy động đích kia một cái thuần gian. Ly nhàn nhạt điệu than khẩu khí, đình chỉ uổng công đích công kích. Nguyên bản hồng nhuận địa sắc mặt nhiễm lên một tầng hư nhược đích xám trắng trắng, trước không nói nàng đã kiệt hết toàn lực, hiện tại Thần Lôi cự Ly A đản quá gần, nàng tái cắn răng ra tay điệu lời, kia đạo thiên kiếp Thần Lôi liền nên thất nghiệp. Từ thiên kiếp xuất hiện thẳng cho đến hiện tại Nàng đã huênh ra vô số kích thần thông, mỗi một kích đều đủ để đem ôn nhạc dương này trùng tầng thứ đích tu sĩ nệ đích phấn thân vay cốt, tan xương nát thịt, lại không cách nào ngăn trở kim hạt thần lôi mảy may. A đản lần thứ hai thiên kiếp, tới đích muốn so bọn hắn tưởng tượng đích càng thêm lăng lệ. A đản đích mặt nhỏ đản co rút lên, trong ánh mắt sung mãn khủng sợ, liều mạng tưởng muốn tranh động lên hướng ôn nhạc dương chạy nơi nào đi, tại phản phục đích dây rùa không thoát ở sau, cuối cùng mồm mép một bẹp, hoa đích một tiếng khóc lớn đi ra ôn nhạc dương tâm lý đau đến vô di phục ra, không hơn được nữa, thân thể lại như cũ không thể hơi động. nào sợ hiện tại hắn có thể ra tiếng cũng muốn mắng một tiếng tặc lao thiên, tiếng khóc cùng chân châu kiểu góng ánh đích nước mắt cáo tố sở hữu nhân cường thi bảo bảo sống. thân lôi tiểu giống đột nhiên bị kinh đến đích xà, mãnh lượng ra sớm đã mài được trình lượng đích răng nhanh, thiểm điện kiểu một xúc tùy tức một thám, không chút lưu tình đích tập hướng a đẳng. tiệu tại ôn nhạc dương tâm địa một tiếng bi hào vang lên, nhắm trong mắt lại bất nhẫn lại nhìn đích lúc trong lôi thai lại nghe đến một tiếng cười lớn hoang khoái thanh thúy mà quyết tuyệt đích cười lớn một đạo đạm thanh sắc đích ảnh tử so thần lôi càng nhanh từ ngọc đao trong mảnh địa tranh ra một đầu đâm vào a đản đích trong lòng toàn tức thuần kim sắc đích quang mang từ a đản đích trong thân thể ầm vàng tràn phóng một tòa đại nếu như sơn nhạc đích phật tổ pháp tướng tại kim quang đích pháp thảo trung chuyển nhãn thành hình mà thiên kiếp thần lôi lại không chút nào thụ trở ngại tựu giống một bà âm ngoan đích đao tử tại hơi loe ở giữa Đem kêu tỏa một mắt thấy thấu thiên địa từ bi đích kim quang cự Phật kéo xé cái vùng phấn, tùy tức một tiếng chấn thiên giá tiểu đích vang lớn, Phật quang cùng thần lôi đồng thời tan biến. Sắc trời thuấn gian sáng rõ, Đông Dương hòa húc mà báo mãn đích treo tại thiên tế, ôn nhạc dương chỉ, cảm, giác được thân thể một nhẹ hắn còn không biết đã phát sinh sự tình gì đó, thiên kiếp tiểu đã kết thúc, mà nhượng hắn hận không được tê thanh cuồng hoan, hận không được kêu gào khóc lớn địa là. A Đản kia vô bị, bị khuất mà non nớt đích tiếng khóc chính hí lý hoa lạp đích nện vào chính mình đích lô thai. A Đản đầy mặt nước nuôi nước mắt, khóc đến cái kia hung A6. Tại A Đản đích trên ngực, một quả đạm kim sắc đích Phật châu, chính tại tùy theo bụng nhỏ bị đích Phật phẩm hơi hơi đích lăn động lên. Ly Than khẩu khí, thân tử hơi hơi khẽ hoảng, đem Phật châu thác tại trong lòng bàn tay, nhíu nhíu lông mày thấp giọng hỏi người này lại là vị đích kiểu gì. Hắn là hắn ngươi là người, hắn độ qua thiên kiếp, về sau trường lớn, đều là tự mình hắn. Cùng ngươi không, liên, quan. Ôn nhạc dương cũng biết a đàn không bệnh, vươn tay đem mập tiểu tử ôm vào trong lòng, đụng đến trường ly bên thân, nương thần quan khán nàng trên lòng bàn tay địa khóa kia Phật Châu, cùng theo có chút ngạc nhiên đích phát hiện, một chương đạm đích cơ hồ thấy không rõ mô dạng đích mặt, chỉ nhiên nắng sáng lên tại Phật Châu Thượng. khỏa hoan nhìn ôn nhạc dương gom qua tới, cứng bang bang đích trong thanh âm cũng mang theo mấy phần dầu dĩ, thấp giọng cáo tố hắn đó là sáng nay hòa thượng. Sáng nay hỏa thượng đích thanh âm như cũ trầm dày nhưng là nghe lên lại rất xa xôi, xa địa phảng phất tùy thời đều sẽ theo gió tiêu tán lúc đó, ta mở môn nhượng hắn tiến tới, hiện tại lại sao có thể mắt chừng chừng đích nhìn vào hắn tái xuất đi, Dạng nay đích lời, cùng đường sơ không mở môn có cái gì khác biệt xấu. Lời này nói đích mạc danh kỳ diệu, nhưng là ôn nhạc dương lại dị thường quen thuộc, hảo giống lấy trước tại đâu nghe đến qua loại tựa đích lời, nhưng là một thời gian lại nghĩ không ra, tập quán tính đem hoặc đích ánh mắt đầu hướng trường ly. Ly quệt quệt môi bà, thấp giọng đối, với, hắn nói cái này sát thủ không quá lãnh. Tuy nhiên biết rõ không hợp thời nghi, ôn nhạc dương còn là nhịn không nổi cắp đích một tiếng bật cười, xem xem Ly, lại xem xem Phật Châu, lao yêu quái cũng có ưa thích nhìn điện ảnh. Sáng nay hòa thượng cũng cởi ta làm ba vị lao đạo đích lúc, cũng có cơ hội xem xem điện ảnh 6. Phản chính tiệu là cái đạo lý này. Nói lên, hắn dừng một cái lại đem thoại để kéo trở về kỳ thực. Ta không chỉ là cứu cái kia hoa hoa cũng tại cứu ta chính mình. Ngàn năm trước ta chưa thể thuận lợi độ kiếp, liền nên vào lại luân hồi tái thế tu hành, kết quả lại gửi thân tại câu kia tà định địa túi ra trong, tuy nhiên lại cầu sống ngàn năm, nhưng là cũng mất đi lại vào luân hồi đích cơ hội, chỉ chờ ta làm tăng lúc tích góp đích nghiệp lực hao hết liền hồn phi phách tán, sớm muộn đích sự chứ. Năm đó hắn chưa thể độ qua thiên kiếp, vốn là hẳn nên tái chuyển thế đầu thai, mang theo tiền thế tích góp đích nghiệp lực phúc báo tiếp tục tu hành. Chuyển sinh ở sau tất định cũng có thể trở thành một đời cao tăng như thế lặp lại ở dưới sớm muộn hưu vọng đăng tây phương cực lạc đích một ngày khả là âm xoa dương thắc biến thành hôm nay này phó mô dạng hắn đích nguyên thần chi lực tiểu là năm đó tích nghiệp lực lần này khôi phục ký ức ở sau hòa thượng một mực có một cái cực đại đích hỏi tiểu là hắn tích góp hạ đích nghiệp lực không biết tại sao đã còn thừa không ấy, an lý thuyết hắn cùng nghiệt hồn tà khí tranh đấu ngàn năm nghiệp lực không chỉ sẽ không tiêu hao phản mà còn sẽ tăng trưởng. Tại vừa mới hắn biết yêu tăng tam đoạn địa nghịch thiên sở làm ở sau, mới hoảng nhiên đại ngộ, chính mình đích cái đồ tưởng muốn cứu hắn, kỳ thực lại hại hắn. Ngàn năm dưỡng sát trùng hồn, nhượng hắn đích nghiệp lực tiêu hao cực nhanh, như nay đã còn thừa không mấy, tức liền tìm đến mới đích thân thể, hắn cũng sống không được bao dài thời gian, đến lúc đó tiểu thật đích hồn phi phách tán, triệt để từ cái thế giới này tan biến. Sáng nay hỏa thượng chuyển sinh vô vọng, tu hành vô vọng, vốn là đã có chút phẫn nộ, nhưng là hắn rốt cuộc là đắc đạo cao tăng đương a đản địa thiên kiếp thần lôi chấn vụn đêm đen đích đồng thời cũng tại sát na trong nhượng hắn quán đỉnh a đản bởi hắn mà hoạt, hoặc tới lại không phải hắn sáu này lại làm sao không phải hắn địa luân hồi dùng về sau mấy năm tới đa mười mấy năm đích kéo dài hơi tàn địa thọ số cực này một trường thuộc về chính mình đích luân hồi là thắng hay thua hắn đều tâm cam tình nguyện đương hắn lấy chính mình địa tàn hồn ngăn đi thiên kiếp đích lúc hắn liền biết chính mình quả nhiên có thể lại vào luân hồi kiếp trước thẳng dư đích nghiệp lực đã tích góp đến a đản đích trên thân Sáng nay hỏa thượng nói xong những này, hơi hơi đích cười nói cái này hóa tử, tiểu là ta tiếp theo thế đích luân hồi, không thì lấy ta đích tàn hồn chi lực, cũng không khả năng ngăn trở thiên kiếp. A đản lần thứ hai thiên kiếp không chỉ vi lực hãi nhân, trường ly kiệt hết toàn lực đều không cách, nào, lay động nửa phần, mà lại thần lôi lần này ngắm đích rất chuẩn, chỉ nhận A đản, sẽ không tùy tiện phách chết cái những nhân khác tiểu tiêu tán. Sáng nay hỏa thượng có thể lấy chính mình đích tàn hồn nhượng thiên kiếp tán đi chỉ có một cái nguyên nhân. Hắn cùng A Đảng căn bản tiểu là một cá nhân, chẳng qua hắn là đời này, A Đảng là tới thế, tại thiên kiếp đích trong mắt, đã phách chết rồi cái nhân này, tự nhiên cũng tiểu thu liếm mà đi. Ôn nhạc dương nhẹ nhẹ đích nổ ra một ngụm khí đủ, rành rành có một bụng lời mà lại không biết nên nói chút gì đó. Sáng nay hỏa thượng đích thanh âm càng phát phiêu miểu, Phật Châu thượng đích quang mang cũng càng lúc càng ảm đạm, sợ rằng cũng nữa không kiên trì được thời gian dài bao lâu ta ký ức tận phục, các ngươi có cái gì tưởng hỏi, phải nắm chặt thời gian chứ. Ôn nhạc dương biết thời gian không nhiều, cũng không lại nói cái gì không dùng đích phế lời, trực tiếp mở miệng hỏi sư tổ lưu lại đích ngọc phủ, làm sao sẽ tại ngươi đích trong tay. Sáng nay hỏa thượng biết hắn hỏi đích là cái gì, chẳng qua ngựa khí trong còn là có chút hoặc kia ngọc phủ là các ngươi sư tổ đích đồ vật. H6. Ta nương thân ba vị ở sau, ngày ngày cùng nhiệt hồn đích tà khí tranh đấu, đối, với, liêu đem đích khí tức quen thuộc vô bỉ, ta cũng nhớ không rõ là mấy trăm năm trước. Đột nhiên có một ngày có nhân ám thăm Nga Dương Sơn, tuy nhiên hắn cực lực để nén, ta còn là có thể bịa ra, kia cụ túi ra trong đích hồn phách là Liêu Đem. a a cái nhân kia tiểu là trong khoáng động đích thiên âm. Đương thời ta đuổi giết ngàn dặm, cuối cùng còn là bị hắn trốn thoát rơi, chẳng qua kích chiến chúng ta đoạt xuống này mai ngọc phù sáu. Ta chỉ biết đồ vật này đối với Liêu Đem trọng yếu, lại không biết dụng đồ, càng không biết nó địa lai lịch. Ôn nhạc Dương nghe Liêu chính nói qua kiện sự này, Mấy trăm năm hôm trước cầm đã từng dò hỏi Nga Dương Sơn tưởng muốn tìm kiếm nghiệt hồn huynh đệ, kết quả được ba vị hảo một trường đổi giết, không nghĩ đến Ngọc Phù là dạng này rơi tại ba vị đích trong tay, tới sau họa thành ngày ngày đêm đêm đích giám thị lên Nga Dương Đạo, đương thời họa thành cũng không phát hiện này mai Ngọc Phù đích cổ quái, chỉ là nhìn ba vị thường thường nghiên cứu cái này đồ vật, nhận là sự quan trọng đại, này mới thu. Mùa không tương quan đích cao thủ ra tay cướp đoạn, cuối cùng chẳng trọc rơi vào ôn nhạc Dương đích trong tay. Tiếp tục hướng xuống truy hỏi hạn bạt cùng liêu chung sống người đến nói chuyện quan trọng đại, người đến Thượng Hải đi đối phó hạn bạt, vì cái gì ba cái phân thân đều không đi theo. Ba vị lao đạo sau cùng địa tu vị đã đã đạt hóa cảnh, so lên trường ly, hạn bạt cũng không chút kém sắc, ba cái phân thân đích thực lực tự không cần nói, ba vị đi làm việc lớn, lại không có đem ba cái cường trợ mang theo trên nhân. Một chữ cung. Sáng nay hỏa thượng thêm nhanh ngữ tốc, nhưng là thanh nhấm như cũ thông rong nhiệt hồn từng tại Nga Dương đạo Trung lưu lại chút manh mối Nó làm ba vị đích lúc, từ 2.000 năm trước tiểu bắt đầu lưu ý một chữ cung đích nhất cử nhất động, cụ thể bởi vì cái gì ta cha không đi ra, gần nhất này 1.000 năm trong, ta cũng không phát hiện một chữ cung có cái gì thần bí dị thường đích địa phương. Chẳng qua 6. Một chữ cung cùng liêu đem có lấy mạc đại đích khi liên đây là sẽ không sai, không thì kia trích nghiệt hồn cũng sẽ không thế kia thượng tâm. Ta nhượng A đại thượng cựu đỉnh sơn xâm cùng ngũ phúc tụ hội, là bởi vì một chữ cung mạc dành kỳ diệu đích muốn đem cô nương gả cho ông Ta sợ tại ta đối phó hạn bạn cùng nhiệt hồn đích lúc một chữ cun. Dê hội có hội ta việc lớn, sở dĩ phái A Nhị cùng A Tam phân biệt đình chắc hạ lao đại cùng ma lão nhị sáu. Sáng nay Hỏa Thượng đích thanh âm đã biến được cơ hội nhỏ không thể nghe, đương Phật Châu thượng kia sau cùng một mạt kim quang dập tắt địa lúc, một đời thần tăng lưu lại đích đã phân không rõ là thở dài một tiếng, còn là một trận tiếng cười, hoặc giả dứt khoát cái gì đều không có, chỉ là phong nhi vậy động cảnh cô chứ. Lúc này A Đản cũng khóc mệt rồi, Ngồi tại ôn nhạc dương trong lòng một rút quất đáp một rút quất đáp, vành mắt đầu mũi cùng mồm môi là đỏ bừng bừng đích kiều diễm. Chính liều mạng đích vươn ra một trích tiểu mập tay, trong mồm a a a a muốn đi lấy trưởng ly trưởng tâm khỏa kia sớm đã mất đi quang trạch đích Phật châu 6. Cười một cái, vươn tay đem a đản từ ôn nhạc dương trong lòng tiếp đến chính mình trong lòng, đem Phật châu nhét tiến kia trích tiểu mập trong tay. A đản phảng phất thả xuống một kiện tâm sự tựa, dài dài đích thở một hơi, cùng theo lại dùng sức đích vận động lên vươn tay chỉ hướng ôn ra thôn địa phương hướng, trong mồm còn là a a a a sáu. Không quản dạng gì, nguyên bản phải chết không, liền cả cho cốt đều không thừa nổi đích tiểu a đàn khắc ấy đã biến thành kiều nộn bảo bảo, nho nhỏ đích thân tử cốt tại ly đích trong lòng, chính tán lên thơm ngào ngạt đích tấm áp, mở ra địa trong trong mắt, con ngươi như hắc bảo thạch một kiểu loẻ loẻ phát quang, chính tham lam đích nhìn vào cái này đột nhiên rực rỡ lên địa giới. Tâm đầu đại vui, dẩu miệng lên tưởng muốn thân thân tiểu mập mạp đích khuôn mặt, kết quả ba địa một tiếng giòn vang. A đàn một cái tắt đặt tại nàng đích trên mồm, đồng thời thần sắc kiên quyết vô bị địa đem thân tử hướng, về, sau ngưỡng, nói cái gì cũng nhượng trường ly thân hắn sáu. Ôn nhạc dương dọa nhảy dựng, đuổi gấp từ trường ly trong lòng đem A đàn cướp trở về, hắn lo sợ trường ly tức khí. kia A đàn vừa mới tựu bạch độ kiếp. Khỏa hoan một bên ha ha cười lớn, một bên còn có chút buồn bực hắn sống lại, còn không biết nói chuyện ư. Vừa sinh hạ tới đích bảo bảo đương nhiên không biết nói chuyện. Ôn nhạc dương chính ngoài ý khỏa hoàn làm sao sẽ hỏi ra cái ngu thế này đích vấn đề đích lúc, cư nhiên cũng giúp Khang nói đúng à, sống lại tiểu hẳn nên biết nói chuyện. Ôn nhạc dương sững một sẽ, cuối cùng hoảng nhiên đại ngộ, những này lao yêu tình một tu ra hình nhân tiểu có thể mở miệng nói chuyện, bọn hắn còn tưởng rằng nhân cũng là trời sinh biết nói chuyện sáu. Hào dung dịch, không dễ, tóm đến một cái bọn hắn không hiểu ôn nhạc dương hiểu đích vấn đề, sở dĩ ôn nhạc dương quyết định không đem đáp án cáo tố bọn hắn. chương trắng. Chiều hòa thượng dùng chính mình đích tàn hồn tiêu trừ thiên kiếp, nhìn vào A Đản cái này xuôi xẹo ở sau, một khắc cũng không chịu lao thực nán lấy đích nện đản mô dạng, ôn nhạc dương cười. Nghĩ tới nghĩ lui, đối, với, sáng nay hòa thượng tới nói, bốn cái chữ đủ rồi, chết được hắn sợ. Tần truy lại căn bản không đi xem A Đản, tiêu đứng tại nguyên, nhữ nhữ lông mày sững sờ đích trông hướng mặt đất, thẳng đến ôn nhạc dương chạy đi qua vô hắn bả vai, hắn mới như mộng mới tỉnh. Trong mồm gì dầm đích nói câu một chữ cung cùng liêu đem có mạc đại đích quan hệ. Nói xong, lại ánh mắt phức tạp đích trông hướng những nhân khác bọn hắn có quan hệ gì đó. 19 liêu tại cựu đỉnh Sơn, cũng là bởi vì liêu đem đích duyên cớ. Cười lên nhún nhún bả vai cũng có thể nói thế này, chẳng qua đương sơ 19 muốn gả ôn nhạc dương đích lúc, bọn hắn ôn ra còn cùng liêu đem không có nửa điểm quan hệ. Ôn nhạc dương có chút hoặc đích nhíu lại lông mày, trong lòng đích đã đản di một tiếng, tự hồ, cảm. Giác được này phó biểu tình rất không sai, cũng sự kinh đích xúc khởi lông mày, cùng ôn nhạc dương cùng lúc bãi cái mặt ủ mày cho đích mô dạng, muốn là có không biết tình đích tạt qua kinh qua, quá nửa sẽ cho là lớn đích tưởng tức phụ, tiểu đích tưởng mụ mụ sáu. Ôn nhạc dương tại miêu cương phá kính bạc yêu nữ đích độc kế, tái hồi thôn về sau, một chữ cung tiểu răng lưới lo liệu lên muốn đem 19 gà cho hắn, thẳng đến ngũ phúc lớn náo cửu đỉnh sơn, 19 làm cứu nhân gây đức ngân thương thân thụ trọng thương từ ấy tiểu danh chính nôn thuận đích liêu tại ôn gia thôn khả là lúc đó ôn gia căn bản cũng không biết liêu đem đích sự tình thẳng đến sau này lại tiêu kim hoang ngộ cứu thiên truy miếu thành hoàng đại chiến hạt bạn bọn hắn mới miễn cưỡng biết liêu đem cùng nhiệt hồn tái tới sau xa phó cao nguyên tuyết đỉnh lại biết rồi thiên âm thật hồn đến hiện tại mới tính là đem tương quan liêu đem điệu tiền nhân hậu quả làm rõ ràng đương sơ một chữ cũng muốn gả nữ lịch lúc, ôn nhạc dương liền cả liêu đem hai chữ làm sao tả đều không biết càng đàm không thượng muốn đối phó cái quái vật này Như quả một chữ cung thật địa cùng liêu đem có mạc đại đích khi liền, như quả một chữ cung gả nữ là vì nằm vùng vì ngăn trở ôn nhạc dương đối phó cựu đầu quái, kia trừ phi bọn hắn vị bốc tiên tri. Một chữ cung gả nữ nhi, đương nhiên không phải sắn trước liệu đến ngươi sẽ cùng quái vật là địch trưởng ly tiểu nhìn không được ôn nhạc dương này phó mặt ủ mày trao đích dạng tử, càng hướng hồ hiện tại hắn trong lòng còn nhiều thêm cái mô phòng tú, vừa giúp đỡ lên hắn hướng xuống phân tích có lẽ là bởi vì bọn hắn để tiền biết rồi một ít sự tình, thì như ảnh hưởng thiên hạ chính tà khí vận chi nhân ôn nhạc dương đích mắt sáng rực lên mãnh địa vừa ngấp đầu a đản gấp gáp cùng theo một lúc hưng cao thái liệt địa ngẩng đầu như đã kê lung đạo có thể biết vi mặt địa sư thuốc tàng tại cửu đỉnh sơn một chữ cung tự nhiên cũng khả năng có biện pháp biết kiện sự này thậm chí so kê lung đạo biết địa càng sớm đương sơ chim xanh còn chưa tới lên núi đảo loạn địa lúc y phụ một chữ cung địa môn phái nhỏ cũng đã bắt đầu tới tặng lễ sự tình quá không thượng quá phức tạp đặc biệt là biết rồi một chữ cung cùng liêu đem có liên quan ở sau liêu đem muốn gắng sức tìm kiếm bánh lớn phá la cậu một chữ cung càng sẽ không trí thân sự ngoại chẳng qua bọn hắn cùng thải hồng huynh đệ một dạng một mực không có phát động địa cơ hội thôi ôn nhạc dương cười lên lắc lắc đầu có điểm phân không rõ tu chân đạo cùng vô gian đạo địa khác biệt ly một điểm không có trưởng bối địa phong độ cười hì hì địa dùng bả vai đụng đụng ôn nhạc dương người cảm giác được 19 nha đầu kia làm sao dạng tưởng lấy không muốn ta nói có tiện nghi trước chiếm hạ 6 ôn nhạc Dương còn chưa nói lời thần truy tiểu quái khiếu một tiếng thua múa lên quyền đầu nói hắn dám A đàn ngồi tại ôn nhạc dương trong lòng lạc lạc lạc địa cười đến trước ngưỡng sau hợp xem ra rất ưa thích tần truy phát nộ địa dạng từ 6 ôn nhạc Dương cương bận sông lên tần truy khoát tay tỏ ý hắn khỏi mù màyrúa tùy tức lại nghĩ tới cái gì trên mặt đích rú buồn quét qua mà không sáng nay hòa thượng nghĩ sai một chữ cung tức liền cùng liêu đem có quan hệ cũng là thủ địch, không thì thiên âm sớm liền giết tiến cửu đỉnh sơn. một chữ cung cùng liêu đem có liên quan, có khả năng là bằng hữu, cũng có khả năng là địch nhân. ôn nhạc dương vừa đi lên trước nhập làm chủ, tiểu đem một chữ cung phóng tới bọn hắn ôn ra đích mặt đối lập, chẳng qua tùy tức tưởng đến, một chữ cung như quả là liêu đem đích tín đồ đi cầu, sợ rằng hiện tại sớm tiểu đem cửu đỉnh sơn tàng lấy vĩ mã sư thúc đích sự tình tiết lộ cho thiên âm. nghĩ thế này tới, một chữ cung liêu đổ bánh lớn phá la cầu, mục địa cũng cùng bọn hắn một dạng đều là vì đối phó liêu đem. Nghĩ nghĩ hạ Lão Đại đích hảo mại, mười chín núi với mộ mộ đích cứu tri ân. Hiện tại cái phán đoán này nhượng Ôn Nhạc Dương tâm lý thoải mái vô bỉ, cười. Đây là ngoài ý địa di một tiếng đối với Ôn Nhạc Dương đột nhiên buộc phát đích thông minh tài trí rất không thói quen. Tần Truy địa vốn là buồn bực đích biểu tình cũng đột nhiên rộng mở cười lớn nói vậy Tiểu đem sự tình cùng mười chín Minh nhóm lớn đồng cựu địch hi. Cùng lúc đối phó Lưu đem 6 cười hì hì địa gật gật đầu lại đột nhiên khi thân mà tiến một nắm tay gõ tại tần truy đích nao đại thượng tần truy liền cả buồn bực đích cơ hội đều không có tiêu thẳng tầm tấp đích ngất đi qua a đản lập khắc oan hô một tiếng không tim không phổi đích lạc lạc đại vui ôn nhạc dương sung mãn ngoài ý đích kinh hô một tiếng còn không tới kịp nói chuyện khỏa hoàn tiểu tại ngọc đao mở miệng một chữ cung đến cùng là địch là bạn chúng ta tiểu tính tái làm sao có căn cứ cũng là chính mình đoán mò đáng sợ nhất đích không phải địch nhân có bao nhiêu lợi hại mà là tiểu tử ngốc đem địch nhân đương thành bằng hữu Vậy tiểu chết không có chỗ trốn thân. Nói xong, khỏa Hoàn lại dừng một cái tiểu từ lốc, người đem một chữ cung đương thành bằng hữu, trong đó có cái trọng đại đích phá hở. Ngươi muốn đối phó Liêu đem sớm đã không phải bí mật, một chữ cung vì cái gì không tìm ngươi kết minh. Đặc biệt là ngươi công lực đại tăng ở sau, luận thế lực, ngươi sau lưng có đại từ bi tự cùng Trường Ly, luận thực lực sớm tại đi cao nguyên ở trước ngươi đã không kém hơn Thỏ yêu bất nhạc. Từ bên cạnh lại bổ sung một câu địch nhân đích địch nhân, cũng chưa hẳn là bằng hữu. Ôn nhạc dương nhíu một cái lông mày, không nói chuyện. Lên A sao một sẽ, đột nhiên cười. Trong mắt biến thành con con đích nguyệt nha vì cấp A đản độ kiếp, ta thân thụ trọng thương tất phải viễn độn chữa thương. Ngươi cũng khí lực hao hết không cách, nào, động thủ, nhưng là hồng diệp trong rừng đích nhân sự quan trọng đại. Sớm một ngày biết bánh lớn phá la cầu đích bí mật, tựu có thể sớm một ngày đối phó liêu đem. Sở dĩ 6. Ôn nhạc dương một điểm tự đấu, Minh Bạch Trường Ly muốn thăm dò một chữ cung, có chút chỉ đích gật gật đầu. Khoa Hoàn Càng là cười lớn nói không cần sợ bọn hắn hoài, muốn là thật mưu đồ này ba kiện đồ vật, mặc ai đều sẽ cược một lần. Thuận tiện ngươi còn có thể thám thám mấy cái kia thải hồng đích tâm tư. Đích trong trong mắt đều là hưng phấn, cuối cùng tìm đến một kiện so muốn trướng càng tốt chơi địa sự tình, vươn ra một cánh tay đặt tại Tần Truy đích đầu chán, phiến khắc ở sau, Tần Truy địa sắc mặt đã một phiến sáng cho, nhìn đi lên một cái mạng đã đi chín thành chín, đồng thời đối với Ôn Nhạc Dương cười nói chớ bận tâm, hắn ba ngày sau tỉnh lại bảo chứng tinh thần đích rất, Chẳng qua không tỉnh ở trước, dựa vào 19 những nhân kia đích tu vị, mặc cho bọn hắn làm sao cha thám, đều sẽ cho là tần truy được lôi pháp trọng thương nguyên thần. Nói lên, trường ly hướng dừng dày nơi sâu, trong chạy đi không dùng tìm ta, vô luận là thôn tử còn là hồng diệp lâm, chỉ cần có sự ta liền là khắc hiện thân. Thoại âm lạc nơi, yếu điệu đích thân ảnh đã tan biến tại đường nhìn điệu tận đầu 6. Ôn nhạc dương đem ý phục xé nát, độc lực vận. Sắc mặt đỏ giống như huyết kéo theo thần truy, ôm lấy A Đản, một bước một quẹt đích hướng, đi không bao xa tựu được đi ra tiếp ứng đích đệ tử tìm đến, tùy tức đại đội nhân ngựa tại đại gia gia đích đái linh dưới, bước chân vội vã địa đổi tới đem bọn họ cùng lúc tiếp về ôn ra thôn. A Đản một cái tử nhìn đến nhiều nhân thế này, tựa hồ có chút phát ngốc, đám nhân này cái cái nhìn vào quen mắt, mà lại nghị không ra lấy trước đánh qua giao đạo, nhãn thần chuyển tới chuyên lui, nhất nhất quét qua chúng nhân, thẳng đến nhìn thấy mộ mộ đích lúc, mới mánh địa Toàn tức đậu lớn đích nước mắt ba tháp ba tháp đích rơi đi xuống, một mép móc méo, hoa đích một tiếng khóc lớn đi ra, hai cánh tay dùng sức đích vươn hướng mộ mộ, chết sống cũng không chịu tại ôn nhạc dương trong, lòng đãi lên, mộ mộ địa vành mắt sớm tự hồng, trong con người đều là nước mắt, ôm chặt A Đản nói cái gì không buông tay, nhóm lớn nhìn đến A Đản không bệnh, toàn đều nuối lòng một ngụm khí, ôn nhạc dương lắp ba lắp bắp đích đem sự tình đích quá trình nói một lần, lược đi sáng nay hòa thượng sau cùng nói đích lời, lại đem quá trình hơi chút tu sửa một cái biến thành một đám nhân ngoạn mạn ngăn thiên kiếp, sau cùng ly thoát lực trọng thương, tất phải lập khắc độn đi tìm địa phương tu bổ yêu nguyên, hắn cùng tần truy các tự trọng thương. ôn nhạc dương một phen này hoang lời nói đích thở dốc phì phò, cũng phân không ra là bởi vì thương được quá nặng còn là nói hoang tâm hư, mộ mộ ôm lấy a đản, ánh mắt thấu qua nước mắt thâm thâm địa trông lên hắn, ôn nhạc dương đích mặt càng đỏ hơn 6. mười chín nhìn vào tần truy đích thần tình, cùng mộ mộ cực giống. Tôn nhạc dương không hiểu truyền âm nhập mật địa pháp thuật cũng không biện pháp đem chân tướng cho biết mấy vị gia trưởng, dứt khoát cũng tiểu nói, phản chính trừ mệnh bọn hắn bận tâm cũng sẽ không có đại ngại. A đản cùng mộ mộ thân nhiệt đủ rồi ở sau, quật cường đích nhảy đến trên đất, chạy đến tần truy địa khung gánh bên cạnh, vươn ra quyền đầu tại hắn não đại thượng hư gò, một bên hướng về nhân khắc chen mày lộng nhãn, lạc lạc hoại cười, nhân khắc đều một đầu vũ thủy, ôn nhạc dương tâm lý lộ bột một cái tử, hoàn hảo mộ mộ lớn tiếng trách mắng lên đem mập tiểu tử ông đi. Ta phục còn tại thôn trưởng Đại Úc trong cùng kiếm đảm liều mạng, đang không ra công phu tới an ủi ôn nhạc dương 6. Hiêu dưỡng nửa ngày ở sau, ôn nhạc dương hơi sự khôi phục, tựa hồ không nguyện tiếp tục chờ, kết lực đích yêu cầu hạ, cuối cùng hội đồng lên trong nhà hiện có địa hào thủ, cùng lúc đuổi tới Hồng Diệp Lâm, nhưng hắn đã ngoài ý lại hoặc đích là, 19 căn bản tiểu không có cùng theo bọn hắn cùng lúc đi Hồng Diệp Lâm đích di tứ, đại đội nhân ngựa tiến sơn, nàng tiểu lưu tại thôn tử trong. Phân biệt trước còn cười ngâm Nga đích dặn dò lên nhóm lớn trên đường coi chừng. Khỏa hoàn tại ngọc đao đê đê đích hử một tiếng có lẽ một chữ cung đích nhân sớm tiểu tiến sơn, Nha đầu không đi cũng tính không được cái gì, ngươi tiếp lấy, giả, trang chứ. Ôn nhạc dương, giả, trang đích định giống, một đường đều tựa tại một phó hoạt cần thượng, kê phi thủy kính vốn là nghĩa bất dung từ muốn nhắc sư phụ, kết quả ôn 9 cùng ôn 13 lại vậy đại hát, nói cái gì cũng muốn nhắc hoạt cần 6. Thải Hồng huynh đệ chỉ cần một nhân tiểu có thể phá giải vĩ mà sư thúc đích dịch dùng pháp thuật, bảy nhân lại toàn đều theo tới. Chẳng qua Thải Hồng lão đại cười a a đối với Ôn Nhạc Dương giải thích không dùng bận tâm, việc này cùng liêu đem hữu quan, ngươi tiểu là thật tìm đến kia ba kiện bà bối, đem bọn nó tặng không cho ta cũng không muốn. Bảy nhân cùng lúc theo tới là sợ sự quan trọng đại, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý, chúng ta huynh đệ cũng tốt, còn thượng ôn gia nhiều thế kia cân thịt dê đích tình phân, còn có đặng gà. Ôn nhạc dương không từng cách phân biện thật giả, cười cười rẽ khai thoại đề, rất có chút mất sức đích hỏi thật hồn đã hiện thân, thiên âm đích thực lực các ngươi cũng kiến thức qua, nói không chừng ngày nào, đó, cựu đầu quái vật cũng sẽ xông phá cấm chế về lại nhân gian, các ngươi thế tông tính thế nào. Thải hồng lao đại thần sắc ngưng trọng đích hồi đáp chính ta một lòng, trước đem liếu can nhau điệu lại nói. Ngoài ra sáu cái huynh đệ cùng lúc, phốc suy một tiếng toàn đều vui. Thải hồng lao đại cũng gãi gãi sau nám môi. Nhịn không nổi cười còn là cùng ngươi nói lời thực nhẽ đừng nói liêu đem đích chín đầu chân thân, tiệu là hắn đích thật hồn, nghiệt hồn, có cái nào là chúng ta có thể đối phó. Thừa dịp thiên hạ đại loạn, chúng ta còn là cùng sơn tông đích vương bắt đạn đem trương trước tính rõ ràng lại nói. Đến lúc tiểu tính chết, chí ít cũng là báo thủ chết. Ôn nhạc dương cười khổ một cái không lại nói cái gì, ngược, lại, là khỏa hoàn ha ha một cười còn là lũ này thế tông địa vương bắt đạn cùng ta tâm ý. Thải hồng lao đại rất có chút đành chịu đích lắc lắc đầu chúng ta cũng không phải không tự lượng sức điệu 200 năm, đại Từ bi tự do đại yêu trường quảng, lại cùng trường ly, các ngươi ôn ra huyền nguyên thâm hậu, chúng ta tạm thời sẽ không đối phó, ngược, lại, là cây lùng, nga dương, côn luân cùng một chữ cùng, hắc, hắc hắc. Hiện tại đối phó bọn hắn, đều không dùng huynh đệ chúng ta, tứ đại thiên môn là đủ rồi. Thải hồng huynh đệ không biết côn luân đạo hiện tại đã có có thể cùng thiên thư chân nhân kháng hành kiếm trận, càng không biết Nga Dương đạo đích trưởng môn là ba vị đích phân thân, Trích đương Ngũ Phúc chính đạo trừ đại từ bi tự ở ngoài, những nhân khác đích thực lực đều một tiểu, này mới khẩu xuất của ôn. Ôn Nhạc Dương nghe lời một cười các ngươi giữa chính tà địa ân đoán, cùng chúng ta không, liên, quan chẳng qua. Các ngươi coi trường đụng cái bể đầu chạy huyết. Kê Lung, Nga Dương hai đạo đích sự tình ôn Nhạc Dương lười nhắc đi quản, tiểu trưởng môn lưu chính cùng hắn tương giao chớ nghịch, chẳng qua dựa vào thế tông đích thực lực Thật muốn đi đụng hiện tại chỉ có 73 cá nhân đích côn luân đạo, cũng chỉ có chịu thiệt địa phần, ôn nhạc dương mới không thế lưu chính bận tâm, những này ngàn năm tích lũy đích tốc quán không được hóa giải, hắn cũng không từng cách đúng tay. Chẳng qua đại từ bi tự hoặc giả lưu chính, như quả thật đích có một ngày rơi tại thế tông trong tay, hắn cũng tuyệt sẽ không nhìn vào thải hồng huynh đệ thương bọn hắn. Miêu cương cùng lạc nhà đích cao thủ cũng một đường tùy hành, mộ mộ như là đã gặp ôn nhạc dương, dứt khoát cũng không né lên, nhưng là ngay trước đại nhân đích trước mặt. Thực tại không hảo ý tứ cùng hắn quá thân cận, chỉ là theo tại hai vị lạc nhà lao ra tử đích thân sau, thỉnh thoảng địa trong hướng hoạt cần trong đích bệnh nặng hảo. Mỗi lần hai cái nhân ánh mắt tương ngộ đích lúc, mộ mộ đích trong con ngươi đều sẽ lập khắc tạc khởi một chùm hớn hở đích quang lượng, tùy tức lại thấp kém đỏ bừng bừng địa khuôn mặt, ôn nhạc dương tâm lý lại cao hứng lại buồn cười, một hướng hỏa lạc lạt đích lạc vượng phu tiểu thư, nguyên lai cũng có xấu hổ đích đáng yêu. Trên một đường đều bình an vô sự, chỉ có a đản không việc tiểu chạy đến ôn nhạc dương trước mặt. Lôi kéo hắn địa ống quần muốn tự mình hắn hạ đến chính mình đi sáu. Tới sau nhìn kéo không xuống tới ôn nhạc dương, lại lôi kéo mộ mộ nhãn ba ba đích trông lên hoặc cần, so vạch lên cao tố chính mình địa nhân giám hộ, hắn cũng muốn ngồi một ngồi. Bởi vì muốn cố cập lên mấy cái lao đầu tử cùng một quần phổ thông chữ tử hào đệ tử, bọn hắn tại Đại Sơn đi hai ngày, mới cuối cùng đi tới sinh lão bệnh tử phường ở ngoài, lạc nhà hai vị lao ra tử trước là mãn mang kinh nhà đích liếc mắt nhìn nhau. Cùng theo âm dương quái khí điệu cười ta một mực nghe nói sinh lão bệnh tử phường là một phiến tứ quý không tàn không đích Hồng Diệp Lâm, như thiêu thiên hỏa diễm tựa đích hảo phong cảnh, không nghĩ đến sáu. Các ngươi ôn gia liền cả này cũng muốn tổn lưu. Ôn Nhạc Dương cũng trợn mắt há mồm đích trông lên nơi không xa đích rừng, cơ hồ không dám tin tưởng chính mình đích trong mắt, trong ấn tượng kia phiến rừng rực yêu nhiều đích Hồng Diệp hiện tại đều biến thành hảo giống thiềm thư ra bụng đích màu xám trắng, nhìn đi lên tử khí trầm trầm xấu xí vô bì. Trong rừng hoành thất thủ bát, ngang Đích bày đầy thi thể, thi thể không hề mục nát, bạo lộ tại trong không khí đích ra rẻ nhan sắc, cùng lá cây đích nhan sắc một mô mở dạng. Ôn đại gia ra không lý bọn hắn, mà là trông hướng ôn nhạc dương, thanh âm rất thấp lại vừa vẫn có thể nhượng sở hữu. Tháng 4 sơ 10, lấy lạc vượng phu nha đầu qua môn tháng 4 11 tiểu đem nha lui đi về. Bọn hắn lần thứ nhất ôn kỳ đính đích là tháng 4 sơ 10, kết quả ôn nhạc dương tại ngọc phù dây dưa 2 tháng lỡ qua lương thần. Đại gia ra lại đem hôn kỳ đính tại sang năm đồng dạng đích ngày, hiện tại đã xuân tiết sắp gần, tính đi lên cự ly bọn hắn hai hôn cũng tiểu ba tháng. Lạc đại gia đột nhiên đại nộ, vươn tay chỉ vào ôn đại lao ra khí mang phong thí. Lao tử không gả. Ôn đại gia cười lạnh sâm sâm không gả. Xính lễ thu lấy, không gả cũng được gả. Ma cô một nhĩ phá dọ trúc tử cũng kêu ngươi cũng hảo ý tứ kêu nó xính lễ. Một đề đến xính lễ, lạc đại gia càng thêm bạo khiêu như sấm. Lạc vượng phu mặt nhỏ đỏ bừng lại thẹn vừa tức, ôn nhạc dương cũng hận không được tìm cái kẽ đất chui đi vào. Những nhân khác ai cũng cắm lời, vưu kỳ nhị nương cùng tiểu si Ma cứu, cơ hồ là mày hoa mắt cười đích nhìn vào hai nhà đích đại gia trưởng cái cỏ. Tứ Lão ra đã chấp tay, sau, lưng chạm đến hắn đại ca thân sau, nhìn dạng tử tùy thời chuẩn bị ra tay, tính toán cùng lao đối đầu hiện tại phường tử trước đánh nhau một trận lại nói. Đại ba cười khổ lên đụng đến ôn nhạc dương trước mặt. Chỉ vào kia phiến phá bại khó coi đích rừng cây nói chính kinh sự bốn phụ thân đem định giao đích kịch độc trống xuống đích lúc, còn là hồng sắc, đương thời chúng ta chính mình phối trí đích giải dược cũng đều hữu hiệu, theo sau bốn phụ thân quải nhớ lấy cái khác hai vị phụ thân đích thương thế, tiêu chuyển về thôn tử, tới sau mới biết, lá cây không biết lúc nào đó toàn biến thành hiện tại đích nhan sắc, cấm chế độc tính biến, giải dược, cũng không dùng. Hiện tại mặt ngoài đích nhân tiến không đi, bên trong đích nhân cũng ra không tới. Một cái thải hồng mập mạp dựa đi tới chỉ vào giữa rừng đích thi thể, thân xác ở giữa đều là dầu dị những kia đều là chúng ta đích hạ thuộc, một tiếng rừng phải chúng độc, cơ hồ lập tức toi mạng, tu vị tinh thâm đích cũng ngăn không nổi thế này bạo lệ địa kịch độc. Nói xong rừng một cái, lại tiếp tục nói đương thời có huynh đệ đánh phát tính tử, trực tiếp dùng pháp bảo hành kích rừng, khả vô luận kiếm, khí thần mang, còn là pháp bảo thần thông, chỉ cần một đụng những này cây tiểu lập khắc được kịch độc căn mòn. Ôn Nhạc Dương một bên nghe lên, Một bên đem linh thức xa xa ba tán, phường tử bốn phía trừ chính mình một đám nhân này ở ngoài, liền cả con kiến đều không có một chiếc, bên trong rừng cũng là một phiến bình tĩnh. Sinh lão bệnh tử phường đích nhân hắn quá quen thuộc, những nhân kia tiểu sò so thi sát đa một ngụm khí, phản phất dưới gầm trời căn bản không có việc gì có thể nhượng bọn hắn kinh hoàng. Duy nhất có chút sinh khí địa cũng chỉ là hai cái được giã thú nuôi lớn đích hắn tử cùng tiểu dịch. Ôn nhạc dương vui, tiểu dịch chính ngồi tại môn khẩu trà lao đại loa kèn sáu. Cái kia thải hồng mập mạp nhìn biểu tình của hắn, rất có chút ngoài ý đích gì một tiếng ngươi linh thức có thể thấu tiến phương tử. Ôn Nhạc Dương gật gật đầu, cùng theo phản vấn các ngươi không được. Mập mạp muôn một đầu. Nói toạc, hiện tại đích rừng, cùng Ôn Nhạc Dương đã từng đi qua đích tiểu kim va tại trên căn bản cực là tương tự, đều không thể dung nạp tu sĩ đích linh thức, chẳng qua kẻ sau là kim hành chi thế nồng hậu, rừng tắc là kịch độc mờ mịt, nhưng là Ôn Nhạc Dương linh thức tại trong rừng, không chỉ không thụ ảnh hưởng, phản mà càng thêm rõ rệt một chút ôn nhạc dương bước chân hư phủ run run lẩy bẩy đích đi đến rừng cây ở trước, cảm thụ được chúng quanh mở miệng đích cực độc, đồng thời trong tối thúc động sinh tử độc tấn tốc lưu chuyển, một cái tử bốn phía đều an tĩnh đi xuống, chính ác ngữ đem hướng đích hai nhà lão đầu tử cũng không hẹn mà cùng đích ngậm miệng lại, trừng lớn trong mắt trông hướng ôn nhạc dương. phiến khắc ở sau ôn nhạc dương quay đầu lại, đối với hai vị gia gia lắc lắc đầu cái này độc thương không đến ta, chẳng qua ta cũng hấp liếm không nứt. tứ lao ra nhàn nhạt đích gật gật đầu, lão đầu tử tâm lý cũng có sổ muốn là ôn nhạc dương có thể hấp liếm định giao địa kịch độc cũng đợi không được cố tiểu quân tái phái càng xe giao thi vận về thôn tử đương sơ tại họa thành chém giết định giao đích lúc kịch độc tiểu sẽ được hắn hấp liếm điệu cũng không phải nói định giao đích độc tính công cường mà là ôn nhạc dương tại trùng tố độc cốt ở sau thân thể chỉ chịu hấp liếm tối thuần đích ngũ hành độc lực hoặc giả trí thuần đích âm thi kịch độc tuy nhiên định giao địa độc tính cùng sinh tử độc tương cận nhưng là rốt cuộc không hoàn toàn tương đồng trong đó nào sợ chỉ có một tia nhỏ bé đích sai biệt cũng sẽ khiến hai chủng kịch độc cách cách bất nhập, không hợp, càng huống hồ ôn nhạc dương đích sinh từ độc so lên lệnh giao còn. Muốn càng lăng lệ hơn mấy phần. Đại gia gia than khẩu khí, không tinh thần cùng lạc lão đầu tử cái cỏ không được điệu lời, chỉ có Thỉnh Ly sư tổ tới hủy sạch cấm chế. Ôn nhạc dương bách độc bất xâm, có thể tự do xuất nhập này phiến kịch độc chi địa, nhưng là đã không biện pháp dẫn nhân tiến vào, càng không thể đem bên trong đích nhân tới. Hủy sạch cấm chế, tiểu ý vị lấy nổ sạch này phiến đến rừng. Ôn nhạc dương cũng nhất chủ mạc triển, hết cách, mấy năm trước tiểu tại nơi này nhận thức tiểu dịch, ta phục nhận chủ, tới sau thân chúng âm xỉ kịch độc cùng ôn ra trăm độc, bình sinh lần thứ nhất giết nhân, đã kinh lịch mạc đại địa hung hiểm, cũng nếm đến thiên hạ tối ngọt đích chô cô lết 6. Mỗi lần hồi tưởng này phiến hỏa hồng địa yêu nhiều, đều sẽ nhịn không nổi xỏa tiếu hai tiếng, hắn nói với, hồng diệp lâm đích cảm tình tự nhiên cực thâm, tứ lao ra đích khỏe mồm không dễ sắt rắc đích có rút một cái từ cổ họng vươn ra phát ra một tiếng cực thấp cực nhuộn đích thiền hử chọn cả nhân trong hướng rừng đích ánh mắt thấu ra một cổ si si đích khó qua lạc đại gia hỉ tư tư đích nhíu lông mày vừa muốn nói chuyện tiểu được hắn huynh đệ kéo ra phía sau lúc này muốn là tái chọc tứ ra ra, hai nhà lao đầu tiểu thật được hòa tĩnh ôn nhạc dương cười khổ lên giơ tay lên nhẹ nhẹ một quyền nện tại cự ly chính mình gần nhất đích một gốc cho diệp trường trên cây bút đính đích tú một hơi hơi khech chấn lá cây lại không có một tia đích run dậy mà tiểu tại một quyền này ở dưới, ôn nhạc dương đột nhiên buồn bực đích hừ một tiếng, âm thầm thầm đích bạch sắc, không có một tia một hào đích quang trạch, dưỡng tại ôn nhạc dương trong thân thể đích giao đâm không chút trình triệu đích xuất hiện, xì đích một tiếng, đính tại kia gốc cây thượng, ôn đại gia còn tưởng rằng là ôn nhạc dương cố ý gọi ra đích xả hình hung nhận, miễn cương cười lên rẽ khai thoại đề, tưởng giỡn tứ lao ra phân tán tâm thần thanh đao này tự làm sao luyện, liền cả gốc cây đều chát không thấu sáu, lao đầu tử đích lời còn chưa nói xong. Thanh âm của hắn tựu được bành bành đích cự vang chỗ diệt, vốn thành một đoàn đích cốt xà từ bên cạnh hắn sôi nổi mà ra, phát ra một tiếng ngang ngang đích gào thét, triển khai cự đại đích thân thể, một đầu đâm vào rừng. Toàn tức, chỉnh tiến cho diệp rừng cây cùng lúc run rẩy lên, lá cây ma sát trung vang lên như kích bại cách đích thanh âm, buồn bực lại lan xa thiên tế. Nửa buổi ở sau, đại bá trước nhất phản ứng qua tới, chỉ vào Ôn Nhạc Dương cười khổ một tiếng ngươi cũng quá nhanh điểm chứ. Ôn Nhạc Dương sững một cái, mới biết đại bá cũng cùng ra ra một dạng đích cách nghĩ đều cho là chính mình muốn động thủ rỡ rừng gấp gáp cười khổ lên lắc đầu không phải ta gọi bọn hắn đi ra nói lên dừng một chút lại bổ sung nói ta thân thụ trọng thường đâu còn có khí lực rỡ rừng giao thứ vừa thấy nịnh giao kỳ độc tiểu biến được nóng nảy căn bản chưa kinh ôn nhạc dương triệu hoán mà nhượng ôn ra trên dưới kinh hỉ không thôi đích là tùy theo cốt giao tại trong rừng trên dưới xoay vòng cùng cây cối không ngừng tư ma trùng. Chỉnh Thiến dừng, cây đích màu xám trắng chính tại tấn tốc đích rút lui, một tầng nhạt nhẽo lại mang theo mấy phần hân hân hướng Vinh Chi ý đích hồng, yên ắng nảy sinh. Chương thứ 223 nhấp Nghiếp Dương Cùng sinh lão bệnh tử phương đích cầm chế mới vừa tiếp xúc, dưỡng ở trong thân thể đích đi ra, tiếp theo gọi ra cốt xà sông vào rừng cây, tận tình đích hấp liễm lên cầm chế thượng đích kích đầu. Dương ngoại đích nhân đại ăn cả kinh, phương tử nội bốn cái chữ hào đích đệ tử càng là dọa nhảy dựng, tiểu di uy vũ đích vung lên đại loa kèn. Tại mấy cái chữ tử hào đích hộ tống hạ bước nhanh đi tới rừng cây cạnh biên, giòn tan quát hỏi là ai. Mặt ngoài mấy chục nhân oanh được một tiếng, cùng lúc lớn tiếng hồi đáp ôn nhạc dương. Tiểu dịch ai nhà kinh khiếu lên, chuyển thân tiểu hướng chính mình đích trong nhà chạy, khuôn mặt đỏ bừng bừng đích kiểu nộ sáu. Ôn nhạc dương cũng tao cái đại mặt đỏ, vô luận như, thế, nào cũng không nghĩ đến chính nhà mình đích thân thích bằng hữu còn có thế này tâm tế đích lúc. Mắt thấy rừng đích nhan sắc. Dần dần từ không chút sinh khí đích xám trắng từng điểm biến về hân hân hướng vinh đích hỏa hồng, cao hứng nhất đích tiểu là ôn tứ lao ra, đầy làn nếp nhăn đích trên mặt treo lên ít có đích gì cười, đi đến ôn nhạc dương trước mặt hỏi câu chuyện gì vậy. Ôn nhạc dương còn chưa nói lời, khỏa hoàng tiểu cười lớn tiếp khẩu này đầu định giao đã thành tinh. Chỉ có thành tinh đích yêu vật, tại chết ở sau tuy nhiên hồn phi phách tán, nhưng là trong cốt tử lại lạc xuống bản tính, mới có thể như hiện tại đích trong rừng đích cốt xà dạng này. Vừa nhìn đến chính mình đích kịch độc tiểu nhào ra đi hấp liễm, khỏa hoàn giản đơn đích cấp những nhân khác giải thích một cái, cùng theo còn ý còn chưa hết đích bổ sung một câu nó căn bản không phải xuất sinh, nó là sớm đã luyện ra yêu nguyên, thiên trí mở lớn đích yêu tinh. Khỏa hoàn tự lo tự đích cười lên cao hứng, ôn nhạc dương cùng tứ lao ra lại dị khẩu đồng thanh đích nói câu không đúng. Ôn nhạc dương đương nhiên không dám cùng tứ lao ra cấp lời, lập khắc lui, về, sau một bước, cười hì hì đích vươn tay ra tỏ ý ra ra trước nói. Tứ lao ra hơi hơi meo lại trong mắt chúng ta mấy cái lao đầu tử, tại định giao đích huyết thịt trùng trộn tạp 11 một trùng kịch độc, chín môn tinh luyện đích cỏ cây phương tử mới cuối cùng phá nó đích kịch độc hạ tại hồng diệp lâm địa cấm chế trong. Tuy nhiên danh trở lên còn là định giao chi độc, nhưng là độc tính sớm đã đại biến 6. Tứ lao ra địa ý tứ rất rõ ràng, cấm chế trong địa kịch độc tính tử sớm đã kỳ biến. Cùng nguyên lai địa định giao kỳ độc căn bản tiểu là hai hồi sự, danh danh đã không phải định giao kỳ độc vì cái gì cốt xả còn muốn hấp liễm? khỏa hoàn còn chưa nói lời, ôn nhạc dương tiểu đẩy mặt hoàng nhiên, nghĩ minh bạch vì cái gì hồng diệp lâm sẽ biến thành cho diệp lâm sinh tử độc có thể đồng hóa cái khắc kịch độc sáu, tứ lao ra đột nhiên hơi sướng, căn bản không cần chờ hắn nói xong tiểu hát một tiếng, trên mặt địa biểu tình có chút buồn bực, cũng có chút đành chịu, cuối cùng nghĩ thông cầm chế kịch độc kia năng biến hóa địa nguyên nhân, định giao chi độc cùng ôn nhạc dương địa sinh tử độc cực là tương tự sinh tử độc có thể đem cái khác độc tố đồng hóa, lệnh giao chi độc tự nhiên cũng sẽ có năng lực như thế, chẳng qua tốc độ muốn chậm hơn rất nhiều. Đương sơ ôn ra mấy vị lao ra tử thể tâm hợp lực, sử dụng mười mấy chủng độc tố cùng tinh luyện địa phương tử, tổng tính phá giải định giao chi độc, đem nó biến thành ôn gia có thể sử dụng địa kịch độc hạ tại sinh lão bệnh tử phường địa cấm chế thượng, khả là một đoạn thời gian ở sau, định giao chi độc dần dần đem cái khác độc tố đồng hóa dung hợp, lại biến về nguyên lai địa độc tính. Sở dĩ cấm chế điệu giải dược thất hiệu. Cả chính mình nhân cũng không thể ra vào. Mà cốt xả lại cam chi nếu như gì. Lập khắc lủi đi ra đem kịch độc hấp liễm trở về. Khoa hoàn không hiểu độc học, trang mô tác dạng, làm bộ làm tịch, đích cười vài tiếng, có chút không để khí điệu hỏi tứ lao ra người minh bạch. Tứ lao ra lão thực ba giao đích gật gật đầu. Ôn nhạc dương này mới nói lên chính mình, cảm, giác được không đúng đích địa phương họa thành nhiều năm thế này giúp lấy hạn bạt giết yêu hiện nguyên này điều định Giao như quả là cái yêu tinh, sớm liền nên được nhạc dương ngọt giết sạch. Ninh Giao là nhạc dương ngọt dùng vu cổ bí thuật gọi đi ra đối phó địch nhân, giữa hai kẻ đích quan hệ có chút giống ôn nhạc dương cùng ta phụ, một chủ một sủng, chẳng qua quan hệ còn không thế kia mà thiết. Khoa hoan trộm trộm lối lỏng khẩu khí, việc này hắn ngược lại là có thể giải thích vừa đến, nhạc dương ngọt cùng Ninh Giao có lẽ là quan hệ không sai, không bỏ được giết, hay là Ninh Giao thân cư sinh tử song âm dương chi lực. Dạng này địa quái vật ít có ít thấy, yêu nguyên đều được kịch độc che đậy, khó mà sắc giác nói không chừng hạn bạt cùng nhạc dương ra căn bản liền biết nó đã tu thành yêu. Hạn bạt đích lời vừa nói xong, đột nhiên một cái non nớt thanh âm từ nơi xa vang lên, tiếp nhận hắn đích lời toàn đều là đoán mỏ. Đây là đầu tu độc đích quái vật, hắn đích yêu nguyên tự là độc nguyên, đừng nói nó no căn bản không cách, nào, để luyện, tiêu tính được đến dạng này đích yêu nguyên, cũng chỉ sẽ có thể đem nhiệt hồn độc giết. Tùy theo thanh âm một cái nho nhỏ đích thân ảnh tốc độ cực nhanh địa xông vào ôn nhạc dương đích linh thức trong lúc nói chuyện tiểu lược đến bọn hắn trước mặt một cái năm sáu tuổi địa tiểu cô nương sau lưng có cái thanh bao bố phục, trên cổ treo lên một trích có đủ nửa cân nhiều đích trường mệnh hóa vàng rực rỡ địa trói mắt tiểu nữ hải trường được môi hồng răng trắng mặt nhỏ thang non mịn đích nhượng nhân hận không được nghiết cái thử thử xem xem có thể hay không chen ra nước tới vu kỳ là một đầu tóc dài hảo giống thác nước tựa địa trực rủ mắt cá chân Chỉ là trên thân đích đi phục quá không thích hợp, phì phi đại đại đích miên yêu đĩnh sạch sẽ, nhưng là tay háo đều nhanh che đậy chân nhỏ bụng, miên yêu đích trước sau khâm đều được căng đi xuống, miên cưỡng lộ ra tiểu miên dày, không thì đều không cách, nào, đi, đường. Vừa vận thừa dịp ôn nhạc dương đi dò xét cầm chế đích cơ hội, chiếm lĩnh hoạt cần đích ra đàn a đàn vừa kinh vừa hỉ đích kêu một tiếng, từ hoạt cần thượng nhảy đi xuống điên điên đích chạy hướng đột nhiên xuất hiện đích tiểu cô nương trước mặt, do dự một cái ở sau. Từ trên cổ vô bị mất sức đích đem chính mình đích ngân hạng khuyên trích đi xuống, đặt tại tay trái trong hoàng lên, lại là nhón chân lên tiêm sử kình chỉ vào nhân ra đích trường mệnh khóa. Thải hồng huynh đệ đây đó sử cái nhan sắc, hơi hơi đích sai động cấp bước, không để ý gian đã kết thành trận thế, ẩn ẩn hợp vây chú đối phương. Tiểu cô nương so lên A đảng cao hơn nửa đầu, trước xứng một cái, tại minh bạch ý tứ của hắn ở sau vừa nhấc tay đem hắn suy một bên đi, mộ mộ thân tử hơi lóe đem A đảng ôm chặt vừa buồn bực vừa buồn cười đích phun câu người đảo không rốt a đàn còn tại dùng sức hoảng lên chính mình đích hạ quên biểu tình đĩnh ủy khuất sáu cái tiểu nữ hài này so lên hoa ra một chúng thiếu niên còn muốn nóng ánh dịch thấu đích nhiều giản trực tiểu là băng điều tựa đích hoa biết rõ nàng đích lai lộ quái gì lại khiến nhân vô luận như thế nào cũng khẩn trương không đi lên ôn nhạc dương cũng không biết là nên lệ thành là mềm giọng đem tuần dứt khoát tiếp tục giả vờ bệnh hưu khí vô lực yếu ớt đích hỏi câu Tiểu cô nương nhìn vào so a đản đại không được nhiều ít, nhưng là thanh âm thanh thúy răng miệng lanh lợi, không giống tiểu tử ngốc dạng kia trích sẽ a a a a a cha để cho ta tới hỏi hỏi người, phải hay không liếu đem trong đó sẽ ra chuyện. Tuy nhiên ôn nhạc dương đối, với tu chân đạo có không ít đích hiểu rõ, biết đối, với tu sĩ không thể dĩ mạo thủ nhân, nhưng là đối diện trước cái này thân pháp như gió, đã hiểu rõ định giao, lại biết liếu đem đích tiểu nhiếp còn là cảm, rắc, đến vô bị kinh kỳ. Khoa hoàn hảo giống cảm giác đến cái gì, có nhiều hứng thú đích cởi hỏi ngươi kêu cái gì, ngươi ai cha là vị nào? A cha là hạ bạn? A cha kêu ngũ ca? Ta kêu! Tiểu ngũ! Tiểu nha đầu đích thanh em không lớn, ngữ điệu càng là non nớt khinh linh, nói đi ra đích lời lại phảng phất một cái thiên lôi, đem sở hữu nhân đều trấn rốt. Hạt bạt ngũ ca cánh nhiên có cái nữ nhi, kêu tiểu ngũ. Nhóm lớn đều rốt nhãn, đối mặt nhìn nhau qua nửa buổi, bảy cái thải hồng huynh đệ, ôn đại ra ra. Lạc nhà hai vị lao thái gia, mạ non nhị nương, kê phi thủy kính cộng thêm đại bá ôn thôn hải, một đại bang tử nhân cơ hồ dị khẩu đồng thanh đích tiếp tục truy vấn kia người mụ là ai. Nghiếp nghiếp tiểu ngũ đăng trường đích lúc vô bì tắp lợi, nhưng là đối thượng tại thế này một quần không dựa phổ đích nam nữ già trẻ, một cái tử tiểu hiện ra tiểu hài từ địa bản tính, ngũ quan tại mặt nhỏ đàn đích mang động hạ chen thành một đoàn, cắn lên mồm môi vô bì hủy khuất đích hồi đáp ta không mụ mụ, chỉ có ai cha sáu? A đàn không biết lúc nào đó lại dậy thoát mộ mộ đích ôm ấp, đầy mặt bi phấn đích ngăn tại tiểu ngũ trước mặt, tay nắm ngân hạng khuyên nhìn vào cùng Na cha tựa. Tiểu ngũ hủy khuất một sẽ, mới tiếp tục nói ai cha vốn là tại dưỡng thương, này một trận tử trong hắn dưỡng đích nhiệt hồn đột nhiên nóng động lên, hắn lao nhân ra sợ là hắc bạch đảo sẽ ra chuyện, này mới phái ta tới tìm các ngươi, xem xem có cái gì có thể giúp đỡ. Hạn bạc lần trước cùng Trường Ly cùng lúc tính kế nhân khác, tuy nhiên triệt để trừ sạch đại địch ba vị, chính mình cũng thân thụ trọng thương. Phản hồi dưỡng thi địa chữa thương, ly khai ở trước đã từng nói rõ đại để cần phải trăm mười năm địa công phu mới có thể khỏi hẳn chẳng qua gần nhất hắn trong thân thể đích nghiệt hồn áo đằng địa lợi hại, hạn bạt sợ liêu đem đã dạy thoát hắc bạch đảo, hạn bạt ngũ ca chính mình không giúp đỡ được cái gì, lại phái cái tiểu nha đầu tới. Nghiếp nghiếp tiểu ngũ đem chính mình đích lai lịch nói rõ, trên mặt nhỏ đích ủy khuất càng đậm hôm nay vốn là ai cha đích sinh nhật, ta đều không cách, nào, thủ tại hắn bên thân. Nói lên lấy xuống trên lưng đích bao phủ. Khi rơi tựa địa ném cho ôn nhạc dương đây là yêu dũng, a cha đích tín vật. Tiểu ngũ nói địa đầu đầu thị đạo, rõ ràng, lại thêm lên chỉ có quả hoàn mới biết chế tác đích yêu dũng, thân phận không thể hoài nghi, chỉ là ai cũng không nghĩ thông, hạn bạc làm sao sẽ có cái nữ nhi? Như quả tiểu ngũ là giống a đản lấy trước dạng kia đích đồng thi, đoạn nhiên sẽ không trường đích thế này tình xảo sáng tỏ, càng sẽ không nói chuyện. Như quả chỉ là từ dân gian thu dưỡng đích nữ hải, tiêu tính nàng từ nương thai trong bắt đầu tu luyện cũng sẽ không có kinh nhân thế này đích thân pháp, tại một câu nói ở giữa liền từ ôn nhạc dương linh thức ở ngoài lược đến sinh lão bệnh tử phường trước mặt. Còn về Hạn Bạt Ngũ Ca chưa từng đề cập qua Nữ Nhi tiểu Ngũ, này cũng không khó lý giải, những này thác tả môn tông đích nhân cùng Ngũ Ca tiếp xúc rất ít, giữa lên Ngũ Ca điệu tính tử cũng cùng bọn họ nói không đến những này. Khỏa Hoàn tại Ngọc Đao trong hát hắc đích cười, từ nhỏ năm vừa hiện thân, hắn thủy đại khái biết là chuyện gì vậy các ngươi khả từng nghe nói qua, vạn thi chủng, ngàn đầu khanh chăm cốt động những này đại địa tàng thi địa chung, sẽ kết xuất chút kỳ thảo cây lạ cây phi lão đạo từ bên cạnh gật gật đầu truyền thuyết này trùng hoa gọi là nhân chết lệ khí sở kết hảo giống độc xà càng là tiên diễm tiểu càng sẽ hại nhân sáu nhân chết lệ khí là cửa gâm chi vật làm sao có thể kết xuất phiêu lượng đích hoa nhi mộ mộ lại đem a đản ôm hồi trong lòng không nhượng hắn tái đảo loạn cười lên lắc đầu nói này trùng hoa kêu dương sinh thảo nhân chết ở sau nguyên dương tận tán muốn là tại khoáng giả thượng tự nhiên không ngại nhưng là như quả địa thế đặc thù Nguyên Dương một thời gian không cách, nào, tiêu tán mà ra, tiểu sẽ ngưng kết lên này trùng hoa nhi, chúng nó căn bản không phải lệ khí sở sinh, không chỉ sẽ không. Thương nhân, phản mà còn sẽ cứu nhân. Ôn nhạc Dương gật gật đầu, chữ sinh hào trong tiểu có dạng này địa ghi chép, mảng lớn đích loạn táng phần trùng ở giữa, ngẫu nhiên có thể tìm đến chút tứ quý không tàn không đích tôi lệ hoa tươi, này trùng hoa đối, với, giải độc có lây kỳ hào đích công hiệu, chẳng qua một khi thải trích tiểu lập khắc heo tàn. Khoa Hoàn Ha Ha cười lớn đích khen nói còn là mộ mộ hiểu được nhiều chút. Nay trùng hoa cỏ tiểu là vì dương khí kết thành, các ngươi tái nghĩ nghĩ, như đã vạn nhân trong hố có thể kết xuất hoa cỏ, lại làm sao không thể kết xuất cái tiểu cô nương? Kê phi lão đạo hoảng nhiên đại ngộ, hạn bản ngũ ca thân thụ trọng thương muốn phản hồi lão sao dưỡng thương. Hắn đích dưỡng thi điệu tự nhiên không phải cùng tầm thường. Tại những nhân khác đích trong tưởng tượng này chính là một phiên cả ngày khắp đồng đích bạch cốt chi địa. Vạn nhân khanh cùng hắn đích dưỡng thi điệu một so. Tiểu giống hủ cho cốt cùng tần hoàng lăng đích sai biệt, muốn thật kết xuất một cái tiểu nha đầu, còn thật không hiếm lạ. Thải hồng lao đại là thế tông khôi thủ, kiến thức tự nhiên muốn so kê phi thủy kính mạnh hơn lao đại một đoạn, nghe khỏa hoàn đích lời ở sau nhữ mảy nhân chết ở sau không chỉ tản ra nguyên dương, cũng sẽ bạo sinh lệ khí, không chờ chúng nó tràn ra quan tài tiểu để tiêu gần hết. Dương sinh thảo ta cũng nghe nói qua, chẳng qua chủng đồ vật này quá hiếm thấy, chỉ có tụ dương chi điểm mà lại trăm ngàn kẻ vong đều tại chết trước sát na đáy lòng an vui mới có khả năng kết xuất một lượng gốc dương. Sinh thảo. Liên cả một hai giọt thủy đều khó cầu, lại làm sao có thể hội tụ thành một trích hồ lớn? Không biết là bởi vì A đảng cần cụ không mệnh đích quái rối, còn là bởi vì một lũ tử nhân ngay trước chính mình đích mặt đại đảm chính mình đích xuất thân lai lịch, tiểu Ngũ đích biểu tình đĩnh buồn bực, quẹt quẹt môi ba hỏi bọn hắn thủy tác dũng giả, kẻ đồ tê, ớ, hắn không sao vậy tạm cái chữ này các ngươi nghe qua không? Những nhân khác đều có chút buồn bực chỉ riêng khoa hoàn đột nhiên cười lớn một tiếng nguyên lai like như thế hiểu hiểu ta nguyên bản cũng nói thiên hạ làm sao sẽ có khéo thế này hợp đích sự tình tại mấy ngàn năm trước quý tộc tuấn táng dùng đích dũng không phải bùn dũng đào dũng binh mã dũng mà là lấy nhân sống chế dung đối với đại quý tộc bồi táng sở di khổng tử mới nguyên rượu phát minh này trùng làm ác chi nhân đoạn tử tuyệt tôn khoa hoàn tiếp tục cấp ôn nhạc dương giải thích sớm nhất lúc lấy nhân sống chế dũng kỳ thực tính là một môn pháp thuật kẻ tuấn táng chết sau đích lệ khí được dũng tận số hấp liễm, qua thượng một đoạn thời gian pháp thuật thành hình ở sau. Trở thành thủ táng đích dũng binh, tuy nhiên không có gì pháp lực nhưng là lực lớn vô cùng, thân không biết đau đớn không sợ sinh tử, một cái hai cái còn không khó đối phó, muốn là phô thiên cái địa địa một mảng lớn, tự là thần tiên cũng muốn trốn lên đi. Thải hồng lao đại đích trên mặt này mới thăng lên một phiến hoảng nhiên nhân sống chết sau lệ khí được dũng hút đi, nguyên dương chi khí cũng tại bị phong ấn đích dũng trong hố không cách, nào, tiêu tán, cuối cùng sinh sinh thành tiểu ngũ cái khác mấy cái thải hồng huynh đệ đối mặt nhìn nhau đụng đến cùng lúc nhỏ giọng đích thẩm thì lên chúng ta tà đạo thượng tối ngoan đích thủ đoạn đều có gì đoạt hôn luyện phan một đạo chen nguyệt phan trên sập cầu lại hạ huyết trì thỉnh quỷ trăm năm huyết trì doanh doanh năm quỷ giết nhân nhẹ nhẹ giang thi lục kiếm tâm hoài quỷ thai, dỡ cốt được sát sáu. đến cũng đếm không đi qua mấy cái thải hồng mập mạp nói mấy câu cuối cùng đều ngậm miệng lại trên mặt không một ngoại lệ đều có chút suy sụp đích thần khí. Thải Hồng Lão đại cười khổ lên lắc lắc đầu, đối với Ôn Nhạc Dương nói chúng ta điểm này thủ đoạn cùng cổ nhân làm dụng so sánh lên đều thành tiểu hài tử đích ngoạn ý. Khoa Hoan hừ một tiếng các ngươi cũng tính không sai. Này vài dạng pháp thuật mặt dưới không có một cái không được trăm ngàn điều mạ nhân. Nói xong không tái đáp lý Thải Hồng đổi phó hòa khí chút đích ngự khí hỏi tiểu ngũ ngươi là dụng trong hố sinh ra địa hoa hoa làm sao quản hạn bản tiêu tra? Hắc cái kia lão cương thi ngược lại là hảo phúc khí. Nhận xuống thế này cái thiên tinh địa linh đích pha hoa Nói lên, có ý còn chưa hết địa bổ sung một câu còn hôm nay sinh nhật Thi sắt còn qua sinh nhật Nghiếp niếp tiểu ngũ hì hì một cười Tữa ngực ngạo nhiên nói ta sinh tự dũng khanh không sai Nhưng là dũng khanh tiểu là ta a cha năm đó đảo Bên trong đích dũng tử là ta a cha từng cái từng cái làm Cuối cùng cứu tỉnh ta đích cũng là hắn lao nhân ra Hắn không phải ta cha, cái nào mới là Năm đó thác tà sư huynh đệ ba nhân tính cách khác nhau Đại sư huynh Lược Lạc cùng tiểu sư đệ thác Ta Đảo còn đều có mấy phần thế ngoại cao nhân địa vị đạo, chỉ riêng tinh thông thi thuật đích nhị sư huynh Mị Tụ, một mực tham mộ nhân gian phú quý, hạn bạc ngũ ca cũng kế thừa chủ nhân di trí, thiên tính yêu thích vàng bạc chi vật. Ba vị kỳ nhân công pháp đại thành sau các tự tu hành, nhị sư huynh Lược Lạc lúc đó tiểu giúp lấy đại quý tộc luyện chế hỏa dũng, đã đề cao tu vị, còn không dùng chính mình tứ sứ chạy loạn đi tìm nhân tới giết, càng có kim tiền mỹ nữ dư lấy dư cầu. Một cử vài được nào vui không làm, cũng chính bởi vì lược lạc tinh thông hoạt dùng chi thuật, mới cuối cùng nghĩ ra giết yêu hiền nguyên, thì dưỡng yêu dung cuối cùng đem nghiệt hồn phong tại hạn bạt thể nội địa biện pháp, hoàn thành thác tà sư tổ. Đích nhắc nhở. Hơn 2.000 năm trước chính trị Tây Hán luận thế, chư hầu phiên vương vì cầu trường sinh, trộm trộm đích lại lần nữa nhặt lên sớm đã phế trừ vài trăm năm đích nhân sống dũng chế, bị tục sư tổ chính hảo đại triển thân thủ, lúc đó hạn ngũ ca còn chưa khai linh trí là cái chỉ hiệu được tuân thủ chủ nhân hiệu lệnh đích ngàn năm thi vương. Thôi hoạt việc nặng trên cơ bản đều là hắn, vưu kỳ trong đó có cái một cái then chốt chi cực địa bất chợt, tiểu là tại thi dũng đích mi tâm khai một cái nhượng nguyên dương đột đi địa tiểu động, tất phải do hạn bạt cái này thi vương ra tay mới có hiệu quả. Hạn ngũ ca dưỡng hạ yêu nguyên ở sau một ngủ ngàn năm, sở tại chi địa tiểu là năm đó mị tục lưu lại đích một cái lớn nhất địa dũng khanh, đẳng hắn tỉnh lại ở sau ngoài ý đích phát hiện. Dũng trong hố nguyên dương chi khí không biết lúc nào đã yên nắng ngưng kết, hóa làm hình nhân. Lại qua mấy trăm năm, cuối cùng ngưng thành niếp niếp tiểu ngũ. Chẳng qua lúc đó tiểu ngũ chỉ có dương khí, tuy nhiên sống sót lại chỉ có thể trường ngủ bất tỉnh, cùng thi sát vừa vặn tương phản. Niếp niếp có thần trí sẽ làm mộng lại vĩnh viễn cung tỉnh không nớt, mà kẻ sau tắt có thể hành động, lại chỉ có bản năng không có ý thức. Yêu Dũng trung địa thi khí đối với nghiệt hồn thương hại cực đại, nhưng là đối với... Tiểu Ngũ tới nói lại là điều hòa âm dương đích linh dược. Hạn dùng mấy cái chiêm nhiễm thi khí đích yêu dũng. Tại yêu nguyên cùng thi khí đích tư bổ hạ, niếp niếp tiểu ngũ âm dương đem thế, nguyên hồn ngưng tụ, này mới tỉnh lại qua tới. Tiểu Ngũ là dương khí ngưng kết sở sinh, vốn chính là sống, được thi dung cứu tỉnh ở sau cũng sẽ không giống á đản dạng kia nên tới thiên kiếp, nàng tỉnh ở sau lý sở đương nhiên nhận xuống hạn bạt ngũ ca đương tra. Niếp niếp tiểu ngũ tại tỉnh lại ở sau, tự nhiên cũng là tứ sứ chơi đùa. Chẳng qua nàng là nguyên dương ngưng tụ mà thành đích tính mạng, chỉ có tiểu hài từ đích ngoan bì lại không có thi sắt đích lệ khí, không làm việc xấu chỉ học lôi phong, sở dĩ danh đầu rất không vang dội sáu Lần này hạn bạn phản hồi dung khanh dưỡng thương, tiểu ngũ cũng đuổi trở về, lúc này mới bị ngũ ca phái tới cựu đỉnh sơn. Tiểu ngũ nói xong, vô bị đắc ý đích vô vội trên thân đích miên yêu đây cũng là ai cha chúng ta. Thải hồng huynh đệ nghe được trận mắt há mồm tại sức một xe ở sau dồn dập đối với ôn nhạc dương bọn hắn này một quần thắc ta đệ tử không ngừng đích làm vái cuối cung trong mồm không ngừng điệu cười hì hì đích niệm thao lên bội phục bội phục chúng ta đều cho là chính mình mới là đại ác nhân hôm nay mới biết cùng nhà các ngươi mấy vị này tiền tổ so sánh lên chúng ta liền cả tiểu miên dương đều không bằng sáu khỏa hoàn ha ha cười lớn dương ăn cỏ lang ăn, ăn dương hùng giết lang vốn chính là thế kia hồi sự chỉ có các ngươi những nhân này phải muốn phân ra cái thiện ác hảo hoại kia lang tử nhi Phải hay không cũng muốn phân ra cái hảo lang hoại lang. Thải hồng lao đại chính mình tiểu không phải nhân tốt, chẳng qua còn là nhịn không nổi biện bác một câu lang không giết lang. Đối với, lang tử tới nói, thiên hạ đích lang đều là hảo lang, nhân lại không phải, giết đồng loại giả sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong, khỏa hoàn tiểu cứng bang bang đích đánh đứt hắn phong thí. Tiểu giữa ngươi, cũng phối cùng mị tục thắc tà bọn hắn làm đồng loại. Thiên hạ lấy lực vi tôn, tại mị tục trước mặt ngươi cùng những kia lang tử, dương nhi cỏ nhỏ con kiến lại có cái gì khác biệt tại con kiến trong mắt ngươi tiểu là thần tại ngươi trong mắt mị tục lại làm sao không phải thần thần muốn giết ngươi ôm đoán hai câu tiểu được không dùng đến phẫn phẫn bất bình thải hồng lao đại đương nhiên nghe không giới khỏa hoàn đích yêu ngôn, khí quá mà cười đích mắng nói ân. ngươi cũng nhượng mị tục giết cũng tính thần muốn giết ngươi mấy năm nay ngươi tự ôm đoán hai câu khỏa hoàn đại nộ lập khắc bắt đầu tính kế lên chính mình tái đoạn một lần yêu thân sẽ hay không lập tức đi Đức ôn nhạc dương gấp gáp đánh đứt hai tốt hảo hán đích đối với máng, xa cốt còn tại trong rừng cây trên dưới là trùm không ngừng địa hấp liễm lên đỉnh giao chi độc màu xám trắng đích lá cây tầng tầng chuyển hồng nhượng nhân nhìn đi lên nói không ra địa thoải mái nhìn dạng tử không dùng được bao dài thời gian cấm chế thượng đích kịch độc tiểu sẽ được hấp liễm trúng giống. tứ lao ra đích mặt giả thượng mãn ôn ra tổ thượng truyền thừa 2.000 năm đích sinh lão bệnh tử phường cấm chế tổng tính trên tay ôn thôn hải không giống lao đầu tử thế kia cảm khái tâm lý trộm trộm đích mài rũ lên nịnh giao chi độc nói đến cùng cũng không bị bọn hắn phá giải sau cùng còn là toàn đều tiện nghi ôn nhạt dương khoa hoan lại mắng mấy câu tìm về phân thân ở sau muốn đau đánh thải hồng huynh đệ chi loại địa ngon lời này mới không tái đáp lý bọn hắn tiếp tục hỏi nếp nếp tiểu ngũ ngươi còn biết định giao tiểu ngũ gật gật đầu lại tập quán tính đích quệt quệt, quệt môi bà hảo giống nịnh giao cũng không có gì liêu bất hởi, rất giỏi này điều sà tử vốn chính là yêu quái. Được ai cha cùng họa thành liên thủ hàng phục ở sau phát hiện không cách, nào, để luyện yêu nguyên, cũng phóng sinh, xà tử trốn được tính mạng, thỉnh thoảng sẽ giúp lấy họa thành làm chút sự tình, không thì bằng vào lên mấy cái kia con có ghẻ, xà tử làm sao thế kia nghe lời, ba ba điệu đuổi tới giúp bọn hắn họa thành đánh lột. Dựa vào định giao đích bản sự, muốn ăn bao lớn đích cắp mô tiểu có bao lớn đích cắp mô, nhạc dương ngọt đích vu cổ chi thuật đã còn thừa không ấy, dựa vào tự mình hắn đích bản sự tưởng muốn chỉ huy lợi hại như vậy địa yêu vật vì chính mình sử dụng thực tại lực có chứa bát ôn nhạc dương hoàng nhiên gật gật đầu cũng cùng theo đem thoại để kéo trở về tiếp tục tiếp lấy tiểu ngũ mới xuất hiện lúc nói đích lời hỏi yêu nguyên tiểu là độc nguyên cái này làm sao nói nay chúng có độc địa xuất sinh đều là đem chính mình đích độc lực luyện hóa thành yêu nguyên cho mượn lấy luyện hóa nguyên thần khai thông linh trí chẳng qua này đầu định giao độc tính đặc thủ, âm dương vướng víu là vì hỗn độn luyện ra địa nguyên thần cũng không cách nào Từ trong đó bóc lẹ ra tới, cùng thân thể hắn trong đích âm dương chi độc căn bản tiểu là một thể, kịch độc tiểu là yêu nguyên, yêu nguyên tiểu là kịch độc, không cách, nào, bóc lẹ càng không cách luyện hóa. Ôn Nhạc Dương đích biểu thân rất cổ quái, tình bất tự cấm, không kìm được, đích thầm thì câu hà tất nghi, nhất định phải đem độc lực luyện thành chân nguyên. định giao chi độc sắc bén vô bì, thuộc tính cũng cùng hắn tương cận, lệnh giao muốn bài thiên hạ đệ nhị độc vật đích lời, cũng chỉ có Ôn Nhạc Dương thì ra xương thứ nhất. Có dạng này lợi hại bá đạo đích độc lực, So lên tu sĩ đích chân nguyên đều muốn lợi hại đích nhiều đơn từ Hồng Diệp Lâm đích cấm chế tiểu có thể nhìn đi ra, Thế tông đích hảo thủ không biết chết bao nhiêu mạng nhân đều sùng chẳng qua rừng, tu sĩ thiên tân vạn khổ luyện thành đích chân nguyên chi lực, tại định giao kịch độc trước mặt giòn yếu đích hảo giống một cái bóng xà phòng. Khả la định giao mà lại muốn đem một bộ phận độc lực luyện hóa thành phổ phổ thông thông đích chân nguyên, thật giống như phải muốn đưa tay thương về lò luyện thành đao tử một dạng, mà lại luyện ra đích còn không phải hảo đao, nhiều nhất cũng tiểu là đem thái đao Hòa hoàn minh bạch hắn đích cách nghĩ, cứng bang bang đích mắng câu đần tiểu tử, ngươi cho rằng định giao có ngươi dạng này đích tạo hóa. Nó là xuất sinh, tưởng muốn linh trí sơ khai tấn thân thành yêu, tiểu chỉ có luyện hóa yêu nguyên một đường. Không thì nó độc lực tiểu tính có thể hủy thiên diệt, đến cuối cùng còn chỉ là cái xuất sinh, cùng phổ thông đích thi sát một dạng, chỉ có bản năng, không có linh trí. Nhân là vạn vật chi linh, tu thiên chi lộ so lên xuất sinh tới nói muốn bằng phẳng đích quá nhiều, ôn nhạc dương trời sinh tiểu có linh trí trong thân thể đích độc lực từ trên bản chất nói, tự là hắn đích chân nguyên, cái khác đích tu sĩ hấp liễm thiên địa linh nguyên hóa làm mình dùng luyện thành chân nguyên, mà hắn tắc là hấp liễm kịch độc cường hóa thân thể cùng lực lượng. nhưng là định giao cũng chỉ có thể trước đem độc lực hóa làm chân nguyên, trước luyện thành nguyên thần phá trừ ma chướng nhượng chính mình linh trí sơ khai, mới có thể tiến một bước tu hành, mới có cơ hội trở thành yêu tinh. vô luận trường ly khỏa hoàn những này khoáng thế đại yêu, còn là phá thổ, bất nhạc thiện đoán những này một kiểu đích yêu quái. Tại tu luyện thành hình đích cái thứ nhất giai đoạn, đều muốn tổn thất cực đại đích lực lượng mới có thể khai thông linh trí. Sở dĩ thông thường mà nói, yêu nghiệt vừa vận thành tinh đích lúc, thực lực so lên ở trước, không chỉ không có tăng trưởng, phản mà còn sẽ đại đại đích lưu bước. Ôn nhạc dương cái hiểu cái không đích gật gật đầu, minh bạch chính mình không thể lấy yêu quái đích tiêu chuẩn nhận định cũng tự là, lại đợi một đoạn công phu ở sau, cuối cùng tại một trận vui mừng đích ngâm giải cùng ảo hào đích lá cây đong đưa chung sinh lão bệnh tử phường ngoại đích rừng cây triệt để khôi phục yêu nhiều trong dịp sở hữu đích định giao chi độc được cốt xà hấp liếm chống giống, cốt xà cũng không tái là bạch cốt sâm nhiên mà là bọc lên một tầng như có thực chất đích hôi xác vũ khí trận một trông đi cùng đương sơ đích định giao cực là tương tự xa nhận giao thứ không có quá nhiều đích biến hóa chỉ là tại thân dao thượng nhiều ra một chút hắc bạch loang lổ đích đường vân tùy theo cốt xà cùng lúc hoan minh một tiếng ở sau lại ẩn hồi ôn nhạc dương đích trong thân thể Tiêu Tính là không chút nào hiểu tu chân môn đạo đích nhân cũng có thể minh bạch, cái này tiện nghi lại được ôn nhạc dương chiếm xuống. Hảo lớn đích một điều kỳ yêu định giao từ huyết thịt kịch độc đến bạch cốt giao đâm sau đó bị lân giáp trụ, cuối cùng nguyên nguyên bản bản biến thành ôn nhạc dương đích pháp bảo. Tuy hành đích chữ tử hào đích hảo thủ đã bắt đầu tiến vào rừng thăm dò. Chứ ôn gia ở ngoài đích những nhân khác minh bạch nơi này là ôn gia trọng, không có nhân dám tiện xông. Đại gia gia ngược lại là hào sản. Đối với những nhân khác phất phất tay cùng lúc tiến đến đi Tứ ra ra lánh băng băng đích bổ sung một câu tiến vào ở sau nghe ta hiệu lệnh Xông loạn đích chết rồi cũng mà chết Nghiếp nghiếp tiểu ngũ tiểu như mày ngẩng lên hàm dưới hỏi bọn hắn đây là nơi nào Nhà ngươi tổ phân ư Nàng là từ thi địa chuyển sống lại đích tiểu yêu quái Đối với thi thể so lên A đảng đường sơ còn muốn mẫn cảm đích nhiều Tại nịnh giao kỳ độc đích bình trướng tan biến sau Đã sát rắc đến trong rừng có không ít lâu chết đích thi thể Đại gia gia hát một tiếng cũng có thể nói như thế. Ôn gia tiên tổ không một không phải độc công chắc tuyệt không hủ không, nhập thổ ở sau phương viên vài giảm tấp cỏ không sinh, những này ôn gia tổ tiên đích thi thể, đều được cung dưỡng tại chữ lao hào trong, bình thời dùng dược vật chân chú để phòng kịch độc tán, ra, ngoài. Niếp niếp tiểu ngũ kéo theo trường âm nga một tiếng, cười nói khó trách dưới đất trôn lấy nhiều thế này thi thể sáu. Hán đích lời còn chưa nói xong, tứ lao gia mánh địa quái khiếu một tiếng. Đối với những nhân khác không chút khách khí đích hiệu lệnh dừng bước, chứ họ ôn đích ai cũng không cho tiến tới. Thoại âm lạc nơi, sở hưu ôn không thảo đệ tử toàn đều xông tiến đến rừng, ôn nhạc dương cũng không cố được tái, giả, trang trọng thương, một bà ôm lấy nếp nếp tiểu ngũ tốc bức không rời đích theo tại hai vị gia gia thân sau. Phương tử trong cung phụng lên vô số tiên tổ đích thi thể không sai, nhưng là những thi thể này không có một vốn là trôn tại dưới đất. chương thứ 224 đại nộ, ra đến cùng là lão Giang Hồ. Nhìn đến bốn là thoi thốt một hơi đích ôn nhạc dương đột nhiên mánh. Tại xứng một cái ở sau hỏi câu thăm dò 19. Nói thế này trường ly sư tổ cũng không viễn độn chưa thương. Ôn nhạc dương gấp gáp gật gật đầu. Một đám nhân trong chớp mắt tiểu lược qua rừng tiến vào sinh láo bệnh tử phường. Một quần kiền luyện đích chữ tử hào đệ tử lập khắc nên đi lên. Những nhân này đều là chữ tử hào đích tinh Huệ Được tứ lao ra lưu tại hồng diệp trong rừng. Phụ trách giám thị không chế cái khác mấy cái chữ hào đích nhân để phòng vĩ mặt đích cái kia sư thúc trốn thoát. Ôn ra điều tra phường tử trong ẩn tàng tu sĩ đích hành động cực kỳ bí ẩn. Chứ những này chữ tử hào đích tâm phúc hảo thủ ở ngoài, phường tử trong đích nhân một khu biết. Tại phường tử trung trú thủ đích chữ tử hào thủ lĩnh đối với chúng nhân khẽ gật đầu. Tỏ ý phường trung sở hữu đệ tử đều tại. Không hề có nhân trốn thoát. Bốn đích thanh âm băng lãnh mà nghiêm lệ sở hữu đệ tử không đích vọng tự đi động. Nói chuyện đích đồng thời, lao đầu tử nhìn Ôn Nhạc Dương một nhãn ôn nhạc dương cũng gấp gáp điểm điểm, Hán đích linh thức vững vàng, đích tre chú cũng không tính quá lớn, đích hồng diệp lâm, trừ phi tàng tại phường trong đích vĩ mạt sư thúc có thể có trường lý hoặc giả truy tử dạng kia đích bản sự, không thì không khả năng tại bất chi bất giác gian trốn ra hồng diệp lâm. Hiện tại cái đường khẩu, ai có an sao gì đậu, cũng không cần thải hồng huynh đệ lại tới phân biệt, khẳng định tiểu là cái kia ẩn tu vương y. ôn nhạc dương đem tiểu ngũ phòng dưới cùng thanh hỏi nàng thi thể nơi nào. Trôn tại đích hạ đích những kia sáu. Tiểu ngũ còn chưa tới và kịp nói. Phụ trách phường nội nhà gỗ đích chữ tử hào đệ tử phát ra chuỗi liền đích kinh hô. Lao ra ngự hạ cực nghiêm. Chữ tử hào đích hào thủ càng là huấn luyện có tố. Chữ ôn không làm thế này một cái ái mồm thắng quá ái mệnh đích khác loại ngoại. Cái khác đệ tử tiểu tính nhìn đến chính mình đích nhãn châu rất tại đích thượng đều sẽ không có nửa phần đích động dung. Là hiện tại đích kinh hô chung lại sung mãn hoàng khủng chi ý. Chỉ ít có một nửa chữ lao hảo trong đích thi thể lên. Chữ lao hảo. Chà thi. Thi sát đích động tác tuy nhiên cứng nhắc. Nhưng tốc độ so lên nhân phổ thông còn muốn nhanh lên mấy phần. Như ông vỡ tổ từ nhà gỗ trong sông đi ra. Ôn nhạc dương thân tử hơi lóe tiểu nên đi lên khả là tại hắn đích quyền đầu kham kham muốn chạm đến thi sát đích sát na. mãnh đích lại quái khiếu một tiếng. Một cái gót đầu phiên chúng nhân trước thân. Có chút hoảng hốt càng sung mãn vẫn đích hỏi chuyện gì vậy. Từ chữ lao hảo trong nhảy đi ra đích thi sắt vô luận trường tướng vóc nhân còn là mặc lấy đả phẫn. Đều minh minh bạch bạch đích cáo tố những nhân khác. Chúng nó đều là ôn ra đích liệt tổ liệt tông. Ôn nhạc dương tiểu tính ăn hùng tâm báo tử đảm cũng không dám đối với tự ra đích tổ động thủ. Ôn ra chúng nhân vừa sợ vừa khí. Xỉ cắn đích két két vang dậy. Mà lại không dám tùy tiện động thủ. Lo sợ tiên tổ. Chỉ có tiểu ngũ cười lạnh một tiếng thân tử một nhoáng giống một đầu nhanh nhẹn đích báo Không chút do dự đích nhào hướng chính sông hướng ôn ra đệ tử đích thi sát. Đại gia ra cùng tứ ra ra đại kinh thất sắc. Dị khẩu đồng thanh đích thấp hống một câu không thể. Ôn nhạc dương căn vốn không dùng phân phó tiểu đã lại nữa nhảy lên từ giữa không trùng chặn đứng tiểu ngũ phanh phanh đích chuỗi liền muộn vang ở sau. Hai cái đồng thời rơi tại đích trên mặt. Ôn nhạc dương thần sắc kinh nhà hướng, về, sau ngã xuống mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững. Hán minh bạch tiểu ngũ tất nhiên thân mang tuyệt kỹ không thì hạn bạn cũng không thể yên tâm phái nàng tới cựu đỉnh sơn nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến cái tiểu nha đầu này cánh nhiên lợi hại đến cái này phân thượng vừa mới hai cá nhân tại điện quang đá lửa ở giữa đổi mấy chủ quyền không dùng giao thư giao giáp đích ôn nhạc dương đơn dựa vào sai quyền chi lực cánh nhiên không chiếm đến một tia tiện nghi ôn nhạc dương bên này đặt chân không tiểu ngũ bên kia cũng không dễ qua tuyết trắng dịch thấu đích trên gò má chớp qua một mặt hồng đích tuyển nếu như nhỏ huyết đích yêu dã Cắn lên đứng vững. Tàng Âm tuy nhiên non nớt nhưng là ngữ khí lại bá khí đủ mười. Lệ Thanh Uống không biết tốt xấu đích nhóm. Lại tới. Cùng theo khẽ phất đầu đầy tóc dài tiểu. Cũng không tái lý hội thi sát. Cắn răng nghiến lợi đích nhào hướng Ôn Nhạc Dương. Tiểu tính liệt tổ liệt tông thật đích thành cương thi quái vật. Ôn không thảo đích đệ tử cũng không dung nhân khắc đối, với chúng nó động thủ. Ôn Nhạc Dương càng là như thế. Tại muộn hừ chung gọi ra giao giáp hộ thần. Không chút yếu kém đích nên lên tiểu ngũ tự tại hai cái nhân kham kham đụng nhau đích lúc đột nhiên một tiếng vui hai đích cười nhẹ vang lên trường ly bọc lấy một trường thanh hương không chút trinh triệu đích xuất hiện tại phương trong hành động nhanh như thiểm điện trước vây lấy sông già chữ lao hào đích thi sát chuyển một khoanh sở hữu đích thi sát đều phong tại chính mình vạch đích trong vòng tròn tùy tức lại đem hai cái mắt thấy tiểu muốn đánh một đoàn đích nhân chia ra như bạch ngọc đích thủ trưởng một chỉ án chú đích nao đại. một trích để cờ hở ôn dương đích vòng lược Liên Thanh cười nói trước chưa đánh. Trước chưa đánh. Trước đem sự tình nói rõ ràng. Một chúng ôn không thảo đích đệ tử đến trường Ly sư tổ hiền thân. Thi sát tạm thời bị không chế chú. Đều không do tự chủ đích núi lòng một ngụm khí. Tiểu Ngũ dãy rủa mấy lần. Thủy Chung không cách, nào, xung thấu trường Ly đích ngăn trở. Này mới hậm hực đích dừng tay. Đối với ôn nhạc dương không hảo khí đích nói, không phân thanh hồng tạ bạch, phải trái đúng sai, đích ra hỏa. Những này căn bản tiểu không phải thi sát. Liên cả nhân chết đều không tính. Ta tiểu sinh tại thi khanh. Phải hay không thi còn có thể giấu qua ta. Ôn nhạc dương a một tiếng. Trường ly cũng mặt mang nghi hoặc. Tại giữa mày vặn ra một cái đáng yêu đích giấu hỏi. sồn xuống tới cười ngâm nga đích hỏi tiểu ngũ làm sao nói. Tiểu ngũ vừa mới tưởng giúp đỡ. Lại bị ôn nhạc dương oan uổng. Cả khí ở dưới tiểu muốn động thủ. Hiện tại có nhân giúp nàng giải tội là án. Lại thêm lên trường ly lại trường đích mạo như tiên tử. Nhìn tại trong mắt nhượng nàng nói không ra đích thân thiết yêu thích. Một cái tử hủy đều tuân lên mặt nhỏ. Trong ngữ điệu mang mấy phần che đậy không nổi đích ngạnh nuốt hán đoan buồn nhân. Những đồ vật này căn bản tiểu không phải nhân chết trá thi. Càng không phải thi sắt làm túy. Nhìn vào tiểu khoanh hồng. Ly đích vành mắt cư nhiên cũng cùng theo hồng. Dùng sức gật gật đầu. Quay đầu hung hăng trừng ôn nhạc dương một nhãn. Ôn nhạc dương đuổi gấp tàng đến lớn già già thân sau đi. Tiểu ngũ đích trường ly đích chống đỡ Nói chuyện đích thanh âm cũng lớn rất nhiều nhượng ta giết một cái. Bọn hắn liền biết, những này bẩn đồ vật đều được thi triển thi thuật, mới sẽ biến thành hiện tại đích mô dạng. Ôn ra hai cái lao đầu tử đều biến sắc mặt. Sinh trường ly đáp ứng tiểu đích yêu cầu. Bọn hắn không phải không tin tiểu ngũ đích lời, nhưng là xác thực không dám dùng tiên tổ đích gì thể tới cực. Tại bọn hắn xem ra, sư tiên tổ trá thi tuy nhân nhân. Chẳng qua tử cũng không phải cái gì đại không được đích sự tình. Chết đích tiểu nằm lên cung dưỡng. Trá thi đích mãn thế giới chạy loạn cũng không sao cả. Phản chính tiểu là không thể khiến nhân khác thương chúng nó. Quả nhiên. Trường ly căn bản không xem ôn ra mấy vị lao ra tử đích sắc mặt. Thoải mái đích gật gật đầu. Đối, với, tiểu ngũ cười nói kia ngươi đi thử xem thử. Chẳng qua. Ngươi muốn là nói sai rồi. Ta khả đích đem ngươi xé tới tế ôn ra đích nhân chết. Tiểu tính là hạn bạt cũng không ngất ngươi. Trường ly đích ngữ khí thanh luyện ôn. Nghe đi lên tiểu giống một vị đại tỷ tỷ tại hống tiểu bằng hữu ăn quả táo. dọa nhảy dự. Qua phiến khắc mới phản ứng qua tới này mới minh bạch trường ly không phải thiên nữ hạ phàm, Nhiều nhất tính cái yêu nữ phi tiên. Lên nha khẽ gật đầu. Mánh đích lược hướng cự ly chính mình gần nhất đích một cụ thi sắt linh xảo ở trong đích tay tiểu. Cái đủ. Mánh đích cắm tiến thi sắt đích mi tâm. Trực không chỉ can. Thi sắt mãnh đích thanh thân thể tốc run dày lên rất nhanh co rút thành một đoạn. Phiến khắc ở sau một chùm khói đen phiêu tán Đích mặt sơn chỉ thừa lại một căn cốt đầu cùng một đạo mất đi hiệu lực đích tàn phủ Trường ly di một tiếng Lấy tu vị của nàng tới nói một tiểu đích pháp thuật đều chạy không qua nàng đích linh thức chẳng qua này trùng hóa cốt thành thi đích pháp thuật thực tại quá lợi môn Nàng trước tiên cũng không sát giác Mà lại trùng pháp thuật này tuy nhiên quỷ dị Nhưng là uy lực thượng thực tại không có cái gì khả lấy chi nơi tiểu là kê phi thủy kính tiến tới muốn ứng phó dạng này đích thi sát Cũng là một cái thông nện đến một mạng lớn. Tiểu ngũ tổng tính chứng minh chính mình đích dí tốt chỉ vào cái khác được trường ly thi pháp khốn chắc đích thi sát. Vệnh lên hồng điếu điếu đích mồm nhỏ lầu bầu nói những này thi sát đều là như thế. Bị nhân dùng cốt đầu biến tới. Căn bản không phải bọn hắn đích tiên tổ. Tại trường vị ôn ra ra trường đích mặt lạnh đích đều nhanh kết băng. Đại bà ôn thôn hải cũng tốt không được bao nhiêu. Quyền đầu nghiết đích răng rắc răng rắc vang lên. Tức khí hỏi kia tiên tổ đích gì thể nghi chữ lao hảo cung phụng đích di thể đều biến thành một khối cốt đầu kia tiên tổ không hữu không đích gì thể chạy đến đi đâu tiểu ngũ vươn tay chỉ chỉ phường tử một phiên không tứ lao ra đẻ nén lên thấp hống một tiếng mang theo nhân tiểu lướt qua đi tiểu tâm rực rực dễ dặt đích phát quật lên chẳng qua phiến khắc ở sau mạnh đích từ tứ lao ra đích trong miệng phát ra một tiếng hít thở diệp đích bi hảo bao quát ôn nhạc dương tại trong đích sở hữu ôn không thảo đệ tử toàn đều sắc mặt đổi biến Tại trong đất chôn giấu đích thi thể cứng nhắc mà băng lãnh. Nhưng là mặc lấy đã phất thượng. Ôn ra hậu nhân đều dễ dàng đích nhận ra. Những thi thể này hách nhiên liền là ôn ra đích lịch đại tổ tiên. Thi khanh trung quanh đều được nhân chủ linh. Dùng phong ấn ôn không thảo tiên tổ trong thi thể đích kịch độc. Di thể được nhân đổi thành dùng cốt đầu luyện đích tả môn pháp thuật. Chân chính đích di thể được chôn vào trong đất. Không cần nói. Ôn không thảo đích. Lần này nện đến cước trên mặt. Lao ra đôi mắt xích hồng toàn thân run rẩy, đại gia gia cùng hắn làm một đời đích minh đệ, lập tức liền biết chính mình vị này nhỏ nhất đích đệ đệ tưởng muốn làm cái gì, mãnh đích khí quát một tiếng, một cái tác không chút lưu tình đích vô vào tứ lao gia đích nào đại thượng tưởng tiên tổ tạ tội, cũng đẳng cha ra hung thủ lại nói, Chờ ngươi đem cái kia hốn đản thiên đao vạn quả ở sau, ta cùng lão nhị lao tam không thiếu được giáo huấn ngươi cái tiểu vương bất đản, tứ lao gia thân là sinh bệnh cũ phường đích chủ, nhân kiệt ngao cao ngạo lấy trước tiểu là làm mộng cũng không nghĩ đến qua chữ lao hảo trong đích tiên tổ di thể không biết lúc nào đó được đánh cháo hơn một nửa một thời gian bực bội đích chính mình đều nhanh muốn nổ tung mục xích hồng đích trường lên ôn đại lao ra trong mồm ken kết đích thanh âm liền vang thật tụ một khỏa một khỏa đích cắn vỡ chính mình đích nha sỉ tan vỡ đích nha sỉ đầm phá ra thịt một hồng sắc đích huyết tươi Vốn ôn khúc khúc đích thấm ra tứ ra đích khỏe mồm một tiếng môn khu đích vang nhẹ tiểu dịch bay nhanh đích chạy đi ra Kéo lại tứ ra ra đi tay. Trong mắt to trong đầy nước mắt. Nàng nhìn đến tứ ra ra bị phẫn nguồn tang. Sớm tiểu cố không đích không thể cùng ôn nhạc dương gặp mặt đích quý củ. Đại gia ra cũng không còn nàng. Mà xông lên tiểu nha đầu cười cười. Ôn ra đích quý củ rất nhiều. Nhưng là mỗi một thế đại gia trưởng đều minh bạch. Không thảo lớn nhất đích quý củ. Tiểu là giữa đây đó đích tình phân. Ôn không thảo đích trong mắt không có thiên hạ. Không nhân. Càng không có phải trái đúng sai. Chỉ có chính mình đích nhân nhà. Lúc này, lại là một tiếng muôn vang. Một cái lao đầu tử sợ hãi rụt rè đích thám ra đầu. Vẫn đục đích trong hai mắt lấp thiểm lên kinh nghi cùng sợ. Một cái chữ tử hào đích nhân lệ thanh quát mắng ôn rừng cây. Hồi sáu, hắn đích lời còn chưa nói xong. tiêu được tứ lao ra lệ thanh đánh đứt rừng miệng. Cơ hồ cùng này đồng thời. Đại gia ra đích ánh mắt cũng đầu nhiên lang lệ. Hảo giống âm ngoan đích đào tử không chút lưu tình đích chọc vào môn gỗ cạnh đích kia trường mặt già trầm dọng hỏi là ngươi ôn nhạc dương tình bất tự cấm không kìm được đích cùng tiểu dễ đối nhìn một nhãn tiểu lưỡng khẩu đích trong mắt đều lấp tiềm ra vài tia kinh nghi tại sinh lão bệnh tử phương trong trừ tứ lao ra tiểu dịch cùng hai cái giá thú nuôi lớn đích hán tử ở ngoài ôn nhạc dương duy nhất còn có một chút ấn tượng đích nhân tiểu là cái lao đầu này tử đương sơ tống cấp tiểu dịch đại loa kèn đích chữ lao hảo ôn rừng tây tại nhìn đến tám bối tổ tông chá thi ở sau dọa ngất quá khứ đích chữ lao hảo ôn rừng tây giả thi sát đại đều tới từ mặt sau mấy chữ hiệu trần thi phòng tám bối tổ tông là thật sáu Dương cây đích thanh em không có một tia tu sĩ đích trong phản mà hư nhược bất ham cũng không biết là bởi vì quá già rồi còn là bởi vì khủng sợ khan khan đích tảng âm trong không khả cản trở đích run dậy lên ta ta này không tính tiết độc nhà ngươi tiên tổ sáu chẳng qua đem bọn họ thình bọn hắn đổi cái đích phương nhập thổ nhập thổ vi an sáu tứ lao ra không đợi hắn nói xong Đầu nhiên quát lớn một tiếng nhập ngươi mụ đích thổ. Chọn cả nhân tiểu tưởng một đầu phẫn nộ đích làm con rơi. Lệ tiếu lên tiểu bổ nhào đi. Đại gia gia cũng một mà lên theo tại lao huynh đệ thân sau. Như quả không phải thủy kính đích siêu chi thuật trong vô ý hiện phường tử trong ẩn tàng lấy tu sĩ. Như quả không phải 30 năm trước phường tử trong đích nhân biến thôn tử đích cách cục. Nhượng hồng diệp trong rừng mỗi một cái họ ôn đích lao đầu tử đều có hiểm nghi. Bọn hắn thật đích không nghĩ đến hảo giống tùy thời đều sẽ đoạn đích ôn rừng r Cư nhiên tiểu là cái kia thiên tính môn đích ẩn tu. Đối phương là cái ẩn tu. Ôn nhạc dương lo sợ tứ lao ra chịu thiệt. Thân tử một nhoáng tiểu muốn trước một bước sông đi lên không ngờ trường ly một bà đẻ lại hắn. Phe phẩy đầu thấp giọng nói không dùng bận tâm. Hắn không có một điểm chân nguyên. Ôn nhạc dương như mày. Liên cả vĩ mặt còn sẽ dưỡng khí công phu thân pháp linh liền cốt cách thực ôn rừng cây cư nhiên không có một, tu vị. Lúc ấy tứ lao ra đã hắt phong tiểu đích bổ nhào đi qua. Nhấc tay một quyền hung hăng đích nện tại ôn rừng cây đích trên mặt. Nếu không phải đại gia ra lúc để tỉnh câu chớ đánh chết hắn nhượng tứ lao ra lâm thời rỡ rơi hơn phân nửa đích lực đạo rừng cây sớm tiểu não đại nở hoa rồi. Quả nhiên tiểu giống trường ly nói đích dạng kia, ôn rừng cây căn bản tránh không thoát được tứ lao ra một quyền kích chúng. Tiêu thảm lên một cái gót đầu bị nện về đến trong nhà, tuy tức ôn ra hai vị gia trưởng cùng lúc xông tiến vào sáu, lách cách bằng đích loạn hưởng luyện một phiến. Khai còn có xin thá thanh. Tới sau tiểu chỉ có kêu thảm. Sau cùng là đại gia gia đích thanh em độc hắn. Độc hắn. Coi trường biệt độc chết tự hành. Đích một tiếng chân thiên giá tiểu đích rít nhọn từ ôn rừng cây đích trong mồm vang lên. Cùng theo chỉnh phiến hồng diệp lâm đều an tĩnh đi xuống. Tiểu dịch sớm tiểu trốn đến ôn nhạc dương thân sau. Từ hắn sau lưng lộ ra não đại. Tiểu tâm rực rực, dẹ dặn, đích nhìn vào ôn rừng cây kia gian rung rung muốn dụng đích nhà gỗ. Phiến khác ở sau. Đại gia gia đích thanh âm lại nữa vang lên, ta hiện tại cấp hắn giải độc. Đảng hắn tỉnh ngươi tiếp tục, dừng cây ra trường khí tỉnh đích thanh âm, tứ lao gia đích hử lạnh thám tay thi độc đích vang nhẹ, ôn dừng cây ngất xịu trước đích tiêu thảm. Đại gia gia thi triển trúc nhân giải độc đích thanh âm sáu, như thế lặp lại. Thật lâu không dứt, đích ôn gia đệ tử nhà tước không thành, ai cũng không dám nói chuyện. Tiểu ngũ bắt đầu còn có nhiều hứng thú đích nghe lên, đến về sau dứt khoát lấp lên lô thay. So. đích ngồi đến một bên cũng không dám nữa nghe đi xuống ba cái lao đầu tử đầy đủ chết hai canh giờ đại gia gia cùng tứ gia gia mới tâm man ý túc vừa lòng thỏa ý đích đem ôn rừng cây kéo đi ra tứ lao ra đích thần sắc chuyển tốt không ít ôn rừng cây đích sắc mặt lại so chết còn khó coi sáu trường hưng thu đích nhìn vào rừng cây ngươi là thiên tính môn vĩ mặt đích sứ thúc ngươi thật có thể tính thiên tính tính tận thiên hạ thế chỉ thừa lại nửa cái mạng miễn cưỡng gật gật đầu không sai ta tiểu là thiên tính môn nhân 6 Trường Lĩnh Như cũng là cười hì hì. Hơi lóe thân lực gần ôn Tuất Lâm. Mãnh đích khẽ vươn tay. Cánh Nhiên không chút lưu tình đích đem ôn rừng cây đích mũi ngạnh xinh xinh đích bài hạ tới. Rừng cây đích thân thể mãnh đích một. giết heo kiểu đích kêu thảm lên. Tiểu Dịch cũng dứt khoát chi cực đích đem đại loa kèn ném tới đích thượng. Hận Hận đích nói tiết độc tiên tổ di thể chi nhân tông đích đồ vật. Không muốn. Một bên nói lên. Một bên vươn ra cước trùng trùng đích giấm hai cái. Ôn Nhạc Dương gấp gấp đem nàng kéo ra. Vừa mới hắn đích linh thức nhìn đích nhất thanh nhị sở, rõ ràng. Tiểu dịch đích đại loa kèn trong mãn mãn đương đương đích chuốc lên lôi tâm. Không muốn đại loa kèn là một hồi sự. Đi hỏa khả tiểu là một khác hồi sự. Trường ly đích sắc mặt có chút buồn bực không phải dung ư. Cái mũi cư nhiên là thật. Nói lên đem trong tay đích cái mũi quang ra. Lại vươn ra hai căn xuân thông tiểu đích ngón tay. Hơi hơi xúc lên lông mày Phản phất là tại do dự lên lần này là nên đào nhãn còn là xé mồm Dừng cây tổng tính minh bạch trước này phiêu lượng cô nương đích một căn đầu tóc. Đều muốn so hung thần ác sát đích phường chủ lao ra ngoan thượng một ngàn bội. Bịt lấy cái mũi toàn thân run dày lên. Ai ai đích biện giải ta không dám ôn thị tiên tổ đích di thể. Mỗi lần di chuyển ở trước đều tắm gội thắp hương sáu. Ly biểu tình chung mang theo một tia buồn bực. Phản phất ôn rừng cây rất không lý cởi nàng tựa đích ta lại không phải nhân ngủ. Tự nhiên nhìn đích ra những thi thể kia đều được pháp thuật hộ chặn. Nói lên nửa thiệt Trường Ly đột nhiên đổi một phó ngữ khí. Không chút trinh triệu đích đáng lên khắp trời tôi lệ. Một chữ một đốn đích thấp giọng nói ta là trách ngươi. Ngươi biết rõ chính mình là một đoạn gốc họa, Sở tại chi nơi đoạn không an nin. Hát tại trốn vào hồng diệp lâm ở trước. Đem tin tức tiết lộ cho nhân khác. Ôn ra chết tại đỉnh dương cùng trong tay đích mỗi một điều mạng nhân. Cuối cùng đều muốn tính tại ngươi đích trên đầu. Ngươi hảo. tang tại cựu đỉnh sơn chi sự sở chi giả không nhiều như quả muốn là nhượng liêu đưa ra trước thảm đến. Hiện tại Cửu đỉnh trong núi. Con sẽ có nhân sống ngư. Vốn là Ôn Nhạc Dương gặp trường Ly Thi là thủ. Trong có chút bất nhẫn tại nàng đích lời ở sau, cũng hơi hơi nheo lại trong mắt. Nhưng Ôn Nhạc Dương đại cả ngoài ý đích là, một hướng hộ đoạn thành tính đích Ôn đại gia ra lại vươn tay ngăn cản trường Ly một cái, hắn tuy nhiên là thủy tắc dũng giả, kẻ đầu tê. Ừ. Nhưng là vô tâm chi thất tội không chí tử hướng hồ đỉnh Dương cũng đã diệt. Những đệ tử kia đích đại cửu đã xong sáu. Ngài lao hạ Lưu Tình 6. Trường Ly nhíu nhíu lông mày nhìn Ôn Đại lao ra một nhãn. Quệt môi ba hắn đích đổ tử đổ tôn. Làm sao đều là này phó đức hạnh việc này nào phân đích thế kia rõ ràng. Nói xong dừng một cái ngữ khí lại khôi phục bình thời đích kia phó tiểu bị đích tử ta sẽ hắn tử. Là nhìn hắn đến cùng có hay không dịch dung sáu. Nói lên. Trong hướng Ôn dừng cây ngươi thật đích vĩ mặt đích sư thúc. Dừng cây vừa điểm một cái liền nhìn thấy Trường Ly lại đôi mắt phóng quang đích trên đỉnh chính mình đích lỗ hai tổng tính phúc lâm tâm trí không có tiếp phản rót. Gấp gáp thanh kêu to đây là môn pháp thuật mũi còn là Đích cái mũi Chẳng qua cải biến hình trạng Người tiểu đem ta cả khuôn mặt đều xé xuống đi cũng không dùng A Mọi nhân ở đây cái cái lao giang hồ liền cả ôn nhạc dương cũng có thể minh bạch Ôn rừng cây sự quan trọng đại Thiếu một cái nhân biết tiểu sẽ thỏa rán một phần Tuy nhiên bảy cái mập mạp tiểu tại rừng cây ở ngoài Nhưng là có thể không nhượng bọn hắn biết tốt nhất Hiện tại ôn rừng cây tiểu tại trước mắt Tưởng muốn phân biệt đích lời tổng có biện pháp. Lúc này ôn thôn hải đột nhiên cười một tiếng chiếu ta nhìn Cái này ôn rừng cây là mạo sung. Vĩ mạt sư thuốc hiệu sưng có thể tính tận thiên hạ thế tỉnh. Muốn là thật. Hắn làm sao cả chính mình đại nạn lâm đầu đều tính không đến. Càng huống hổ một cái tu sĩ. Liên cả cái nhân phổ thông đều không bằng. Không sai. Hắn vừa mới tiểu không tính ra đến chính mình đích cái muối muốn xui xẻo. Trường ly cười hì hì. Nghiên não đại lại bắt đầu đoàn tường lấy ôn rừng cây đích ngũ quan ngươi hiện tại đuổi nhanh tính tính. Tiếp theo kiện xui xẻo, mắt trái còn là thai phải. Dừng cây gấp gấp lớn tiếng đích bạch lấy thế tình nhập phép tính. Căn bản không phải các ngươi tưởng đích dạng kia sáu. Nói lên, dừng một chút, cũng cố không đích bịt mũi tử. Hoàng hốt đích trích xoa lòng bàn tay. Lo sợ chính mình nói không minh bạch lỗ thai tao hương thật giống như người muốn ta tính trương tam nhà hôm nay ăn cái gì. Đều phải dẫn ta đến trương tam nhà đích phòng bếp chuyển một khoanh. Mà lại tức liền đi cũng chưa hẳn có thể tính đích ra hôm nay cơm chiều đến cùng là gì. Không chuẩn tính ra tới đích tiểu là ngồi phòng bếp 100 năm trước là cái gì đích phương cái này trong phòng bếp chết qua mấy cá nhân lại hoặc giả này tòa phòng bếp lúc nào đó sẽ sập. Ôn nhạc dương cùng trường ly rất có chút xá dị đích nhìn nhau một nhãn. Tham dò lên hỏi ôn rừng cây ý tứ của ngươi là sáu. Không phải ngươi tưởng tính cái gì tiểu có thể tính gì chứ. Mà là chỉ có thể án chiếu trước mặt có đích đồ vật tính đi lên nhìn. Mà lại tính ra tới đích đến cùng là cái gì? Người để tiền cũng nói không chuẩn. Dừng cây nhìn hắn hiểu. Mới như chút gánh nặng đích ra khẩu khí. Lau một cái trên mặt hoành giật đích huyết tươi ta tại trong phòng bếp. Tính ra tới đích sự tình đại đô hội cùng phòng bếp lưu quan. Nhưng là có thể tính ra tới đích sự tình cụ thể là cái nào phương? Ta chính mình cũng không biết. Ôn nhạc dương lắc lắc đầu người sư điệt vi mạt tưởng tại trong bụng núi giúp ta tính ra xuất sơn đích lối mòn, Tiểu là trước định xuống để mục Tái tính ra mê đề. Khoa Hoàn cũng cùng theo Đắc Hang, thuận tiện còn tìm đến Lão Tử. Khó không thành tu vị của ngươi còn không bằng vĩ mạng. Dương tay nghi hoặc đích nhíu lại lông mày. Trước hỏi do ôn nhạc Dương đương sơ tại vĩ mạng đích trợ giúp hạ đảo sơn đích quá trình. Này mới lại mặt lộ không đáng. Tường muốn hử một tiếng mới phát hiện cái mũi không. Hử không đi ra đó là hắn gặp may. Hắn muốn tính bụng núi lối mòn, lại đem cái khác đích đồ vật. Cái kia, cái khác đích thần tiên tính ra tới. Tiêu Đã Thuyết Minh xuất hiện lại sai. Tái ngươi đảo sơn đi ra. Làm sao biết hắn chỉ đích lộ tiểu là ngắn nhất đích đường tắt. Ngươi trở về lượng một lượng. Nếu thật là ngắn nhất đích lối mòn. Ta đem náo đại cắt bỏ tống cấp ngươi đường mà dũng. Nói lên nói lên. Ôn cây trong cốt tử kia phó ẩn tu đích tì khí lại bước lên tới tiểu dựa vĩ mặt đích đạo hạnh. Có thể tính ra cái thi tới. Ta cờ hờ. NG cần hỏi liền biết. Hắn muốn tính đích đồ vật. Khẳng định là trước định tốt rồi mục tiêu. Tái bắt đầu tính kế muốn là thế tình có thể dạng này tính vậy tiểu gặp quỷ việc thiên hạ còn có cái gì có thể giấu đích qua chúng ta thiên tính môn hắn muốn là có thể tính ra tới vậy hắn tiểu là sống thần tiên sáu trương ly nghe đích có chút vô liêu vươn tay tại ôn rừng cây trước mắt lắc lư tưởng muốn đánh đứt hắn hú đích ôn rừng cây trực tiếp ngửa nhân kéo đích lên ly được hắn dẫn đích lạc lạc trực cười ít phế lời ngươi trước cho ta tính tính nhìn muốn là chuẩn đích lời ngươi đích lỗ thai tiểu tính bảo chắc. 40. Trường thứ 32 náo thân. dừng cây cũng không phế lời, bỏ đi lên dùng tay tại trường ly đích trên mặt so vạch lên cự ly lượng nàng đích nhãn thần, cũng dần dần sung mãn chuyên chú sau đó lại tại trên mặt đất kéo lên tư thế, miệng lẩm bẩm vạch rất lâu, nửa buổi ở sau mới thở dài một hơi, đốc định đích nói ra hai chữ đàn tử. Không ngờ trường ly mãnh địa khẽ chừng mắt cái này còn dùng người tính. Nhân thiên hạ đều biết, tính cái chỉ có ta biết đích sự tình tới. Ôn rừng cây đầy mặt bi khổ. Nhỏ rộng thầm thì lên có thể tính ra tới cái gì ta để tiền cũng không biết sáu. Tuy là nói như vậy, nhưng lại không dám nhàn rỗi lại lần nữa bắt đầu kế toán, lần này tính ra tới đích là cổ động, lần thứ ba tính ra tới đích là kỳ liền sơn đích lung linh băng, lần thứ tư, lần thứ năm sáu. Thẳng đến phân không rõ là lần thứ chín, còn là lần thứ mười, ôn rừng cây lại cẩn thận rực rực đích nói ra hai cái chữ số 13.0818. Chính tại bịt lấy mồm nhỏ đánh cắp ngáp đích trường ly lần này xứng một cái. Tuy tức mới hoan hô lên gật đầu không sai. Lần này tổng tính sai không nhiều. Cùng theo lượng ra tay cổ tay, đối, với, ôn nhạc dương lắc lư, một trích phiêu lượng đích hoàng kim vòng tay. Tại hồng diệp lâm loang lộ đích dương quang trong lệ loẹt phát quang, chiếu đích ôn nhạc dương hoa mắt. Ôn đại gia ngạc nhiên một cái vòng tay. Thế này điểm vàng. Thế này quý. Làm ra một cái cái gì cũng không hiểu. Lười nhác cùng người nói đích biểu tình, vươn tay đem ôn nhạc dương trong lòng đích ngọc đao kéo đi xuống đối với vi mặt lắc lắc ngươi tái tính tính cái này lần này vi mặt kế toán đích thời gian không dài tiểu đốc định đích nói hoa sơn khỏa hoàn còn không minh bạch chuyện gì vậy trường ly tiểu cười mỉm mỉ đích gật gật đầu không sai lão yêu quái đích động phủ tiểu tại hoa sơn ôn thôn hải từ bên cạnh những mày chỉ vào ôn rừng cây mắng nói ít cố lộng huyền hư tính ra tới khỏa hoàn đích động phủ tại hoa sơn tiểu trực tiếp nói chỉ nói hoa sơn hai chữ ngươi thật đương chính mình là tính mệnh nhân mụ tiết chữa như vàng hư ôn rừng cây không có cái mũi cũng không dây dưa hắn kia trương mặt ra thượng làm ra một cái đụng thiên khuất đích oan uổng biểu tình phép tính tiểu là dạng này ta tính ngọc đao tính ra tới đích sự tình tất định cùng ngọc đao có cái gì liên quan nhưng là cụ thể là nào liên quan ta chính mình cũng không biết ta vừa mới thông qua ngọc đao đích xích tức, mấy điều kẽ nước đích dài ngắn tiểu trích tính ra hoa sơn hai chữ ta căn bản tiểu không minh bạch hoa sơn cùng ngọc đao ở giữa có cái gì liên quan đại đại địa vương cái vặn eo cũng không cố khỏa hoàn đầy là thổ thức kinh hỉ điệu than thở Vươn tay chỉ chỉ những kia được ôn rừng cây chôn tại trong đất bùn địa thay đầu. Đem thoại để kéo trở về trước nói đây là chuyện gì vậy? Ôn rừng cây bận gật đầu không ngừng. Trong mồm lại thưa dạ Nửa ngày cũng không nói ra một câu hoàn chỉnh địa lời tới. Tứ lao ra từ một bên lánh băng băng địa hứ một tiếng. Ôm lấy đôi tay. Ánh mắt so độc xà còn muốn âm độc. lãnh địa đinh chắc hắn nên dạng gì nói tiểu dạng gì nói. Đại gia trưởng đã nói qua ngươi tội không trí tử. Ôn nhạc dương tổng tính minh bạch Đại gia gia vì sao thái độ khác thường? Ôn đại gia biết ôn nhạc dương tại nhìn hắn, nghiêng đầu đối với hắn cao thâm khó lường địa một cười. Khoe môn pháp thảo địa cười văn rất có chút âm lãnh. Ôn rừng cây tổng tính miễn cưỡng chấn định dưới đất tới các ngươi vừa mới cũng có thể minh bạch. Ta là có thể tính thế tỉnh, nhưng là cụ thể tính ra cái gì chính mình cũng không biết. Tại Hồng Diệp trong rừng nhiều năm thế này, Tính ra tới địa sự tình không vài dạng hữu dụng, ta đều phải bố trí một chút bảo mạng địa thủ đoạn sáu nói lên, vươn tay chỉ chỉ được tiểu ngũ phá vỡ pháp thuật, kẽ rất trên mặt đất địa khối kia cốt đầu, hắn tại sớm năm du lịch địa lúc, từng tại một tòa núi lớn trong tính ra một cái vô danh địa sơn động, cũng không biết là mấy ngàn năm còn là mấy vạn năm trước địa ẩn tu lưu lại, trong đó có chút dán lấy cổ soạn địa cốt đầu, những này đều là đã luyện chế thành hình địa đồ vật, chỉ cần một lần nhập chân nguyên tiểu phù tiểu sẽ thi triển, đem cốt đầu biến thành nghe kẻ thi pháp chỉ huy địa thi thể. Ôn dừng cây lại sẽ dịch dung địa pháp thuật. Này mới nghĩ ra một cái thiệu chú ý. Muốn là vạn nhất có một ngày ôn ra nhân phát hiện hắn cái này mạo bài hóa, hắn tiểu dẫn động những này giả thi sát trá thi, ôn ra đệ tử đương nhiên không dám cùng tổ tiên đích gì thể đối, với, đánh, đến lúc hắn tiểu có thể tại những này cốt đầu khôi lối địa bảo hộ hạ trốn ra sinh thiên. Ôn nhạc dương vừa buồn bực vừa buồn cười, cũng tiểu là không dành thế sự đích gần tu mới có thể nghĩ ra này trùng đần chú ý, ôn ra tuy nhiên không phải tu sĩ. Nhưng là một thân độc công thần quỷ khó lượng, nếu muốn từ một đám nhân trong độc chết trong đó một cái, đừng nói mấy vị gia trưởng dạng này đích hào thủ, tự là tùy tiện một cái chữ tử hào đều có thể làm được. Nếu mày ngươi là cái tu sĩ, tổng nên biết một ít dưỡng khí tu thân đích công phu chứ. Ôn dừng cây gật gật đầu đây là tự nhiên, lấy trước ta cũng có hộ thân chân nguyên, không thì lại sao có thể trộm trộm đích đổi đi chữ lao hảo trong kia a sao chết nhiều nhân sáu. Nhiều thế kia tiền bối địa di thể. Đương thời ta đem những kia cốt đầu phụ truyện mang tiến hồng diệp lâm, khẽ khẳng đích đổi đi di thể, là vì ngày sau làm tính toán. Ta muốn tản mất những kia dưỡng khí tu thân tích góp xuống đất chân nguyên, tán công ở sau liền cùng nhân thường không khác. Nói lên, hắn có chút đành chịu đích cởi cười tiểu giống ta hiện tại dạng này. Như quả công phu còn tại, ta cũng không dùng đến thế này rất nhiều địa làm bộ, thế tục gian đích cao thủ tưởng muốn chặn lại ta cũng là dễ dàng thế kia. Còn chưa nói lời, nghiếp nghiếp tiểu ngũ tiểu gom đi lên trong vắt đích trong con ngươi tả đầy hỏi ngươi vì cái gì muốn tấn công vô luận sơn tông thế tông ẩn tu tán tu đều lo sợ chính mình đích chân nguyên quá ít liều mạng tu luyện còn hiểm tới không kịp làm sao giống ôn rừng cây dạng này hảo đoan đoan đích muốn tàn mất chính mình đích công lực càng hướng hồ hắn còn tại sinh lão bệnh tử phường dạng này hung hiểm đích địa phương náu thân ôn rừng cây đối với niếp niếp lắc lắc đầu cười khổ nói ta tu tập đích là phép tính cùng các ngươi đích tu thiên chi thuật bất đồng chính điều gọi là đương cục giảm mê Ta muốn tính tận thiên địa, tự nhiên muốn du ly ở thiên địa ở ngoài. Khả là những kia dưỡng khí công phu, giảng cứu đích là thuận ứng thiên đạo, tan vào tự nhiên, ta trong thân thể đích chân nguyên chi lực chi lực càng mạnh, tựu càng ảnh hưởng ta đích phép tính. Tại mấy chục năm trước ta tiểu nghĩ thông cái đạo lý này, cho nên mới trong tối, chuẩn, bị hạ đào mạng đích lối sau, tùy tức tản mất chính mình tu tới đích chân nguyên. Đem tiền nhân thi triển tà pháp đích cốt đầu biến thành hảo giống thi sắt đích quái vật lại dùng dịch dung đích pháp thuật đem quái vật phấn thành ôn gia tiên tổ di thể, đem chân chính đích tiên tổ di thể dùng đạo pháp phong chắc, đào hố chôn sạch. Ôn Dừng cây tại còn chưa tấn công đích lúc, thừa dịp tứ lao ra ly khai Hồng Diệp Lâm đích cơ hội, đem cái sự tình này làm tốt, trong hơn 10 năm khắp trời qua hải, thủy chung không bị nhân phát hiện. Ôn thôn Hải lại nữa nhíu nhíu mày mở miệng ngươi là dịch dung, kia thật đích ôn Dừng cây ni. Nói lên, đại bá đích mi vũ gian chạy xuôi ra một tia ngoan lệ ngươi đem cái lao đầu kia tử giết giả ôn rừng cây dọa nhảy dựng, vội vàng lắc lắc đầu ta chưa từng giết qua nhân, thật đích ôn rừng cây tại hơn 30 năm trước tiểu chết rồi, ta tiểu là tại cửu đỉnh trong núi ngộ đến hắn, đương thời hắn trượt chân rơi xuống đích sơn treo, thế cái nhất tháp hồ đồ, nát bét, ta đuổi đến đích lúc hắn chỉ còn thoi thóp một hơi, dĩ nhiên không cứu, lâm trung ở trước ta hỏi rõ hắn địa tính danh cùng xuất thân, thi chuyển dịch dung đích pháp thuật biến thành hắn đích dạng tử, lại mang lên hắn trên, thân biện thức cấm chế đích giải dược đem hắn chôn vùi ở sau, giả. Trang làm trọng thương nằm ngã tại nguyên. Nói xong dừng một chút, đối với đại bá cười mỉa nói ngươi là hơn 30 năm trước tiến đến Hồng Diệp Lâm tu hành, lúc đó ôn rừng cây tiểu là ta. Tứ lao ra nghe lời, túi thấp đầu trầm tư một sẽ, mới chậm rãi địa gật đầu ngẫu nhiên chữ lao hào đích nhân cũng sẽ tiến sơn, thái tập chút chấn âm trở dương đích lanh thi thảo, hào giống có qua một lần, ôn rừng cây tại mặt ngoài kém điểm ngã chết, tới sau được chữ tử hào cứu trở về. Dạ ôn rừng cây gấp gáp tùy thanh phụ họa không phải kém điểm ngã chết. Là đã chết rồi, hắn vừa đứt khí ta tiểu lương đội trụ, lúc đó ta còn có chân nguyên hộ thân, tưởng muốn giấu qua mấy cái chữ tử hào cũng không phải cái gì việc khó. Ôn rừng cây hiện tại đích lời là thật hay giả, tự có một bụng tâm nhãn đích ra trưởng môn đi phân biệt, ôn nhạc dương một mực tại nhíu nhíu lông mày, ngưng thần tìm tỏi cái lao đầu này tử hiệu xương tính tận thiên hạ đích công pháp. Thiên tính môn địa công pháp đích sắc có độc đáo đích địa phương, thậm chí dùng phỉ di sở tư, khó tưởng tượng, tới hình dung cũng không quá đáng. Nhưng là này môn kỹ thuật căn bản không giống vĩ mạt nói đích thế kêu huyền. Đệ nhất không phải cái gì đều có thể tính được ra, không thể trước định xuống đề mục tái tính kết quả. Chỉ có thể căn cứ bên thân đích hoàn cảnh, trên đầu tay hiện có cái gì làm đạo cụ tới tính. Nhân tại thiên tân vệ, tưởng muốn tính ra Bạch Vân Sơn cơ trường có nhiều ít chưa hôn nữ thanh niên khẳng định là không được. Thứ hai có thể tính ra tới địa sự tình đến cùng là cái gì, liền cả tính giả chính mình sự trước cũng không biết, tức liền đến Quảng Châu Bạch Vân Sơn cơ trường thực địa đi tính Tính ra tới đích cũng chưa hẳn là chưa hôn nữ thanh niên đích số lượng, không chuẩn tính nửa ngày, cuối cùng tính ra bốn cái chữ, hồng thiêu thịt bò. Thứ ba kế toán đích đạo cụ cứu cánh cùng tính ra tới đích kết quả có cái gì nội tại đích liên hệ, mặc ai cũng không biết, tại Bạch Vân Sơn cơ trưởng tính ra hồng thiêu thịt bò, có khả năng là hôm nay đích công tác san là này đạo thái, cũng có khả năng là Bạch Vân Sơn cơ trưởng dựng lên địa lúc, một chiếc vận tống thạch tại đích xe tải lớn giả chết một đầu ưu, tới sau này đầu ưu được làm thành hồng thiêu thịt bò. Phản chính Hồng Thiêu thịt bò cùng Bạch Vân Sơn Cơ Trường khẳng định có liên hệ, nhưng là cụ thể này phần liên quan là gì, tiểu không tốt nói. Vĩ mạt lấy trước chỉ hiểu suy tính đại số, căn bản không hiểu việc nhỏ đích phép tính, tự nhiên nhất tương tình nguyện, cho là chỉ cần tìm đúng rồi phương pháp tiểu có thể tính tận thế tình số nhỏ, càng đem chính mình đích sư thúc thổi thành hoạt thần tiên. Ôn dừng cây tẩm dâm đạo ấy nhiều năm, so ai đều minh bạch, chính mình tu luyện đích môn đạo, nhiều nhất cũng tiểu là cái tự ngu tự nhạc địa ngoạn ý, sở dĩ muốn tan hết chân nguyên. Tận lượng đem chính mình từ thiên địa tự nhiên trung độc lập đi ra, lấy kỳ có thể tính được càng chuẩn một chút, này mới vì chuẩn bị lối sau liên phiên đích làm bộ. Giả thơi đầu bình thời nằm tại chữ lao hào trong một động bất động, then chốt thời khắc sẽ nghe ôn rừng cây chỉ huy, chá thi hiểm hộ hắn chạy trốn. Khả là ôn rừng cây chính mình cũng không nghĩ đến, đông xong sự phát, âm như đã lộ, điệu lúc, tới bắt chính mình đích không đơn giản là ôn ra điệu nhân, mà là mạc danh kỳ diệu đích nhiều ra một cái niếp niếp tiểu ngũ. Một cái tử vạch trần trá thi địa cho hề, mắt thấy ôn ra trên dưới bi phẫn muốn cuồng, ôn rừng cây chính mình cũng minh bạch, sớm muộn có bị chảo đi ra đích lúc, cùng hắn chờ chết còn không bằng đuổi mau đi ra tự thú, còn có thể là cái thái độ tốt, chỉ là không biết cựu định sơn. Ôn ra đích buồng thẩm tấn trong, có hay không thản bạch từ khoan bốn cái lục sắc chữ lớn 6. Trong mấy năm nay, ôn rừng cây qua đích để tâm điếu đảm, nâm nớp lo sợ, cũng không thiếu tại hồng diệp trong rừng cây toán, nhưng là tính ra tới đích kết quả không phải không dùng tiểu la nhượng tự mình hắn cũng sợ không đến đầu não, cuối cùng tính đến đích hữu dụng chi sự cũng chỉ có một kiện, vĩ mạt sẽ có một ngày cũng tới đến cựu đỉnh sơn. sở dĩ ôn thuận lâm thừa dịp 30 năm trước ôn gia thôn trùng kiến đích cơ hội, trộm trộm cải biến ôn gia đích cách cục, nhượng vĩ mạt cái gì đều khỏi tưởng tính ra tới, ôn rừng cây tuy nhiên giấu được sâu giấu được ổn, nhưng rốt cuộc là cái không dành thế sự đích cần tu, làm sự tình đích cách nghĩ nhất tương tình nguyện, trộm trộm cải biến ôn gia đích cách cục, đảo nhượng hắn lộ ra hồ ly cái nuôi còn về ôn gia gần nhất đã phát hiện tung tích của hắn, xử tâm tích lự, tính toán cân nhắc, muốn chào hắn đẳng đẳng, hắn căn bản tiểu tính không đi ra, cũng căn bản không biết. Hơn nửa năm trước ôn nhạc dương muốn bãi rượu mừng đích tin tức, nhượng hắn chạy hảo mấy ngày nước miếng, tới sau nghe nói thủ tiêu, lao đầu tử còn một bụng không cao hứng kia mà. ôn dừng cây không cái mũi, nói chuyện lên tới vô bị phí sức, chẳng qua vì tranh thủ thái độ tốt, còn là liều mạng, đem chính mình đích công pháp cùng mấy chục năm gian tại ôn gia đích sở tác sở vi đều giao đại xong rồi. Ngồi tại trên đất trường lên khô quắt đích mồm mép miệng lớn đích xuyến lên khí, đối, với, những nhân khắc cười khổ nói ta trốn tại hồng diệp trong rừng, cũng chỉ là cầu cái bình an, chưa từng tưởng qua muốn hại nhân, càng không dám đối, với, phường tử có một kia một hào đích. Bất lợi 6. Hán đích lời chưa nói xong, tứ ra ra đích nhãn châu tử tiểu lại hồng, đám kia giả thi sắt còn tại trường ly vạch ra đích trong vòng tròn ngao ngao quái khiếu địa dạo quanh lên, cùng khai hóa trang dạ vũ tựa. Bản ứng nằm tại nhà gỗ trong mưa gió không ngại đích tiên tổ thi thể hiện tại đều bị ném đến trong hố đất, khang khăng ôn rừng cây đích biểu tình thật đích rất bị khuất. Chữ lao hào địa nhân trước đem tiên tổ di thể mời về nhà gỗ, tại thanh lý giả thi sát ở sau, tứ lao ra mới phái mấy cá nhân đi ra cấp mặt ngoài đích nhân bảo bình an, thuận tiện đem yêu, lạc hai nhà đích đầu não mời tiền đến, không qua nhiều ít công phu, ẩm ý đích tiếng bước chân vang lên, lạc nhà hai vị lao đầu tử cùng mộ mộ, a đảng. Mạ non nhị nường cùng tiểu si mau kêu tiểu tại ôn ra đệ từ đích đáy lĩnh dưới đi vào sinh láo bệnh từ phường. Ôn ra đích linh dược có hiệu quả, ôn rừng cây địa cái muối hiện tại đã không đau, như quả hắn nguyện ý, còn có thể từ hầm hố trong mắt thổi ra bọt huyết bào sáu. Đằng nhân đến đủ, đại gia ra mới lại nữa trong hướng ôn rừng tây chấm giọng quát hỏi bánh lớn, phá la, cậu, là chuyện gì vậy? Ôn rừng tây nghe lời xứng một cái, tùy tức vươn tay ra tại chính mình đích trên da đầu ken két két đích gãi lên, biểu tình chần trừ Tựa hồ có chút không biết nên từ nào nói lên, trường ly cười hì hì đích để tỉnh hắn từ đầu nói, không sợ nói đích chậm, tựu sợ người nói địa không toàn. Ôn rừng cây vừa vội vàng gật đầu, một bên biểu tình thống khổ đích hồi ước lên, một bên đem sự tỉnh đích kinh qua nguyên nguyên bản bản đích giảng đi ra. Ôn rừng cây nguyên bản là thiên tính môn tư chất tốt nhất đích đệ tử, cũng chính bởi vì tư chất hảo, nhìn xuyên chính mình công pháp tới tính đại số căn bản tựu không dùng, việc lớn đích suy tính thường thường muốn cùng tận mấy chục năm đích công phu. Mới có thể miễn cưỡng tính ra kết quả, nhưng là phóng tới thế gian, tiêu tính là một trường kinh thiên động địa địa thế giới đại chiến, cũng sớm đều kết thúc, sở di hắn mới muốn tính thế tình số nhỏ, cuối cùng cùng trưởng môn sư huynh náo loạn cả. Khi ở dưới trốn ra núi Nga Mi, nhập thế mỏ mấm điều, gọi, là số nhỏ đích phép tính. Lấy hắn đích bản sự nhập thế kiếm cơm ăn, tốt nhất đích trước nghiệp đương nhiên là tính mệnh, chẳng qua tại sớm nhất trong mấy năm hắn kém điểm tiểu đói chết rồi. Thẳng đến sau này hắn mới hiểu được tính mệnh cùng toán thuật là hai hồi sự, như đã là chức nghiệp tiểu cần phải đóng gói, hắn cũng giống chân chính đích tính mệnh tiên sinh dạng kia, tiếp chữ như vàng, hoàn cấp chính mình định xuống cái quý củ, ba chữ, không quản tiêu bao nhiêu tiền, hắn sau cùng chỉ nói ba cái chữ, còn về ba cái chữ ở. Dưới địa sự tình, tiểu muốn kẻ tiêu phí chính mình đi lĩnh ngộ. Nhân khác đều tụ tinh hội thần đích nghe hạ văn, chỉ riêng trường ly cười lên đánh đức hắn mỗi lần đều là ba cái chữ kia người muốn tính ra tới hai chữ hoặc giả bốn cái chữ địa kết quản nghi. Ôn rừng cây hát hát một cười ra giảm một hai cái chữ luôn là giản đơn, ta tính ra tới địa là gà quay, tiểu cáo tố nhân ra thắp hương gà, tính ra tới đích hồng y thiếu nữ, tiểu cáo tố nhân ra hồng y nữ, phản chính ai tới tính, không cho đối, với, ta nói tưởng tính cái gì, ta tùy tiện lượng một cái cao thấp hoặc giả não đại lớn nhỏ ở sau, tính ra tới cái gì tiểu nói cái gì, sau đó đuổi đi nhân đương sơ hắn vò đầu bức thai cấp nhân gia tính một lần lại một lần, chúng các dạng địa kết quả đều lấy ra giúp lấy nhân gia cùng lúc phân tích đích lúc một hai hoa đầu, tới sau so đổi thành kim khẩu vừa mở ba chữ len keng phản mà môn đỉnh nhược thị đông đúc một cái từ từ đi giang hồ đích tên bị biến thành nhân nhân kính ngưỡng đích hoặc thần tiên, lại thêm lên hắn cũng xác thực có bản sự ba chữ đích quái tượng có lẽ nhượng nhân một đầu vũ thủy, nhưng là chờ đến linh nghiệm đích lúc tiểu sẽ thông thoáng rộng mở, do đó dần dần đích đánh vang danh đầu có. Nhiều việc đích nhân còn tống hắn một cái ngoại hiệu, ba chữ tiên. ba chữ tiên một bên nhập thế một bên tu hành, tu vị không chướng nhưng là ngày qua được đảo không sai, thẳng đến tự mình hắn cũng nhớ không rõ là 70 năm còn là 80 năm trước đích một ngày, đột nhiên tới một cái trưởng tướng trong sáng, anh Tuấn Chi cực đích nhân trung niên hòa khí đích cười lên, đem một khoản tiền cùng chính mình đích tay trái cùng lúc đưa đến hắn trước mắt. Ôn rừng cây đương thời đã là cái xuất sắc đích tính mệnh tiên sinh, nhân ra rỗi tay trái hắn tiểu muốn sờ mặt đàn tử Nhân ra đưa qua mặt tới hắn tiểu hỏi sinh thần tám chữ, phản chính tống qua tới cái gì tiểu không muốn cái gì, phản chính hắn khỏi quản cái gì đều có thể tính. Đến nhân trung niên này cũng không ngoại lệ, đem tay trái ném về đi ở sau, ôn rừng cây lượng lượng đối phương đích tay phải dài ngắn, cùng theo bắt đầu tính, nửa buổi ở sau cấp ra kết quả, xong hùng đấu. Vốn là tính ra tới đích là nhị hổ tương tranh, ôn rừng cây vì ba chữ tiên đích thanh danh cấp cải một cái, hắn cũng không hiểu cái kết quả này là ý tứ gì. Càng không đương hồi sự tiểu trực tiếp tả trên giấy ném cho đối phương xong việc. Đối phương nhìn đến tờ giấy ở sau, ánh mắt sáng lên, cười a a đích nói vốn là ta không tin ngươi, ngươi muốn là thật có thể tính tận thiên hạ, biết ta tới ngươi sớm tiểu lạc hoang mà chạy, chẳng qua nhìn đến này ba cái chữ, ngươi còn là có chút môn đạo. Nói lên ngừng lại một chút, lại mạn điều tư lý, chấm dãi, rãi, đích cười nói ngươi cũng là tu sĩ chứ. Ôn rừng tê cũng không quá đương hồi sự, hắn xuất đạo ở sau cũng từng nộ đến qua tu sĩ. Tự mình hắn đích tu vị nông cạn, đáy mắt đích chân nguyên thần tùy không giấu qua nhân mắt sáng, chẳng qua cũng không nhân sẽ chuyên môn đối phó hắn, cười a a gật gật đầu, thập phần quang côn đích đem tiền cấp nhân trung niên trả trở về như đã là đồng đạo, này tiền tiểu không thể thu, ta nhập thế chỉ vì tu hành, có thể giúp đến bằng hưu tiểu càng tốt. Nhân trung niên nghe thấy bằng hưu hai chữ, biểu tình có chút quái gì, qua phiến khắc mới tiếp tục nói ngươi tái cấp ta tính tính chứ, xem xem còn có thể tính ra cái gì. Nói lên vừa vung tay. Bánh đích một tiếng nguồn vang, kia một bao phục tiền được hắn một trưởng kích thành và kịp phấn vụn, tùy tức lại từ trong lòng lấy ra một trích tử được nóng nhân đôi mắt đích bắt quái bản tính được hảo, cái này tiểu xem như lên kim. Ôn rừng cây vừa nhìn đến tử bắt quái lập khắc tiểu không sai khai ánh mắt, nay trùng bắt quái là đạo gia năm thuật trung bói tự quyết đích trí bảo, đối với, hắn suy diễn thuật số có lấy cực đại địa trợ rút, không nói hai lời vườn tay nắm lên nhân trung niên đích tay, tử tế kê toán lên đốt xương đích vị trí. Lại lượng ra ngũ quan ở giữa đích cự ly, bắt đầu nhận nhận thật thật đích cấp nhân ra kế toán. Nói đến trong này, ôn rừng cây địa trên mặt, thăng lên một chủng có chút khủng sợ lại có chút giở khóc giở cười đích cổ quái biểu tình, nhét lên mồm mép cười khổ nói một tính ở dưới, ta tính là minh bạch, cái gì gọi là hảo đích không linh hoại đích linh. Lần này tính ra tới đích kết quả không dùng văn từ tu sức, trực tiếp tiểu là ba cái chữ, tiểu đầu xà. Phốc suy một tiếng, từ bên cạnh không tim không phổi đích bật cười. Tinh trí địa mặt thang thượng lấp thiểm khởi ngoan bị đích thần sắc, phiêu lượng đích nhượng nhân tâm cùng lúc tới lại hung hăng đích nện xuống, cái nhân này tiểu là thiên âm chứ? Ngươi đệ nhất quẻ tính đến đích xong hùng đấu, là hắn trong thân thể hai cái nguyên thần tương tranh, ngươi không minh bạch chuyện gì vậy? Thiên âm chính mình khả rõ ràng địa chặt, tự nhiên nhượng ngươi tiếp tục hướng xuống tính. Đáng thương ôn dừng cây, thẳng đến tính ra cựu đầu xà, còn không biết trước mắt đích đến cùng là nhân nào, tâm lý trộm trộm đích mài rũ lên, phải hay không cái này tu sĩ ngoại hiệu hoặc giả pháp bảo đích xưng hô? Thiên âm đích thần sắc càng thêm cổ quái, nhìn vào đem tử bát quái ôm vào trong lòng yêu thích không buông tay, đích Ôn dừng cây, sững nửa buổi ở sau mới rộng rãi phát ra một trận cười lớn, ngươi đã biết ta tiểu là Liêu Đem, làm sao còn không chạy. Ôn dừng cây trong nhất thời, cảm giáp được Liêu Đem hai cái chữ này nghe quần tai, đàng hắn kêu thảm lên minh bạch qua tới địa lúc, sớm tiểu được thiên âm bóp lấy cổ mang đi. Thiên âm thật cũng không quá làm khó hắn, chỉ là đem hắn đích phép tính hỏi cái đáy điệu, Ôn dừng cây nào dám lại một kia một hào đích dầu diếm đem chính mình tu tập đích công pháp nguyên nguyên bản bản đích nói đi ra, thiên âm nghe ở sau cười khổ lên vò vò lông mày tuy nhiên không thế nào dạng, chẳng qua cũng không tính nhất vô thị sự, không gì cả. tùy tức thiên âm mang theo hắn xa phó minh xa sơn nguyệt nha tuyển đến địa phương ở sau mới mở miệng chỉ vào một phiến trong hoang dã lộng lây địa nguyệt nha nước suối tính. ôn rừng cây không minh bạch dí tứ của hắn, xỉ trong lẩy bẩy địa hỏi tính gì, thiên âm luôn là cười lên, nhìn đi lên nào có một tia liễu đem thật hồn địa lệ khí vô luận tại ai đích trong mắt, đều là kia một phái tiên phong đạo cốt tưởng tính làm sao tiểu tính làm sao, cái gì có thể tính tiểu tính cái gì, một năm ở sau ta trở về tìm ngươi, tưởng muốn hảo hảo địa sống sót, đến lúc tiểu đem ngươi tính ra đích kết quả thống thống cho ta nhìn, có ta tưởng muốn, ngươi tự nhiên cũng cũng không cần chết rồi. Ôn rừng cây triệt để rốt nhãn, dạng này đích đề mục trước nay đều chưa nghe nói qua, thiên âm cũng căn bản không tái giải thích cái gì, chuyển thân tiểu ly khai. Nghiếp niếp tiểu ngũ không biết li Thiên âm đều nhân nào đó, tiểu theo tại một bên nghe chuyện xưa, trong mắt to đen kín kịt ngẫu nhiên lưu chuyển ra một mặt giạt rào đích thần quang, có chút buồn bực đích hỏi nhân xấu đi, ngươi làm sao không chạy. Ôn rừng cây cũng không dám xem thường cái này tiểu cô nương, hắn hiện tại minh bạch, chính mình bên thân đích mỗi một vị bất luận lớn nhỏ đều là muốn mạng đích tổ tông, gấp gấp cung cung kính kính đích hồi đáp không dám chạy a. Hắn nói tại trung quanh 20 dặm đều đã thiết xuống cấm chế, chỉ cần ta vừa chạy ra khoanh tử tiểu phải chết không? Ai cũng không biết thiên âm nói đích là thật hay giả, phản chính lấy hắn đích bản sự, thật muốn tại một cái cực đại đích phạm vi nội, châm đối ôn rừng, cây chính mình bố xuống cấm chế cũng không phải cái gì về khó. Ôn rừng cây không dám đại chậm, tại theo sau đích trong một năm phế tẩm quên thực, tại nguyệt nha tuyển trùng quanh trảo đến cái gì tiểu tính cái gì, tính ra tới đích kết quả càng là ngũ hoa bắt môn, đủ mọi chủng loại, động từ, danh từ, phó từ, hình dung từ từ tượng thanh không chỗ không chứa, trong đó tuyệt đại đa số hắn đều không hiểu cái gì ý tứ. Một năm ở sau Thiên âm quả nhiên như kỳ mà tới, nhìn vào ôn rừng cây tại trong đó tính ra tới đích gần ngàn điều kết quả, cũng có chút buồn bực đích như mày nhiều thế này. Ôn rừng cây tâm lý cái kia mắng a tưởng tính làm sao tiểu tính làm sao, cái gì có thể tính tiểu tính cái gì này hai điều để mục mặt dưới. Hắn chỉ sợ tính được ít, không tính ra thiên âm tưởng muốn đích đồ vật, một điều mạng giả tiểu giao đại, đến cuối cùng thiên âm cư nhiên còn hiểm tính được nhiều. Hảo tại thiên âm còn so khá man ý, coi chừng đích đem những này kết quả thu vào trong lòng nhưng là không hề có phong hắn, mà là dẫn hắn đi một cái khác địa phương. Lần này bọn hắn đi Quảng Tây Thập Vạn Đại Sơn. Cùng lần trước một dạng, thiên âm tiếp tục muốn ôn rừng cây tính, còn về tính cái gì, tính làm sao hắn toàn không quản. Lần này đích thời gian kỳ hạn là 5 năm, rốt cuộc hoa sơn so lên nguyệt nha tuyển lớn quá nhiều. Nhìn vào kéo dài không tuyệt, phong tiếu nhanh ngưng đích mênh ngông Đại Sơn, ôn rừng cây muốn chết đích tâm đều có 6. chương thứ 225 chín địa. Năm ở trong. Ôn rừng cây tiểu tại Thập Vạn Đại Sơn trong chạy tới chạy lui, trừ tính sơn quá lớn không khả năng mỗi một tấc thổ địa đều tính qua tới, hắn cũng là tùy tâm sử dụng, có khi tùy tiện tìm khối tảng đá, có khi đếm lên sơn khe trong đích cá nhỏ, cũng có lúc sẽ lượng lượng sơn động đích độ dài. Năm năm hậu thiên âm lần nữa xuất hiện, đem Ôn rừng cây tính ra đích hơn 2000 điều kết quả thu hảo, đột nhiên nhếch lên một mép đối, với, hắn cười ngươi còn tính lao thực. Ta nhất cộng tới xem qua ngươi 34 lần trừ một lần ngươi tại mắng ta ở ngoài. Cái lúc khác đều tại tử tế kế toán, ngươi tính ra đích đồ vật cũng đều tại trong đó, rất tốt, rất tốt. Ta thật sợ ngươi hồ loạn tả chút đồ vật tới hồ lộng ta. Ôn rừng cây còn tưởng rằng sự tình tổng tính hoàn kết, lo sợ thiên âm muốn giết nhân diệt khẩu, chính mài ruôi lên xin tha, không nghĩ đến lại được nhân ra dẫn tới tái ngoại trường Bạch Sơn Sáu. Theo sau đích hơn 30 năm trong, ôn rừng cây không ngừng đích được thiên âm dẫn tới các nơi, mỗi đến một nơi tựu là tính, tùy tiện tính, không ngừng đích tính. Mỗi lần đầu lưu đích thời gian ngắn thì 1-2 năm, trường tác 5-3 năm, năm. Ôn rừng tê kế toán đích địa phương, không phải đại sơn nơi sâu, trong, tiểu là hải ngoại cô đảo, lại hoặc giả cao nguyên tuyết đỉnh, kia thanh hỏa vĩ tiểu kiếm tiểu là hắn tại trường Bạch Sơn đích lúc trong vô ý tính ra tới, chẳng qua thiên âm căn bản tiểu không có hứng thú, chỉ là nhàn nhạt đích cười lên nói ngươi nếu như ưa thích, quay đầu đi lấy tiểu là. Có mấy lần hắn tại tính kế đích lúc trong vô ý chọc tới đương địa đích tu sĩ. Khả mô đến hung hiểm lúc thiên âm tiểu sẽ từ trời mà giáng, những kia tại ôn rừng cây xem ra hung mãnh không thất đạo pháp tinh thâm chi nhân, cả ngày âm đích một căn ngón tay nhỏ đầu đều gánh không nổi tiểu hôi phi yên diệt, tiêu thành cho bụi. Thiên âm vì nhượng hắn hành sự phương tiện, không lại cùng cái khác đích tu sĩ khởi xung đột, truyền cái hắn một cái ẩn dấu chân nguyên đích pháp thuật, nhưng là cái này pháp thuật tại ẩn dấu chân nguyên đích đồng thời, cũng sẽ khiến thi thuật giả dịch dung. Ôn nhạc dương này mới minh bạch, ôn rừng cây đích thuật dịch dùng là từ thiên âm trong đó học tới quái không được thiên âm hiểu được phá giải chi đạo, còn truyền cho thải hồng huynh đệ. Ôn rừng cây địa dịch dung pháp thuật truyền thừa từ liêu đem, tuy nhiên không tính nội thâm ảo nhưng là vô bị thực dụng, mà lại hắn tới sau còn tản mất chân nguyên. Tiêu tính là trường ly, truy tử những này tuyệt đỉnh yêu tiên tại mặt đối mặt ở dưới, cũng chưa hẳn có thể phát hiện ôn rừng cây đích chân thực thân phận. Khả là đừng xem thủy kính hòa thượng đích công pháp thần thông không thế nào dạng, nhưng là siêu thần chi thuật đích sát sao bén, ngạnh sinh sinh được hắn cấp tìm đi ra. vô luận sơn tông thế tông Còn là tán tu vàn tu, đâu một môn đích công pháp đều chuyển thừa ngàn vào năm, nói không chừng tại cái gì địa phương sẽ có kỳ tích kiểu đích hiệu quả, đích sắc không dùng xem nhẹ. Lúc này ly nhiễu nhíu lông mày đánh đứt ôn rừng cây ngươi đã tản mất chân nguyên, còn có thể thi triển cái này dịch dung địa pháp thuật. Ôn rừng cây tất cung tất kính địa cấp chúng nhân giải thích cái này pháp thuật khá có thần kỳ địa địa phương. Thi triển địa lúc sẽ hao dùng chân nguyên, nhưng là thành hình ở sau liền cùng chân nguyên chi lực không quan hệ, ta tản mất chân nguyên. Dịch dung ở sau địa tướng mạo cũng sẽ cải biến. Chỉ bất quá ta biến về vốn là địa mô dạng ở sau. Tiểu cũng nữa không cách, nào, biến thành ôn rừng cây. Một mực không nói lời nào. Phản phất đã bình tức nộ khí địa ôn tứ lao ra đột nhiên mở miệng ngươi đã hiện thân. Quyết định không tái ẩn tàng. Vì cái gì còn không rút đi dịch dung địa pháp thuật. Không ngờ ôn rừng cây lại than khẩu khí. Đối với tứ lao ra ai cầu nói cái này mặt nạ mang địa lâu rồi. Chính mình đều cho là chính mình tự là hắn biết rõ hiện tại không dùng, còn là không dám dỡ xuống tới A 6 tứ lao ra lắc lắc đầu không tái vướng với những việc nhỏ này, vung tay tỏ ý nhượng hắn tiếp tục hướng xuống nói, ôn rừng tây biết thiên âm thường thường trở về giám thị chính mình, kế toán địa lúc càng không dám ngay chậm, lao lao thực thực địa đem các trùng kết quả đều ghi chép hạ tới, vừa đến ngày tiểu giao cho nhân gia, kia hai ba mươi năm trong phát sinh tại ôn thuận lâm cùng thiên âm ở giữa địa sự tình đều đại đồng tiểu dị, giản đơn địa nói tiểu là một cái tự. Tính. Hơi chút phức tạp một điểm địa tổng kết tiểu là năm chữ, đến các nơi đi tính. Không nén phiền nghe ôn rừng cây sự vô cự tế, không chia lớn nhỏ, địa phản phục lao thao, lại phất phất tay đánh đức hắn mấy năm nay, hắn mang ngươi nhất cộng đi mấy cái địa phương. Đều là nơi nào. Ôn rừng cây vươn ra ngón tay từng cái từng cái đích đếm lên minh sa Sơn Nguyệt Nhạc Tuyển, Tây Nhạc Hoa Sơn, Trung Nhạc Hàng Sơn, Nam Hải ở ngoài 900 trong địa thiên tinh tiểu, Đông Hải Lao Sơn, Tây Vực Tuyết Nguyên, Tái ngoại Trường Bạch. Quảng Tây Thập Vạn Đại Sơn 6 Còn có Kỳ Liên Sơn Nói xong, ôn rừng cây lại tử tế đích hoạch đối một lần Này mới dùng sức đích gật gật đầu nhất cộng tiểu này Chín cái địa phương, tai không cái khác Không sai được Nhìn vào nhóm lớn đều có chút nghi hoặc đích nhã thần Ôn rừng cây lại tranh công tựa Gấp gấp đĩnh lên lồng ngực bắt đầu địa lúc ta còn không quá minh bạch Khả là tới sau ta tiểu có chút hiểu Liếu hiểu nhau đạo ta đích pháp thuật không biện pháp trực tiếp tính ra hán tưởng muốn địa đồ vợ Sở dĩ này mới mang theo ta đến các địa du tẩu, đem có thể tính đích đều tính ra tới. Hắn không giải thích hoàn hảo chút, hắn một giải thích ôn nhạc dương càng hồ đồ. Ôn rừng cây hát hắc cười lên, bán một dây địa cái nút ở sau mới tiếp tục nói ta cử cái lệ tử. Ngàn vạn năm ở sau, chúng ta thác tà môn nhân toàn bộ đắc đạo phi tiên, trừ chúng ta ba nhà đích sở tại địa ở ngoài tại thế gian không lưu lại một điểm manh mối, như quả có nhân tưởng muốn cha ra thác tà môn tông địa lai lịch kia nên làm sao cha. Nói xong, Ôn rừng cây ý cởi doanh doanh đích trông lên ôn nhặt dương, phiến khắc ở sau, trường ly sư tổ đem tiếu kiểm lặng không tiếng thở đích đụng đến hắn trước mặt, nhàn nhạt đích hỏi ngươi tại hỏi ai nghi. Ôn rừng cây kém điểm hù được đối qua khí đi, gấp gấp ngồi ngay ngắn lại kia tự nhiên là hiện đến cựu đỉnh sơn tính hắn cái thiên hôn địa ám sự vô cự tế, không chia lớn nhỏ, toàn đều tính ra tới, sau đó lại đi ô nhà lĩnh cùng miêu cường tính, sau cùng đem tính ra tới đích sở hữu kết quả so sánh, tuyển ra những kia tương đồng đích kết quả. Sau đó tại thêm lấy đắn đo sáu. Ta nói thế này. Người có thể minh bạch không? Ôn nhạc dương, cảm, rác được não tử lĩnh loạn, chỉ là miễn cưỡng nghe hiểu ôn rừng cây đích dí tứ. Một bên mải ruôi lên một bên nói này chính cái địa phương bởi vì mẫu kiện sự liên hệ đến một nơi, mà kiện sự này lại cùng liêu đem có lấy mạc đại đích liên quan. Thiên âm tưởng muốn tra ra kiện sự này, nhưng là lại không có quá tốt đích biện pháp. Sở dĩ chỉ có thể dùng cái này đắn cách. Mang người đem này 9 cái địa phương đều tính cái đáy nhi điệu, sau đó sàng tuyển ra đồng dạng đích kết quả. Tại căn cứ những này kết quả đắn đo hắn muốn tra đích sự tình. Sở hữu nhân tại nghe qua ôn nhạc dương đích nhiều khẩu lệnh ở sau, toàn đều dài ra một ngụm khí, chỉ có bốn cái nhân căn bản không đi nghe hắn nói chuyện. Nghiếp nghiếp tiểu ngũ cùng A Đản nhìn vào nhóm lớn đầy mặt đích buồn bực, cùng lúc lạc lạc đích hoại cười, thỉnh thoảng A Đản còn không chết tâm đích đối với tiểu ngũ vùng vừa vùng tay trong đích ngân khuyên. Mộ mộ cùng tiểu dịch hai đôi tiếu mục phiến khắc không rời ôn nhạc dương, ôn nhạc dương đích lời tại hai cái phiêu lượng nữ nhân trong thai đều biến thành tối động thính đích thanh âm, còn về hắn nói đích cái gì, ai đều không tử tế đi nghe sáu. Dùng hơn 30 năm điệu thời gian, tính nghèo 9 cái địa phương, thẳng đến ôn rừng cây tính sau cùng một cái địa phương, đông hải lao sơn đích lúc, ra một lần ngoại ý đương thời thiên âm cùng hắn ước định đích. Khả là ba năm chi kỳ đã đến, thiên âm lại không hề có đúng hẹn đến trước. Ôn đầu! Dự tính lúc đó thật hồn khả năng tại áp chế lên thiên âm đích nguyên thần, sở dĩ không thể kịp thời đổi tới. Cái lúc đó ôn rừng cây đã cơ bản minh bạch thiên âm đích cách nghĩ, mấy chục năm này trong, thiên âm trừ muốn hắn toán thuật ở ngoài cũng chưa từng làm khó qua hắn. Hai cái nhân trên mặt ngoài ở trung đích còn không sai, ôn rừng cây vì hoạt mệnh bắt đầu chuyển động niệm đầu bờ đỡ thiên âm, bình thời luôn là không ngừng đích tính, không dám dây dưa phía khác. Lần này nhìn đi lên có chút thời gian, bắt đầu chỉnh lý lấy trước kế toán địa kết quả từ ngàn vạn điều ghi chép chung chân tuyển ra tương đồng lôi cùng hoặc giả nhìn đi lên có liên quan đích sự tình nghe hắn nói đến trong này ly khỏa hoàn cùng ôn miêu lạc đích một chúng gia trưởng không hẹn mà cùng đích cười lạnh một tiếng ôn dừng tay có chút không giải đích ngẩng đầu lên trông hướng bọn hắn đại bà ôn thôn hải lạnh lạnh đích nói ngươi nếu không biết chuyện gì vậy một đường mơ hồ đích tính hạ tới hoặc mệnh đích cơ hội đảo còn lớn một chút khăng khăng muốn tự tác thông minh tưởng thảo hảo liêu đem ngươi muốn thật phát hiện quy luật Tìm ra lôi cùng chi nơi, liêu đem định sẽ giết ngươi diệt khẩu, đủ 10 lần sáu. Mắng nửa tiện, đại bá đột nhiên ngậm miệng lại. Hắn nói đích không sai, khả là ôn rừng cây hiện tại cũng hoàn hảo vô tổn đích ngồi tại hắn trước mặt, không bị thiên âm diệt khẩu. Chẳng qua ôn rừng cây địa não môn thượng, còn là thấm ra mồ hôi lạnh, bật không kịp đích gật đầu liền nói hảo hiểm. Cái thái độ này nhượng đại bá cảm giác so khá thoải mái. Tại thiên âm ngoại ý tới chậm đích này trong đó, ôn rừng cây được một trường bệnh nặng, luận tu vị đích lời. Hắn chẳng qua là cái không nhập lưu địa tán tu, thân thể tuy nhiên so lên nhân bình thường muốn cường kiện đích nhiều, nhưng là cũng không phải tuyệt đối trên ý nghĩa địa không dùng sinh bệnh. Vừa khéo được tới chỗ này du lịch đích đỉnh dương cung ngọc linh tử cứu đi xuống, vì báo đáp cứu mạng tri ân, tiểu đem phát hiện đích hỏa vĩ tiểu kiếm đích hạ lạc cáo tố ngọc linh tử. Bắt đầu đích lúc ngọc linh tử không tin hắn, ôn dừng cây tiểu chiếu theo ngọc linh tử đích mệnh số tính ra một đống lớn tam tự kinh, trong đó ứng nghiệm vài dạng, ngọc linh tử lập khắc đem hắn phụng nếu như thiên thần. Ba ba địa đuổi trở về. Đương thời ôn rừng cây đã bắt đầu hiệu đối kết quả, đồng thời cùng theo những này kết quả tiếp tục suy tính, tiến vào vong ngã hai quên đích cảnh giới, thẳng đến ba ngày sau buộc miệng nhỉ non bánh lớn, phá la, cầu. Ngọc Linh Tử bất minh sở dĩ, chỉ là vững vàng ký đi xuống, lúc đó Ngọc Linh Tử còn là cái tu vị tiểu thành địa anh tuấn thiếu niên, lại là ôn rừng cây đích nhân nhân cứu mạng, lao đầu tử không nhận tâm hại hắn, tiệu dùng thiên cơ không thể tiết lộ hung hăng địa hù dọa hắn một phen, không cho hắn tiết lộ đi ra. Tại sao tới nhịn không được Ngọc Linh Tử đích Vương Vũ đem chính mình đã tuyển định địa tạng thân chi nơi Cựu đỉnh Sơn giả tiết lộ cấp hắn một đoạn này cái sự tình này đích kinh qua thỏ nhỏ yêu bất nhạc sớm tại mấy tháng trước tiểu đã thám minh hồi báo bọn hắn những này thác tà môn nhân nói đến trong này ôn rừng cây cũng không đợi những nhân khác phát vấn tiểu vô bị tự giác đích hồi đáp tại Nguyệt Nha tuyển thập vạn đại sơn đích lúc ta không minh bạch liêu đem muốn làm cái gì chờ đến tới sau cũng tiểu minh bạch ta tự nhiên cũng nghĩ tới có thể có một điều lối ra. Có khi sẽ tại kế toán đích lúc, gia nhập chính mình đích số lý, đương nhiên tính ra tới đích cũng là lung tung rối loạn, chẳng qua tại tây vực tuyết sơn, hoa sơn, kỳ liên sơn suy tính đích lúc, trước sau đều tính. Ra tới cửu đỉnh sơn cái địa danh này. Hắc, ta cũng không biết phải hay không chú định, chẳng qua như đã đẩy ra cùng ta hữu quan đích hướng đi, vậy ta tự nhiên sẽ đi, là chết hay sống còn là rơi đầu còn là. Ít cái mũi, ta đều nhận. Thiên âm đầy đủ đến trễ hơn một năm, mới đuổi đến hoa sơn. Ôn rừng cây lập khắc hiến bảo tượng, đem chính mình đích công tác thành quả tố cáo cho thiên âm, thiên âm a a một người không chỉ không có giết hắn, phản mà hỏi hắn tưởng muốn cái gì thù lao. Ôn rừng cây là cái thực tại nhân, đương thời tiểu nghĩ tới từ ấy ẩn cư thâm sơn cũng không lại nói cái gì, cư nhiên tiểu thế này phóng ôn rừng cây, từ đó về sau cũng nữa không tới đi tìm hắn. Ly nhẹ nhẹ đích gật đầu trước bất luận thiên âm tưởng muốn điều tra cái gì, hắn dùng đích cái biện pháp này tiểu phiền hà tới cực điểm cũng khó trách hắn lưu lại Ôn rừng cây đích tính mạng 6. Nói đến trong này Trường Ly đột nhiên hiện ra một tia ngoan bị đích thần sắc, ngậm miệng lại không chịu lại nói đi xuống. Lần nọ đích sự tình ở sau, Ôn rừng cây cũng không dám nữa tại thế gian hành động, án lấy cho chính mình tính ra đích đường về ẩn vào Cửu đỉnh sơn, tại theo sau đích mười mấy năm trong thời khắc chú ý lên Hồng Diệp Lâm, thẳng đến chân chính đích Ôn rừng cây ra sự, hắn đắc dĩ lẫn vào phường tử. Ôn rừng cây giúp Liêu đem thật hồn tính kê chín cái địa phương, cuối cùng được ra bánh lớn, phá la Cầu này ba cái đáp án, đương nhiên không phải mỗi cái địa phương có thể được ra này ba dạng kết quả, mà là tương đối trùng điệp tương đối nhiều, lại khiến nhất nhân cầm nắm không thấu, tự chỉ có này ba dạng đồ vật. 9 cái địa phương cơ hồ bố khắp Đông Phương, ba dạng đồ vật mạc danh kỳ diệu. Ôn dừng cây đích sự tình đại trí nói xong, Trường Ly rất có chút thất vọng đích khẽ thở dài một tiếng, á khí như lan ở giữa, sở hữu nhân đều tình bất tự cấm, không tìm được, đích túi thấp đầu, không nhận tâm nhìn nàng kia phó thất lạc đích tâm tư từ trên mặt khẽ khàng trượt rơi đến mặt đất. bọn hắn nguyên bản chỉ trông lên, ôn rừng cây có thể cấp ra xác định địa đắc án, khả là hiện tại xem ra này ba dạng đồ vật đến cùng là cái gì, còn là mơ hồ đích căn bản không cách. nào, nhìn rõ ràng, duy nhất có thể xác định đích cũng chỉ là nhiều đi ra trên cái địa phương. tại tìm đến ôn rừng cây ở trước, vô luận là trường ly còn là ôn nhạc dương, đều tàng lấy cái tâm tư. nóng trong vị này thiên tính môn đích hoặc thần tiên có thể tính ra thác ta đích hạ lạc, hiện tại xem ra. Căn bản tiểu là nhân si nói ngọng, Khỏa hoàn cường đánh lên tinh thần, cấp nhóm lớn phân tích trong này còn có cái thời gian là đối không lên, ôn rừng cây cùng thiên âm chia ra đích lúc, đại để đều phải tại hơn 50 năm trước, khả là thiên âm thẳng đến 10 năm trước, mới bị thác thế tông bắt đầu phát lực tìm kiếm, này trong đó có sai không nhiều hơn 40 năm địa không bạch, thiên âm sớm làm cái gì đi. Nói xong, khỏa hoàn lại nghĩ một lát, mới lại tiếp tục cường điệu chính mình đích vấn đề thiên âm không giết cái này lao tiểu tử. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một cái nguyên nhân, về sau còn phải muốn hắn tiếp tục tái tính cái gì, khả lại không đem hắn mang theo trên nhân, mà lại một hòng 40 năm 6. Không chờ khỏa hoàn nói xong, tiểu không nén phiền đích đánh đức hắn thiên âm chỉ là ngẫu nhiên đi ra, bình thời đại đều tàng tại hắc bạch đảo, trong đó ngươi lại không phải không đi qua, giống ôn rừng cây điểm này tu vị đích nhân, căn bản tiểu mang không tiến bảo. Nói lên, trường ly chính mình cũng xúc khởi mi tâm, nhẹ nhẹ đích lắc lắc đầu tiểu tính không thể đem hắn mang theo trên nhân. Hạ cái cấm chế khôn chắc ôn rừng, Tây Tổng không phải cái gì việc khó, không đạo lý nhượng hắn tìm địa phương ẩn tàng, 40 năm sau tái tìm sáu. Ôn rừng Tây nhìn thấy nhóm lớn đều đầy mặt hoặc gấp gáp từ một bên mở miệng, đem hắn cùng Thiên Âm lúc chia tay đích tình hình lại tử tế nói một lần, sau cùng đốc định đích tổng kết lúc đó Thiên Âm căn bản nhìn không đi ra có thương hoặc giả có cái gì việc gấp, tiểu thế kia đạo cốt tiên phong đích nói cười mấy câu, tiểu nhượng ta đi. Khỏa hoàng cứng bang bang đích hừ một tiếng tiểu tính hắn trọng thương tại thân dựa vào ngươi có thể nhìn được đi ra ngược lại là trường ly làm đích vây vây tay đánh đức nhóm lớn địa trầm tư nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ hồn ngộ đến cái gì địch nhân một chiến ở dưới lại đưa tới thiên âm nguyên thần đích vồ ngược sáu ôn nhạc dương dẫn theo mộ mộ tiểu dịch cùng a đản cùng lúc hấp lưu một ngụm khí lạnh mang theo mấy phần kinh nhã trừ bọn ngươi ra mấy cái còn có ai có thể kéo chặt thiên âm đích chân sau không nén phiền đích lắc lắc đầu ta làm sao biết còn có ai thiên hạ lớn thế kia thật muốn tại nhiều ra mấy cái tuyệt đỉnh cao thủ cũng không hiếm lạ kiện sự này chỉ dựa vào đoán căn bản không cái kết quả cần gì phải bạch phí tâm tư những nhân khác đều gật gật đầu chỉ riêng ôn rừng cây tự mình đa tỉnh thăm dò lên hỏi ngài lão nhân ra điệu ý tứ lạ còn muốn ta tái tính một tính mắt đẹp lưu chuyển ánh mắt trực tiếp đinh lên ôn rừng cây đích lô thai, cười ngâm nga điệu hỏi ngươi tính được ra sao ôn rừng cây này mới minh bạch qua tới chính mình thuần túy là dẫn hỏa thiêu thân đầy mặt kinh khủng đích lùi về Sau mấy bước không quá tốt tính, ta phải được trước năm chắc liêu đem mới có thể bắt đầu tính sáu. Nếu không phải ôn nhạc dương kịp thời kéo lại trường ly đích cổ tay, ôn rừng cây đích lỗ thai chỉ định bảo không nổi, dơ lên chính mình đích cánh tay, nhìn vào ôn nhạc dương cái ngón tay, gian lộ ra đích kim thủ trạng, cao cao địa khiêu khởi mày trái, làm ra một phó ác hung hăng đích biểu tình nhất đổi khả muốn nổi. Nàng trông lên ôn nhạc dương địa ánh mắt như cũ sung mãn uy hiếp, chẳng qua mặc ai đều nhìn ra, này trùng sung mãn chuyên du. Thân thiết địa thái độ không chỉ vô hại, phản mà so dương quang còn ấm áp. Ôn nhạc dương nhớ được 13.8008 cái số này nhi, gấp gấp buông tay bung ra nàng sáu. Chờ lấy nhóm lớn đều cười lên phóng chút, một mực không nói lời nào đích tiểu dịch, nhẹ nhẹ địa mở miệng ngược. Lại, là ngoài ra một kiện sự, còn muốn tử tế suy nghĩ một chút sáu. Liêu đem lưu lại ôn rừng tê, còn muốn hắn tính cái gì? Là tính ngoài ra đích sự tình, còn là tiếp tục tính cái gì bánh lớn phá là cầu sáu. Tiểu dịch thoại âm chưa lạc. Ly đột nhiên cả kinh một trận đích hoan hô một tiếng, một bà đem tiểu dịch kéo đến bên thân, thân mật đích ôm lấy nàng cười nói còn là cái nha đầu này thông minh nhất. Nói xong, tay kêu lại kéo qua mộ mộ, nhận thật đích hỏi các nàng về sau các ngươi hai cái ai lớn ai nhỏ. Tiểu dịch cùng mộ mộ trước là hơi sướng, tuy tức mới phản ứng qua tới trường ly câu này không chút lai like do đích lời, đàng, hai chương tiếu kiểm cùng lúc biến thành quả táo đỏ, dậm chân cũng không biết nên làm sao hồi đáp. Tâm lý chôn oán lên tự gia vị này sư tổn mãi mãi tưởng lên cái gì tiểu là cái gì, đây đều là đâu cùng đâu à. Lạc nhà hai vị lao đầu tử cùng ôn tứ lao ra đây đó trận mắt nhìn, ai cũng không chịu nhượng tự gia nha đầu chịu thiệt. Đại bà ôn thôn hải đuổi gấp hòa giải, xoa xoa tay tâm nhi hắc hắc đích cười nói đều là thân thích, không phân lớn nhỏ, một dạng lớn một dạng đại. Xem xem tiểu dịch, lại xem xem mộ mộ, cực độ hư không đích than khẩu khí vừa mới nhìn thấy tiểu dịch thông minh. Tưởng tuyển nàng đương lớn hiện tại ngó lên mộ mộ cũng không sai sáu. Lại do dự phiến khắc, sau cùng mới khi rôi tựa đích nói ta không quản. Ôn nhạc dương thật muốn khóc tang lên mặt đối, với, nàng nói một câu, nãi nãi, không nhân nhượng ngươi quản việc này a. Ba cái tuổi trẻ nữ nhân các có các đích phiêu lượng, tụ cùng một chỗ, đem trừ nhị nương ở ngoài cái khắc đích sở hữu nhân đều sấn được hảo giống đầu châu mặt ngựa tượng, trường ly nắm ở hai cái phiêu lượng nữ hải, phí sức đích đôi tay cười hì hì đích đối với những nhân khác đếm tới hắc bạch đảo chu yêu đích 9 căn thiên truy phân biệt là hỗn độn tinh số thủy đếm xong thiên truy ở sau nàng lại tiếp tục đếm lên năm đó ôn rừng cây tính qua đích 9 cái địa phương kỳ liên tiêu kim hoa sơn ngục linh 6 nói đến trong này đích lúc trường ly chính mình đột nhiên gì một tiếng nghiêng đầu nhìn ngọc đao khỏa vòng ngươi là sơn quỷ thạch quái làm sao chạy đến một linh hoa sơn đi tu hành khỏa hoàn hứ một tiếng ta tu luyện chi lúc thiên hạ đâu còn có thổ hành thịnh vượng đích địa phương lại nói ta là thạch thuộc chân thân chỉ cần có thổ đích địa phương tu luyện đích hiệu quả cũng đều sai không nhiều gật gật đầu này mới tiếp tục hướng xuống sổ đi tuyết đỉnh trời nước trường bạch hỏa vượng trung nhạc tụ thổ này năm cái địa phương đều đã từng là ngũ hành tới thắng đích sở tại còn về cái khác mấy nơi sáu khỏa hoàng tiếp qua ly đích thoại đề nhìn nhật đông hải lao lao sơn ngày xưa minh sa sơn nguyệt nha tuyển ánh trăng cuốn cát nam hải ở ngoài thiên tinh tiểu kia phiến đá ngầm nghe nói tiểu là một phó thiên tinh đồ Còn về thập vạn đại sơn, hồng hoang lúc liền là vô tận ác thổ, trời phạt không đức, thẳng đến thế gian âm dương định xuống vạn vạn năm ở sau, thiên uy mới sau cùng phá nó đích hỗn độn Thiên âm trảo lên ôn nhạc dương, án chiếu 9 mai thiên truy đích hành thuộc đối ứng, nhất nhất đối ứng lên đi 9 cái địa phương. Ôn nhạc dương cười khổ một cái thế này nhìn đích lời, liêu đem còn là tưởng muốn nổ đi 9 căn thiên truy. Như quả bánh lớn phá la cẩu đích bí mật, là như, thế, nào phá giải thừa lại đích 8 mai thiên truy, đối, với Bọn hắn thắc, tà một mạch đích ý nghĩa cũng tựu lớn, Liêu Đem chân thân tưởng muốn dây thoát cái khác mấy căn truy tử chỉ là sớm muộn đích sự tình. tiêu Tính Ôn Gia thủy chung ngăn trở lên Liêu Tương đắc đến bánh lớn phá la cậu, cũng chỉ là đem đại kiếp kéo sau chút ngày giờ thôi. Ôn Nhạc Dương chi sở dị gắng sức tìm kiếm bánh lớn phá la cậu, nói đến cùng còn là hy vọng trong đó đích bí mật có thể khắc chế Liêu Đem. Không ngờ tiểu dịch lại lắc lắc đầu người tưởng nện nát một cái chén, còn phạm phải lên đi thiêu chén đích miệng lò đi chuyển truyền ư. Nói xong, tiểu dịch Cảm, giác được chính mình có chút không cấp nhân trong lòng diện tử, đuổi gấp đối với ôn nhạc dương phẫn cái cười hỉ hỉ đích mặt quỷ. Mộ mộ không có cái tiểu lạt tiêu đích bên ngoài, càng đạp hư năm đó mẫu lao hổ cái này ngoại hiệu, trên mặt ngoài nhìn vào đánh đá, thực tế xa như tiểu dịch không dành thế sự đích thoải mái, từ lúc phá hoại quy củ, cùng ôn nhạc dương gặp mặt ở sau, nào tử tiểu một mực hôn đột lên, một phó thông minh tâm tư hiện tại căn bản không biết nên nghĩ cái gì, càng theo không kịp nhóm lớn đích lối nghĩ. Tiểu đáng thương ba ba đích đứng tại tiểu dịch bên thân. Đánh từ tại trảm nhạn phong cổ động đích lúc, trường ly bởi vì giảng chuyện xưa tiểu dễ hiểu được vai diễn phụ, tiêu bất công nàng, hiện tại nghe nàng nói đích thông minh, không nói hai lời trực tiếp từ chính mình trên tay đem vòng tay ôm hạ tới nhét cấp tiểu dịch, tùy tức nhìn đến mộ mộ đều muốn khóc, nàng có có chút không nhẫn tâm, vươn tay một chỉ ôn đại lao ra người, chuẩn bị 13.8008 cấp mộ mộ. Một sẽ hồi thôn nhi tự cấp, ôn đại lao ra thân tử khẽ run dậy. Đem nặng trình trịch đích ánh mắt trong hướng ôn nhạc dương 6. Ôn nhạc dương hiện tại phát hiện, trường ly lợi hại nhất đích bản sự không phải công pháp, mà là đánh rẽ. Nhóm lớn đoán không ra liễu đem đích dí đồ, một cái so một cái gấp gáp, nói đến cùng đều là vì vị này sư tổ nãi nãi, kết quả nãi nãi không gấp, còn ngoà tôn tử đích tiền. Vui, này cười ị hiệp quá tốt nhìn, cho đến nghiếp nếp tiểu ngũ đều không do tự chủ đích cùng theo nàng cùng lúc cười lên, a đảng gấp gấp cũng cùng theo nước ra một mép, a a cười ngây Trường thứ 226 đổi tính. ba ôn thôn hải nắn đuốt đều nhanh đem hai điều lông mày vặn đến một nơi đích đầu chán. Tổng thoại để lại kéo trở về kia liêu đem đi chín cái đích phương tính gì đi. Nói lên. Trên mặt lộ ra dở khóc dở cười đích thần sắc khó không thành lão quái vật đi tìm chế tác thiên truy đích cách. Tái đem chính mình đinh thượng một lần. Tiểu dịch một bên mải rua lên một bên nói ta không phải cái ý tứ này sáu. Liêu đem tính toán nhựa ôn rừng cây tính cái gì. Chúng ta đoán lên quá khôn khó. Ý tứ của ta là không bằng nhượng ôn rừng cây tiếp tục tính đi xuống. Tiểu dịch tự tiểu phi tiếu đích nhìn trường ly một nhãn. Ly một ban mặt không cho cười. Tiểu dịch lại kỳ đích một tiếng cười. Theo sau gấp gáp ép chặt ý cười. Giang miệng thanh thúy đích tiếp tục nói liêu tương nhượng ôn rừng cây sống sót không ngoài hai cái nguyên nhân. Tính cái khác đích đổ vật hoặc giả đuổi theo bánh lớn phá la cầu tiếp tục hướng xuống tính. Tính cái khác đích đổ vật chúng ta sợ không đến đầu não. Dứt khoát không dùng tưởng Chiếu ta tới nhìn Chúng ta lại không bằng cũng đuổi theo bánh lớn phá là cầu hướng xuống tính. Đảng tính ra kết quả. Tự nhiên biết cửu đầu quái vật tưởng muốn làm cái gì. Trường ly hơi hơi nheo lại trong mắt. trương đích nhãn thần lại tại vô ý gian kinh khởi một đạo câu hồn đích diễm đuổi theo bánh lớn phá là cầu hướng xuống tính. Tính làm sao? Tiểu dịch đích trong mắt cũng loẹt loẹt phát sáng. Khả luận như, thế, nào cũng lâu không đi biểu tình gian kia một kia ác tác kịch tựa đích rảo hiện môi đến một nơi. Liêu đem đều nhượng ôn dừng cây mãn đại sơn đi chạy, mãn đại sơn đi tính, tính ra tới đích kết quả đại đều không có dùng, căn kết để là bởi vì Liêu đem tìm không được chuẩn xác đích đích phương. Như quả kim hành thiên truy thật đích cùng kỳ liên sơn quan, kia chỉ cần đi tiêu kim và tính tiểu có thể, Hà tất chạy khắp chọn cả kỳ liên sơn. Ôn nhạc dương mãnh đích cả kinh, cố không thượng trường đích cấm lệnh, nhịn không nổi cắm miệng nói còn có tuyết đỉnh, trích tính trời nước linh tinh sở tại đích khoáng động tiểu có thể. Dương cây có chút nghi hoặc đích gì dầm tự nói tuyết trên đỉnh còn có khoáng động. Cùng theo khóc tang lên mặt trông hướng ôn nhạc dương. Không biết là tại tố khổ còn là tại biểu công đương sơ ta khả tại tăng hạ trong chạy trình chỉnh trình chỉnh 45A. Liêu đem tại hắc bạch đảo bị đinh chú không biết thiếu niên. Thế gian thương hải biến hóa sớm tiểu cùng nó tứ ngược thiên hạ đích lúc không hề cùng dạng. Hắn dẫn theo ôn rừng cây đi tính đích lúc cũng chỉ biết đại khái đích vị trí. Mà lại lúc đó thiên âm đích nguyên thần thường thường sẽ vô ngược đem thật hồn thiên thư thiên họa hai vị chân nhân tọa Trấn hắc bạch đảo. Liêu đem thật hồn vô luận thực lực còn là thời gian đều không thông dong Căn bản vô lực tìm kiếm những kia hại lớn gian tới tính chi đích đích cụ thể vị trí. Thậm chí đều đến kỳ liên sơn lại liền cả tiêu kim va đều không tìm được. Khả là ôn nhạc dương bọn hắn so liêu có cái lớn đích ưu thế bọn hắn chí ít biết hai cái chuẩn xác đích hành thuộc chi. Đã từng là kim hành chi đích đích tiêu hổ hiện tại như cũ sẽ ngưng ra trời nước linh tinh đích băng xuyên khoáng đậu. Không chút nghi vấn. Như quả nhuộn ôn rừng cây trực tiếp đi tuyết đỉnh khoáng đậu. Hoặc giả kỳ liên sơn tiêu kim va đi tính tính ra tới đích kết quả nhất định sẽ lên trước tiên tính ra kết quả tinh chuẩn đích nhiều. Trường ly đứng tại ôm lấy hai cái tôn tử tức phụ. Cười đích hảo giống một trích vừa ăn vụng qua láo mẫu gà đích hồ ly, tiểu dịch cũng tại cười. Hảo giống cùng theo đại hồ ly cùng lúc đi trộm gà Cũng chám đến hai đảng gà đích tiểu hồ ly, mộ mộ cũng tại cười xóa tiêu sáu. Ôn nhạc dương rất có điểm buồn bực tiểu dịch tuyệt đối là mình. Nhưng là cái nha đầu này thông minh không phải tâm tư, mà là đích là cân não. Nàng có thể cơ hồ xem qua không quên mất xuống chữ sinh hào trong không biết nhiều ít độc phương cùng điện tịch, khả muốn từ một đầy rối chung tìm ra tự ra đích ưu thế phân ra địch ta đích dài ngắn này hoặc còn thật không giống nàng có thể làm. Tiểu dịch khoái lạc đích sóng mắt đều tùy theo mặt cười dập dần lên đột nhiên vừa chuyển đầu mang thất lạc đích mộ mộ đích trên gò má đích mổ mộ một ngụm, mộ mộ trước hủ một điều, tùy trông lên tiểu dịch cùng lúc cười. đạo lý cái này đồ vật, mộ toàn minh bạch, sớm nhất ôn nhạc dương còn là cái nhân phổ thông, vừa đến hồng diệp lâm đích lúc, tiểu dịch tiểu chiếu cố hắn, càng tại mưa bão chi dạ cùng ôn nhạc dương sóng vai để ngự cường địch, theo sau trăm ngày trong tốc bước không rời hắn thân, nay phần thiếu niên tình ý tổng hội so với chính mình cùng ôn nhạc dương đích kinh lịch càng khắc sâu một chút. Tại mộ mộ tâm lý chưa từng tưởng cũng từ không dám tưởng muốn cùng tiểu dịch tranh cái gì. Khả là nhìn nàng đại gia đầu gió. Chính mình lại giống nha đầu ngốc tựa. Tâm lý còn là có chút muộn. Chẳng qua tại tiểu nha đầu khi phụ nhân tựa đích một hôn ở dưới. Tâm tư đột nhiên lãng rất nhiều. Dương cây lại có chút miễn vì hắn khó. Xoa xoa tay tâm khó chịu nửa ngày. Mới tính đáp ứng bọn hắn lại đi mấy cái kia đích phương tính tính nhìn. Ôn nhạc dương khóc cười không. Lắc lác đầu không lại nói này. Ôn rừng cây trích cái ẩn tu tính giả. Tâm nhãn so lên hắn vĩ mà sư điệt còn không bằng. Quang biết muốn làm khổ sai sự tâm lý bất nhạc ý hắn căn bản tiểu không nghĩ đến. Nếu không phải còn có khổ sai sự chờ lấy hắn làm. Mạng giả tiểu bảo không nổi. Không thì vô luận là trường ly. Còn là ôn ra mấy vị gia tử có ai là ăn qua thiệt đích chủ. Tiểu dựa vào ôn rừng cây di động tiên tổ thi thể này một điều. Tiểu đầy đủ hắn chết thượng 20 lần càng hướng hồ đỉnh dương cung kê lung đạo thải hồng huynh đệ đích thế tông từng cái từng cái hắn trước thực cấp ôn gia chọc không ít phiền hà tuy nhiên không thể lộng minh bạch bánh lớn phá la cẩu đến cùng đại biểu cho cái gì nhưng là theo tại tuyệt vọng ở sau đích hy vọng tổng hiền đích thế kia phân chấn nhân tâm ôn nhạc dương chính mải rũ lên mang ôn rừng cây đi trước tuyết đỉnh còn là đi trước kỳ liên sơn đích lúc trường ly mở miệng đi trước hoa sơn đem khỏa hoàn đích sự tỉnh. khỏa ngọc đau trong cư nhiên phát ra một tiếng tiếu Ôn nhạc dương nhíu hạ lông mày. Tựa hồ tưởng lên cái gì? Mai ruộng phiến khắc mới tiếp tục nói hoa sơn cũng là chín cái đích phương một trong. Một linh đích sở tại. Cái này mà đầu quật. Hầu tử ngàn nhận từng tại trong đó tu hành. Hắn càng nói càng cao hứng. Đã nhịn không nổi bắt đầu mày hoa mắt cười muốn là có thể nhượng tần truy tìm ngàn nhận chỉ một cái. Chúng ta đổi tính bánh lớn phá la cầu đích nắm bắt tiểu càng lớn. Thế này tính đi lên. kia chín cái sở tại. Chúng ta có thể tìm ra ba cái. Trường ly đích biểu tình có chút lười. Nhìn đi lên giống như là khốn. Một điểm không đặt tại tâm thượng đích nói hắn muốn là chịu giúp đỡ tiểu tốt nhất. Sự tình có chuyển cơ. Đại đều đỉnh cao hứng. Tứ lao ra lưu lại tới mang theo chữ tử hào cấp hồng diệp lâm thêm kịch độc cấm chế chỉ huy chữ lao Hảo coi trường xử lý tiên tổ di thể. Những nhân khác tắc mang lên ôn rừng cây ly khai sinh lão bệnh tử phường. Cùng mặt ngoài đích nhân hội hợp sau. Cùng lúc phản hồi ôn ra thôn. Tiểu dịch cũng được Trường ly tử. Trên một đường hương cao thái liệt đích theo tại ôn nhạc dương bên thân. Đương nhiên cũng đem mộ mộ kéo qua tới. Cười khanh khách lên liền cả so vạch mang nói. Đem đoạn thời gian này chính mình đều làm gì một dạng một dạng đích dạng cho hắn nghe. Ôn nhạc dương cười a a đích ngay lên. Thỉnh thoảng cắm miệng hỏi hai câu. Sau cùng vỗ lên tiểu nha đầu đích đầu chán cười nói một đoạn ngày không thấy. Kiến thức đại trường so ta khả thông minh đích nhiều. Tiểu dịch khái một tiếng. Nhón chân lên tiêm đụng đến ôn nhạc dương bên hai Dung cực thấp đích thanh âm nói đều là sư tổ nãi nãi dạy. Nàng phải muốn ta nói xấu Nơi đích trường ly ai yêu một tiếng lạc lạc đích cười nói lòng lang cầu phổi đích nha đầu. Nhanh thế này tiểu đem ta bán. Lên. Lại cười hì hì đích trong hướng căn bản bất minh sở dĩ đích mộ mộ lần tới ta. Một hàng người nói nói cười cười hướng về ôn ra trong thôn đi. trưởng ly đích ánh mắt luôn là không ngừng đích tại thải hồng trên thân chuyển tới chuyển lui nhìn bảy cái tử mau cốt tủng nhiên, sợn tóc gáy. Trang làm chấn tĩnh đích giả tử, lao thực ba giao đích cùng theo nhóm lớn hồi thôn. Nhưng là đại lãnh đích thiên lý huynh đệ bảy nhân nhân một đầu mồ hôi lạnh, thải hồng huynh đệ tâm lý phát hoảng kê phi cùng thủy kính cũng không dễ qua. Hai cái nhân đối với sự tình nhiều ít hiểu rõ một điểm, mắt thấy ôn nhạc dương bọn hắn từ hồng diệp trong rừng cái lao đầu tử sự tình có tiến triển tưởng hỏi lại không dám hỏi. Đến về sau là nhịn không nổi cùng lúc chạy đến ôn vui trước mặt, xoa xoa tay tâm nghe ngóng sự tình đích kinh qua ôn vui lên chính mình hai cái bảo bối đồ đệ khóc cười không đích đích cường điệu một câu chuyện sự này là cái đại hung hiểm gắng sức tìm kiếm bánh lớn phá là cẩu không đơn giản là thế kê phi thủy kính còn không hiểu rõ ôn nhạc dương tuyết đỉnh chi hành đích kinh qua nghe lời sau dị khẩu đồng thanh đích hỏi kia là ai ôn còn chưa nói lời trường ly cười lên tiếp lời nói liêu đem kê phi cùng thủy kính đồng thời hù hơi nhảy quái vật trốn đi ra ôn nhạc dương khẽ lắc đầu đích đến trường đích gật đầu tỏ ý sau Đem hắc bạch đảo ba vị kiếm tiên ngộ hại liêu đem thật hồn phụ thân thiên âm. Lấy ba cái công lực đích sự tình đại khái nói một lần. Hai cái nhân xuất ra chạy mấy chục năm đích hồ. Ai cũng không phải rốt đàn. Chỉ trước mắt đích công phu tiểu đã minh bạch kiện sự này đích hung hiểm. Hạ tuyệt đỉnh đích yêu tiến trong. Trương ly cùng hạn bạt đều cùng thắc tà sư tổ có lấy mạc đại đích tuyên nguyên. Căn bản tiểu là nhân một nhà. Thu chân đạo thượng đích thế lực trong. Từ bi tự lực tăng vọt đích côn luân đạo cùng ôn miêu lạc ba nhà cộng tiến thoái. Tuổi trẻ một đời đích đỉnh nhọn cao thủ lấy nhạc dương trưởng môn Lưu Chính cùng Tần Truy Vi Tôn. Ba cái nhân ở giữa quan đan chéo phức tạp. Nhưng là ai cũng sẽ không hoài nghi. Chỉ cần ôn nhạc dương một tiếng chiêu hô. Lưu Chính cùng Tần Truy tất sẽ đỉnh lực tương trợ. Tuyệt đỉnh đại yêu môn tông thế thanh niên kiêu sở. Những lực lượng này không biết lúc nào đã vận thành một cổ thường. Kê Phi cùng Thủy Kính còn không biết thần thú băng truy tây tạng cao nguyên đích phật đồ thủ lĩnh nhượng quý cũng đều cùng ôn nhạc dương đẳng nhân cởi xuống thâm hậu nghị thần truy đích sau lưng tắc nhiều đi ra một đầu phong tại cầu trong đích hầu tử trong đích một hành trí tôn nga nhận dạng này đích lực lượng ngưng tụ tại một chỗ đưa mắt thiên hạ còn có ai có thể chống đỡ khả là tức liền dạng này cường đại đích nhượng nhân đều không dám lớn tiếng hô hấp đích liên minh đối thượng liêu đem thật hồn túi thân đích thiên âm cũng chỉ có thể chạy không thể đánh Kê phi thủy kính K2 không đích có chút túi đầu tăng khí. Chính mình đích trận doanh nhân trong mới đông đúc. Tùy tiện lựa ra một cái đều là đại sắc khí, bọn hắn đích hoan ra đối đầu chỉ là cô gia quả nhân. Lại chiếm hết thượng phong. Đồng thời, K2 cũng cùng lúc đến áp tại trên đỉnh đầu nặng trình chỉ đích nguy hiểm. Ôn nhạc dương tìm đến thiên tính môn đích thần tu. Tiểu tương đương với lấy đến một bả bảo dương chìa khóa. Khả là trong dương đích đồ vật. Là liêu đem thế tại tất đích. Theo đó mà tới đích không chút nghi vấn tiểu là tại nhượng nhân không dám tưởng tượng đích đổi giết. Tuy nhiên không biết bánh lớn phá cẩu đến cùng cái gì. Liêu đem muốn đích đồ vật. Có ha dung nhân khác ngấp ngẽ. Càng hứng hổ còn là cựu nhân. Từ hồng diệp trong rừng tìm đến thiên tính môn ẩn tu. Vừa vận tại hồng diệp trong rừng xác định hạ tới đích hành động. Thậm chí ôn nhạc dương đẳng nhân về sau đích hành tung. Đều biến thành trí mạng nhất đích bí mật. Kê phi nguyên trước khả không nghĩ đến sự tình sẽ như thế hiểm ác. Đào một bên hút lấy lánh khí. Một bên bận không kịp đích lắc đầu không hỏi không hỏi. Việc này còn là không biết đích càng ổn thỏa chút. Thải hồng lao đại cũng nhịn không nổi nữa. Dừng lại bước chân đối, với, trường ly lớn tiếng nói ôn ra phát sinh đích sự tỉnh ngài lao yên tâm. Huynh đệ chúng ta tuyệt sẽ không tiết lộ nữa. Liêu đem là thiên hạ trí tà đích quái vật. Chúng ta tiểu tính vì chính mình đích mạng nhỏ. Cũng sẽ không cùng nó đồng lưu hợp nhơ. Trường ly đích biểu tình đỉnh khổ não, ta lại không bận tâm các ngươi sẽ chủ động đi tìm thượng liêu đem. Ta là sợ liêu đem như quả tìm lên các ngươi sao làm. Mặc ai đều sẽ rác. Chính mình đích tính mạng đều phải so nhân khác đích tính mạng tới càng trọng yếu một điểm. Nói lên. Ánh mắt của nàng nhất nhất quét qua thải hồng huynh đệ. Sau cùng lại đem kê phi cùng thủy kính cấp sao lên. Hai cái nhân xuất ra lập khắc hồn phi thiên ngoại. Chân đều nhẫn đích nhanh muốn đứng không vững. Kê phi láo đạo cắn chặt giang khớp. Nỗ lực đem thân thể đứng thẳng. Đại nghĩa lâm nhiên đoạn quát nếu là liêu đem tìm lên chúng ta. Chúng ta tiểu hắn liều. Thủy kính hỏa thượng vốn là tưởng phụ họa. Nhưng là vừa gật đầu một cái chính mình tiểu tiết khí. Cùng liêu tương bính. Nay niệm đầu suy nghĩ một chút đều sẽ đưa tới thiên khiển. Trường ly còn tại trang mô tác dạng, làm bộ làm tịch, lên ôn dương tiểu nhịn không nổi cười. Vừa mới tại trong rừng đích lúc nhóm lớn tiểu thảo luận qua kiện sự này. Hắn biết trường ly có biện pháp. A A c Với, Kê Phi thủy kính vây vây tay ngươi nếu muốn nghe ta liền đem sự tính đích kinh qua giảng cấp ngươi. Sau lại thỉnh sư tổ ra tay sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong, trước mãnh đích vang lên một phiến tiêu thảm. Kê Phi thủy kính cộng thêm thải hồng huynh đệ tay nắm tay đẩy mặt bi thương ôn chín cùng ôn 13 không biết chuyện gì vậy. Cung cấp tiến đội ngũ. Phải muốn cùng bọn họ cùng lúc tay trong tay. Chợt một trông đi cùng Trung Quốc bóng đá Nam Cáo biệt vịnh đàn tựa. Trương Ly tổng tính tâm mãn ý túc, vừa lòng thỏa ý cười đích hoa loạn chiến một bên rút quất rút quất một bên nói nói không đích lời ta hiện tại tiểu lao đi các ngươi đích ký ức nếu là các ngươi nguyện ý cũng có thể nghe xong về sau lại bị lao sạch ký ức phản chính đều là một hồi sự sáu. nhóm lớn đều là minh bạch nhân từ ôn gia tìm ra thiên tính muôn ẩn tu kiện sự này tuyệt không dung nhân ngoài biết một khi tiết lộ lập tức liền sẽ đem liêu đem đưa tới cảng cấp ôn gia tìm đến vô tận đích hoa lớn thải hồng huynh đệ từ lúc biết ôn gia có trưởng ly tỏa chấn sự tình lại thiệp cập liêu đem ở sau đều minh bạch chính mình đã một cước đạp tiến quỷ môn quan đem sở hữu đích hy vọng đều cột tại ôn nhạc dương kia phần hiền hậu lòng dạ ở trên ôn nhạc dương cũng quả nhiên không phụ bọn hắn mấy muốn là dựa lên trường ly chính mình đích tính tử trực tiếp tiểu vạn rơi thải hồng đích não đại kính hòa thượng còn có chút ban khoan tiểu tâm rực rực dễ dặt đích hỏi trường ly phong chắc chúng ta đích ký ức sáu trường ly không đợi hắn nói xong tiểu không nén phiền đích lắc lắc đầu thiên âm tu tập đích là huyền môn chính tông đích pháp thuật. Lại thân có bọn hắn sư huynh đệ ba nhân đích chân nguyên chi lực, như quả chỉ là phong ấn đích lời hắn cũng có thể phá giải. Ta là trực tiếp lao đi. Yêu môn thiện mị, tưởng muốn lao đi một đoạn ký ức cũng không phải cái gì việc khó. Nếu là thiện đoán bất nhạc bọn hắn tại đích lời, căn bản không dùng ta ra tay. Nói xong dừng một chút, lại cười nói yên tâm, sẽ không tận số lao đi, càng sẽ không biến thành Bạch Si. Chỉ là từ các ngươi biết vĩ mặt đích sư thúc náo thân ôn ra bắt đầu ở sau đích sự tình. Kính hòa thượng trên mặt lại là đại nạn không chết đích kinh hỉ, Lại là đối, với, tuyệt đỉnh yêu thuật đích kính bội. Gật đầu còn muốn nói điều gì. Kê phi lão đạo đã nhịn không nổi. Lôi kéo ôn nhạc dương bận không kịp đích hỏi nói nhanh lên. Từ đầu tới đôi. Đến cùng sao hồi sự. Thần thái ở giữa đại có làm cái báo tử quỷ đích khí thế. Dương A A cười lên. Đem ôn rừng cây trợ giúp liêu đem tính tận chín nơi linh đích nó thân hồng diệp lâm đích kinh qua cùng với bọn hắn tính toán. Đi xuống đích sự tình nguyên nguyên bản bản đích giảng thuật một bên. Thanh toàn bọn hắn làm báo chết nguyện. Đối với Trường Ly tới nói. Thi triển yêu Pháp lau sạch ký ức không phải cái gì đại không được đích sự tình. Thi triển lên tiêu hao đích yêu nguyên cùng thời gian. Chính cùng được thi Pháp chi nhân đích tu vị hữu quan. Cùng muốn lau sạch nhiều ít ký ức không có một điểm liên quan. Phản chính thi Pháp. Ở trước nhượng bọn hắn biết nhiều hơn một chút. Cũng tính là ưu đãi bắt tủ. Không quá thời gian. Ôn dương tiểu đem sự tình xong rồi. Liên, quan về lập tức muốn đi hoa sơn. Ở sau tái trần trọc kỳ liên sơn cùng tuyết đỉnh khoáng động đích tính toán cũng không giấu giếm. trương ly hảo dung dịch, không dễ, chờ bọn hắn ngậm miệng lại. Lập khắc hương cao thái liệt đích bắt đầu thi pháp. Thi pháp trước sau cũng chẳng qua nửa giờ đích công phu. Chín cá nhân tại tỉnh lại ở sau. Đều là một mặt đích mở mịt Hiển nhiên không biết làm cái sẽ tại nơi này. Nhạc dương ho khan một tiếng. Cười a a đích vừa tưởng thăm dò hai câu, thủy kính đại hòa thượng trong mắt đột nhiên thần quang hiện ra. Một bà kéo hắn lại uống thanh uống khí đích cười lớn nói tiểu thí chủ cốt cách thanh kỳ. Thần quang ngoại ẩn, tinh khí nội liễm. Nhanh dập đầu bài sư, một bên nói lên, một bên thích thượng chân mày, trường nhẽ một tiếng. Lạc cười nói này sáu, không cẩn thận leo sạch đích nhiều chút. Kê phi lão đạo còn tính chính thượng. Còn ôn nhạc dương là chính mình đánh cuộc thua đích sư phụ. Hắn sau cùng đích ký ức là chính tại đi Thiên Tân bản sơn tìm công giá thị tới giúp đỡ đúc kiếm đích trên đường. Tuy nhiên nghĩ không ra chính mình vì cái gì hảo đoan đoan đích sẽ tại trong núi, còn là vươn tay nắm chắc hòa thượng. Vươn bực đích lớn tiếng hỏi lựa trọng. Chẳng lẽ là điên rồi? Người này? Thính khi sư diệt tổ không. Thủy kính hòa thượng trước là sức một. Tuy lớn tiếng quái khiếu càng kia lão đạo. Này gốc hạt mầm là ta trước nhìn thượng sáu. Những nhân khác đối, với thải hồng huynh đệ cũng mấy kinh. Bọn hắn trích nhớ đích tại cửu đỉnh trên núi đại chiến ngũ phúc ở trước đích sự tỉnh. Hiện tại tỉnh lại ở sau các tự kinh nghi bất định. Phiến khác sau lại bắt đầu hi hi ha ha đích giả trang đứa ngốc sáu. Nhạc dương cùng trường ly một hỏi một đáp Mạo tử không nghi, ngờ, đích điểm điểm bánh lớn phá la cầu hào giống cùng liêu đem hữu quan. Quả nhiên thải hồng huynh đối mặt nhìn nhau. Không qua bao lâu tiểu dồn dập náo lo nghĩ nhà. Hồi cửu đỉnh sơn ở sau tái quẹt một đốn răng gà tiểu đi nhân. Tuy nhiên ôn rừng cây không giống vĩ mạng tuổi phong đích giá sao thần thông quảng đại, nhưng là tổng tính đem nhân tìm đến, móc ra ôn nhạc dương tâm đầu đích một gốc thứ, miễn cưỡng còn có thể tính là viên mãn. Chỉ bất quá một chữ cung đích 19 căn bản tiểu không giống sự trước đoán đích dạng kia sẽ cơ đánh lén hồng diệp lâm, trường ly cùng ôn nhạc dương một phen làm bộ đều bạch bận rộn. Trường ly cười khổ lên lắc lắc đầu chúng ta quên rồi một kiện sự, 19 hẳn nên không phải xung rừng cây tới, ôn nhạc dương đầy mặt đích nghi hoặc. Bất minh sở dĩ đích lắc lắc đầu quên rồi việc gì đó. Một chữ cung đề thân tại trước. ngụy lao tam chết tại núi Nga mi tại sau. Trường ly nói xong lý trực khí tráng đích xông lên ôn nhạc dương khẽ trừng mắt ta là lao nhân. Ký tính tự nhiên không dán quá tốt. Ngược, lại, là nguyên niên kỷ nhẹ nhẹ. Liền cả then chốt thế này đích sự tình đều quên mất. Một chữ cung đề thân đích sự tình hảo giống đã qua quá lâu. Phản phất là đời trước phát sinh đích tựa. Ôn nhạc dương trước là có chút buồn bực. Tử tế vừa nghĩ hạ mới mãnh đích tỉnh ngộ qua tới. Ngụy Lao Tam cùng vi Mạn Sư trước hảo tại núi Nga Mi gặp mặt làm đích tiểu là nghe ngóng vi Mạn Sư thúc đích hạ lạc không nghĩ đến lại tao ngộ thế đích đỉnh nhọn hảo thủ. Ác chiến ở dưới đồng quy vô tận. Khả là tại Ngụy Lao Tam đi nga, sơn ở trước. Ma Hách Thủy tiểu đã tới để thân này thuyết minh để thân đích lúc tự cung còn tại tìm kiếm vi Mạn Sư thúc đích hạ lạc. Căn bản cũng không biết hắn tàng tại Ôn Gia Không thì Ngụy Lao Tam căn bản tiểu không đến đi núi Nga Mi tìm Vi Mạn. Ôn nhạc dương khổ não đích trảo lên chính mình đích sau năm môi. Chân chứ lên nói một chữ cung thật nhìn thượng ta. trương ly nhận nhận thật thật đích phi một tiếng. Theo sau ha ha cười lớn. Từ ngũ phúc lớn chiến cửu đỉnh sân mới. 19 tiểu ngẩn tại ôn gia thôn. Mà một chữ cung đích hành sự cung đê điệu lên. Hiện tại tu chân đạo thượng loạn thành một đoàn. Na Dương kê lung hai đạo tinh anh mất sạch côn luân đạo cử phái chuyển rời tán tu đệ nhất nhà họa thành nhạc dương ôn hạ lạc bất minh thế tông thừa cơ khởi sự vô luận là tiểu môn tông còn là tán tu đều nhân nhân tự nguy đại từ bi tự bởi vì có thỏ yêu áp trận này mới lù lù bất động nhưng là một chữ cung lại hảo giống bằng không tan biến tượng căn bản không nghe đến qua bọn hắn một điểm tin tức như quả không phải vì tìm kiếm thiên tính môn tận tu ôn nhạc dương thực tại tưởng không thấu 19 vì cái gì muốn rửa vào ôn ra chết sống không chịu ly khai. Đương sơ ác chiến khóc Phật đích lúc. Một chữ cung bất di dư lực, dốc sức. 19 càng là cứu nhân hiểm chút bỏ mạng. Ôn ra thừa xuống phần nhân tình này. Chỉ cần 19 lao thực trọ lấy. Ôn ra tiểu ăn ngon hảo uống hảo đãi ngộ 6. Trước tiên ôn ra thủy trung có lao thỏ yêu tỏa chấn. Liên cả hồng huynh đệ đều không dám vọng động. Càng chớ luận 19. Chẳng qua hiện tại lao thỏ yêu tuy nhiên đã phản hồi đại từ bi tự. Nhưng là ôn ra lại ra ôn 9 ôn 13 hai cái hảo thủ. Mười chín thật muốn có cái gì dị động có thể thông dòng ứng phó. Huống hồ tiểu si mau cứu cùng mộ mộ tạm thời đều sẽ lưu tại cửu đỉnh Sơn. Bọn hắn vừa vặn phá giải thác tà sư tổ đích ba thuật hợp nhất. Còn có rất nhiều công pháp thượng đích tâm đích muốn giao lưu. Ôn ra thôn đến hồng diệp lâm. Một tới một đi tổng cộng dùng bốn ngày đích thời gian. Thần truy ngất xỉu ba ngày sau an nhiên tỉnh lại. Nhưng là tiểu tại ôn nhạc dương trở về trước không lâu tiểu vội vàng đích ly khai cửu đỉnh Sơn. Ôn nhạc dương lược mang thất vọng đích gì một tiếng. Thần truy không chào mà biệt. Hoa Sơn chi hành tưởng muốn tìm đến đã từng đích một linh chi đích là không chỉ trông. Trường ly cũng không thế nào đương hồi sự. Rốt cuộc lần này Sơn chi hành. Chủ yếu là vì khỏa hoàn hồi hồn phân thân. Tìm không được một linh chi. Còn có tuyết đỉnh khoáng động cùng kỳ liên Sơn tiêu kim và có thể tính. Dừng cây đích thân phần đặc thủ. Hắn đã là chìa khóa. Cũng là trực liền cả liễu đem bài thùng hỏa dược đích ngoài nổ. Một hàng người tại trên đường tiểu đã thương hảo. Từ hiện tại bắt đầu thẳng cho đến tính ra bánh lớn phá la cầu đích bí mật ở trước. Ôn rừng cây tấp bước không rời trường ly bên thân. Tức liền liêu đem thật đích đánh tới. Trường ly cũng có thể mang theo hắn chạy. Còn về ôn nhạc dương. Tự nhiên cũng cùng trường ly một đạo. Trước cứu xuống khoảng hoàn. Lại đi tính kế những kia thiên hạ linh. Mộ mộ cùng tiểu dễ bị hai nhà đại nhân lưu tại cửu đỉnh sơn. Không cho các nàng cùng theo ôn nhạc dương cùng lúc đi mạo hiểm hai cái nha đầu tuy nhiên xa không nhưng là cũng biết cùng theo ôn nhạc dương thuần túy là cấp bọn hắn thêm phiền hà đều lao lao thực thực đích lưu lại tiểu ngũ là hạn bạt năm phái tới giúp đỡ thiết tâm tiểu muốn cùng theo ôn nhạc dương tại nàng đích tiểu tâm nháy trong giúp đỡ tiểu là đánh lộn sáu tiểu ngũ trời sinh yêu lực đồng bộ thực lực so lên luyện hóa pháp bảo ở trước đích ôn nhạc dương không chút kém sắc tuy nhiên ngộ đến liêu đem cũng là bạch đáp nhưng là có thế này cái tiểu đánh tay mang theo trên nhân. Đảo cũng không phải dường giả, Huynh đệ quả nhiên ăn qua cơm chiều liền cả dạ xuống núi. Bọn hắn bị lao đi ký ức. Toàn quên rồi mặt sau phát sinh đích sự tình. Hiện tại lại biết bánh lớn phá la cẩu cánh nhiên là liêu đem muốn tìm đích đồ vật. Bọn hắn đâu còn dám tái trộn hòa. Gấp gấp ly khai cựu đỉnh sơn. Chính kinh bận lên lãnh đạo thế tông vũ trang khởi nghĩa đi. chương thứ 227 đọc vụ. Ly khai ôn ra thôn ở trước, trường ly hoa mấy ngày thời gian, dùng hồn hậu đích yêu nguyên hai. Tam lão ra cũng không nói không làm huynh đệ trùng tố kinh mạch, này bốn cai ôn ra đích hảo thủ hết lòng tu luyện mấy chục năm đích độc công tính là phế, nhưng là được trường ly đích yêu nguyên, chiến lực không chỉ không có tơ hảo đích lưu bước, phản mà tăng vọt. Bọn hắn là phàm nhân thể chất, trùng tố kinh mạch ở sau đương nhiên sẽ không giống tần truy dạng kia cơ hồ một bước lên trời, nhưng là lấy yêu nguyên kinh mạch mang động sai quyền, thực lực so lên năm trong phúc đích thông thường cao thủ cũng không chút kém sát. Ly lại lưu lại một môn tu luyện đích cách cấp bọn hắn bốn cá nhân đang tiên vọng đạo khẳng định là không hí, liền cả trường Ly còn là tiểu yêu tinh một cái, nhưng là tu luyện đi xuống, luyện ra mấy môn thần thông, tại tu chân đạo thượng hoảng lên cánh tay đi hai khoanh còn là rất có hy vọng. Hiện tại đích ôn ra trong thôn, ôn chín ôn 13 hai cái rốt thuốc thuốc hợp kích chi lực không kém hơn thỏ nhỏ yêu thiện đoán, mộ mộ cùng tiểu si mau cưu thực lực so lên một chữ trong cung đích ngụy lao tam, ma hách thủy chi lưu còn muốn cao hơn một đoạn, ôn nhị lao ra. Ôn Tam láo già, không nói không làm bốn nhân tắc không kém hơn chim xanh, Tam Thông cái này trên tầng thứ đích cao thủ, một tiểu đích địch nhân đủ để ứng phó, huống hồ lại có cùng tại thuộc địa đích đại từ bi tự đây đó hô ứng. Trên cơ bản chỉ cần không phải Liễu Tương thân tự sắp tới, cũng không có có thể lay động bọn hắn đích địch nhân. Trước sau đại ước 10 ngày đích công phu, ta phục tổng tính không phụ chúng vọng, thành công đích làm sạch kiếm đảm hỏa vĩ, vốn là tiểu hỏa hồng sắc đích thân thể, tiên diễm đích phảng phất tùy thời đều sẽ thiêu đốt lên tự nhìn đi lên lại mập một khoanh đơn từ ngoại hình đi lên nhìn hiện tại đích ta phủi phong lấm lốm lắc đầu vẫy đuôi lúc đều sẽ tại trong không khí đãng khởi nhất nhất tầng tầng hào giống gợn sóng tựa đích hoảng ngất chẳng qua không quản trùng tử làm sao xử kình lần trước lưu tại cao nguyên tuyết đỉnh địa cự kiếm lưu kim hỏa linh cũng thủy trùng chưa từng ứng triệu mà tới ôn nhạc dương có chút buồn bực địa nhíu nhíu lông mày hỏi khỏa hoàn cự ly qua xa khỏa hoàn không chút khách khí đích mắng nói phong thí chính muốn tiếp lời nói đi xuống Trường Ly đột nhiên lách mình mà tới, trường lên ngọc đao một chữ một đốn đích nói ôn nhạc dương chỉ có ta cùng nhà bọn họ đại nhân có thể mắng.